ly lăng quân bờ môi cũng run rẩy lên chậm rãi mở ra không nên đối với ta dùng trực giác cùng số mệnh loại này lấy cớ cái này đầu cùng tâm tình cùng tâm tình có quan hệ triệu hương phi không đợi hắn ra khỏi cửa đã nói tiếp ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch lúc đầu vốn là có rất nhiều người không nhận thức ta và ngươi ngươi làm quyết định phải vì đại sở mà không phải là vì tư nhân tình cảm nếu không không chỉ là ngươi ngay cả ta cũng có khả năng bị giết chết ta đã biết ly lăng quân túi đầu chỉ chốc lát nói ra hắn kỳ thật cũng không có thể lý giải tại sao mình nhất định phải giết chết đinh linh cái này giống như là cái nào đó không thể dùng lẽ thường giải thích chấp nghiệm tựa như trong lòng đích một cái độc x à tuy rằng thủy trung chiếm giữ tại nơi hẻo lánh nhưng luôn lại để cho hắn cảm giác được bất an luôn cảm giác được không hiểu uy hiếp triệu hương phi không nói thêm gì nữa máu tanh tình cảnh rất nhanh bị thanh lý hoàn tất sạch sẽ như lúc ban đầu dân hương hương vân liền mùi đều rất nhanh trở nên hương thơm vô cùng triệu hương phi đi về hướng ly lăng quân trên người quần áo chậm rãi lột xuống lộ ra nàng không rảnh như bích hoàn mỹ thân hình tay của nàng hướng về ly lăng quân lạnh như băng lồng ngực rất nhanh lại để cho bộ ngực của hắn trở nên nóng đứng lên động tác của nàng rất mê hoặc lẳng lơ yêu tả nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng rất thanh tịnh vô luận là nàng cùng ly lăng quân trên thân thể kỳ thật cũng không có loại này muốn tìm nhưng mà cái này giống như là một loại có thể cho nàng cùng ly lăng quân một mực liên hệ cùng một chỗ thủy t r u n g đạp tại đồng nhất trận tuyến thần thánh nghi thức chương ba trăm năm mươi sáu liên tiếp mà đến khắc nhân nếu là ta thua cuộc ra sách lánh đích thật là người nguyên vũ chúng ta có thể cùng bạch sơn thủy giống nhau chạy ra trường làm sao không thể bởi vì ngươi chính thức thân phận bị biết ta lại đang mân sơn kiếm hội đoạt được thủ danh t r ì n h tụ nhất định sẽ sinh ra liên tưởng chúng ta cộng lại đối với nàng so với toàn bộ cô sơn kiếm tàng đều muốn trọng yếu ngươi cùng thiệu sát nhân tại lúc đến đã tao nộ g hai gã nam việt tu hành giả ám sát không phải hai gã nam việt tu hành giả mà là một gã nam việt tu hành giả còn có một tên là dạ lang quốc tu hành giả có tin tức như vậy bị vương thái hư t h a m dò được cái này chỉ có thể nói rõ đi t h a m dò nhìn quan viên nhãn lực còn chưa đủ là trình tụ nàng sẽ không thấp như vậy cấp chẳng qua là mượn kiếm giết người mà thôi mượn kiếm giết người cũng là nàng am hiểu nhất thủ đoạn chẳng qua là lần này không phải mượn người khác kiếm đến ám sát ta mà là mượn mân sơn kiếm tông kiếm giết chết cái kia hai gạ tu hình giả là người nào muốn giết n g ư ờ i có thể động dụng đến nam việt cùng dạ lang tông sư ngoại trừ đã tới chúng ta ngô đồng dụng lá chính là cái k i a n g ư ờ i sợ chỉ sợ cũng không có có người khác rồi li lăng quân mặc viên đinh ninh cùng trưởng tôn t h i ể n tuyết mỗi ngày đều tiến hành một ít ngắt quảng đối thoại đối thoại thời gian cùng tại ngô đồng dụng lá lúc giống nhau thường thường rất ngắn nhưng đều là đang mang sinh tử lớn sự tình nhưng mà hai người tâm tình rồi lại càng ngày càng là trở nên bình tĩnh một cuộc mưa to về sau trường lăng cũng là thần kỳ an bình trời xanh không ngây cảm giác mát thấm tại phòng lúc giữa khó được ngày mùa hè mát mẹ thời tiết sáng sớm đinh ninh đã ăn rồi dưa chua ruột giá trước mặt trước trước mặc viên người hầu để đặt vật lẫn lộn bên cạnh trong phòng nhảy ra khỏi một thanh nhỏ sèn đồng cầm theo đi tới trong vườn bắt đầu chậm rãi lật đất di động một ít hoa cỏ vị trí hướng dẫn theo đà phát triển trận pháp bố trí chi, chi thuật ngươi cũng sẽ trường tôn thiển tuyết đem vài kiện tắm xong quần áo phơi đến trên dây thừng giống như nàng như vậy tuyệt mỹ nữ tử làm loại này rất chuyện bình thường lúc tổng sẽ cho người có một loại cảm giác khác thường tựa hồ hình ảnh như vậy không nên như vậy phát sinh đinh ninh một chút dừng lại về sau nhìn nhìn nàng nói tu hành giả tại tiến bộ cùng biến hóa cũng không có thể xem thường cái khác thủ đoạn chỉ sợ là bởi vì năm đó giết chết hắn đ ấy không chỉ là kiếm còn có rất nhiều những thứ này hắn năm đó xem thường thủ đoạn t r ư ờ n g tôn thiển tuyết rủ xuống mí mắt lãnh đạo nói đinh ninh đã trầm mặc một lát nhẹ gật đầu trách không được năm đó mân sơn kiếm tông tu hành chi pháp hắn một mực tha thiết ước mơ muốn phải lấy được người khác bị thương như vậy ba tháng đều chưa hẳn có thể xuống đất ngươi chẳng qua là mấy ngày liền an dưỡng đến trình độ như vậy trường tôn thiển tuyết nhìn thoáng qua đinh n i n h nói nhìn nguyên liền biết do hắn sở tu công pháp cùng mân sơn kiếm tông công pháp một khi gặp nhau gặp là dạng gì kết quả nếu không phải năm đó hắn quá mức kiêu ngạo không muốn dùng thủ đoạn nhỏ giành được công pháp mà bách lý tố tuyết lại quá mức keo kiệt liền mân sơn kiếm tông sơn môn cũng không đối với hắn ra nếu là hắn năm đó liền đạt được mân sơn kiếm tông công pháp kết quả có lẽ lại sẽ có chút ít bất đồng đinh n i n h túi đầu nhìn xem trong tay sành đồng nói không có nhiều như vậy có lẽ trường tôn t i ể n tuyết quay người hướng phía cư trú tiểu viện đi đến bách lý tố tuyết năm đó thực là vì bị hắn bình luận kiếm chiêu nói có chút kiếm thức dùng không được khá liền từ này không muốn cùng hắn có bất kỳ cùng xuất hiện đinh ninh hơi hơi dừng lại nói không biết trường tôn thiện tuyết không có lên tiếng nữa đối thoại cùng lúc trước hai người thói quen giống nhau chấm dứt đinh ninh cúi đầu tiếp tục đào đất đào ra một ít khe rãnh di chuyển một ít đá cây hắn thể nội vô số tiểu tầm không ngừng phun ra tơ n h ệ n giống như chân nguyên tạo thành đặc biệt tuần hoàn mà thể nội ngũ khí nhưng là tại án chiếu lấy mân sơn kiếm tông chân nguyên phương pháp vận hành lưu động bất luận cái gì tu hành giả nếu là có thể cảm giác đến hắn giờ phút này thể nội rất nhỏ chỗ dù là dứt bỏ cựu từ tầm công pháp bản thân cũng sẽ lâm vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ bởi vì đây là hai loại phương thức đồng thời tu hành chẳng qua là mấy ngày thời gian hắn liền đem hai loại công pháp hoàn mỹ dung hợp đã đến cùng một chỗ gần như khai sáng một loại công pháp mới hắn thể nội chân nguyên cường độ tại dùng tất cả tu hành giả khó có thể lý giải tốc độ không ngừng tăng cường Cái nhưng à y c ỉ sợ là năm đó u đều đế chưa t ừ đạt tới qua tu hành tốc độ. Đinh định, đã định tại tới tu tốc thể thể trường tiếp tục tĩnh tu trước sẽ trở thành tất cả ghi chép trong trẻ tuổi nhất thất cảnh tu Ninh ghi giả. qua hành khẳng chỉ bình hành, hắn chép cảnh hành Nhưng cần lăng có có cả sẽ mà theo trưởng tôn tiện t u y ế t tiến vào dạ sách lành ánh mắt mau nữa tu hành tốc độ cũng đã so ra kém dạ sách lành thái độ không có nghĩa là ý của nàng đã rõ ràng có lẽ có nghĩa là một trường càng lớn càng rắn chắc mạng lưới n g à y mùa hè nóng bức gió thổi t à n ngõ hẻm mạch lúc giữa ẩm ấp cùng cảm giác mát theo thời gian chuyển rời trải qua lộc sơn hội m ì n h cùng mân sơn kiếm hội hai đại thịnh hội t r ư ờ n g lăng tựa hồ trở nên càng thêm bình tĩnh tại đinh ninh bắt đầu ở trong nội viện đào đất di chuyển đá cây sau mấy ngày một chiếc xe mái che là c h ạ m r i n g khắc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh đã đến mặc viên cửa chính chỗ chiếc xe ngựa này phía sau còn đi theo một c ô bình thường xe ngựa một cái đẹp đẽ d à cung từ phía trước trong xe ngựa bước ra khuôn mặt bình thản cung nữ họ dung dừng chân tại đây mặc viên trước hơi bị phỏng đất đá lên ở chung quanh trong tiếng con ve nàng đối với đã tại mặc viên bên ngoài r ừ n g lại hồi lâu cái kia khung mân sơn kiếm tông xe ngựa chậm rãi thi lễ một cái nói ta phụng mệnh tới gặp đinh linh trong xe ngựa không có có bất cứ động tính gì nhưng mà người này cung nữ họ dung biết rõ đó cũng không phải đại biểu tên kia chỉ sợ so với đàm thai quan kiếm còn muốn gặp giết người tu hành giả không tại đó chỉ đại biểu lấy hắn không cự tuyệt cung nữ họ dung khuôn mặt không thay đổi lần nữa thi lễ một cái sau đó bắt đầu tiến lên vườn phía sau nàng cái k i a cỗ xe ngựa bên trong đi ra hai gã thị nữ riêng phần mình bưng lấy mấy hộp gấm vương có chút khẩn trương đi theo vương thái hư tại mặc viên bên trong sớm đã an bài tất cả nhân thủ tại cung nữ họ dung không chính thức tiến lên bên trong vườn lúc đặt được người gác cổng hồi báo đinh ninh đã rửa sạch tay ở bên trong vườn cửa ra vào chờ cung nữ họ dung đứng xa xa nhìn càng ngày càng là tiếp cận cung nữ họ dung đinh ninh khuôn mặt chẳng qua là một mặt bình tĩnh cũng không có phát ra bất kỳ thanh n m gì c u nữ g n họ dung đứng xa xa nhìn đứng ở trên bậc thang đinh linh cũng là đi đến hắn trước người cách đó không xa mới hạ thấp người thi lễ một cái nói nương nương đã ban xuống thánh dụ bởi vì các ngươi một đám bạch dương động đệ tử biểu hiện quá mức hữu dị cho nên thanh đ ẳ n g kiếm viện ngay hôm đó lên đổi tên bạch dương động tất cả sự vụ về ngươi sư thuốc lý đạo ky toàn quyền xử trí tiết động chủ cho ta đại tần dạy dỗ rồi nhiều như vậy trụ cột của quốc gia chi tài quy táng tại hậu lăng đi quốc sĩ chi lễ nương, nương ý nghĩ cùng thương thế của ngươi cố ý làm ta đưa tới chút ít chữa thương cùng bổ sung thân đồ vật đinh ninh nhìn xem nàng không có có phản ứng gì nhìn xem nàng không nói thêm gì nữa mới bình tĩnh hỏi nói xong rồi hả cung nữ họ rung lông mày cao lại hơi hơi do dự nói ngươi là người thông minh cho nên không cần nhiều lời đinh ninh nhẹ gật đầu ánh mắt lướt qua thân thể của nàng rơi ở sau lưng nàng hai gã thị nữ trong tay những cái kia trên hộp gấm cái kia chính là tiễn đưa đồ đạc của ta cung nữ họ rung nhìn xem hắn nói ra vâng đinh ninh nhìn đều không có nhìn nàng động bước từ bên cạnh của nàng đi tới từ cái kia hai gã thị nữ trong tay tiếp nhận hộp ấm sau đó tiếp tục nhìn qua phía trước đi đến đi về hướng mặc viên đại môn cung nữ họ rung lông mày thật sâu nhăn lên hai gã khuôn mặt mỹ lệ thị nữ đều có chút biến sắc nhìn xem đinh ninh không biết đinh ninh là muốn làm cái gì đinh ninh bình tĩnh tiêu sái ra mặc viên đại môn ngoài cửa lớn cách đó không xa có một cái dòng suối bản thân vô cùng thanh tịnh nhưng là vì hiện nay mặc viên vòng quanh vây rất nhiều ngô đồng d ụ n g lá xung quanh rời tới lắng giềng cho nên nước c h ả y trở nên có chút không sạch sẽ nhìn xem nổi lơ lửng rau quả cùng bọt biển không sạch sẽ nước c h ả y đinh ninh mở ra tất cả h ộ gấm nhìn đều không có nhìn đồ vật bên trong sau đó liền n ã lật đem bên trong tất cả thứ đồ vật toàn bộ đổ vào rồi không sạch sẽ nước c h ả y trong hai tiếng đệ nén không được tiếng kinh hô tại hắn phía sau vang lên hai g ã thị nữ triệt để mặt mày biến sắc các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đinh ninh sẽ làm ra cử động như vậy cung nữ họ dung đã theo đinh ninh đi ra cửa khoảng cách đinh ninh chỉ có điều mấy t r ư ợ n g nàng lông mày chẳng qua là hơi nhíu thanh âm lạnh lùng nói cái này tương đương với một cái đô thành mấy năm thuế má đinh ninh bình tĩnh xoay người nhìn xem nàng nói vậy thì thế nào cung nữ họ dung chỉ hoan âm thanh nói coi như là đền bù chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn chưa đủ đinh ninh nhìn xem nàng tận lực ôn hòa khuôn mặt cùng với treo chút ý t h ấ y náy ánh mắt nợ nụ cười người đều chết hết còn có thể đền bù tổn thất sao nếu như nói đền bù tổn thất hắn không nhìn cung nữ họ d ù n g đi trở về mặc viên đại môn trừ phi ngươi có thế để cho lao đầu sống lại chứng kiến ta đoạt được thủ danh ta làm được đáp ứng chuyện của hắn nhưng mà hắn rồi lại nhìn không tới đền bù tổn thất còn có ý nghĩa gì lý đạo kỳ sư thúc cũng sẽ không trở về đấy mặc dù lại để cho hắn chịu trách nhiệm lo việc tăng ma hắn nghe nói ta hôm nay làm một chuyện về sau sẽ gặp tôn trọng thái độ của ta đinh ninh bước chân tại cánh cửa trước dừng lại lại hơi hơi xoay người lại nhìn xem cung nữ họ dung rất nghiêm túc nói ra hơn nữa ngươi có lẽ nhớ kỹ ta tại mân sơn kiếm tông lúc trước đối với ngươi đã nói nói xong cái này một câu đinh ninh trực tiếp thẳng xuyên qua đại môn đi về hướng nội viện cũng không nhìn nàng liếc cung nữ họ dung cũng không có nhìn lại đinh ninh nàng như trước không có bao nhiêu phẫn nộ chẳng qua là cảm thấy đinh ninh rất ngu xuẩn chẳng qua là nàng vẫn không khỏi được bắt đầu nhớ lại đinh ninh tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu đối với nàng đã nói mân sơn kiếm hội sau đó ta nhất định sẽ khiêu chếm ngươi ta nhất định sẽ giết chết ngươi Nàng chương tới theo đinh ninh l ba trăm năm mươi bảy sự tình quên đi thiên tượng bồ đề trúc long đan hỏa quy đảm những vật này mùi ngay cả ta cũng rất nhiều năm cũng không nghe thấy được ngươi một kia ý thức toàn bộ v ứ t sạch cũng không thấy được lãng phí nhìn xem đi trở về bên trong vườn một lần nữa cầm lấy sẻng đồng nhỏ đinh ninh trưởng tôn thiện tuyết cười lạnh nói những vật kia ít nhất có thể cho tu vi của ngươi tăng lên mo hơn rất nhiều đinh ninh nhìn nàng một cái nói không kém cái kêu một chút thời gian trường tôn thiện tuyết đã trầm m ặ t một lát nói ít nhất trước mắt nàng có lẽ còn không biết ta cùng ngươi thân phận nếu không nàng không sẽ phái người tiễn đưa những vật này cho ngươi ngươi làm như vậy không sợ triệt để chọc giận nàng đinh ninh nói kỳ thật nàng cũng không thích thuận theo trường tôn thiện tuyết không hiểu tức giận lên trên mặt tất cả đều là sưng ơ l ạ n h chẳng lẽ nàng là thụ ngược đãi điên cuồng đinh ninh đều muốn trả lời nữa nàng nhưng mà ánh mắt của hắn vừa vặn rơi vào sẻng đồng mới mở ra một khối trên bùn đất cái kia cục trên bùn đất có hai cái màu đỏ tươi thật nhỏ con run hắn hơi ngẩn ra nói ta quên mất chuyện trường tôn thiện tuyết nhữ mày rồi lại được thành công hấp dẫn lực chú ý sự tình gì đinh ninh bông sẻng đồng đi ra ngoài nói ta quên mất kiện đồ vật ở trên xe ngựa cái kia cỗ xe ngựa nhìn qua rất bình thường tại mặc viên ngoài cửa đã ngừng thật lâu thùng xe bên trên thậm chí tích rồi tầng một hơi mỏng đ u i đất nhưng mà ngoại trừ cái mảnh này đường phố trong hắn và tu hành giả thế giới ngăn cách người bình thường bên ngoài trường lăng giờ phút này rất nhiều tu hành giả cũng biết cái kia cỗ xe ngựa đại biểu mân sơn kiếm tông n g ư ờ i gần nhất tâm cảnh có chút loạn lúc đinh ninh đi ra mặt viên đến gần chiếc xe ngựa này một thanh âm từ xe ngựa một bên dưới bóng cây chuyển vào đinh ninh thai khuyết trương thiệu sư thúc đinh ninh có người đối với không tại trong xe mà là đang bên cạnh dưới cây trúc trên ghế ngồi thiệu sát nhân chăm chú thi lễ một cái tại mân sơn kiếm hội hầu như tất cả mân sơn kiếm tông tu hành giả đều xem qua biểu hiện của ngươi thiệu sát nhân hơi ngẩng đầu nhìn đinh linh nói tâm tư của ngươi cẩn thận cùng tỉnh táo ngay cả chúng ta đều tự giác không bằng nhưng mà ngươi đến bây giờ mới nhớ lại trở lại xe ngựa tới lấy thứ đồ vật thật sự t r ê n h lệch khá xa mân sơn kiếm hội thủ danh chẳng qua là hư danh nếu là bị hư danh làm phức tạp cái kia sau này tên của ngươi liền chính thức đã thành hư danh thiệu sát nhân bình thường ít lời nói tới cực điểm thậm chí có thể cho người hoài nghi hắn phải hay không phải không nói gì bây giờ nghe lấy hắn những lời này đinh linh minh bạch tý của hắn nhưng mà đinh linh cũng biết làm cho mình tâm loạn sự tình cùng thiệu sát nhân suy nghĩ hoàn toàn bất đ ộ n g cho nên hắn lần nữa không người đối với thiệu sát nhân thật sâu thi lễ một cái nói đa tạ thiệu sư thúc nhắc nhở sau đó hắn xốc lên rồi rèm thùng xe đi vào rồi thùng xe thùng xe trong góc có một cái nho nhỏ rộng mở hòng gỗ hòng gỗ trong liền quận mình lấy thanh rượu ngâm tặng đưa cho hắn cái kia huyền sơn trùng nay huyền xương trùng sớm đã bởi vì quá phận sợ h ã i thiệu s á t nhân khí tức trên thân mà chăm chú quận mình đã thành hình tròn lúc trước chỉ là bởi vì đinh ninh vẫn còn trong xe còn thoáng cảm nhận được quen thuộc khí tức có chút an toàn cảm giác lúc đinh ninh ly khai khoang xe rồi lại đem nó quên đi ở chỗ này không đem nó mang rời nó càng là sợ hãi tới cực điểm cái này trường l ă n g nóng bức khí tức lại là nó chưa bao giờ tao nộ qua nó nghĩ đến trên đời tại sao có thể có đáng sợ như vậy địa phương giờ phút này lúc đinh ninh lần nữa vén cửa dèm xe cảm nhận được đinh ninh khí tức trên thân thời gian nó cuốn rút vào một chỗ lại cứng ngắc như sắt thân thể lập tức đã có động tĩnh không ngừng run dày đứng lên nó nếu là có nước mắt nhất định sẽ gào khóc nước mắt nhất định rơi xuống như mưa nhìn xem này huyền xương trùng run dày bộ dạng đinh ninh lập tức có chút không c o i ý tứ ôm lấy hòm gỗ thì thật chí một giọng nói thật có lỗi nghe được đinh ninh thanh âm nay huyền xương trùng càng là kích động thiếu chút nữa trực tiếp liền nhảy dựng lên chui vào đinh ninh trong ngực trường tôn thiện tuyết như trước ở bên trong, trong vườn chờ đinh、ninh. nhìn xem đinh ninh đi đến trước người nàng xem thấy trong dương huyền xương trùng khó coi bộ dạng lại lần nữa thật sâu những mày đây là cái gì thanh rượu ngâm nuôi dưỡng đi ra đồ vật h ắ n tặng cho ta đinh ninh chẳng qua là ngẩng đầu nhìn trưởng tôn thiện tuyết nói cái này một câu hòn gỗ trong huyền xương trùng tựu đ ỉ n h chỉ rồi rung rung nó ngoài thân không khí như trước nóng bức nhưng mà nó rồi lại rõ ràng cảm nhận được trưởng tôn thiện tuyết thể nội cái loại này kinh người huyền xương khí thức chẳng qua là loại này cảm thụ khiến cho nó cảm giác mình đã đến một cái che kín huyền xương thế giới khiến nó cảm thấy thoải mái đứng lên từ khi nó tại ngây thơ bên trong tỉnh lại có được một tia linh trí cảm giác nhạy cảm đến trong thiên địa huyền s ư ơ n g khí tức tại đệ nhất ti thiên địa nguyên khí tự nhiên rũ mánh vào thân thể của nó lúc trong óc của nó liền xuất hiện qua như vậy che kín huyền s ư ơ n g thế giới nó tỉnh ngộ cảm thấy vậy hẳn là là nó loại vật này tu hành phần cuối thế giới nhưng mà như vậy thế giới nhưng bây giờ rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của nó nó đang khiếp sợ đến quên sợ hãi đồng thời không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nàng là đồng loại của bọn nó là vua của bọn nó nó tự nhiên sẽ không nói chuyện nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết lại không phải bình thường tu hành giả nàng đã từ trên người nó một ít khí tức biến hóa cảm thấy cảm thụ của nó có chút ý tứ nàng xem thấy này hơi n g ử a đầu tựa hồ tại nhìn lên lấy một mảnh trong truyền thuyết thiên địa xấu xí trùng dài nhữ lại lông mày chậm rãi bung ra nói cái này một câu nàng t i n h tình luôn luôn cao lạnh bình thường càng là chẳng muốn cùng người tiếp xúc càng khó được tán dương người khác lúc này mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu có chút ý tứ cũng đã là khó được khích lệ về phần đẹp xấu nàng rồi lại không có gì khái niệm đối với nàng mà nói có ít người lớn lên rất đẹp nhưng là rất xấu có ít người lớn lên rất xấu nhưng ở trong ánh mắt của nàng cũng không khó coi huyền xương trùng cũng n h ẹ cảm cảm giác đã đến cảm thụ của nàng kích động được toàn thân lần nữa rung động hơi hơi giơ lên đầu lâu vào lúc này thật sâu nằm lại xuống dưới biểu đạt nó tôn kính cùng thần p h ụ trường tôn thiện tuyết nhìn xem nó không nói gì thêm một đám cực kỳ nhẹ nhàng rồi lại là không có bất kỳ hàn ý chạy sôi ngưng tụ đến cực điểm huyền s ư ơ n g nguyên khí nhưng là từ đầu ngón tay của nàng thấm ra hướng về huyền s ư ơ n g trùng trong miệng huyền s ư ơ n g trùng thành kính mà tham lam mở ra cửa đem cái này sợi huyền s ư ơ n g nguyên khí toàn bộ hút vào thật giống như một cái bình tĩnh trong hồ nước đã rơi vào một cái so với hồ nước còn muốn lớn hơn thác nước toàn bộ hồ nước sôi trào lên nó cả người loạn chiến đứng lên thân thể màu đỏ thấm da thịt đều phát ra gần như nước da tơ lụa giống như tiếng vang bình thường căn bản nhìn không thấy lỗ chân lông đều thư giãn rồi ra nhưng không thấy có bất kỳ khí lưu lao ra trên c h á n của nó khoảng cách kết xuất một khối màu trắng màu trắng l ô n đốm tựa như bớt cảm thụ được này huyền xương trùng biến hóa cảm giác lấy nó thể nội nguyên khí tương dung cùng lớn mạnh đinh ninh có chút cảm khái nhìn xem trưởng tôn thiện tuyết nói quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống nhau nó cuối cùng sẽ biến thành cái gì trưởng tôn thiện tuyết nhìn xem này màu đỏ thấm trùng dài hỏi đây đối với nàng mà nói cũng là một loại khó có thể lý giải tu hành quá trình đã liền nàng thất cảnh thân thể đều không thể hoàn toàn tiếp nhận được nàng thể nội thanh kiếm kia nguyên khí nhưng mà này trùng dài thân thể nhưng có thể trời sinh h o à n mỹ dung nạp hấp thu không biết đinh ninh lắc đầu nói nhưng ta có thể khẳng định nó khẳng định so với nam việt tu hành giả những cái kia sâu độc lợi hại hơn nhiều lắm trường tôn thiển tuyết trực tiếp từ đinh ninh trong tay lấy ra chứa huyền xương trùng dương hòm hướng phía chỗ sâu nhất trong tiểu viện đi đến cũng không quay đầu lại thanh man nói ra thế nhưng đồng dạng cần có thời gian đinh ninh không nói gì thêm đi đến nghiêng cắm ở đất sẻng đồng trước tiếp tục đào đất tâm cảnh của hắn đã bình tĩnh không ít hắn đối với trịnh tụ kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu nếu là trịnh tụ bắt đầu hoài nghi trưởng tôn thiện tuyết cùng hắn chính thức thân phận như vậy hôm nay trong cung nữ họ dung tịu i cũng không mang theo những cái kia quý hiếm ban thưởng mà đến ngươi thật không phải là nguyên vũ người sao kia kia đêm ngươi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì không hiện ra hắn gục đầu xuống nghĩ đến tên h t kia í cung h thủ, mặc đồ trắng ti tự r nữ và cười cười. t nữ thiền tuyết tại đây mặc viên, giờ phút này giống như là đang đợi thẩm phán, nhưng không như viên, giờ giống đợi tại này đang trưởng lăng, ai lại không giống như là đang đây đây mặc mà là là lại ai đợi thẩm phán. Cung nữ họ dung sau khi rời đi không lâu đ i n h n i n h đi ra ngoài đến trong xe ngựa mang về rồi bị hắn quên đi hồi lâu huyền sương trùng lại qua không lâu ngồi dưới tẳng cây chiếu bên trên thiệu sát nhân lại hơi hơi ngẩng đầu lên đường phố cái kia một đầu xuất hiện một tên thiếu niên t i ệ u sát nhân chẳng qua là nhìn thiếu niên kia liếc liền lại túi thấp đầu xuống không rảnh mà để ý không hỏi thiếu niên mặc áo đen sắc mặt cùng da thịt đều rất vàng như nến nhìn qua giống như đã s a n h một cơn bệnh nặng nhưng lại giống như không có bất kỳ một loại bệnh sẽ để cho một người da thịt như thế hắn đến mặc viên cũng không có nhập vườn mà là bắt đầu trầm mặc làm việc v ẩ y nước mất sạch tẩy đi mặc viên bên ngoài một ít dơ bẩn như vậy làm cho người khó hiểu hành vi rất nhanh đưa tới trong vườn viên ngoại chú ý tại gã thiếu niên này quét sạch nửa cái mặc viên bên ngoài đường đi lúc đinh linh trực tiếp xuyên qua tiệm mì từ tiệm mì cửa mặc đi ra thấy được tên thiếu niên kia diệp chánh nam đinh ninh ngơ ngẩn áo đen thiếu niên thả ra trong tay đồ vật rất nghiêm túc không người đối với hắn hành lễ đinh ninh hoàn lễ lông mày c a o lại nhìn xem người này tại mân sơn kiếm hội bên trên từng chỉ điểm chính mình đưa nhưng mà lại bị chính mình cự tuyệt t ử sĩ nói ngươi đây là diệp chánh nam nhìn xem hắn nói ta thiếu người đã còn xong hiện tại thiếu nợ ngươi đấy đinh ninh lắc đầu ngươi không nợ của ta diệp chánh nam nói ta thiếu nợ ngươi một cái mạng đinh ninh bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói ta không cần ngươi trả diệp chánh nam không nói cái gì nữa tiếp tục bắt đầu quét dọn đinh ninh cười khổ nói ta không thích quá sạch sẽ diệp chánh nam thả ra trong tay đồ vật tiếp theo bắt đầu cho bên đường mỗi nhà mặt tiền cửa hiệu gánh nước ta không có địa phương ăn cơm nếu như ngươi cảm giác được không có ý tứ mời ta ăn một ngày ba bữa là tốt rồi tại đinh ninh còn muốn mở miệng lúc trước hắn đối với đinh ninh kính cẩn mà rất nghiêm túc nói ra chương ba trăm năm mươi tám cầu còn không được đinh ninh nhìn xem người này cố chấp thiếu niên liền nghĩ tới rất nhiều cố nhân hắn đã trầm mặc một lát nói người giống như ngươi vậy ở đâu đều có cơm ăn hà tất đến nơi này của ta ai cũng sẽ không cự tuyệt một gã tử sĩ trở thành m ô n khách nhưng mà ngươi lại không ngừng cự tuyệt diệp chánh nam túi đầu nhìn xem đinh ninh dưới chân mặt đất nói tại mân sơn kiếm hội lúc cũng giống nhau ngươi tôn trọng tính mạng của ta cho nên ta cũng tôn trọng tính mạng của ngươi ai đều muốn giết ngươi nhất định phải từ thi thể của ta bên trên vượt qua đi đinh ninh h á hốc mồm nhưng mà không đợi hắn nói cái gì diệp chánh nam đã nói tiếp ngươi không cần phải nữa cự tuyệt ta bởi vì vô luận ngươi như thế nào cự tuyệt ta cũng sẽ không đi bởi vì đây là ta lựa chọn của mình hơn nữa ta bội phục ngươi dừng một chút về sau diệp chánh nam ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh nói ra ta bội phục ngươi cùng trương nghi bọn h ắ n cùng các ngươi so sánh với nhân sinh của ta tựa hồ c h ố n g rông c ũ n g không có ý nghĩa ta muốn trở thành cùng các ngươi giống nhau người đinh ninh lắc đầu nói kỳ thật cũng đều không có ý nghĩa gì diệp chánh nam nói nhưng ít ra khoa ý đinh ninh nhìn xem hắn sắc mặt vàng như nến cùng trước kia so sánh với lộ ra ánh mắt sáng n g ờ i không cách nào nói cái gì nữa hắn biết mình không cách nào cải biến diệp chánh nam quyết định liền như chính mình không cách nào cải biến m ặ t hoa kiếm lúc trước chủ nhân quyết định bởi vì làm nhân sinh khó khăn nhất được chính là khoa ý nhìn xem không hề trả lời đinh ninh diệp chánh nam hơi không mình hành lễ lần nữa cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn kỳ thật ta rất h âm mộ ngươi dạ sách lanh trong trạch viện dạ sách lanh một bên nhìn xem trước người bình thuốc một vừa thản nhiên nói ít nhất ngươi làm việc đều rất khoái ý an vị tại bên cạnh nàng cách đó không xa một t r ư ờ n g trên giường em bạch sơn thủy hơi hơi cười đồng dạng nhìn xem hơi ấm bình thuốc không có về t r ư ớ c ứng với những lời này chẳng qua là nói không nghĩ tới dạ ti thủ còn là một dược sư dạ sách lanh tự rêu giống như nói bệnh lâu thành y bạch sơn thủy nhìn nàng một cái trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình kỳ thật ngược lại là ta có lẽ hâm mộ ngươi thiên hạ tu hành giả chỉ thấy ta lớn như vậy nịch n ạ o cười núi rừng khoai ý ân cựu rồi lại thật không ngờ các ngươi chẳng qua là có rất nhiều lo lắng cho nên mới không cách nào cùng ta giống nhau mà ta chỉ là kiếm cương tu thành sở khiên treo đồ vật đã toàn bộ đã không có núi sông phá tông m ô n diệt đừng nói là những cái kia thân nhân hào hữu coi như là chẳng qua là từng có một ít cùng xuất hiện coi như là hợp ý cố nhân cũng đã bị chết sạch sẽ mỗi gặp trời chiều thật sự là cô đơn tâm tình không khỏi thê lương thuốc nước canh đã hơi sôi nhưng mà phải đợi mấy chén nước nấu thành một chén chả cần không ít lúc Dạ sách lanh nghe bạch sơn thủy lời nói nghĩ lại cái này hơn mười năm lúc giữa sự t ì n h giật mình chỉ cảm thấy một hồi đại ngậu những cái kia quần áo mới n ộ mã cầm kiếm nạo người cười đám giường như vẫn còn trước mắt vì sao đã đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đã qua đã lâu như vậy đây bạch sơn thủy nguyên bản cũng đã không muốn nói chuyện nhưng mà nhưng vào lúc này nàng đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì lông mày cau lại nói kỳ quái tiếp theo gió nhẹ lướt nhẹ qua động nàng đã từ trên giường em đứng dậy hướng phía cửa bước ra ngoài dạ sách lãnh nhìn thoáng qua bình thuốc sau đó cùng trên nàng có chút ngưng trọng nói cái gì bạch sơn t h ủ y không có trả lời ngay nàng ánh mắt của nàng đã rơi vào bức tường bên cạnh bức tường bên cạnh là một cái cống lộ thiên mái hiên mưa rơi bên trên rơi xuống mưa cuối cùng đều hội tụ đến như vậy trong khe nước sau đó như vậy khe nước xuyên tường mà ra cuối cùng hội tụ đến trường lăng đường phố con đường hai bên trong càng lớn nước canh mương bên trong n g à y bình thường vo gạo g i ặ t quần áo rửa xe uống ngựa đều là dùng những thứ này mường máng bên trong minh thủy bởi vì vài ngày trước mưa to lúc này những thứ này trong khe nước nước đều rất đầy hầu như cùng mặt đất cùng con đường cân bằng hơn nữa cùng bình thường so sánh với lộ ra không sạch sẽ có d ư ợ khí bạch sơn thủy mở miệng nói ba chữ dạ sách lanh không có hiểu lầm bởi vì tại bạch sơn thủy mở miệng thời điểm theo một cỗ nhu hỏa khí tức từ bạch sơn thủy trên người phân ra chạy qua dạ sách lánh sân nhỏ đoạn này khe nước bên trên bắt đầu bốc hơi ra nhàn nhạt hơi nước hơi nước tựa như một mảnh dài hẹp nhẹ nhất mềm sợi tơ kết thành khăn lụa giống nhau chậm dại hướng phía bạch sơn thủy trước người phiêu đậu không ngừng có hóng ánh tinh tế bọt nước nhỏ trầm tích xuống không ngừng rơi vào bạch sơn thủy lòng bàn tay như trên lá cây xương sớm vòng một chuyến sau đó lại biến mất được vô tung vô ảnh dạ sách lánh cũng bắt đầu ngửi được những cái kia hóng ánh bọt nước bên trong dược khí nàng lông mày thật sâu nhữ lại dược khí hương vị thập phần lộn、sột. đúng là hội tụ rất nhiều loại liền nàng đều không thể được linh dược những thuốc này vật chỉ có thể đến từ trong nội cung nàng quay đầu nhìn xem bạch sơn thủy nói ra bạch sơn thủy nhẹ gật đầu rất nhiều đối với thế gian tu hành giả thập phần quý hiếm linh dược vậy mà rơi vào trường lăng đường phố trong nước bẩn loại chuyện này khó có thể lý giải chỉ sợ cũng chỉ có tại trường lăng mới có thể xuất hiện chẳng qua là giống như trường lăng có dạ sách lánh như vậy một nữ tử tồn tại giống nhau cái này không hiểu hóa tại không sạch sẽ nước chạy bên trong linh dược đối với nàng mà nói nhưng cũng là trời ban cơ duyên hơi nước thủy t r u n g nhẹ nhàng phiêu động không ngừng dưới ánh mặt trời càng trở nên thẩm thấu không thể nhận ra bạch sơn thủy trong lòng bàn tay vóng ánh bọt nước nhưng là không ngừng xuất hiện dạ sách lãnh nhìn xem hình ảnh như vậy nói vân thủy cung ngự thủy chi thuật quả nhiên đệ nhất thiên hạ bạch sơn thủy trên mặt xuất hiện kỳ dị phát sáng nàng quay đầu nhìn về phía dạ sách lãnh nói vân thủy cung ngự thủy chi thuật tuy rằng đệ nhất thiên hạ nhưng mà sát ý cũng không như dạ ti thủ thiên nhất sinh thủy dạ sách lãnh nhìn xem ánh mắt của nàng nói có lẽ có thể giúp nhau học tập bạch sơn thủy nợ nụ cười đây vốn là tồn tại ở lúc trước trong tưởng tượng nhưng cảm giác cảm thấy không thể được sự tình tại kế tiếp một cái hô hấp giữa bạch sơn thủy thu liễm vui vẻ rất nghiêm túc gật đầu làm lễ nói cầu còn không được hơn nữa có lẽ chúng ta còn có thể cùng một chỗ tìm hiểu một ít những vật khác ví dụ như cô sơn kiếm t ặ n g diệp t r á n h nam vẩy nước quét nhà tốt rồi mặc viên xung quanh đường đi về sau lại tại ự hành giúp đỡ chung quanh gánh, phong gánh chất phác, làm láng giềng nước Ngô đồng dụng láng người nguyên bản giúp việc cùi. liền đỡ ốc, tu lấy l vặt bổ bổ t hắn ấ lấy y này lại láng là lo. Diệp Diệp Diệp tài giỏi, lại nghe nói đinh ninh bài, giềng bài gian Tại Tránh thế Tránh thứ Tránh Nam như nghe Nam không nhà để về, đinh đinh không ăn những hàng cũng Nam ăn bài một gian nhà càng không cho h ba bữa xóm một cơm để đã về, ở, bưng lên ngô đồng dụng lá trong láng giềng rất luyện tập thường dùng thô đào c h é n lớn bắt đầu ăn lúc ăn cơm tối hắn thấy được có một cái nhìn qua rất cô đơn cũng không kiêu n ạ o nhưng lộ ra có chút bướng bỉnh khó thuần thân ảnh hướng phía chính mình đi tới hắn buông xuống b á t nhìn xem càng ngày càng gần này thân ảnh nhìn đối phương tại loại này trong ngày mùa hè người mặc rõ ràng ngại dày quần áo hơi ngửa đầu nói khẽ ta nhận thức ngươi ngươi là lệ tây tinh tại dưới trời chiều chậm rãi đi tới đi đến hắn trước người thiếu niên đúng là lệ tây tinh ta là lệ tây tinh hắn đi đến diệp t r á n h nam bên cạnh thân tại diệp t r á n h nam bên cạnh thân trên bậc thang ngồi xuống không am hiểu cùng người nói chuyện với nhau hắn nhất thời lại rơi vào trầm mặc diệp tránh nam có chút ít tò mò nhìn hắn ngươi tới tìm linh linh ta vốn là muốn nói cho hắn biết ta phải đi lệ tây tinh nhìn thoáng qua bên cạnh thân mặc viên ở chỗ sâu trong nói ra ngươi tới cá o biệt diệp tránh nam cảm thấy khiếp sợ ngươi là mân sơn kiếm hội mười thứ hàng đầu tiến vào mân sơn kiếm tông tu hành vì sao còn muốn đi lệ tây tinh không trả lời diệp tránh nam có chút kịp phản ứng nhưng vẫn là khó hiểu nói hiện tại ngươi đã xem như mân sơn đệ tử của kiếm tông mặc dù trong nhà đối với ngươi tại mân sơn kiếm hội trong làm những chuyện như vậy không hài lòng theo lý cũng không có khả năng lại giận lây sang ngươi dùng mân sơn kiếm tông phương thức làm việc cũng nhất định sẽ che chở ngươi ta tự nhiên không sợ lệ tây tinh lắc đầu nói chẳng qua là vô luận ta như thế nào làm trái ta mệnh lệnh của phụ thân cha ta như cũng là cha ta ta không sợ người khác đối với ta thế nào nhưng ta phải bận tâm người khác đối với cha ta thế nào d i ệ p chánh nam ngẩn ngơ hắn bắt đầu lý giải lệ tây tinh ý tứ ngươi muốn chính mình vì thế chịu trách nhiệm vậy ngươi muốn đi đâu ngẩn ngơ về sau hắn nhịn không được nhìn xem lệ tây tinh hỏi ta còn là quay về của ta quan ngoại nếu như bọn hắn đều không thích ta ở lại trường lăng ưa thích đem ta lưu đày tại quan ngoại ta đây quay về quan ngoại là được lệ tây tinh đứng lên đối với diệp chánh nam nói ra vốn là muốn tự mình cùng hắn cáo biệt nhưng mà đi đến nơi đây nghĩ đến cái này cũng không có cái gì ý tứ ngươi đến lúc đó bảo hắn biết cũng giống như vậy đợi một chút nhìn xem không nói thêm gì nữa liền hướng về nơi đến đường đi tới lệ tây tinh bóng lưng diệp chánh nam hít sâu một hơi nói ngươi đem hắn trở thành bằng hữu hắn tự nhiên cũng đem ngươi trở thành thành bằng hữu lệ tây tinh nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa thân ảnh tại dưới trời chiều dần dần kéo dài cuối cùng biến mất tại diệp chánh nam trong tầm mắt một g ã khuôn mặt bình thường quần áo cũng là hết sức bình thường trung niên nam tử tại mặc viên nơi cửa đưa mắt nhìn lệ tây tinh ly khai đã liền diệp chánh nam đều không có chú ý tới hắn là khi nào đã đến thậm chí thẳng đến lúc này đều không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn người này nhìn qua bình thường tới cực điểm thậm chí gặp bị người quên lãng trong tầm mắt trung niên nam tử đối với như trước ngồi dưới tảng cây chiếu bên trên thiệu sát nhân gật đầu làm lễ sau đó xuyên qua đại môn đi về hướng mặc viên nội viện đinh n i n h từ chỗ sâu nhất trong tiểu viện đi ra xa xa đối với người này nhìn như bình thường đến cực điểm nam tử thi lễ một cái cảnh nhận sư thúc chương ba trăm năm mươi chín hồ điệp vũ cánh cảnh nhận bình thản h o à lễ sau đó nhìn đinh linh nói ra lệ tây tinh mới vừa tới qua vốn là muốn cùng với ngươi cáo biệt hiện tại hắn rời đi đinh ninh hơi hơi đã trầm mặc một lát nói hắn là cái rất đáng giá quý trọng bằng hữu dừng một chút về sau hắn lại hỏi hắn đi nơi nào cảnh nhận dị thường nói đơn giản nói quan ngoại cũng tốt đinh ninh suy nghĩ một chút n g n g đầu nhìn xem cảnh nhận nói cảnh nhận sư thúc đ ã nghĩ tới ta có thể giúp đỡ mân sơn kiếm tông lập đại công phương pháp cảnh nhận nhìn xem đinh ninh không có trước tiên trả lời nhưng là nói ra đại sư huynh của ngươi trương nghi đang tại đi hướng yến triều đinh ninh n h í u n h í u mày cái này không giống như là sắp xếp của nàng cảnh nhận nhẹ gật đầu nói dạ t i ê u tại trương nghi ly khai mân sơn kiếm tông về sau tự mình cùng hắn gặp mặt qua dạ t i ê u là t r ư ờ n g lăng xưa cũ quyền quý thủ lĩnh một trong cho nên đây là ra từ sắp xếp của bọn hắn đinh ninh trầm mặc suy nghĩ một chút sau đó hỏi cho nên mân sơn kiếm tông nghĩ tới ta làm một chuyện cùng yến có quan hệ cảnh nhận nhìn xem hắn như trước không trả lời thẳng nói ngươi cùng vương thái hư quan hệ không giống bình thường chúng ta đều muốn mượn vương thái hư lực lượng đinh ninh nhìn xem cảnh nhận rất nghiêm túc nói ra các ngươi muốn cho vương thái hư làm cái gì cảnh nhận nói ra muốn cho hắn đi yến lại để cho hắn không hề làm trường lăng giang hồ kiêu hùng mà là làm yến bên trên đều giang hồ long đầu nói xong câu đó hắn cảm thấy đinh ninh nhất định sẽ có chút khiếp sợ dù sao một gã đã tại trường lăng đứng vững góp chân giang hồ kiêu hùng muốn vượt qua trăm sông ngàn núi đi một cái lạ lẫm đô thành sưng ơ hùng thật sự là rất xa vời sự tình huống chi đó là địch hướng phía lô thành nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là đinh ninh thần dung thủy trung rất bình tĩnh vì cái gì cần làm như vậy đinh ninh chẳng qua là bình tĩnh hỏi mân sơn kiếm tông tại sao phải có ý nghĩ như vậy cảnh nhận t r ì h o a n vừa nói nói nguyên vũ hoàng đế tại lộc sơn hội minh một kiếm bình sơn lực lượng áp tăng triều nhưng mà nhìn chung toàn bộ lộc sơn hội minh toàn cục chúng ta cũng không có thiếu nghi k ỹ chỗ sở tê đã đem hết toàn lực k i ế n sở dĩ tiên phủ tông cũng rồi lại đầu không sai bình thường tu hành giả có lẽ cho rằng tiên phủ tông so với ta mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn muốn kém hơn một chút nhưng mà chúng ta rồi lại rất rõ ràng cũng không phải là như thế đinh ninh rất nghiêm túc nghe lông mày không tự giác nhăn lên cho nên các ngươi cảm thấy trịnh tụ tại yến khả năng có an bài khác cảnh nhận nhẹ gật đầu ngữ khí bình thản nhưng lại không e rẻ nói tại đại thần hiện tại không có gì lực lượng có thể cho mân sơn kiếm tông không cách nào đặt chân nhưng nếu là hoàng hậu còn có một chiêu cường đại ẩn k ỳ quân cơ ẩn kết quả kia sẽ gặp bất đồng ta sẽ thuyết phục Vương Thái sẽ phục Hư Vương đi đinh y ế Triều t ư ợ ninh g Đô. đ nói i n n h ra, hắn gặp nghe gặp tiếp h nghị Nghe e o đề đ của ta. n Ninh như h h t trực t i ế cùng khẳng định tại r rồi ả cảnh lời l thuyết phục, cảnh nhận rồi lại là có chút h k ô năm g hứng, ngẩn thể thích đứng, hơi hơi người. Đinh ninh nói tiếp, tại hơi hơi Đinh người. Ninh nói trước cùng quân đội vị kia tướng quân gút mắt trong hắn đại đa số huynh đệ đã chết đi tuy rằng bởi vì tiết động chủ triển lộ thất cảnh quan hệ hắn cuối cùng đã đến lúc này địa vị nhưng mà trường lăng nước lớn nguyên bản liền không thích hợp bọn hắn cuộc sống như thế tồn tại hơn nữa ta nghe nói yến thượng đô so với sở cũng còn muốn loạn một ít càng la loạn lại càng dễ dàng đặt chân cảnh nhận nhẹ gật đầu nói yến đế thấy được đại tần cường đại căn bản đều muốn học tần biến pháp nhưng mà lại không có đại tần năm đó những cái kia có thể ép tới ở một đám g i a o lòng những người kia cho nên bây giờ thượng đô hoàn toàn chính xác so với năm đó biến pháp lúc trưởng lăng còn muốn hỗn loạn một ít dừng một chút về sau hắn nhìn lấy đinh ninh nói phố phường ở giữa phương pháp cùng quy tắc chúng ta nhập lại không tinh thông n g ư ơ i có vương thái hư như vậy bạn tri kỷ đi thượng đô liền đúng lúc thích hợp ta mân sơn kiếm tông bên ngoài không có khả năng nhúng tay chuyện như vậy cho nên những cái kia rơi vào t r ị n h tụ trong tầm mắt tất cả mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng sẽ không đi yến nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta mân sơn kiếm tông không có kiếm đi yến ta đây minh bạch đinh ninh nhìn hắn một cái nói ai cũng sẽ âm thầm cất giấu mấy c h u ú i kiếm cảnh nhận trong ánh mắt tránh ít có có diễm đây là đối với đinh ninh chính thức yêu thích cùng tán thưởng đồng thời là đúng tại sự t ì n h có thể viên mãn mừng rỡ chỉ cần vương thái hư xuất phát đi yến ngươi liền có thể tiến lên kiếm tháp tìm h i ể u tục thiên thần quyết xa s ứ là người khác xa s ứ học tập mân sơn kiếm tông trí cao tâm pháp nhưng là ngươi rồi lại học việc buôn bán của ngươi ngược lại là làm được thật tốt lúc cảnh nhận ly khai trường tôn thiện tuyết trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm liền lại đang đinh linh sau l ư n g vang lên t i ế n đ ô cùng trường l a n g mặc dù xa nhưng trịnh tụ tay nếu là đã ngả vào liền sẽ không đơn giản như vậy đừng nói ngươi không biết trong đó nguy hiểm tuy rằng nguy hiểm nhưng đối với tình cảnh của chúng ta đây cũng là hắn tốt nhất đường lui đinh ninh quay người nhìn xem nàng đẹp đẽ dung nhan nói ngươi sẽ không không rõ điểm ấy có một số việc một khi bắt đầu bước đầu tiên liền không có khả năng đình chỉ nhìn xem không nói thêm gì nữa trưởng tôn thiền tuyết đinh ninh nói tiếp theo lý mà nói như ngươi thật sự đánh bạc thắng giả sách lãnh suy đoán ra ngươi là ai sẽ gặp rất nhanh tới gặp ngươi nàng càng là không hiện ra lại càng là đại biểu cho bất thường liền càng là nguy hiểm có thể rời khỏi mà không bị cuốn người tiến vào tốt nhất rời khỏi trường tôn tiển tuyết nhìn xem hắn khoe miệng nổi lên một tia nụ cười chế nhạo đều muốn lạnh lùng c h à o phúng hắn một câu nhưng chẳng biết tại sao hôm nay t r o n g nhưng là lại không muốn nói thêm cái gì nàng xoay người sang chỗ khác hít sâu một hơi ánh mắt hướng về một bên góc tường cái tia chỗ địa phương có một nhún sâu sắc hoa phía trên ngừng lại một cái bình thường hoàng điệp hoàng điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh không có bất kỳ tiếng g i nhưng mà trong lòng của nàng nhưng là có một cuộc đại phong bạo tại tạo ra thuốc l à đinh ninh đổ vào mương máng bên trong liên là vừa vặn đoạt được mân sơn kiếm hội thủ danh tên kia quán rượu thiếu niên t r í n h tụ phái sắc mặt cung nữ đi gặp hắn mang đến linh dược toàn bộ bị hắn đổ vào mặc viên trước cửa mương máng trong dạ sách lãnh dùng ngón tay kẹp lấy một chương nho nhỏ của giấy đối với bên cạnh thân bạch sơn thủy giảng thuật trong đó nội dung sau đó trên mặt xuất hiện cổ quái biểu lộ năm trước trận kia mưa to trong ta trở về gặp rồi triệu kiếm lô thứ bảy đô triệu trảm từ khi đó bắt đầu bình tĩnh hồi lâu trường lăng liền tựa hồ gió sóng không ngừng ta nhớ được ở đằng kia ngày ta đã thấy người này quán rượu thiếu niên một lần cuộn giấy tại trong tay của nàng trở nên không h i ể u ướt át sau đó chậm dai trở nên bị bong bóng lâu rồi giống nhau mềm m ạ i cuối cùng biến thành bột giấy từ giữa ngón tay của nàng nhỏ xuống nàng mang theo cổ q u á i thần khí nhìn xem bạch sơn thủy không h i ể u n ở nụ cười nghĩ lại ngược lại giống như đây hết thẻ sóng gió khởi nguyên đều đến từ chính ngày ấy ta xem người này quán rượu thiếu niên liếc bạch sơn thủy không nói gì nhìn xem nàng nụ cười cổ quái biết không cần chính mình giải thích nàng cũng đã tiếp cận chân tướng bởi vì người nọ mà nước mất nhà tan lưu lạc giang hồ lùn có giữa lại bởi vì người nọ đệ tử bên người trưởng tôn thiện tuyết mà dẫn đến sư huynh phiền chắc chết đi lại bởi vì người nọ đệ tử mà kết bạn lý vân duệ dù là bản thân bị trọng thương thực sự bởi vì người nọ đệ tử đổ vào rất nhiều linh dược vào nước k a n h mương lại cùng dạ sách có thể giúp nhau tìm hiểu t u y ệ t học được rất nhiều chỗ tốt liền lúc trước thật lâu không càng ẩn tổn thương đều có thể khôi phục tu vi thậm chí cũng có thể tiến nhanh chính mình cả đời cũng tựa hồ đã sớm rơi vào rồi cái này số mệnh các ngươi trường lăng kiến trúc cùng con đường đều là như vậy ngăn nắp các ngươi người tần lăng mộ có phải hay không cũng đều là ngăn nắp hay sao bạch sơn thủy cũng không hiểu nợ nụ cười nhìn xem dạ sách lánh hỏi dạ sách lánh nhìn xem nụ cười của nàng nhìn phía xa trường lăng mái hiên lại lần nữa nợ nụ cười ý của ngươi là toàn bộ trường lăng cũng giống như cái phần mộ thật lớn một cái phần mộ không biết chôn vùi rồi biết bao anh hùng hào kiệt những cái tia nhất thời vô địch nhân vật cũng cuối cùng hóa thành đất khô bạch sơn thủy không hề phong phạm thục nữ cười ha hả trước người của nàng địa đặt lần nữa ngưng ra vài giọt v ó n g ánh giọt nước chẳng qua là lần này giọt nước trong vô số kiếm quang lập lòe coi như cất dấu vô số càng thêm thật nhỏ thẩm thấu tiểu kiếm dạ sách lánh đôi mắt ở chỗ sâu trong lập tức hiện lên một tia dị sắc nàng chân thành nói bạch sơn thủy ngươi tu kiếm quả nhiên rất mạnh bạch sơn thủy nhìn nàng một cái cũng là thật tâm nói ta mạnh nhất hay vẫn là vật khí dạ sách lánh cối đầu nhìn xem hai tay của mình tại l ĩ n h nộ g kiếm quyết cùng tu hành chi pháp phía trên nàng nguyên bản không có khả năng so với bạch sơn thủy chậm bởi vì nàng tại trường lăng trở thành tu hành giả thời gian so với rất nhiều người muộn nhưng mà bước vào thất cảnh so với tuyệt đại đa số người nhanh chẳng qua là từ khi bạch sơn thủy đã đến suy đoán ra tên kia quán rượu xinh đẹp đến liền ly lăng quân đều động dung nữ tử là cùng người nọ từng có lớn lao quan hệ trưởng tôn tiện tuyết về sau tâm tình của nàng sẽ không giống như biểu hiện ra thoạt nhìn bình tĩnh như vậy thực tế khi xác định người kia truyền nhân thật sự khả năng xuất hiện tâm tình của nàng liền chấn động được càng thêm kịch liệt lúc này hai tay của nàng không có ở đây rung động lắc lư nhưng mà bàn tay biên giới nguyên khí nhưng lại như là cùng rất nhỏ nước chạy đang không ngừng l ộ n n h ạ o nàng cho là mình đã trải qua vô số mưa gió liền nguyên vũ đăng cơ trước mấy năm gió tanh mưa máu cũng có thể bất động thanh sắc thừa nhận nhưng mà tại rất nhiều năm chờ đợi rút cuộc nên đón kết quả thời điểm nàng rồi lại phát hiện mình trả thì không cách nào bình tĩnh nàng rất gấp nóng n i ngươi đại khái còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục nguyên khí lần nữa ngẩng đầu thời điểm nàng xem thấy bạch sơn thủy hỏi kiên nhẫn chút ít bạch sơn thủy nhìn xem nàng nói chỉ kém mấy ngày hòa hậu ta liền có thể giết thân huyền chương ba trăm sáu mươi cùng một cái s a n g sớm có thể chiến thắng cùng có thể giết chết cái này tại tu hành giả trong thế giới là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm từ năm trước trên vị hà một trận chiến bạch sơn thủy liên tục thất bại thật giống như trường lăng đối với nàng mà nói thật sự là tràn đầy vận rủi một tòa thành nhưng mà tới được hôm nay nhưng là đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng tu hành cảnh giới lần nữa cao hơn chúc mừng Dạ sách lãnh nhẹ giọng chúc mừng lại lắc đầu nói đại phù thủy lao không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy không phải chỉ là giết chết thân huyền liền đầy đủ ta không có khả năng ra tay dừng một chút về sau dạ sách lãnh nhìn xem bạch sơn thủy nói tiếp ta và ngươi không giống nhau ta phải cam đoan mình có thể ở lại trường lăng ta minh bạch bạch sơn thủy mỉm cười nói ta như ra tay thậm chí sẽ không để cho người phát hiện ngươi thiên nhất sinh thủy ta biết rõ bằng ta một người căn bản chưa đủ cho nên ta sẽ tìm công tôn ra đại tiểu thư tạm thời xưng nàng là trưởng tôn thiện tuyết nàng thiếu nợ ta một cái mạng sư huynh của ta một cái mạng bạch sơn thủy hít sâu một hơi nói ra nàng không cách nào cự tuyệt ta Dạ sách lãnh bình tĩnh quay đầu đi nói ta hy vọng ngươi có thể thành công còn thường lại nhiều ít có thể đứng ở nguyên vũ cùng trịnh tụ người đối diện bạch sơn thủy tự rêu cười cười nói nếu như như vậy đều không có biện pháp thành công vậy liền chỉ có đem trường lăng trở thành phân mộ đem mình trôn cất tại nơi này hè nóng bức đã tới chỉ có sáng sớm ít ỏi phút giây mát mặc viên ngoài cửa bởi vì có mân sơn kiếm tông cái kia một chiếc xe ngựa tồn tại có rất ít tu hành giả đi qua chỉ có ngô đồng dụng lá cư dân cư trú cái kia một đoạn sân nhỏ đối diện ngược lại là c à n g phát ra trở nên náo nhiệt thời gian dần qua biến thành một cái chợ bán thức ăn vương thái hư xuống xe ngựa nhìn xem bên kia rộn ràng bảy chợ bán thức ăn liền không khỏi lắc đầu đem mặc viên như vậy một chỗ cao lạnh chỗ trở nên như thế bình dị gần gũi loại chuyện này cũng chỉ có trong vườn tên thiếu niên kia mới có thể làm ra được mặc viên đã trải qua rất nhiều lần lúc này trong vườn rất nhiều chịu trách nhiệm bình thường sinh hoạt khởi cư cũng đều là thân tín của hắn chẳng qua là lần này vương thái hư sắc mặt rồi lại hết sức n ư ơ n g trọng hắn bước nhanh thẳng tắp xuyên qua có thể nhìn một phát là thấy hết đ ì n h viện đi vào mặc viên chỗ sâu nhất đinh n i n h cùng trường tôn thiện tuyết nhà tiểu viện đang nhìn đến cùng đợi chính mình đinh linh thời điểm hắn liền nhữ mày nói liền thư t ử đều cảm thấy bất an toàn bộ là chuyện gì lại qua một ngày đinh ninh nhìn xem vương thái hư sụp xuống hai tóc mai lại hơi hơi ngẩng đầu có chút cảm khái nhìn xem mới sinh ánh sáng mặt trời sau đó mới chậm rãi nói ra ta muốn cho ngươi đi y ế n triều thượng đô vương thái hư hơi hơi nhũ mày không nói tiếng nào chẳng qua là nhìn xem đinh ninh đinh ninh thời gian dần qua đem cảnh nhận cùng mình đối thoại nội dung trần thuật rồi một lần kể cả chính mình không có xuất trình được vương thái hư đồng ý liền thay vương thái hư làm chủ lời nói đinh ninh giảng thuật hoàn tất về sau nhìn xem vương thái hư sau cùng rồi nói ra cái này nghe vào như là một kiện giao dịch ta đem ngươi dùng để đổi lấy rồi ích lợi của ta nhưng ngươi biết không phải là như vậy ta sẽ đi chuẩn bị vương thái hư trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ hắn lẳng lặng nhìn đinh ninh nói nếu như thư từ cũng không an toàn ta sẽ nghĩ cách tại trường lăng lưu lại một người tuy rằng vãng lai đại hiến đều muôn mấy tháng nhưng có lẽ sẽ có dùng đinh ninh cũng lẳng lặng nhìn hắn nói từ biệt về sau không biết sau sẽ là gì thời hạn trường lăng nơi xa trên đường phố có một chỗ binh nghiệp đang rời đi trường lăng xe ngựa như rồng ven đường rất nhiều dân chúng đang đường hẻm vui vẻ đưa tiễn các màu bánh ngọt cùng mới lạ trái cây không cần tiền bình thường dốc sức liều mạng hướng phía trên chiến xa lấp đầy có chống hiệu cũng lập tức vang lên nương theo lấy l o á n g thoáng tiếng hoan hô thậm chí chuyển vào cái này mặc viên chuyển vào vương thái hư cùng đinh ninh trong hai đinh ninh hơi hơi n h ữ mày nói đây là cái gì thanh âm vương thái hư cẩn thận phân biệt thoáng một phát phương hướng nói là tống nhân hổ lang bắt quân tướng quân hắn đạt được phong thưởng đem s u ấ t quân đi quan ngoại đóng giữ lúc trước hắn lợi dụng vũ dũng c h ứ danh am hiểu đánh lén ban đêm người xưng dạ o phi báo tướng quân hiện tại xác nhận chính thức hành quân rời thành toàn thành vui vẻ đưa tiễn đinh ninh suy nghĩ một chút là lương liên tâm phúc vương thái hư nhẹ gật đầu xem ra nàng đối với hắn đã triệt để thất vọng đinh ninh nhàn nhạt n ở nụ cười hắn cũng có thể rất nhanh liền phải lì khai trưởng lăng vương thái hư trong ánh mắt dâng lên một ít bình thường không có lãnh diễm nói hắn tại lần t r ư ớ c phục kích bạch sơn thủy trong chiến đấu có lẽ chịu thương rất nặng không nên nghĩ đến rời đi trường lăng lúc trước thuận tiện xử lý chuyện này chính tụ nếu không muốn lại để cho hắn chết chỉ muốn đem hắn phái đi nơi khác mặc dù hắn thụ lại lần nữa tổn thương cũng sẽ không so với lúc khác dễ d h ế t đinh ninh nhìn ra ý của hắn lắc lắc đầu nói hơn nữa ý nghĩ của ngươi chính là của hắn ý tưởng hắn cũng sẽ nghĩ đến rời đi trường lăng lúc trước xử lý sạch một ít lại để cho hắn không hài lòng sự tình ngươi cùng ta bất đồng ta đã làm mân sơn kiếm tông phái người thủ hộ đệ tử chân truyền mà ngươi dù sao chỉ là một cái giang hồ kiêu hùng giết chết ngươi cũng sẽ không khiến trịnh tụ đối với hắn càng thất vọng cũng sẽ không thay đổi hắn ly khai trường lăng chuyện này bản thân cho nên ngươi phải sớm hơn đi thưa l lúc thời điểm này rút đi sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là tránh thái họa mà sẽ không để cho người nghĩ đến ngươi đi xa y i ế n triều thượng đô trước ngươi nói chưa bao giờ bỏ qua cho nên ta sẽ rất nhanh đi ta lưu lại chính là cái người kia gọi là bạch nam khê dây của hắn cùng người khác không giống nhau người khác nhìn không ra nhưng mà ta tin tưởng ngươi nhìn ra được đối với đinh ninh nói hai câu này sau đó vương thái hư liền không hề có bất kỳ lưu lại quay người bước nhanh ly khai một phát m à động toàn thân người giống như hắn vậy vật phải ly khai trưởng lăng đồng dạng cần rất nhiều thời giờ lương liên chính là ngươi đã từng nói qua đấy năm đó ra bán lý quan lan chính là cái người kia trường tôn thiện tuyết liền giống như là đinh ninh bóng dáng chẳng qua là khi vương thái hư thân ảnh biến mất tại đinh ninh ánh mắt nàng liền xuất hiện ở đinh ninh sau lưng mà đinh ninh cũng rất thói quen điểm ấy hắn không có quay đầu nhìn trường tôn thiện tuyết chẳng qua là nhẹ gật đầu trường tôn thiện tuyết nhìn xem phần lưng của hắn nhưng thật giống như nhìn thấu thân thể của hắn lạnh lùng nói ngươi muốn thừa lúc hắn không có ly khai trường lăng lúc trước giết hắn đi đinh ninh không có phủ nhận nói nếu là đã đến quá mức xa xôi chi địa nếu muốn giết hắn liền lại không biết năm nào tháng nào rồi trường tôn thiện tuyết nghe hắn lộ ra có chút tiêu đ i ề u thanh âm nói thế nhưng là ngươi vừa mới cũng đã nói hắn so với bình thường càng khó giết đinh ninh k h ẽ thở dài một tiếng nói cho nên chỉ có thể chờ nếu có thời cơ sẽ xuất hiện hắn xoay người lại nhìn xem đã không muốn nói chuyện trường tôn thiện tuyết rất nghiêm túc nói ra ta sẽ trước hết giết tên hắn kia cung nữ họ dùng bởi vì nàng tương đối dễ giết trường tôn thiện tuyết quá mức quen thuộc đinh ninh nàng từ trong ánh mắt của hắn thấy được một ít lóe lên hào quang nàng biết có chút ít kế hoạch đang tại trong óc của hắn công tác chuẩn bị cái kia cứ tiếp tục chờ xem đợi lấy bị người giết hoặc là giết người dù sao ta đã không muốn đợi lát nữa đã lâu rồi nàng cung bình thường hoàn toàn bất đồng nói liên tục rồi ba câu nói sau đó mới nết đôi môi quay người đi trở về phòng ngủ của mình ai ngờ đợi lát nữa thật lâu đinh ninh tại trên bậc thang ngồi xuống trầm mặc nhìn phía xa thanh â m chuyển đến phương hướng im ắng lẩm bẩm nói đến chờ đợi ai cũng sẽ không có ta chờ đợi được lâu cũng sẽ không có thống khổ như vậy chờ đợi hắn có chút khó có thể lý giải vì cái gì dạ sách lánh còn không xuất hiện ở trước mặt của hắn khi hắn tại trường lăng nội thành chờ đợi thời điểm c h ư ơ n g nghi tại tần sở biên cảnh chạy đi chẳng biết tại sao tên i kia thích mặc áo đen xưa cũ quyền quý hứa hẹn tiên p h ụ tông chắc chắn thu hắn làm đồ đệ nhưng lại không đối với hắn ven đường làm ra an bài không có chính thức qua cửa văn thư giống như hắn như vậy đại tần tu hành giả liền không có khả năng xuyên qua sở vương triệu rất nhiều đỗ thành đi thêm hướng cùng sở vương triều giáp giới hiến triều nội địa khi hắn tại tần sở biên cảnh đường vòng mà đi chia ra ngủ ngoài trời rồi mấy ngày sau mới rút cuộc đã tao nộ một c h i đoàn ngựa thổ cái này c h i đoàn ngựa t h ổ nghiêm khắc mà nói làm chính là đang lúc sinh ý chẳng qua là không thuộc về hiệu buôn lớn cho nên tại đất sở không cách nào cùng hắn và sở thương buôn bán hiệu buôn cạnh tranh không cách nào nghề nghiệp chỉ có dùng nhân lực cùng thời gian đổi lấy một ít ít ỏi lợi nhuận thông qua tần sở biên cảnh đem một ít đất tần sản xuất lá trà cùng quận cấm vận chuyển đến hiến triều vùng biên cương đồng thời cũng thu một ít trả thù lao tiện đường mang một ít tại đất tần đều muốn phản hồi hiến triều hiến người trở về bởi vì này ngựa giống giúp đỡ quá nhỏ tiện đường mang về hiến nhân rất không có khả năng là cái gì đào phạm hoặc là mặt khác cấp quan trọng nhân vật thường thường cũng chỉ là tại ngày xưa xuất t r i n h trong chiến đấu lưu lạc tại đất tần một ít lao binh cùng tập dịch công tượng các loại như vậy đoàn ngựa thổ trong cũng không tồn tại cái gì nhân vật lợi hại chỉ có một chút am hiểu dùng đao mũi tên võ giả cho nên khi phát hiện trương nghi tu hành giả thân phận tuy rằng căn bản không biết trương nghi là bực nào tu hành giả sau đó cái này chi đoàn ngựa thổ liền rất dễ dàng tiếp nạp trương nghi dù sao tại hoang vu biên cảnh bên trong hành tẩu tao nộ mã tặc khả năng đều rất nhỏ nhưng chưa hẳn không gặp được một ít giả mạo mã tặc đi ra tống tiền b ì n h phỉ thậm chí còn có một chút trong truyền thuyết manh thú tại hệ nóng bức trong chạy đi là rất làm cho người khác khó chịu sự tình thực tế đối với một ít thân thể vốn rất yếu tuổi già trường lão cho nên ngày hôm đó sáng sớm một gã thanh toán xong một ít trả thù lao lại để cho cái này chi đoàn ngựa thổ thuận đường mang về đất hiến biên cảnh l á o giả bắt đầu nôn mửa tuy rằng cái này chi đoàn ngựa thầu người dẫn đầu đã an bài cho hắn một thất tính cách nhất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa thay đi bộ nhưng mà người này l á o giả nhưng như cũ nôn mửa không ngừng tại trong mùa hè mùi khó nghe nôn không chỉ có phủ kín rồi lao nhân trước người quần áo còn không làm ô huế giả dưới thân người ngựa t ỏ a yên những vật này chứng kiến hình ảnh như vậy ngoại trừ đoàn ngựa thầu người dẫn đầu c a o mạnh ném cho hắn một khối ướt lạnh khăn vải bên ngoài Lao nhân người chương đều ợ c bưng được kín miệng ngui, tận lực tránh được xa một tận tránh xa mà nghi nhưng là đi tới, an ủi lao nhân phần lưng, nhập đi tới, ủi lại là lao ba ắ t đầu đỡ giúp l nhân trăm sáu mươi mốt kính trọng g i à đồng tình cùng thương cảm là người bình thường đều sẽ có tâm tình nhưng mà đường dài buôn ba tràn đầy gian nguy mặc dù là một ít tu hành giả đều thường xuyên chú ý thể lực của mình cùng tinh thần ai cũng không muốn phức tạp bằng không vì chính mình nhiều gia tăng chút ít gánh nặng nhìn xem trương nghi đi ra phía trước chăm sóc vị lão nhân này đoàn ngựa thổ trong tuyệt đại đa số người cũng chưa tỉnh được kính nể cùng xấu hổ ngược lại khỏe miệng toát ra không cho là đúng hoặc là hơi châm biếm t h ầ n sắc bởi vì bọn họ ai cũng có thể nhìn ra cái này vị lão nhân cũng không phải là chẳng qua là bị cảm nắng hoặc là ăn không thanh khiết đồ ăn mà dẫn đến như vậy nôn mửa mà là cái này vị lão nhân thể cốt nguyên bản liền quá hư nhược thể cốt quá hư nhược kế tiếp lặn lội đường xa trong sẽ nhiều lần xuất hiện tình huống như vậy thậm chí còn có thể chết tha hương trên đường chỉ cần dưới mắt ngay từ đầu chăm sóc cái kia sau này tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mặc kệ chiếu cố cái này vị lao nhân liền hoàn toàn biến thành rồi hắn chuyện riêng tình cảm mấu chốt nhất chính là cái này vị lao nhân nóng này còn không thập phần cổ quái rất có thể là sớm mấy năm đang cùng đại tần t r i n h chiến trong bị bắt mà giam ngắn hạn mà bị bức bách làm rất nhiều năm khổ dịch tiến triều công nhân tại trong lời nói đối với đoàn ngựa thổ trong mọi người cực kỳ bất kính hơn nữa thường xuyên cậy ra lên mặt thập phần không lấy ưa thích trương nghi rồi lại không có bất kỳ dư thừa ý tưởng có giả thân thể người không khỏe cần chiếu cố hắn đủ khả năng liền tự nhiên muốn thò tay tương trợ đây đối với hắn mà nói như là đói bụng muốn ăn cơm khát muốn uống nước giống nhau đơn giản hắn cũng, cũng không vì mùi khó nghe mà mặt lộ vẻ bất luận cái gì sắc mặt không vui cực kỳ cẩn thận trà lau sạch dính tại lao nhân trước ngực nôn mửa uống ấy ngụm nước cấm người này mặc áo bào s á m khuôn mặt t i ể u tụy tóc khô héo thật tốt giống như tùy thời có một chút cỏ khô chui vào trên đầu lao nhân rút cuộc có thể bình thường hô hấp thở gấp qua mà bắt đầu nhưng mà nước tại trong bụng bốc lên ngược giữa nhưng là lại một trận phiền muộn cũng không để ý trương nghi đang giúp hắn trả lao trực tiếp lại liên tục nôn m h ẹ ói ra dùng trương nghi lúc này tu vi mặc dù lao nhân là một gã cùng hắn cùng giai tu hình giả vào lúc này đâm ra một kiếm mặc dù hai người dán được gần như thế hắn đều đủ để kịp thời làm ra phản ứng nhưng mà hắn một tay đang đỡ lao nhân phía sau lưng bởi vì sợ động tác quá mức kịch liệt mà dẫn đến lao nhân từ lập tức té ngã cho nên hắn chẳng qua là thu thu tay lại thoáng bên cạnh vòng thân thể thế cho nên ống tay áo của mình cùng thân thể một bên áo b à o bên trên bị văng đến không ít lão nhân vật nôn mửa dù vậy trương nghi trong lòng cũng không có bất kỳ chán ghét tâm tình nhưng mà làm hắn thật không ngờ chính là cái này vị lao nhân rồi lại nổi giận đứng lên nhìn xem trong tay hắn túi nước dùng rõ ràng mang theo hiến địa khẩu âm tức giận nói ta trong bụng khổ sở như vậy ngươi còn không cho ăn ta uống nước ngươi là chê ta nôn được còn chưa đủ tệ hại sao nghe thế vị lao nhân tức giận t r u n g quanh lúc đầu vốn đã né tránh không kịp đoàn ngựa t h ồ người trong đều là lông mày cao chặt nghĩ thầm cái này vị lao nhân thực là hoàn toàn không rõ sự tình c h ư ơ n g nghi cũng là giật mình rồi lại là không có bất kỳ tức giận ngược lại không người xuống thân tạ lỗi ôn nhu giải thích nói nôn mửa quá mức lợi hại dễ dàng mất nước tại loại này nóng bức thời tiết nóng trong thân thể lại càng dễ không chịu nổi lao nhân lại là nôn huệ rồi mấy tiếng trong bụng cùng trong cổ vang lên thanh nhâm lại để cho chung quanh trầm mặc túi đầu nhìn đất chạy đi mọi người cảm giác có chút khó chịu đứng lên nhưng mà cái này vị lao nhân nhưng là lại cười lạnh dùng không rõ ràng lắm lời nói nói đã như vậy nên cho ta tìm nước thảo dược hoặc là nước muối nhạt vì sao chẳng qua là loại này nước không lạnh không nóng lao nhân ngữ khí làm chung quanh rất nhiều người đều tức giận lên nhưng mà trương nghi nhưng là lại cứ không có bất kỳ tức giận tâm tình hắn giật mình nói tiên sinh nói đúng ta trước giúp ngươi lau sạch sẽ sau đó ta sẽ giúp ngươi rửa nước m u ố i hắn lại ấy nay nói cái này một câu sau đó tiếp theo giúp đỡ lao nhân trả lau áo bảo cập thân ở dưới yên ngựa nhìn xem trương nghi như thế kính cẩn thái độ lao nhân khuôn mặt có chút hơi cứng nhưng mà thân thể không khỏe nhưng là lại để cho hắn không có bất kỳ tốt tâm tình từ hầu h ế t hầu lúc giữa phát ra một tiếng ý nghĩa khó tên cùng mơ hồ thanh âm liền trùng trùng điệp điệp nghiêng đầu đi không nhìn trương nghi người tần nhất là quan trung cùng trường lang khu vực người tần đều là ăn mềm không ăn cứng đối với không quen nhìn người đều không có bao nhiêu dễ dàng tha thứ năng lực nhìn xem cái này vị lao nhân phản ứng đoàn ngựa thổ thủ lĩnh la chúng cảnh một gã hơn bốn mươi tuổi thân thể chắc lịch tóc gọt rất ngắn trên gương mặt trái có một cái rõ ràng vết xẻo nam tử lập tức c ù n g ánh mắt hiếp lại nở nụ cười lạnh nói rất xấu chẳng phân biệt được như thế làm vẻ ta đây cần gì phải q u ả n hắn chẳng lẽ cái này mấy chục năm lúc giữa chúng ta người tần giết chết tiến nhân còn thiếu rồi hả nghe nói lời ấy bởi vì thân thể không còn chút sức lực nào mà có chút mí mắt hơi chầm xuống già người nhất thời lại phẫn giận lên giọng the t h ế nói các ngươi là thu tiền của ta tiền tài đấy chẳng lẽ các ngươi người tần đều là đồ không thủ tín nghĩa la trung cảnh nhìn thẳng cái này vị lão nhân lạnh trao phúng nói cần ta hiện tại liền đem tiền tài trả lại cho ngươi đem ngươi ném ở chỗ này sao cái này vị lão nhân sắc mặt một trắng nhất thời nói không ra lời trương nghi đối với la trung cảnh cười khổ một cái nói khẽ dù sao lão giả vi tôn tôn trọng người giả la trung cảnh cười lạnh nói ta xem là giả mà không kính trương nghi ha to miệng còn muốn nói thêm gì nữa người này đoàn ngựa thổ thủ lĩnh nhưng là cực kỳ dứt khoát quay đầu đi thanh âm lạnh lùng nói chúng ta chẳng qua là b è o nước gặp nhau tiên sinh nhập lại không có người thường chúng ta tự nhiên tôn kính cũng muốn dựa vào tiên sinh chi lực chẳng qua là cái này người đối với ta đại tần trong lời nói nguyên bản lúc có vũ nhục hiện tại lại chẳng phân biệt được rất xấu chúng ta thật sự khó có thể làm bạn nếu là tiên sinh ý nghĩ năm nào bước một đường muốn nhiều hơn t r o n g n o n vậy hắn hết thể sự tình liền cùng chúng ta không quan hệ trương nghi trong lòng hơi đau khổ nhìn xem lão nhân càng lộ ra sám trắng khuôn mặt nhưng là lại thập phần không đành lòng chẳng qua là do dự một chút Liền đầu. La i n gật chung cảnh thân sắc cũng không hề có bất luận cái gì gì rõ ràng biến hóa chẳng qua là h ữ u ý vô ý giữa hắn và đoàn ngựa thổ những người còn lại cùng người này láo giả ở giữa khoảng cách nhưng là lại kéo xa đi một tí thấy bị đoàn ngựa thổ những người còn lại tự nhiên tan vỡ bên ngoài người này xuất thân yến địa lão nhân đâm người khí diễm trừ khử rất nhiều cũng lộ ra càng thêm héo ngừng chẳng qua là ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn xem thủy trung cùng tại chính mình bên cạnh thân trương n trong đồng tử rồi lại thủy trung là lạnh lùng cùng không thích hoàng hôn dần mạnh lên ánh mắt dần dần bị năn g trở tại g i à u có kinh nghiệm đoàn ngựa thổ thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt đoàn ngựa thổ tại một chỗ dốc thoải bên trên cắm trại nghỉ ngơi vùi lò nấu cơm biết rõ đoàn ngựa thổ trong lòng mọi người đã cực kỳ bài xích cái này vị lão nhân trương nghi tại khoảng cách đoàn ngựa thổ tít mãi bên ngoài đi ngoài trướng mấy trượng chỗ dựng lều trại nhập lại ở chúng quanh lấy đi một tí khu trừ con m ô i thảo dược thành thạo giải trướng bên ngoài nhìn xem trương nghi như thế cẩn thận chăm sóc người này h ế n địa lão nhân đại đa số trong đoàn ngựa không thể lý giải nhưng mà căn cứ vào đối với một gã tu hành giả bản thân kính sợ tại đồ ăn quen thuộc về sau vẫn có người bưng hai phần đưa đến trương nghi doanh trướng lúc trước đoàn ngựa thổ trên đường đồ ăn tự nhiên thập phần đơn giản món chính chẳng qua là nấu nát rồi khoai lang khô ăn đồ ăn thì là một ít thịt khô mảnh cùng đồ bên cạnh rau dại nấu thành thịt b ă m nước canh ta muốn uống thịt b ă m nước canh không muốn canh khoai nhìn xem đưa đến trước mặt đồ ăn đã ă n r ấ t hồi lâu yến địa lao nhân lại hiện ra bá đạo mà không chút nào giảng đạo lý một mặt trực tiếp kéo qua một thịt cái cái kéo qua đĩa thịt băm người ư nước ớ c canh hộp cơm, khác canh c phần n hộp theo thịt tiếp đem một phần khác thịt băm ũ đổ đó vào trong tay trong tay t r uống. sau hộp phối hợp cơm, ơ n Nghi lần thứ nhất như không phải tức giận, chẳng qua là lo lắng nói, n g g thứ phải lại là lo tức ư mày, qua tì rất thể ít vị, lá lách, rất suy yếu, chỉ có suy yếu, ă này điều lại Người dưỡng, như vậy ăn thì tan ngược ăn ăn không n thịt vậy tốt. Người này hiến địa lão nhân tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy trương nghi mà nói tại uống cạn sạch trong tay trong hộp cơm tất cả thịt băm nước canh sau đó mới xoay người sang chỗ khác lạnh nhạt nói ngươi là người tần ta là người yên ngươi vì sao phải như vậy giúp ta ai biết ngươi bố trí là cái gì tâm bất quá không không cần biết ngươi là cái gì ý tưởng ta khuyên ngươi hay vẫn là sống yên ổn nghỉ ngơi trên người ta liền dư thừa tiền t à i đều không có chỉ là muốn phải chết cũng chết tại quê hương mới đi theo các ngươi người tần đoàn ngựa thổ chịu tội thiên sinh sợ là hiểu lầm rồi trương nghi nhìn xem người này ánh mắt lạnh lùng lao nhân thành khẩn nói kính trọng giả kính giả chẳng qua là b ả n phận thiên hạ không có bữa cơm miễn phí lao nhân nở nụ cười lạnh n ó i n g ư ơ i đã nói kính trọng giả kính giả là bổn phận của ngươi ta đây hiện tại thân thể chán rất không thoải mái ta muốn có nước cấm có thể tắm ta xem bọn hắn đối với ngươi có chút sợ hãi chắc hẳn ngươi chính là ít thấy tu hành giả làm cho chút ít nước cấm để cho ta tắm rửa cũng không phải không thể làm đến ngươi cũng có thể minh bạch dùng tình trạng thân thể của ta không có nước cấm tắm rửa chỉ sợ sẽ xảy ra n h ọ t đ ầ u chết tại đây trên đường là chuyện sự tình tất nhiên trương nghi nhìn thoáng qua lão nhân không có tức giận nhưng là cảm thấy lao nhân kia theo như lời đích sắc là sự thật hắn đảo mắt nhìn nhìn chung quanh sau đó nhẹ gật đầu nói như thế mời t i ề n sinh đợi chút hắn muốn làm cái gì đoàn ngựa t h ổ người trong nghi hoặc nhìn bắt đầu bận rộn trương nghi bọn hắn chứng kiến trương nghi cho mượn đoàn ngựa t h ổ trong nồi sắt nấu canh sắt bắt đầu nấu nước sau đó lại đi tới sườn núi bên trên một khối cứng rắn trên mặt đá bắt đầu đậu kiếm kiếm quăng c h ố p đ ộ n g giữa khối lớn khối lớn hòn đá bay lên tại trong nồi sắt nước đốt lên sau đó trương nghi trước tiên ở đảo r a hố đá trong đổ vào lọc qua nước lạnh sau đó lại đổ vào nước cấm thử qua nước cấm chính tốt sau đó hắn đi về hướng lao nhân lúc này tất cả đoàn ngựa thô người trong rút cuộc kịp phản ứng hao tốn nhiều khí lực như vậy thậm chí vận dụng đối với tu hành giả mà nói chân quý chân nguyên dĩ nhiên là muốn hầu hạ cái này vị lao nhân đi tắm đầu óc của hắn có vấn đề sao đoàn ngựa thô thủ lĩnh la trung cảnh nhịn không được trầm giọng m a n g lên chương ba trăm sáu mươi hai đại sự nhập định tu hành nhưng thể nội ngũ khí cùng thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm chân nguyên quá trình rồi lại là đồng dạng cần tiêu hao đã rất lâu lúc giữa nhất là tại loại khả năng này tùy thời gặp đụng phải mã tặc binh phỉ hoặc làm anh thu tập kích địa phương bình thường tu hành giả tự nhiên không có khả năng lãng phí chân nguyên thủy trung gặp đem chính mình thể nội chân nguyên bảo trì tại một cái vô cùng r ồ i r à o trạng thái thủ lĩnh đoàn ngựa thổ la trung cảnh không phải tu hành giả nhưng mà hắn rồi lại gặp qua không ít tu hành giả chiến đấu cho nên bằng vào lúc trước trương nghi động kiếm lấy đá hình ảnh hắn cũng có thể xác định trương nghi thực sự không phải là cái loại này mạnh mẽ đến có thể tùy ý lãng phí chân nguyên tồn tại cho nên trương nghi lúc này hành vi tại hắn nhìn đến tự nhiên vô cùng ngu xuẩn nhưng mà đối với trương nghi mà nói rồi lại bất đồng giống như tại bên trong mân sơn kiếm hội rất nhiều người xem ra không có chút ý nghĩa nào sự tình đối với trương nghi mà nói so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn bởi vì như thế hắn mới là mình mới là trương nghi tại lại để cho lão nhân trừ quần áo đi tắm lúc trước hắn còn cẩn thận thử thử nước cấm thậm chí từ xung quanh hái đi một tí có thể đối với phong thấp chứng phát ban cùng sinh trưởng đau nhức có nhất định hiệu quả trị liệu dự thảo để vào rồi trong nước hắn thậm chí bắt đầu tẩy trừ lão nhân thay cho quần áo nhập lại tại tẩy trừ sau đó dùng quý giá chân nguyên chấn mất trong quần áo tất cả hơi nước khiến cho lão nhân áo bảo sám sạch sẽ như mới nhìn xem hắn đoan chính ôn hòa tư thái nhìn xem lão nhân sạch sẽ như mới bảo phục vẻ này khó ngửi khí tức cũng không hề truyền vào trong núi chẳng biết tại sao đã liền lúc trước nhịn không được tức giận mắng qua trương nghi đoàn ngựa thổ thủ lĩnh la trung cảnh đều t r ầ mặt m lại trong lòng sinh ra tâm tình khác như là đắm chìm suối nước nóng giống như rót hồi lâu thay đổi sạch sẽ quần áo lão nhân từ trong cổ phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ nhưng mà như trước không đối với trương nghi gửi tới lời cảm ơn chẳng qua là phối hợp chui vào đi trong trướng rất nhanh ngủ say trương nghi kiểm tra một chút doanh trướng xác định thấm mát gió núi không phải thẳng thổi lão nhân khuôn mặt lúc này mới tại lão nhân lúc trước tắm rửa hố đá bên cạnh giấy lên một đống lửa lúc cục cây hóa thành màu đỏ than không hề có gây mùi khói l ử a vị truyền ra trương nghi cực kỳ nghiêm túc cùng cẩn thận từ n g ư ợ c thiếp thân chỗ lấy ra bách lý tố tuyết cái kia bộ phận tự tay làm cho sách kiếm kinh bắt đầu chăm chú tìm hiểu đứng lên phần này kiếm kinh bên trên kiếm y cực kỳ cao ngạo tựa như mân sơn cao nhất trên ngọn núi chỗ cao nhất đầu gió trong nước đá làm hắn lúc này xem ra cũng nhịn không được hai mắt đau đớn dưới da thịt tự nhiên phát ra băng châm đâm thủng đi ra giống như hàn ý loại này kiếm y cùng hắn tao nhã nho nhã tính cách kỳ thật thập phần không hợp chẳng qua là đây đối với hắn mà nói cái này bộ phận kiếm kinh đại biểu cho mân sơn kiếm tông đối với hắn nhận thức cùng tán thưởng đây là lớn lao vinh quang đồng thời cũng là nặng trịch sức nặng cho nên hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức kia có khả năng đến học tập cái này bộ phận kiếm kinh mang theo chính thức tôn kính cùng cảm ơn mà không phải cùng cái này kiếm ý đi chống lại hắn ngược lại nhanh hơn dung nhập trong lúc giống như đổi theo bách lý tố tuyết bước chân bình thường tâm thần đắm chìm ở sắc bén một số vẽ một cái giữa nếu là tên kia phụng mệnh truyền hắn kiếm kinh mân sơn kiếm tông tu hành giả có thể rõ ràng biết do hắn tu hành trạng thái nhất định cũng sẽ bởi vì hắn tu hành tiến độ mà lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ chương nghi tâm thần theo kiếm kinh bên trên đầu bút lông chạy mà chạy trong lúc bất chi bất giác hắn quên mất thời gian trôi qua thậm chí quên mất rồi lúc này vị trí hoàn cảnh quên mất kiếm kinh bên trên những cái kia văn tự vốn ý nghĩa lòng của hắn ý nghĩ chống rông theo đầu bút lông rất nhanh bay vút giống như gió núi tại hạp cốc giữa xuyên thẳng qua như lưu tinh tại bên trên bầu trời xẻ qua giống như con cá đ ô n g nhiên nhảy ra mặt nước t ó é lên từng mảnh bọt nước sau đó biến mất những thứ này đầu bút lông dường như một thanh trôi kiếm sinh động nhảy dựng lên tại cảm giác của hắn trong hóa thành vô số huyền ảo dấu vết hết thệ cũng như này trôi chảy trôi chảy được đương nhiên kỳ thật cái này bộ phận kiếm kinh bên trên tản mát ra đấy cao ngạo được như là mân sơn đỉnh cao nhất trong gió lạnh nước đá giống như kiếm ý chẳng qua là đại biểu cho bách lý tố tuyết cá nhân ý cảnh cùng tính tình chẳng qua là cái này bộ phận kiếm kinh miêu tả lúc biểu tượng mà không phải cái này bộ phận kiếm kinh chính thức bản nguyên ý tứ cái này bộ phận kiếm kinh chính thức bản nguyên ý tứ chính là kiếm tâm thông minh chính là đương nhiên rất nhiều người nói cho ngươi đạo lý nhập lại không phải chân chính đạo lý chỉ có ngươi nghe được sau đó cho rằng đương nhiên đạo lý mới là ngươi chính thức đạo lý chính thức quân tử không vì ngoại vật làm cho nhuộm sẽ không vi phạm đạo của chính mình hắn làm việc cùng sử dụng kiếm thời điểm mới có thể hợp cái này bộ phận kiếm kinh đạo lý mới lại dùng ra đương nhiên k ế m ý như trương nghi chẳng qua là cùng trường lăng có chút dối trá quân tử giống nhau là một chuyện cùng trong lòng suy nghĩ sự tình nhập lại không giống nhau cái kia mặc dù liền có như vậy một bộ kiếm kinh cũng không có khả năng lĩnh ngộ trong đó chân ý cho nên bách lý tố tuyết chọn lựa một bộ chính xác kiếm kinh chọn lựa người chính xác lúc ý thức đi theo những cái kia trôi chạy đầu bút lông nhảy lên cho đến cuối cùng một đạo đầu bút lông cao trùng trời cao trương nghi chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ giống như toàn bộ linh hồn đều từ phía trên linh hải nhảy ra hướng lên không trung quan sát thân thể của mình loại cảm giác này mặc dù huyền diệu mới lạ lại làm cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi trương nghi bừng tỉnh hắn giật mình quần áo của mình đã bị xương sớm thấm ướt bầu trời xa xăm đã màu trắng bạc một đêm y máng qua tất cả những cái kia sắc bén đầu bút lông giống như thủy triều biến mất tại hắn thức hải nhưng mà hắn những thứ này đầu bút lông hướng phía một chỗ thối lui thời điểm tựa như tại trên bờ cắt để lại một đạo dấu vết trong đầu của hắn xuất hiện một cái rõ ràng đường kiếm hắn ngộ đã đến một kiếm hắn bắt đầu lĩnh nộ g cái này bộ phận kiếm kinh bên trên đệ nhất kiếm suy tưng tiếng tỉnh trái tim của hắn ở chỗ sâu trong tựa hồ đ ố n g nhiên hơn nhiều một đạo thông đạo nhưng mà lại để cho hắn lập tức mê mang mở to hai mắt chính là hắn rõ ràng cảm thấy trước người có một chút rất nhanh nguyên khí dao động nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cảm giác được có bất kỳ nguyên khí nhập vào cơ thể mà ra thậm chí hắn thể nội chân nguyên cũng không có lại hao tổn một phần một cỗ cực kỳ trôi chạy cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác nhưng là lập tức tràn ngập tại hắn thể nội cũng đúng lúc này trong danh o t r ư ờ n g tên kia yến địa lão nhân cũng trở mình tỉnh lại hắn đục ngầu hai con ngươi trong nháy mắt này trở nên nóng ánh thật giống như vừa rồi tại trương nghi trước người chấn động nguyên khí đều hội tụ tại đôi mắt của hắn bên trong nhưng cũng chỉ là tại nháy mắt sau đó đôi mắt của hắn một lần nữa trở nên đục ngầu ta muốn uống nước sau đó hắn trực tiếp ngữ khí bất thiện đối với trương nghi hô quát lên tiếng nghe được lão nhân tiếng kêu gạo trương nghi không có suy nghĩ nhiều liền thiếp thân hảo hảo thu về cuốn nhỏ da dê đi tới nơi này vị lão nhân trước trướng ta muốn uống nóng nước không muốn nước cấm lão nhân tựa hầu ngại hắn tới không đủ nhanh vừa giận vừa nói nói tốt trương nghi không nói thêm gì quay người đi về hướng đoàn ngựa thổ nơi đóng quân bước chân nhưng là vừa nhanh thêm vài phần phương đông sáng lên màu trắng bạc lúc diệp chánh nam tỉnh lại đi ra nhà phòng nhỏ thời điểm phát hiện mặc viên hướng cửa ra vào mân sơn kiếm tông cái kia cỗ xe ngựa bên cạnh đã đứng một gã mày kiếm mắt sáng anh tuấn nam tử diệp chánh nam là một cái không ý kỵ cương địch thậm chí không ý kỵ tử vong thiếu niên nhưng mà nhìn thấy người này anh tuấn nam tử lập tức hắn như trước cảm thấy khẩn trương cùng câu thúc như trước cảm thấy kính sợ bởi vì này tên khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nam tử là đàm thai quan kiếm thật lâu đến nay đàm thai quan kiếm đều một mực bị cho rằng là mân sơn kiếm tông ngoại trừ bách lý tố tuyết bên ngoài mạnh nhất tồn tại thậm chí rất nhiều thất cảnh tu hành giả đều nghĩ mãi mà không rõ đàm thai quan kiếm vì cái gì có thể nhanh như vậy kiếm của hắn cùng người vì cái gì có thể đột phá lẽ thường bình thường mau ra tu bình thường hành diệp chánh nam tại kiếm hội lúc sau đã bái kiến đàm thai quan kiếm nhưng chẳng biết tại sao mặc dù ở đằng kia lúc hắn cũng không có cảm thấy đàm thai quan kiếm có hôm nay sở dĩ nghiêm túc chăm chú mặc dù không có bất luận cái gì phức tạp lễ tiết cùng c h í n h tự đàm thai quan kiếm chẳng qua là yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi mặt trời mọc nhưng mà diệp tránh nam nhưng là rõ ràng cảm giác được có sự tình lớn tại phát sinh mặt trời mọc phương đông bỏ ra vạn đạo kim quang bầu trời triệt để sáng rõ diệp tránh nam ngơ ngác nhìn chỉ thấy đàm thai quan kiếm trên người bị độ lên tầng một viên vàng sau đó đàm thai quan kiếm ôn hòa xa xa đối với hắn gật đầu làm lễ tiếp theo rồi hướng lấy thiệu sát nhân hơi không người làm lễ tiếp theo một cỗ nhu hòa khí tức từ hắn thể nội tôn ra đem thân thể của hắn trở nên hết sức sạch sẽ liền xanh ngọc áo b à o bên trên nhất rất nhỏ bụi đều bị quét được không còn một mảnh sau đó đàm thai quan kiếm cất bước đi vào mặt viên chương ba trăm sáu mươi ba nguyên lai、like、là như vậy diệp chánh nam cũng không biết đàm thai quan kiếm rõ ràng đã sớm đến mặt viên rồi lại hết lần này tới lần khác muốn tại mặt trời mọc sau đó chính thức tiến vào mặt viên là có ý gì nhưng mà đinh ninh lại biết rõ hắn ở đây trước tiên biết rõ đàm thai quan kiếm đã đến thời điểm liền đắm chìm tay h quần áo đổi lại một kiện sạch sẽ bộ đồ mới sau đó yên tĩnh chờ đợi mặt trời mọc sở dĩ như vậy trang trọng là vì cái này lớn sự tình đối với hắn mà nói so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn bây giờ hắn tân sinh từ tại trường lăng nội thành bắt đầu tu hành ngày đầu tiên lên hắn nhất định phải phải lấy được mân sơn kiếm tông tục thiên thần quyết nếu không hết thể đều không có ý nghĩa chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong tục thiên thần quyết là mân sơn kiếm tông cao nhất tuyệt học là cả tông môn một loại biểu tượng mang theo nào đó thần thánh ý vị như vậy công pháp ban cho một tên đệ tử học tập như thế nào lại tại khai tỏ ánh sáng không rõ thời điểm như chuột bơi trong bóng đêm qua phố bình thường lén lén lút lút ngươi đã biết rõ ta tại sao đến chậm rãi nhập vườn đàm thai quan kiếm nhìn xem một thân sạch sẽ cùng đợi chính mình đinh n i n h trước đối với hành lễ đinh n i n h đ á p lễ sau đó ôn h ò a mà hỏi đinh n i n h nhẹ gật đầu có chút phiền muộn nhẹ giọng hỏi ngược lại vương thái hư đã đi rồi đàm thai quan kiếm nhìn xem hắn trong mắt lần nữa toát ra một ít không thêm che giấu ý tán thưởng nói hắn đã lên đường đi yên đinh n i n h thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn nói khẽ không phải nói muốn đi mân sơn kiếm tông kiếm tháp làm sao sẽ trực tiếp lại để cho người trực tiếp mang đến nơi đây mân sơn kiếm tông đầu trọng q u ý củ cũng không trọng tiểu tiết có thể làm trường lăng như vậy một gã lớn dũng manh đối với ngươi nói gì ngay nấy chúng ta đều rất kinh ngạc ngươi năng lực đáng thai quan kiếm nhìn xem hắn nói ra lúc đầu nghĩ đến rất khó xử lý một sự kiện vậy mà tại trong tay của ngươi dễ dàng như thế giải quyết dễ dàng nhưng mà nghĩ đến ngươi không có bao nhiêu thời gian cho nên tông chủ hay vẫn là quyết định để cho ta trực tiếp đem cái này vốn kinh thư mang đến nơi đây đinh ninh không nói thêm gì nữa hắn túi đầu đứng cung kính mặc dù không có bất luận cái gì dư thừa lễ tiết nhưng lại bằng nghiêm túc dung nhan cùng đợi đàm thai quan kiếm truyền đạt kinh đ i ể n nho ra nội tâm tôn trọng so với nghi thức trọng yếu đ à m thai quan kiếm đối với đinh ninh càng thêm thỏa mãn hắn cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc từ trong tay háo lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh đôi tay nắm lấy đưa tới trước mặt đinh ninh đinh ninh hai tay tiếp được mặc dù hộp ngọc rất nhỏ tựa như trong thành trường lăng c h ứ a quý báu quạt xếp cái chủng loại kia hình chữ n h ậ t hộp nhỏ cũng nhập lại không có bao nhiêu sức nặng nhưng mà hai tay của hắn hay vẫn là không thể ngăn chặn bắt đầu run dày nếu như ngươi xem xong rồi liền đem nó giao cho ngoài cửa thiệu sư thúc đ à m thai quan kiếm nhìn xem đinh ninh run dày hai tay cho rằng đây là tâm tình kích động phản ứng bình thường hắn v ũ nhẹ đinh ninh bả vai thoáng một phát sau đó ôn hòa nói tiếp bộ công pháp kia thật sự rất khó linh mộ cho nên ngươi phải nắm chặt thời gian d ừ nghe một c ú t thai sau quan đó, đàm thai quan kiếm lại nhìn lại x m đinh ninh hai như khó tình, thể Đinh ninh khỏe miệng lộ ra một tia khó tả cười khổ, hắn ta ta ra tia ngươi, nói, ngươi cái nói, giúp ngươi miệng cười con có có cùng được. nếu gì u xử lý làm lộ sự sẽ s một tả yêu nghĩ nói, đoàn vương thái hư cùng ta sư lý đạo kỳ an toàn, còn có. Cam đoàn láo đầu phong quang lớn trôn、cất. Nghe đinh ninh chút, thái hư thuốc một cam Cam ta có. cất. đạo đầu láo sư lý kỳ y cầu như vậy đ à m thai quan kiếm nhẹ gật đầu ôn hòa nói những sự tình này ngươi không cần lo lắng ngươi chỉ cần an tâm tu hành đinh ninh k h n g mình hành lễ đàm thai quan kiếm nhìn xem đinh n i n h trong ánh mắt đều là chờ mong sắc thái hắn và tịnh lưu ly đám người cách nhìn hoàn toàn giống nhau hắn đối với đinh n i n h c ó thể hiểu thông tục thiên thần quyết có rất mãnh liệt tin tưởng cùng bình thường không giống nhau lúc đàm thai quan kiếm trưởng tôn thiện tuyết cũng không có giống như không chỗ nào không có bóng dáng giống nhau ra hiện ở phía sau hắn đinh n i n h biết rõ đây là bởi vì trưởng tôn thiện tuyết quá mức cao ngạo cùng cố chấp tại rất nhiều năm trước người kia thủy trung không thể đạt được tiến vào mân sơn kiếm tông cơ hội thủy trung không cách nào đền bù chính mình trên tu hành một ít chỗ thiếu hụt t r ư ờ n g tôn thiện tuyết tuy rằng chưa bao giờ đối với đinh linh biểu lộ qua bất luận cái gì phương diện này ý tứ nhưng mà đinh linh lại hết sức rõ ràng trong lòng của nàng thủy trung cũng không có thể tha thứ bách lý tố tuyết bởi vì tại nàng xem người nọ không chiếm được tục thiên thần quyết cũng là tu vi tiến cảnh gặp gông cùng xiềng xích cuối cùng tại trường lăng chết trận trọng yếu một trong những nguyên nhân tuy rằng nàng đồng dạng không thể tha thứ người kia nhưng mà cái này là nàng yêu hận cho nên hắn căn bản sẽ không tới nhìn mân sơn kiếm tông tục thiên thần quyết liếc dù là đây là trên đời cao minh nhất công pháp một trong đinh ninh đi vào chỗ sâu nhất trong tiểu viện phòng ngủ của mình ngoài cửa sổ một cây cây sơn trà cây lá cây đem ánh nắng sáng sớm phân tán thành rất nhiều thật nhỏ vết lốm đốm cái này gốc cây sơn trà cây là đinh ninh mấy ngày trước từ nơi này tiểu viện bên ngoài vườn trong di chuyển tuy rằng di chuyển đến mùa không đúng nhưng mà lại hết lần này tới lần khác sống rất khá tràn ngập tươi sống sinh cơ lại để cho cái này lúc trước khắp nơi tản ra âm sâu sắc hàn ý tiểu viện đều triệt để tươi sống mà bắt đầu đinh ninh nhìn xem đặt ở màu đỏ tím trên mặt bàn hộp ngọc màu xanh đã chờ mặc thời gian rất lâu hoàn toàn chính xác nếu như người nọ tại rất nhiều năm trước liền đạt được bộ công pháp kia có lẽ rất nhiều chuyện liền căn bản sẽ không phát sinh hắn có lẽ sẽ sớm thẳng vào bát cảnh đình phong thậm chí bước vào cựu cảnh siêu thoát c ư ờ n g đại sẽ khiến cho nguyên vũ cùng rất nhiều người buông tha cho về sau ý tưởng Nguyên trên vị hà trên vị hà ba sơn thuộc thủy lúc giữa chuối tây đêm mưa thời điểm rừng trúc trong tiểu lâu còn có thể khắp nơi đều là cười vui âm thanh cùng tiêu dao tiếng ca Còn、có ò n c người gặp đứng ở xuôi dòng hạ xuống thuyền nhỏ đứng đầu uống rượu say ý đổ mò lên trong nước minh nguyệt đây hết thảy hết thảy có lẽ đều bất đồng chỉ là như vậy liền thật sự hoàn mỹ sao rất nhiều người người nọ liền vĩnh viễn nhìn không thấu rất nhiều chuyện người nọ gặp vĩnh viễn không rõ hộp ngọc màu xanh lẳng lặng nằm ở thưa thất vết lốm đốm xuống rõ ràng còn không không có mở ra nhưng mà đinh ninh lại tựa hồ như đã nhìn thấy hai cái bất đồng nhân sinh cuộc sống đinh ninh tâm tình thời gian dần trôi qua tuyệt đối bình tĩnh hắn vươn tay ra không uổng phí khí lực gì liền mở ra hộp ngọc màu xanh không gió mà bay ống tay áo của hắn bay phất phới hộp ngọc màu xanh trong có một quyển cuốn lại hơi mỏng quyển sách màu xanh mỗi một tờ đều tựa h ồ dùng ngọc xanh chế thành sợi tơ bệnh mà thành chẳng qua là ngọc xanh rõ ràng là cứng rắn dễ dàng vỡ c h i vật như thế nào chế thành sợi tơ lại lộ ra như thế mềm mại hết lần này tới lần khác còn có thể làm cho người nhìn ra đây là ngọc xanh cái này chính là bất phảm đinh ninh hít sâu một hơi ngay cả sợi đều bay múa cái này vốn hơi mỏng quyển sách màu xanh tại tự hành ra bên ngoài tản ra phồn vinh mạnh mẽ thiên địa nguyên khí như suối phun giống như quần c u ộ n không dứt hắn tu hành thói quen trước tiên là từ lớn chỗ bắt tay vào làm trước lãnh hội chủ quan chi tiết liền không khó cân nhắc cho nên hắn không có sốt ruột đi c ả n g ộ những thứ này thiên địa nguyên khí từ đâu mà đến rút cuộc là nhiều ít sợi bất đồng nguyên khí trong không khí theo nhìn không thấy phủ văn lưu động mà là trực tiếp lấy ra cái này vốn hơi mỏng quyển sách màu xanh lật đi ra trang màu xanh trên mặt có rất nhiều thẩm thấu hào quang giống như là t ừ n g dọn một v h ó n g ánh bọt nước phát ra sáng bóng nhưng mà mỗi một cái thẩm thấu sáng bóng hình dạng nhưng đều là một hình thanh kiếm cũng không có tận lực đinh ninh cảm giác tại trong nháy mắt toàn bộ xa vào tại trang màu xanh cùng những thứ này thẩm thấu sáng bóng bên trong hắn giống như là đứng ở một cái ngọc xanh trong thế giới thân thể của hắn bên ngoài lơ lửng rất nhiều chỉ hướng bất đồng phương hướng thẩm thấu trường kiếm mỗi một c h ô i đều so với thân thể của hắn cao hơn lớn hắn bắt đầu nhìn cái này mỗi một c h ô i thẩm thấu trường kiếm thời gian dần qua bắt đầu ở cảm giác trong thế giới hành tẩu hắn xuyên qua những thứ này lơ lửng bất động thẩm thấu trường kiếm những thứ này thẩm thấu trường kiếm vẫn không n ú c n í c h nhưng lại bắt đầu biến dài b i ế n lớn hướng phía chỉ phương hướng vô tận kéo dài vươn đi ra tuyệt đại đa số thẩm thấu trường kiếm đều là đâm trời giống như đâm hướng lên bầu trời tản ra khó tả cao ngạo khí tức theo vô tận kéo dài những thứ này thẩm thấu trường kiếm tựa hồ đem bầu trời đều triệt để đâm thủng đột phá ban ngày cùng đêm tối giới hạn thẩm thấu trường kiếm bắt đầu sáng lên giống như là có vô số tinh quang thông qua đâm thủng không gian rơi xuống hoặc như là những thứ này thẩm thấu trường kiếm bản thân liền biến thành tinh quang mỗi một chuôi thẩm thấu trường kiếm bản thân chính là một ngôi sao đinh ninh khí tức trên thân không có có bất kỳ thay đổi nào mặc dù là cùng hắn ở đây cùng một cái trong tiểu viện trưởng tôn thiện tuyết đều không có cảm thấy thân thể của hắn có cái gì cải biến nhưng mà trên da thịt của hắn nhưng là tại chân thật thấm ra rất nhiều điểm sáng màu bạc đinh ninh tại cảm giác trong thế giới giơ lên đầu Hán vô hạn buồn vô vô chương ớ mà cảm lại dẫn k á i vô ba trăm sáu mươi bốn thiên mệnh chi quy tu hành truy cứu để ý chẳng qua là đối với thân thể huyền bí cùng chung quanh thiên địa không ngừng thăm dò đã đến cảnh giới nhất định rất nhiều đạo lý đều là thông đấy đối với một ít nguyên bản liền có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tu hành kinh nghiệm tu hành giả mà nói rất nhiều thứ chỉ cần biết rõ phương pháp tịu như cùng quanh thân vô số thiên địa nguyên khí vận hành tuyến đường bọn hắn cũng đã biết rõ những tuyến lộ kia tồn tại không như một loại tu hình giả thậm chí căn bản không biết những tuyến lộ kia ở nơi nào bọn hắn chỉ cần biết rõ phương pháp chỉ cần biết rõ những tuyến lộ kia có ích chỉ cần biết rõ cần phải như thế nào đi xúc động những tuyến lộ kia hoặc là dùng sau cùng chuẩn xác ngôn ngữ mà hình dung được tại qua lại vô cùng nhiều trong năm tháng vô số ưu tú tới cực điểm tu hình giả đều đang không ngừng thử đi dùng bất đồng c h í n h tự bất đồng độ mạnh yếu đi kích thích những tuyến lộ kia thăm dò sinh ra phản ứng trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có đạt được thành công bởi vì này loại thử quá trình cũng cùng vận khí có quan hệ nhưng mà có một số nhỏ người nhưng là rút cuộc kiểm tra xong rồi cường đại công pháp lúc này mới có thật nhiều kinh thế thiên trường còn sót lại lời sau đối với tu hành kinh nghiệm cùng những người kia ngang nhau thậm chí so với cái kia người cao hơn tu hành giả mà nói đạt được như vậy kinh thế thiên trường chẳng qua là trực tiếp tóm tắt mù quán g thử quá trình tại mân sơn kiếm tông bất luận kẻ nào trong mắt đinh ninh còn không đầu tính là một gã ban đầu dòm cổng và sân tu hành giả cần biết rõ những cái kia đơn giản phù văn cùng với cái này bộ phận không có gì văn tự trên điện tịch sở muốn thuyết minh một ít gì đó cùng với tương quan thiên địa nguyên khí cùng tuyến đường đều cần rất thời gian dài thời gian bởi vì mặc dù là mân sơn kiếm tông lúc trước rất nhiều đã đến thất cảnh thiên tài mất hết rồi nửa đời thời gian đều không có lĩnh ngộ tục thiên thần quyết tất cả chân ý nhưng mà tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới tục thiên thần quyết đối với đinh ninh mà nói chẳng qua là một cánh cửa hắn cựu như cùng chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy liền tại nơi này s a n g sớm dễ dàng đẩy ra cánh cửa này đẩy ra cánh cửa này chỉ dùng trong khoảnh khắc nhưng mà chứng kiến tục thiên thần quyết chứng kiến cánh cửa này nhưng là hao phi rồi rất nhiều năm thời gian sau cùng làm hắn giờ phút này cảm khái chính là hoàng cung ở chỗ sâu trong tên kia tôn quý nhất nữ chủ nhân trịnh tụ cũng không thể nào thấy được mân sơn kiếm tông cái này quyển sách chi cao bạo điện nếu không nàng nhất định sẽ phát hiện cái này quyển sách công pháp bên trên cùng nàng sở tu công pháp một ít chung cùng tương các chỗ nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đạt được hoặc là hủy diệt cái này quyển sách công pháp nếu không phải năm đó người nọ cung bách lý tố tuyết trở mặt cả đời cũng không được nhập mân sơn kiếm tông nếu là người nọ có thể đi vào mân sơn kiếm tông t r ì n h tụ cũng có thể theo hắn tiến vào mân sơn kiếm tông do đó cũng có thể chứng kiến cái này quyển sách công pháp cái kia lại sẽ như thế nào cho nên đây là vận mệnh sau cùng khó lường chính là vận mệnh đinh ninh thật sâu hô hấp l ấ y ánh mắt của hắn từ sầu nao đến lại lần nữa trở nên yên lặng hắn chậm rãi đem cái này vốn c u ố n kinh ngọc xanh thu hồi để vào cái hộp tại hắn đắp lên cái này cái hộp ngọc xanh lập tức nguyên khí không hề từ tục thiên thần quyết trong phun ra mà ra hắn một mực ở phấp p h ố i lấy sợi tóc bắt đầu rủ xuống nhưng mà nhưng vào lúc này hắn eo bên cạnh trôi này mạt hoa tàn kiếm không ngừng run dày đứng lên hắn thể nội chân nguyên bắt đầu lưu động m ặ t hoa tàn kiếm cuối cái kia vô số sợi kiếm ti sợi bắt đầu hơi hơi tỏa sáng đang cùng thường ngày nở rộ vô số đoá tinh tế thật nhỏ hoa trắng lập tức kiếm ti mũi nhọn cũng bắt đầu sáng tựa như có tinh quang tại lộ ra đến đinh ninh thể nội ngũ khí bản thân đã dị thường mánh liệt ngũ tạng bên trong ngũ khí giống như là đun sôi nồi hấp giống nhau không ngừng mánh liệt phát ra mà hắn ngũ tạng giống như là bốc hơi trong nồi nước giống nhau không ngừng khô cạn nước khô tức thì nồi nước ra ngũ tạng liền đến suy bại thời điểm lúc này đinh ninh khí hải bên trong ngũ khí ngược lại kịch liệt bốc cháy lên thiêu đốt sinh ra cao hơn độ ấm lại để cho ngũ khí phát ra được càng thêm mánh liệt mắt thấy những thứ này nổi bên trong nước rất nhanh muốn bốc hơi khô sau khi những thứ này thiêu đốt ngũ khí tại nhỏ hẹp trong không gian lập tức va chạm áp s ú c tại cực cao độ âm xuống liền có vô số điểm màu bạc ánh sáng tạo ra giống như là vô số viên chính thức sao nhỏ thần tại bạo tạc nổ tung cùng thiêu đốt trong hình thành lướt đi tại quanh thân bên ngoài rộng lớn trong trời đất tinh thần nguyên khí bắt đầu lắc lư theo những cái kia màu bạc sao nhỏ thiên thể tại đinh ninh thể nội không ngừng áp xúc tựa như nam châm giống nhau đối với mấy cái này mỏng tinh thần nguyên khí lực hấp dẫn cũng trở nên càng lúc càng lớn vô số nhìn không thấy tuyến đường trong hắn v à những thứ này mọc bạc ngôi sao tính chất giống nhau tinh thần nguyên khí bị tự nhiên hấp tụ họp tới đây như vô số nhìn không thấy rừng mưa không ngừng rót vào thân thể của hắn ngũ khí hay vẫn là không ngừng từ ngũ tạng trong bị bước đi ra không ngừng t h i ê u đốt nhưng mà từ bốn phương tám hướng không ngừng v ọ t tới tinh thần nguyên khí nhưng là so với những thứ này t h i ê u đốt ngũ khí còn nhiều hơn cho nên hắn thể nội những cái kia nổi bên trong nước không có b ư ớ c hơi khô ngược lại thời gian dần qua nhiều hơn hắn thể nội những cái kia khô cạn kinh mạch cùng hết đủ, nhận lấy thấm vào chậm d ã i trở nên sung túc đứng lên tỏa sáng ra tươi sống sinh cơ đây mới thực là thoát khỏi cách tử vong đạt được tân sinh cảm giác h á n thể nội ở nấp tại chỗ sâu nhất cái kia vô số tiểu tầm cũng đã nhận lấy mưa móc cũng trở nên thoải mái đ ỗ n g nhiên vui mừng đứng lên trong lòng ngực của hắn cái kia cục nhân vương ngọc bích trong một đoàn như người hình ảnh giống như nhảy lên mở n h à sắc quang diễm cũng rất giống cảm ứng được cái gì trước đó chưa từng có điên cuồng bắt đầu khởi động lấy đinh ninh nhắm mắt lông mi nhưng là nhịn không được rung động bắt đầu chuyển động hắn nhận khiếp hắn khó liền đều được Đây đều cảm có sợ. là theo ể thể điểm tưởng tượng tu hành tốc độ. Cựu tử tầm tăng thêm tục thiên thần quyết, thường t người vương hành hiện kinh đến cực điểm hiệu quả, mà lúc này nhân vương ngọc、bích、công hiệu, vậy mà cũng、so、với bình thường mạnh mấy phần. Cựu hiệu quả, hiệu, bích h mà mà cực lúc độ. đã mấy rồi với vậy ra so thời gian không ngừng chuyển rời hắn thể nội nguyên bản như tia nước nhỏ c h ả y xuôi chân nguyên trở nên càng ngày càng hùng hậu dần dần bắt đầu như lao nhanh sông nhỏ những cái kia nguyên bản khô cạn ngũ tạng nhưng là bắt đầu tựa như tích xúc rất nhiều nước trong con suối ồ ồ mà đ ộ n mặc dù là cố ý áp chế nhưng mà hắn thật sự mân sơn kiếm hội lúc mới khó khăn lắm đột phá tứ cảnh tiếp theo bản thân bị trọng thương nhập lại không có bao nhiêu thời gian tu hành nhưng mà làm hắn khiếp sợ chính là tứ cảnh trung dai cho cảm giác của hắn đã cách cũng không xa xôi rất nhiều thiên mệnh tu học tại trường lăng đẹp và tĩnh mịch hoàng cung ở chỗ sâu trong hoàng hậu trong thư phòng hoàng hậu trịnh tụ đứng ở trước linh l i ê nhìn c ỉ n h xem tràn ngập tại trắng n á n không vết linh liên bên trên m ở mịt linh khí m ặ t như bình thường đối với cúi đầu cung kính đứng ở dưới tay cung nữ họ dung c h ậ m giai nói từ lúc ta đại tần diệt h à n thời điểm thiên hạ liền đã có nói như vậy bởi vì trong bầu trời sau cùng sáng ngời mấy viên ngôi sao thủy chung tại trường lăng ngay phía trên tại qua lại vô cùng nhiều năm trong thiên thời địa lợi cũng một mực ở xác minh lấy nói như vậy ta đại tần quan trung tám trăm dặm đất m ồ mỡ mấy năm liên tục đến mưa thuận gió hỏa căn bản chưa từng tao n ộ hôn khác thái họa ngày xưa ta lo lắng nhất là triệu ngày xưa triệu vương triều đã diệt sở yên tề những tê thứ này họa ngoại xâm ta nhập lại không lo lắng cần thiết lo lắng chẳng qua là trường lăng chuyện của mình nhất định phải có uy thế người khác mới sẽ sợ hãi nhưng giống như mân sơn kiếm tông quy tắc giống nhau cũng muốn làm cho người ta cảm thấy có n g ư ờ i quy tắc cũng muốn làm cho người ta chứng kiến chỉ cần là đại tần nhân tài ngươi sẽ nhượng bộ cùng dễ dàng tha thứ như vậy tất cả mọi người mới sẽ tự nhiên dùng đại tần làm trọng hết thể đều ở ngoài sáng tất cả mọi người tối đa đầu sẽ cảm thấy ta ngang ngược cũng sẽ không có quá nhiều k i u ý nghĩ của hắn hoàng hậu nói xong rồi những lời này mới chính thức ngẩng đầu lên nhìn xem cung nữ họ dùng nói về phần ngươi có chút sợ hãi đinh ninh thiên phú sợ hắn đã nhận được tục thiên thần quyết sau đó tu hành tốc độ nhanh hơn một ngày kia hắn thật sự khiêu chiến ngươi giết chết ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nếu như những chuyện này ngươi là thay ta đi làm ta tự nhiên sẽ không để cho hắn có cơ hội khiêu chiến ngươi sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh về phần tục thiên thần quyết rơi tại trong tay của hắn từ trong tay hắn đ ạ t được tự nhiên muốn so với tồn tại mân sơn kiếm tông kiếm thắp trong lại càng dễ g ạ t được cung nữ họ dung đối mặt hoàng hậu không hề giống những người còn lại như vậy sợ hãi nàng yên tĩnh nhẹ gật đầu nói ta hiểu đ ư ơ n g c những năm này có thể làm cho ngươi chính thức cảm thấy sợ h ã i chỉ có cửa hàng rượu này thiếu niên một cái nhìn xem cung kính hành lễ cáo lui cung nữ họ dung hoàng hậu mỉm cười thản nhiên nói ta đối với gã thiếu niên này ngược lại là càng ngày càng có hứng thú cung nữ họ dung tựa đầu rủ xuống được thấp hơn chút ít nghi thầm thừa nhận sợ hãi tổng thật sự đang tử vong tiến đến muốn tốt hơn nhiều rất nhiều thiên mệnh t u h ọ c tại trường lăng chẳng qua là ai mới thật sự là người đạt được thiên mệnh người rồi lại không nhất định cung nữ họ dung thân ảnh biến mất tại đây trong c h ẻ o nhưng lạnh lùng điện thờ lúc giữa hoàng hậu trên mặt nhàn nhạt vui vẻ cũng toàn bộ biến mất đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng khôi phục tuyệt đối lạnh lùng nàng lạnh lùng tự nói một câu đột nhiên thân thể rồi lại hơi hơi chấn động c a o mày ngẩng đầu trở lên phương hướng sân vườn nhìn lại ánh mắt của nàng chạm đến màn trời màu lam lúc cảm giác nhưng là đã hướng về càng xa xôi tinh không tại qua lại vô cùng nhiều năm trong những cái kia trong trẹo nhưng lạnh lùng ngôi sao giống như là nàng một người chỉ có đồ chơi nàng tiếp xúc không gặp được tinh thần nguyên khí cũng không có bất kỳ người nào có thể chạm đến nhưng mà nhưng vào lúc này nàng rõ ràng cảm thấy ở giữa thiên điệu tinh thần nguyên khí có chút hơi yếu biến hóa chẳng qua là biến hóa này nguồn gốc ở nơi nào rút cuộc là vì sao mà biến hóa nàng rồi lại thì không cách nào nắm chắc thậm chí tại đây trong tích tắc nàng cho rằng là ảo giác của mình chương、no、ba trăm sáu mươi lăm thanh t o à n xe ngựa khoảng cách trường lăng càng ngày càng xa dần dần nhìn không thấy hùng vĩ trường lăng hình dáng vương thái hư s ố c lên rèm thùng xe nhìn lại trường lăng trong ánh mắt rồi lại là không có bao nhiêu cảm khái hắn liền cùng đinh ninh cáo biệt đều không có bởi vì đối với hắn mà nói trọng yếu không tại ở cáo biệt mà ở tại có thể hay không gặp lại đoàn xe tại một chỗ bến đỏ dừng lại giúp đỡ vương thái hư đánh xe một gã sa phu bắt đầu đi hướng cuối đôi u đoàn xe quả nhiên một chiếc xe ngựa bước đi chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng mà làm trong đội xe đại đa số người không hiểu là rất nhanh muốn bắt đầu lên thuyền nhất thời nhưng không ai tiếp nhận tên kia sa phu nhưng vào lúc này một gã thân mặc hắc y nam tử từ tựa ở trên bờ một cái trên thuyền lớn đi xuống hắn trực tiếp đi về hướng vương thái hư xe ngựa một đôi hết sức ổn định tay nắm chặt rồi vương thái hư trên đầu xe dây cương hắn làm cái này một ít rất t u ầ n t h ụ bởi vì hắn nguyên bổn chính là vương thái hư s a phu có hai gã k h u ô n vác cách gan mặc nam tử một mực lưu lại tại bến tàu bên cạnh một gian nhà kho âm ảnh trong giữa lưng vào mặt tường ngồi bọn hắn nhìn như mọi mệnh buồn ngủ dùng cho chọn thứ đồ vật đòn gánh trúc cùng dây thừng đều là tùy ý tựa ở nhưng mà bọn hắn nhưng vẫn đều đang quan sát vương thái hư chỗ cái này trì đoàn xe chứng kiến tên kia từ trên thuyền đi xuống nam tử áo đen cái này hai gã k h u ô n vác cách gan mặc nam tử ánh mắt đều là không tự giác hơi hơi dùng mình cũng như vào lúc này cái này hai gã k h u ô n vác cách gan mặc nam tử lại đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì đ ố n g nhiên ngẩng đầu vương thái hư đoàn xe đã bắt đầu thứ tự lên thuyền đây là một cái cùng hải ngoại thông tàu thuyền thiết giáp thương thuyền lúc này đầu thuyền trên b o n g thuyền chẳng biết lúc nào đã đứng vững một gã nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi trẻ tuổi chẳng qua là cảm giác chẳng qua là cảm thấy người nọ tràn ngập sức sống nhưng mà người nọ là một cái m ù l o à ánh mắt của hắn tuy rằng mở to nhưng thủy trung cũng không nháy động đối với chung quanh ánh sáng cùng hết thảy đều không có, có phản ứng chút nào chẳng qua là cái này rồi lại chỉ sợ là dưới đời này đáng sợ nhất một cái mù lòa bởi vì tại đây hai g ã khuân vác trang phục nam tử trong nhận thức cái kia người trẻ tuổi mù lòa tựa như một cái thật lớn bếp lò h ư n g hực đại hỏa giống như là muốn đem hắn làm cho đứng yên thiết giáp thuyền lớn đầu thuyền đều triệt để đun mặc đun hòa hợp một g ã khuân vác bộ dáng nam tử cái thứ nhất thật sâu t ú i thấp đầu xuống bên cạnh hắn một gã nam tử khác đã ở một hơi sau đó cúi đầu nói khẽ thôi tướng quân chúng ta nên làm như thế nào bị hắn xưng là thôi tướng quân nam tử thanh âm lạnh lùng nói tự nhiên là cái gì cũng không muốn làm nếu không liền là chịu chết mà thôi là người triệu kiếm lô bên cạnh hắn nam tử không có cam l ò n g nói khẽ có muốn hay không báo cho biết giam thiên thi đây chỉ là lương đại tướng quân t h ủ riêng ngươi không được quên chúng ta là như thế nào bị trục xuất trường l n g đấy được xưng là thôi tướng quân nam tử n ở nụ cười lạnh nếu như không có khả năng giải quyết bọn hắn người triệu kiếm lô thủy trung là trịnh tụ địch nhân địch nhân càng cường đại càng tốt húng chi đối phương đã ly khai trường lăng lại thông chi giam thiên ti có ý nghĩa gì bên cạnh hắn nam tử tựa hồ nhập lại không hoàn toàn đồng ý lời của hắn đã trầm mặc một lát nói bọn hắn muốn đi hải ngoại làm cái gì leo lên đi hải ngoại đội thuyền nhập lại không có nghĩa là nhất định phải đi hải ngoại được xưng là thôi tướng quân nam tử hơi trào phúng bọn hắn có thể tùy thời tại bất kỳ địa phương nào rời thuyền vượt qua rất nhiều cửa khẩu sau đó liền không có khả năng lại truy xét ra bọn hắn đi nơi nào về phần hắn đám ly khai trường lăng là muốn làm cái gì cái này cùng chúng ta còn không có quan hệ gì sao chúng ta sắp đi nam việt biên cảnh cái loại này man di chi địa chúng ta chỉ sợ cần nhiều lo lắng nhiều là vấn đề của mình hẳn là hai gã quân nhân lúc vững vàng khống chế được vương thái hư xe ngựa lên thuyền thời điểm tung tích dĩ nhiên tại trường lăng biến mất hồi lâu kinh ma tông đối với trong xe vương thái hư nói muốn giết chết bọn hắn sao thanh âm của hắn như trước đối với vương thái hư tràn ngập kính c ậ n nhưng mà cùng trước kia so sánh với nhưng là tràn đầy một loại không nói ra được kiên định cùng lực lượng cảm giác làm cho người ta không cần hoài nghi năng lực của hắn h ắ n là người lương liên lương đại tướng quân chỉ sợ trường l ă n g đại đa số người kể cả hoàng hậu ở bên trong cũng còn là xem thường hắn vương thái hư hơi hơi khẽ giật mình lại lắc đầu nói không cần phức tạp kinh ma tông cúi đầu không nói thêm gì nữa tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh qua trên boong thuyền trẻ tuổi mụ loà không có đi quảng cái kia hai gã ngụy trang thành k h u ô n vác bộ dáng tu hành giả hắn đồng t ử trống rỗng không biết nhìn qua ở đâu nhưng là đi về hướng rồi một gã mặc bình thường áo vải ngồi ở mũi thuyền một góc điểm tĩnh xúc rau quả cùng giết cá trung niên đầu bếp nữ có thể hòa bình ở chung sao hắn đi qua người này tựa hồ lúc chịu trách nhiệm trên thuyền phòng bếp hạ thủ trung niên đầu bếp nữ bên cạnh thân chậm rãi nhẹ nói nói kể cả không muốn hướng mân sơn kiếm tông lộ ra ta cùng vương thái hư quan hệ bằng không đợi thuyền chạy nhanh rời ta liền động kiếm giết ngươi trung niên đầu bếp nữ động tác không co dừng lại nàng thuần thục giết lấy cá lấy mất nội tạng chuẩn bị tiện tay ném cho bên người cách đó không xa âm ảnh trong nằm sấp lấy một đầu hát miêu đồng thời dị thường đơn giản phun ra một chữ vâng trẻ tuổi mù loà cũng tựa hồ không có, có cảm ó c giác đến sự hiện hữu của nàng không có lưu lại hướng đi khoang thuyền chẳng qua là thanh âm của hắn nhưng như cũ chuyển vào trung niên đầu bếp nữ lộ thai thanh âm là mất đi tuyệt đối sát phạt biến thành ôn hòa t h ỉ n h cầu có thể hay không lưu lại bong bóng cá ta thích ăn trung niên đầu bếp nữ không có trả lời chẳng qua là rất đơn giản đem màu trắng bong bóng cá từ chuẩn bị vứt bỏ nội tạng trong lấy đi ra vị hà liên thông lấy chỗ này mà sông nước gợn không ngừng nhộn nhạo trường lăng đại phù thủy lao chỗ sâu nhất nước gợn đã ở nhộn nhạo và lại đồng dạng hiện ra rất nhiều màu trắng bờ biển nghe phía trước trong phòng giam đ ẻ nén tiếng rên rỉ lâm t r ử t i ể u có chút khó khăn ngầm đầu thủy thảo giống như tóc dài rơi ra vô số sợi thủy tuyến hắn nhưng là không cho là đúng nhàn nhạt cười cười nói ta cầu hy vọng sống sót đến từ chính ta biết rõ trường lăng xuất hiện cựu tử tàm cựu tử tàm tại liền có nghĩa là địch nhân của ta gặp sợ hãi nghĩ đến địch nhân hiện tại mặc kệ rất cường đại như trước rất sợ hãi ta liền thật cao hứng nhưng mà con ngươi hy vọng của ngươi lại đến từ chính ở đâu cách hồi lâu cái kia phương hướng trong phòng giam tiếng rên rỉ mới biến mất vang lên có chút mơ hồ không rõ thanh âm ta lúc trước còn sống chỉ là vì đi tìm chết nếu như lại được người cứu sống như vậy tự nhiên muốn sống thật khỏe lâm chử tựu cười cười cái này tựa hồ còn có chút nghĩ một đằng nói một mẹo cái kia phương hướng nhà tù thanh âm lại biến mất rồi thật lâu mới nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta dù là cứu không được ta nàng cũng sẽ chết ở trước mặt của ta ta đang đợi nàng lý do thú vị lâm Chử tiểu vui vẻ n ở nụ cười chân thành nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đợi ở nơi này hai gian nhà tù bên ngoài không xa âm lánh trên tiềm đá như một đạo bóng mở bình thường thân huyền trầm mặc nghe hai người đối thoại tại qua vô cùng nhiều năm trong hắn chẳng qua là nảy ra không ra lâm Chử tiểu miệng một người mà bây giờ rồi lại lại thêm cái này một cái vô danh người trẻ tuổi dạ sách lanh yên tĩnh sân nhỏ cạnh góc tường bên trên trong khe nước nước cũng đang không ngừng n ộ ngạo. bạch sơn thủy thân thể phía trước đã không hề có màu trắng hơi nước bốc hơi một giọt phóng ánh dọn nước theo hô hấp của nàng tại thân thể của nàng phía trước không ngừng như ẩn như hiện rồi sau đó làm cho người ta càng ngày càng hơi trầm xuống lần nữa cảm giác nhìn xem hình ảnh như vậy dạ sách lánh biết rõ bạch sơn thủy đã tu v i cố gắng khôi phục và lại tại cảnh giới bên trên đi phía trước bước ra rồi một bước rất lớn trở nên so với trước toàn thịnh lúc đáng sợ hơn nàng cũng đã cảm giác ra bạch sơn thủy tâm niệm nhưng mà nàng vẫn lắc đầu một cái nói m ạ c viên ngoài có một gã mân sơn kiếm tông tu hành giả sẽ không so với đảm thai quan kiếm tranh lệch như là người gác cổng giống nhau canh giữ ở m ạ c viên bên ngoài bạch sơn thủy rất rõ ràng sẽ không so với đảm thai quan kiếm tranh lệch là có ý gì nếu là đã ở m ạ c viên nàng có lẽ con nằm chắt che giấu khí tức không bị người này tu hành giả phát hiện song khi người này tu hành giả như là người gác cổng bình thường canh giữ ở m ạ c viên bên ngoài bất luận cái gì người muốn đi vào m ạ c viên liền không có khả năng tránh được thai mắt của hắn nàng lông mày hơi hơi nhăn mà bắt đầu muốn chỉ chốc lát sau đó chăm chú nhìn dạ sách l á n h hỏi hắn có chưa từng gặp qua ngươi dạ sách l á n h nhìn nàng một cái nói ngươi muốn giả bộ như ta đi vào bạch sơn thủy nhẹ gật đầu nói chỉ cần ngươi giúp ta liền có thể đi ngươi gặp sẽ không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn dạ sách l á n h bay đầu đi không hề nhìn nàng ngươi đi ta tự nhiên liền phải hào hào ở tại nơi đây t r ố n tránh chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy hiện tại nhìn nhưng là ngươi có thể đi mà ta không thể đi bạch sơn thủy tự nhiên biết rõ cái này ẩn chứa nhiều ít cảm tình cùng hung hiểm mặt mũi của nàng dần dần nghiêm túc sau đó thật sâu không người đối với dạ sách l ã n h thi lễ một cái nói mời dạ t i thủ thành toàn giúp ta hảo hảo diễn tốt tuồng vui này giữa chưa đi lúc hoàng hôn phải về tới đây dạ sách lãnh lạnh lùng nói ra ta vừa vặn đi giết người chương ba trăm sáu mươi sáu chuyện cũ năm xưa không phải ta giết n g ư ờ i n g à y mùa hè sau giờ ngọ là trong một ngày sau cùng buồn ngủ thời gian một gã vọng lâu thủ tướng từ vọng lâu đi xuống dọc theo rộng rãi thẳng đường tắt chậm rãi mà đi bên cạnh của hắn không có gì tùy tung đi theo vọng lâu xung quanh một vài quân sĩ cùng hạ cấp quan viên ánh mắt theo hắn bóng dáng di động nhưng không ai cảm giác được hòa bình ngày có gì bất đồng người này vọng lâu thủ tướng là một phong vũ cùng còn lại tất cả vọng lâu thủ tướng giống nhau là cái này một tòa vọng lâu xung quanh cao nhất quan viên chẳng qua là cùng còn lại những cái kia có hiển hách công tích vọng lâu thủ tướng so sánh mới tu vi của hắn cùng qua lại lại có vẻ cực kỳ bình thường tuyệt đại đa số quân sĩ thậm chí không biết hắn là vì sao có thể trở thành nơi đây thủ tướng một phong vũ ngày bình thường sinh hoạt cũng cực kỳ đơn điệu hắn chỗ ở liền khoảng cách chỗ này vọng lâu không viện tại trong một ngày nghỉ ngơi thời gian hắn tựa như tự nhiên hình thành quy luật bình thường trở lại chỗ ở nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó lại phản hồi vọng lâu một phong vũ đã ở liền thói quen tại đây chút ít quân sĩ cùng hạ cấp quan viên đưa mắt nhìn trong ly khai nghĩ tới những thứ này quân sĩ cùng hạ cấp quan viên có hiểu khoe miệng của hắn cũng thường xuyên nổi lên chút ít tự d ê u ý vị hắn đương nhiên rõ ràng tại sao mình sẽ trở thành chỗ này vọng lâu thủ tướng tại trường lăng cái này hơn mười tòa vọng lâu trong hắn làm cho c h ấ n thủ chỗ này vọng lâu ở vào trường lăng sau cùng trung ương một khu vực nhìn như là đầu mối nhưng mà trước không dựa vào bên ngoài sau không dựa vào hoàng cung thực là không trọng yếu nhất khu vực một trong tại đây tòa vọng lâu phát hiện có cái gì gió thổi cỏ lây thời điểm nơi khác vọng lâu chỉ sợ cũng sớm đã phát hiện cho nên cái này ngược lại là không nhất sự tính chỗ không nhất sự tình có nghĩa là an toàn bộ cùng không cần nhận cái gì trách nhiệm đồng dạng cũng có nghĩa là nhàm chán cho nên hắn thậm chí cùng trường lăng rất nhiều quý phụ nhân giống nhau nuôi một con chó con chó này là đầu bình thường chó đen nhưng mà rất có linh tính thập phần nhu thuận mà thảo nhân yêu thích mỗi ngày ở thời điểm này trở lại chỗ ở một cái trọng yếu nguyên nhân chính là phải giúp này chó đen chuẩn bị chút ít đồ ăn cùng nước trong nhập lại đùa này chó đen một lát cùng thường ngày khi hắn đẩy ra hàng rào chúc mưu tưởng đi vào trong nội viết lúc này màu lông màu đen được tựa hồ chạy tràn sau dầu cây cỏ con chó vui sướng ra đón quay chung quanh ở bên cạnh hắn đ o q u anh vui mừng nhảy đi theo hắn sau khi tiến vào viện nhưng mà đang ở sau khi tiến vào viện trong n g á y mắt n à y chó đen đầu lâu liền rớt xuống không có máu tơi ư phiêu tán rơi rụng chó đen thậm chí bảo trì t h ể đứng phần cổ đứt gay giống như bị tầng một hơi mỏng ánh sáng màng b ị lại thậm chí có thể chứng kiến vô số mạch máu cùng trắng như tuyết cốt cách cùng huyết n h ụ nhìn qua làm cho người cảm thấy buồn ôn một phong vũ thân thể lập tức trở nên lạnh cứng đứng lên nhưng mà hắn khuôn mặt nhưng là ngược lại trở nên lạnh lùng đứng lên hắn không có bất kỳ động tác chẳng qua là cười lạnh nói ta không biết ngươi là ai nhưng mà ngươi có lẽ minh bạch chỉ cần nơi đây thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động kịch liệt ít nhất sẽ có ba tỏa vọng lâu chú ý tới không có người đáp lại hắn chẳng qua là bước chân nhẹ nhàng v ă n g lên ánh mắt ánh mắt xéo qua trong trông thấy cái kia một vòng màu trắng thời điểm một phong vũ lạnh lùng khuôn mặt cũng đống nhiên biến sắc không thể tin kinh hô lên tiếng dạ thi thủ dạ sách lanh trong tay bưng một ly tràn ngụi đứng ở dưới mái hiên âm anh trong lẳng lặng nhìn hắn như trước không có lên tiếng một phong vũ thân thể nhưng là lập tức bị mồ hôi lướt đ ấ m hắn mạnh mẽ n ở nụ cười nói dạ thi thủ người là có ý gì tại nguyên vụ ba năm ta liền tra được về chuyện của ngươi ở đằng kia lúc bắt đầu ta vẫn muốn tới thăm ngươi dạ sách lanh không nhìn hắn nữa mà là bắt đầu túi đầu nhìn xem trong tay xanh biếc cháo bột cháo bột trong chỉ một mảnh xanh biếc lá trà, nửa chầm nửa lơ lửng ở không nghĩ tới nhất đẳng liền chờ đến hôm nay một phong vũ toàn thân suốt mồ hôi trở ra càng thêm lợi hại cổ của hắn ế t hầu cũng có chút cứng ngắc lại đứng lên nói hạ quan hay vẫn là không rõ rạ ti thủ ý tứ giả sách lãnh ngữ khí bình thản nói nếu không phải ngươi giả truyền r ồ i tin tức đổi rồi quân lệnh ít nhất trường môn quân gặp đi đến chỗ của hắn hắn coi như là chết trượt cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết trượt ai sẽ nghĩ tới một cái nho nhỏ truyền lệnh quan vậy mà lúc ấy dám mở ra cùng giả tạo quân lệnh hạ i chết ít nhất bảy tên thất cảnh phía trên cường giả một phong vũ thân thể run rẩy không ngừng đứng lên hắn rút cuộc minh bạch c h u y ệ n năm đó kỳ thật cũng không có giấu giếm được tất cả mọi người mấu chốt nhất chính là ngươi ngụy tạo quân lệnh tròng đem ta cho lọt dạ sách lánh khoe miệng xuất hiện một k i a tự rêu giống như lanh ý lông mi của nàng không hoàn toàn rung động cho tới khi ta biết rõ lúc hết thể đều đã c h ầ m dứt mà hầu như tất cả mọi người hết lần này tới lần khác cho là ta nên biết cho là ta đầu là cố ý xuất quân bất động liền trịnh tụ cùng nguyên vũ đều có lẽ đều bởi vì mà cho là ta cuối cùng đứng ở bọn hắn một bên khuôn mặt vô cùng trắng bệnh một phong vũ biết do bất luận cái gì từ chối đều không có, có cái ó c gì hữu dụng hắn mang theo một tia điên ý nở nụ cười lạnh giọng nói đã như vậy giả ti thủ ngươi thì c à n g có lẽ c ả m ơn ta nếu như hết thảy đều không thể cải biến nếu như bởi vì ta một cái sai dò mà dẫn đến ngươi còn sống nhập lại trở thành ta đại tần ti thủ vậy ngươi nên đâm lao phải theo lao dù sao không phải bất luận kẻ nào đều muốn leo đến ngươi vị kia đưa liền có thể đủ leo đến ngươi vị trí kia sửa đổi cùng giả tạo quân lệnh không phải ngay lúc đó một mình ngươi liền có thể làm được đấy mặt trên còn có là trọng yếu hơn người tồn tại dạ sách lánh không có nhìn sự điên cuồng của hắn vui vẻ chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem trong tay c h á u bột nói nói cho ta biết tên người kia nếu như ngươi quyết ý muốn giết ta ta nói cho c ũ n g không nói cho còn có cái gì phân biệt một phong vũ ánh mắt hiếp lại nói ta chỉ là không rõ ngươi đã đã nhịn nhiều năm như vậy vì cái gì ngươi bây giờ rồi lại nhịn không được dạ sách lánh ngầm đầu nhìn một phong vũ l i ế c nàng không nói gì nhưng mà một phong vũ rồi lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thanh âm đều trở nên quái dị đứng lên ngươi ngươi xác định người nọ truyền nhân dạ sách lãnh không có trả lời vấn đề của hắn chẳng qua là nói bị chết thoải mái cùng không thoải mái có khác biệt rất lớn ta biết rõ ngươi là trường lăng giờ phút này mạnh nhất tu hành giả một trong nhưng mà ngươi không có khả năng vô thanh vô tức giết ta mà không lại để cho cái kia ba tỏa vọng lâu phát hiện một phong vũ cô tự chấn định nhìn xem dạ sách lãnh hơn nữa ta chẳng qua là một tiểu nhân vật ta không có thể hiểu được ngươi tại sao phải vì g i ế t ta như vậy một tiểu nhân vật mà b ư ớ c lên như vậy nguy hiểm ngươi đang ở đây trên tu hành không có bất kỳ thiên phú đến hiện nay cũng chỉ có điều vừa qua khỏi ngũ cảnh nhưng mà ngươi rồi lại là cái người rất thông minh nếu như đầy đủ thông minh ngươi liền muốn phải hiểu dạ sách l ã n h cười lạnh lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền bởi vì ta biết rõ trên người của ngươi có lẽ còn có một chi hoàng tê giác hoàng tê giác thực sự không phải là nào đó sừng tên y ê u mà là hải ngoại sâu dưới biển nào đó vẻ ngoài giống như sừng tê giác màu vàng linh dược loại linh dược này công hiệu chỉ có một chính là sâu sắc tăng lên lục cảnh phía dưới tu hành giả tu vi dạ sách lãnh sớm đã qua thất cảnh loại linh dược này đối với nàng tự nhiên vô dụng một phong vũ hô hấp triệt để dừng lại hắn vẫn không thể tin được người kia vậy mà thật sự có truyền nhân giữ lại ngươi đã quyết ý để cho ta chết vậy cùng chết một phong vũ tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết hắn há to miệng muốn phải nói ra những lời này đồng thời hắn thể nội chân nguyên kịch liệt lưu động đứng lên nhưng mà hắn một chữ còn chưa ra khỏi cửa dạ sách lanh chén trà trong tay trong cháo bột đã khô trong tay nàng xanh biết cháo bột không hề dấu hiệu biến mất đã liền một mảnh kia lá trà trong hơi nước cũng hoàn toàn biến mất biến thành một mảnh khô trà rơi vào đ ạ y chén dường như một mảnh chưa bao giờ bong bóng qua lá trà khô theo cháo bột biến mất một phong vũ đầu cảm giác mình quanh thân da thịt đ ố n g nhiên trở nên trầm trọng thân thể của hắn vô cùng cứng ác mang theo điên cuồng chi ý trong đồng tử chỉ còn lại có sợ hãi trên người hắn lúc trước sinh ra mồ hôi bị một loại lực lượng cường đại dẫn dắt tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành tầng một nước mảng và lại hấp thụ lấy chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong t h ủ y ý dần dần biến thành một cái thẩm thấu đoàn nước hắn không cách nào hô hấp không cách nào động tác đã liền thể nội chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí đều căn bản không cách nào lộ ra dạ sách lanh chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái hắn đã không cách nào nhúc nhích không có bất kỳ kịch liệt tiên h địa nguyên khí giao động cái tiểu viện này thập phần bình tĩnh tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra đoàn nước im ắng bành trướng một ít một ít rất nhỏ bọt nước trong xuất hiện một tia khe hở có rất nhỏ bong bóng khí chậm dại thấm vào theo nhỏ vụn bọt nước ép vào một phong vũ phế phủ bên trong hắn và ngâm nước người bỏ mình giống nhau phổi rót vào nước chảy khó thụ tới cực điểm nhưng mà trong thân thể rồi lại lại đạt được một ít duy trì sinh mệnh dưỡng khí nhất thời không cách nào chết đi bởi vì khó có thể chịu được thống khổ mặt mũi của hắn kịch liệt run dày cùng bắt đầu vạt mèo ta nói rồi bị chết không thoải mái cùng bị chết thoải mái giữa có khác biệt rất lớn ngươi không có con cháu căn bản không e ngại những người khác trả thù ta không rõ ngươi đang ở đây kiên trì cái gì chỉ cần ngươi nói ra người kia tên ta sẽ cho ngươi rất dứt khoát chết đi tựa như nhà của ngươi nuôi dưỡng con chó dạ sách lanh nói xong rồi cái này ba câu nói sau đó nhìn hắn cùng đợi một phong vũ bờ m ô i bắt đầu nhúc ních hắn không phát ra được thanh âm nào nhưng mà dạ sách lanh có thể thông qua miệng của hắn hình rõ ràng nhìn ra hắn nói rất đúng cái gì coi như là ngươi giết ta cũng sẽ có người nhìn ra là ngươi giết ta Dạ s á chương lánh lại nở nụ c ờ cười i cười liền phải giết ngực ư đến đều run dày lên, không n bộ g dày ta i là Bạch s ơ Thủy i ngươi. ế t t a hiện t ạ tại i đang tại Chu Gia Chu m c Viên. Một phong vũ phong hoàn toàn chính Một x á c cùng nàng đánh giá giống n giá h a u là m ộ t cái đầy đủ n g ư ờ i thông tới minh, hắn nghĩ tới cái nào cái đó k b ả n gặp trong mắt cuối cùng cuối chỉ còn lại có hoàng sợ. Trường 367, gặp mặt thiên nhất sinh thủy cùng vân thủy cung công pháp nguyên bổn chính là thiên hạ mạnh nhất ngự nước pháp quyết thiên nhất sinh thủy vô cùng kiên cường Mà Vân、Thủy、cùng công truyền lệnh Thủy tác pháp đây u nhau, hòa, hai cho tuyệt định chỗ tái sinh phong cảnh, phong sách lúc lúc lánh đúng là liền làm đúng cả tái vi, đối một một mặt tuyệt tu gặp dàng dùng này động dễ đều làm không được. vũ dạ ra ít tĩnh không là một cái từ nguyên vũ ba năm lên dạ sách lánh liền tâm tâm niệm niệm muốn giết người nhưng mà lúc này chứng kiến tràn ngập tại ánh mắt hắn bên trong sợ hãi dạ sách lánh rồi lại không có bao nhiêu k h o i ý. lúc này thống khổ không có người thường có thể chịu được nhưng mà một phong vũ nhưng lại không mở miệng nói ra người kia tên năm đó trường lăng trong t r í biến ngoại trừ bây giờ nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu trịnh tụ bên ngoài còn có một người cực kỳ trọng yếu trong âm thầm nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng người này tại ngay lúc đó địa vị nên cao có được cường đại năng lực hơn nữa thực sự không phải là bây giờ hai thừa tướng cùng những cái kia vương hầu một trong người này ở nấp trong bóng đêm đại nhân vật hội tụ dạ sách lánh rất nhiều cựu hận hơn nữa đối với dạ sách lánh mà nói thủy trung là cực lớn uy hiếp nếu như nói tiến vào mân sơn kiếm tông đạt được tục thiên thần quyết là đinh linh chính thức báo thù bắt đầu bước đầu tiên như vậy dạ sách lánh muốn bắt đầu chính thức báo thù bước đầu tiên nên l à như vậy tìm ra cái này người rút cuộc là ai n g ư ờ i đến cùng đang sợ cái gì nhìn xem vô cùng trong thống khổ nhưng như cũ không mở miệng một phong vũ sắc mặt của nàng càng ngày càng lạnh nụ cười trên mặt đã lui hai cái nhỏ má lún đồng tiền trong tuy nhiên cũng tựa hồ kết xuất rồi hàn băng người nọ còn có cái gì có thể uy hiếp được n g ư ờ i uy hiếp của h ắ n chẳng lẽ so với tử vong cùng thống khổ còn đáng sợ hơn một phong vũ đã thống khổ đã đến cực hạn toàn thân bắt đầu run rẩy thậm chí ngay cả đại tiểu tiện cũng bắt đầu không khống chế môi của hắn bắt đầu điên cuồng động tác chẳng qua là dạ sách lãnh nhìn ra được hắn chẳng qua là đang chửi một ít á c độc nhất lời nói dạ sách lanh thân ảnh biến mất tại nơi này trong nội viện bao vây lấy một phong vũ thẩm thấu đoàn nước nhưng là không tiêu tan cái này nửa canh giờ bản thân là một phong vũ trong một ngày nhàn nhã nhất cùng vung lòng thời gian mà bây giờ lại trở thành hắn trong cả đời sau cùng dài dòng buồn chán tra tấn tại nơi này buồn ngủ ngày mùa hè sau giờ ngọ một phong vũ tại vô hạn trong thống khổ chấm d ã i chết đi sau giờ ngọ mặc viên bên trong rất t i ế n tĩnh ngoài viện trong ngõ nhỏ rồi lại rất náo nhiệt một ít cửa hàng lão bản tụ họ p cùng một chỗ đang đánh c ộ c tiền ngẫu nhiên còn không vang lên một ít lao bà tử thét lên tức giận mắng âm thanh d i ệ p chánh nam tại chính mình chỗ ở phòng nhỏ một bên bóng dâm trong luyện kiếm kiếm của hắn rất đặc biệt toàn thân là màu vàng kim ong anh đấy trên thân kiếm phủ văn nhìn qua hình thành rất kỳ lạ gấp lại nhưng mà nhìn kỹ phía dưới thân kiếm nhưng là dị thường bóng loáng b ằ n g thẳng những cái kia nhìn qua giống như gấp lại giống nhau phủ văn giống như là tự nhiên chiếu vào trong thân kiếm đấy kiếm pháp của hắn cũng rất kỳ quái mỗi một kiếm chém ra kiếm xu thế đều tốt giống như trong không khí gấp lại hình thành liên tiếp như hoàng kim nước gợn hắn luyện tập được cực kỳ chăm chú thậm chí quên mất hẹ nóng bức quần áo ướt đẫm mà không biết được nhưng mà đột nhiên hắn có chút cảm giác cổ quái ngừng lại không khỏi hướng phía một bên nhìn lại hắn đã biết khác thường nơi phát ra đó là thiệu sát nhân làm cho chỗ chiếu ngồi ngay tại vừa rồi thiệu sát nhân nhìn hắn một cái diệp t r á n h nam ngừng lại hắn suy tư một lát thu kiếm đi trở về chỗ ở của mình sau đó lây t r ư ờ n g trúc chỗ ngồi đi về hướng rồi thiệu sát nhân sau đó tại thiệu sát nhân bên cạnh thân cách đó không x a trải lên ghế t r u ố c ngồi xuống ta sẽ không dạy ngươi kiếm thuật đấy chẳng qua là tại diệp t r á n h nam ngồi xuống lập tức ngày bình thường hầu như cùng không nói gì giống nhau t r ầ mặc m thiệu sát nhân liền trực tiếp mở miệng nói ra người giống như hắn vậy cự tuyệt thường thường so với tuyệt đại đa số người muốn tới được càng thêm lạnh lùng cùng đả thương người diệp t r á n h nam nhìn thiệu sát nhân liếc sắc mặt nhưng là nhập lại không có bao nhiêu cải biến chẳng qua là lắc đầu nói tiền bối đối với ta có hứng thú nếu không vừa mới sẽ không xem ta sử dụng kiếm thiệu sát nhân lắc đầu nói có hứng thú nhìn cùng có hứng thú dậy không là một chuyện hơi hơi dừng một chút sau đó thiệu sát nhân nói tiếp hơn nữa ta là mân sơn kiếm tông người c h ồ n g tốt ta giao hấn ít nhất phải thông qua mân sơn kiếm hội mà ngươi cũng không thông qua mân sơn kiếm hội những lời này cùng lúc trước hắn theo như lời nói so sánh với càng thêm đả thương người nhưng mà diệp t r á n h nam như trước không có cảm thấy h ề ể vải hoặc là phẫn nộ chẳng qua là chầm mặc một lát nói ta nghe nói tiền bối là am hiểu nhất giết người tu hành giả ta không cần mân sơn kiếm thuật chỉ cần tiền bối dạy ta như thế nào giết người n g ưa i thích giết người thiệu sát nhân tựa hầu nghe đã đến thú vị chê cười giống nhau cực kỳ hiếm thấy cười cười tiếp theo lại tự rêu giống như nói có ai sẽ thích giết người giết người tổng so với bị người giết tốt diệp chánh nam lại đã trầm mặc một lát nói phụ mẫu ta tại dẫn ta hồi hương thăm viếng trên đường bị một đám mã tặc giết chết ta ở đằng kia nhóm mã tặc nhà núi rừng ẩn núp rồi hơn hai tháng giết bảy mã tặc nếu như ta lúc ấy giết người thủ đoạn càng mạnh hơn nữa một ít ta sớm có thể giết sạch tất cả mã tặc cũng sẽ không bị phát hiện mà bị t r à o có lẽ là khơi gợi lên cùng loại nhớ lại lần này thiệu sát nhân cũng không có trực tiếp từ chối mà là giữ vững trầm mặc diệp t r á n h nam cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua là trầm mặc ngồi tại hắn bên cạnh thân chiếu bên trên thiệu sát nhân lông mày hơi hơi khơi mà bắt đầu nói ngươi xuất kiếm tại sao phải mang nhiều như vậy chiếc ảnh diệp t r á n h nam hơi n g ẩ n ra kiếm của ta là hoán ảnh kiếm ta sở tu kiếm kinh là lược ảnh kiếm kinh cả hai đúng là tương hợp thiệu sát nhân lắc đầu m ặ t không biểu tình nói bóng kiếm biến hóa h ơ n kiếm liền muốn lại để cho bóng kiếm phong phú hơn càng khó lường kiếm kinh đến xứng đôi đó là bình thường tu hành giả cách làm nhưng muốn giết người rồi lại chính là muốn cùng người khác không giống vậy diệp chánh nam sửng sốt thiệu sát nhân cũng mặc kệ hắn là hay không nghe hiểu trực tiếp nói tiếp muốn cho bản thân có thể sinh ra rất nhiều bóng kiếm kiếm sinh ra càng nhiều nữa bóng kiếm rất đơn giản nhưng muốn cho bản thân có thể sinh ra rất nhiều bóng kiếm kiếm không sinh ra bóng kiếm cũng rất khó người khác cảm thấy ngươi nhất định phải tròn thời điểm ngươi rồi lại hết lần này tới lần khác lấy là thẳng hơn nữa hết lần này tới lần khác còn không có thể làm được thiệu sát nhân phối hợp nói tiếp cái này là giết người phương pháp tốt diệp tránh nam trong ánh mắt sáng lên kỳ dị phát sáng hắn không nói gì thêm đầu là đối với thiệu sát nhân thật sâu bái phục xuống đi nhưng vào lúc này thiệu sát nhân nhưng là quay đầu đi hắn hy vọng hướng cái kia chỗ con đường lúc giữa xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen xe ngựa nắp đỉnh rất tròn tựa như đỉnh đầu rất lớn cái dù mưa cảm giác lấy trong xe ngựa màu đen c h u y ể n ra cỗ khí tức kia thiệu sát nhân trên mặt chạy ra chút lanh ý nhưng hắn vẫn cũng không có bất kỳ ngăn trở nào chi ý chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem cái kia cỗ xe ngựa trực tiếp lái vào mặc viên mặc viên một mảnh yên tĩnh đinh linh nguyên bản yên tĩnh nhắm hai mắt nhưng mà tại chiếc xe ngựa này tiếp cận bên trong vườn lúc thân thể của hắn nhưng là không thể ngăn chặn run dày lên hắn mở mắt dạ sách lánh rút cuộc đã đến xe ngựa màu đen đứng ở bên trong vườn cửa ra vào đánh xe giam thiên ti quan viên đem chung quanh dò xét một vòng xác định không có người tới gần bên trong vườn sau đó hắn đối với xe ngựa màu đen kính sợ không mình hành lễ sau đó rút đi đinh ninh chậm rãi xuyên qua định viện đi về hướng cái này chiếc xe ngựa màu đen kỳ thật ta rất ưa thích đi thẳng vào vấn đề ta nhập lại không phải là các ngươi muốn đợi chính là cái người kia nhưng ta đến có lẽ đầy đủ có thể nói rõ cái gì nghe trong xe ngựa truyền ra thanh em mê mái đinh ninh bước chân đột nhiên ngừng bạch sơn thủy từng tiếng lạnh thanh em vang lên trưởng tôn thiện tuyết trước mặt lồng xương lạnh xuất hiện ở đinh ninh sau lưng cách đó không xa công tôn đại tiểu thư chúng ta lại gặp mặt chẳng qua là lần này ngươi nếu như muốn giết ta sẽ không có dễ dàng như vậy rồi tiếng cười t r e o tức vang lên màn xe màu đen bị một hồi ướt át gió từ trong đời ra mặc g i a m thiên ti quan bảo bạch sơn thủy cười nhạt nhìn xem đinh linh cùng trường tôn thiền tuyết trường tôn thiền tuyết không thích như vậy vui đùa trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắt đầu xuất hiện tức giận vân thủy cung lúc trước đối với công pháp của mình luôn k h ô n g chế cực kỳ nghiêm khắc không nghĩ tới một ngày kia có thể cùng thiên nhất sinh thủy gặp lại đinh linh nhưng là khôi phục bình tĩnh nhìn xem trong xe ngựa màu đen bên trong bạch sơn thủy trong trẹo nhưng lạnh lùng nói không hổ là vương kinh ngộng truyền nhân bạch sơn thủy chính thức cảm khái nhìn xem đinh ninh chân thành nói ra nếu là nói thiên hạ có một cái có thể làm cho ta chính thức đội phụ c người vậy nhất định chính là vương kinh ngộng liền tìm được truyền nhân đều là thiên hạ không ai bằng đ ỗ n g nhiên nghe được cái tên người kia nhưng lại không chỉ một lần trưởng tôn thiện tuyết trong mắt tức giận cùng hàn ý đ ỗ n g nhiên m á h liệt tựa hồ có một cuộc báo tố liền đem phun ra mà ra đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái sau đó nhìn bạch sơn thủy chân thành nói nếu là muốn chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ làm mấy thứ gì đó liền ít nhất phải chú trọng chút ít người khác cảm thụ ta nói xin lỗi bạch sơn thủy đối với trưởng tôn thiển tuyết nói cái này một câu sau đó chăm chú chi tiết lấy đinh ninh hơi không người làm lễ muốn mời tiên sinh giúp ta cứu đại phù thủy lao người nọ bạch sơn thủy so với đinh ninh lớn tuổi hơn nhiều lại thành danh lâu lâu ngày đối với giờ phút này đinh ninh mà nói là không hề nghi ngờ tiền bối nhưng mà nàng giờ phút này tôn xưng đinh ninh là tiên sinh thực là đem đinh ninh coi là rồi cùng bối trung nhân cùng vai lứa tôn kính tới cực điểm người nọ đến từ sở không đợi đinh ninh trả lời nàng lại nhìn xem đinh ninh bổ sung một câu hắn và ngươi cũng đã gặp nếu là hắn ở đây đại phù thủy lao trong không chịu nổi khi đó biết rõ ngươi chính thức thân phận đấy liền không chỉ ta cùng dạ sách lánh cho nên dạ sách lánh là người của chúng ta tại đinh ninh như trước không tới kịp mở miệng thời điểm trưởng tôn thiện tuyết đã nhìn xem đinh ninh lạnh lùng mà hỏi đinh ninh nhìn nàng một cái trường tôn thiển tuyết không nói cái gì nữa trực tiếp quay người hướng phía sau lưng s ư ơ n g phòng đi đến đối với nàng mà nói nếu như hôm nay kết quả đã đi ra vậy kế tiếp liền đã không phải là nàng cần suy tính sự tình ta đến nơi này nàng đi giết người tuy rằng không biết nàng giết là người phương nào nhưng nhất định là chuyện năm đó bạch sơn thủy cũng không có lại đi nhìn trường tôn thiển tuyết mà là nhìn xem đinh linh nói ta tử vừa mới bắt đầu sẽ không có cợ sai nàng thực là trọng tình trọng nghĩa chi nhân Không đề chương ba trăm sáu mươi tám thống khổ đối với khắp cả thế gian mà nói cô sơn kiếm tàng đều có được hết sức quan trọng ý nghĩa bạch sơn thủy trên thế gian tất cả cùng đại tần là địch tu hành giả bên trong lộ ra càng nổi danh cũng chính bởi vì nàng có cô sơn kiếm tàng nơi tay mà cũng không phải là nàng v â n thủy c u n g cung chủ thân phận chẳng qua là nghe bạch sơn thủy những lời này đinh ninh hơi hơi nhũ mày không biết suy nghĩ cái gì nhưng là nhất thời không có trả lời bạch sơn thủy nhìn xem người này khuôn mặt non nớt lại có vẻ hết sức trầm tính thiếu niên lông mày trao lên nói ngươi chi bằng yên tâm ta bạch sơn thủy từ trước đến nay nói một là một đinh ninh lắc đầu nhìn xem nàng tràn ngập kiêu ngạo khuôn mặt nói bạch cung chủ cũng là trí tình trí nghĩa chi nhân ta cũng không phải là lo lắng bạch c u n g chủ chẳng qua là đại phù thủy lao cũng không phải là bạch c u n g chủ suy nghĩ đơn giản như vậy bạch sơn thủy n ở nụ cười nói đang là vì cảm thấy không đơn giản cho nên mới tìm đến tiên sinh cùng công tôn đại tiểu thư xin giúp đỡ càng là gặp tiên sinh cẩn thận ta liền càng là cảm thấy sự t ì n h là có thể đinh ninh hít sâu một hơi từ khi bạch sơn thủy mang theo dạ sách lánh có một khí tức nhập vườn bắt đầu trong lòng của hắn chính là gợn sóng quần quận tới cực điểm giờ phút này hắn rút cuộc khó nén bình tĩnh hai tay hơi hơi run rẩy lên ta nguyên bản cũng muốn từ đại p h ù thủy lao trong cứu người hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng bạch sơn thủy ánh mắt nói chỉ là muốn muốn từ đại p h ù thủy lao trong cứu người ít nhất cần năm tên thất cảnh trở lên tu hình giả bạch sơn thủy không hỏi đinh ninh muốn từ đại p h ù thủy lao trong cứu người nào chẳng qua là những mày nói giả sách lánh sẽ không xuất thủ đinh ninh có chút khó khăn lắc đầu nói sẽ không xuất thủ cũng, cũng có thể phát ra nổi chút ít tác dụng nhưng mặc dù tính cả nàng vẫn là t r ê n lệch hai gã thất cảnh phía trên tu hành giả bạch sơn thủy trầm mặc lại nàng biết rõ đinh ninh theo như lời còn kém hai gã là đem trưởng tôn thiện tuyết đều tính cả rồi tuy nói chỉ kém hai gã nhưng mà thất cảnh phía trên tu hành giả nguyên bản thưa thớt huống chi đây là ở trường lăng ở đâu lại có thể tìm cho ra hai gã dám can đảm từ đại phù thủy lao trong cướp người thất cảnh cực giả nhất định phải năm tên nàng đã trầm mặc một lát ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh hỏi đinh ninh nhìn xem nàng chân thành nói năm tên thất cảnh phía trên là bảo thủ nhất đoán chừng bạch sơn thủy n ở nụ cười nụ cười của nàng luôn luôn kiêu ngạo nhưng mà lúc này rồi lại không nói ra được t h ẳ n g đạm tựa như một đoá hoa hứng dương nhưng là quá khứ vàng óng ánh sắc thái dưới ánh mặt trời trắng bệnh mời tiên sinh muốn nghĩ biện pháp nàng không có ra xe ngựa nhưng mà trong xe ngựa nhưng là thật sâu không người thi lễ một cái nói ra đinh ninh đã trầm mặc một lát nói trừ phi còn không có thể tìm tới một gã bạch sơn thủy nhìn xem đinh ninh nói chỉ kém một gã liền đinh ế n hơn n ít h ề u chút h ít t à c ô ninh g năng. khả đ nhẹ n h gật đầu nói ta sẽ nghĩ biện pháp bạch sơn thủy tự d ễ c ư ờ i cười hơi hơi bên cạnh quay đầu nhìn xem mặc viên cảnh vật nói có chuyện ta phải cảm ơn ngươi nếu không phải đem ngươi trịnh tụ ban cho linh dược toàn bộ đổ vào cống danh trong ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tới gặp ngươi có lẽ cái này là thiên ý đinh ninh cũng tự d ễ c ư ờ i cười nói thiên ý am hiểu nhất trêu người xem ra ngươi không thể nào tin được thiên ý bạch sơn thủy cười đến phóng túng đứng lên tiếp theo lại chậm rãi thu l i ệ m vui vẻ nói ngoại trừ cô sơn kiếm tàng cùng chờ đợi bên ngoài ta còn có cái gì có thể làm hay sao đinh ninh suy nghĩ một chút chăm chú mà trực tiếp nói ra giúp ta giết lương liên xem ra lương đại tướng quân thật sự là không làm cho người yêu thích bạch sơn thủy t h ầ n sắc lạnh lùng nói yên tâm ta đối với hắn hận ý sẽ ít không so với các ngươi đinh ninh khom mình hành lễ nói như vậy đa tạ bạch công chủ hiện tại ta sẽ ngụ ở quý phủ dạ thi thủ nếu là ngươi đam muốn tìm ta tìm dạ ti thủ là được hôm nay ta muốn sớm đi trở về để tránh cho dạ ti thủ mang đến phiền phức bạch sơn thủy cười nhạt một tiếng nói cái này một câu tiện tay gảy nhẹ một đạo đen kim sắc quang mang rơi vào đình n i n h trong tay đồng thời trước người của nàng màn xe ngựa liền rơi xuống che lại rồi thân hình của nàng vỗ tay thanh âm từ xe ngựa trong xe văng lên lúc trước tên kia kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài viện giam thiên ti quan viên bước nhanh đã đến xe ngựa lúc trước kính cẩn gật đầu làm lễ tiếp theo liền không có gì lưu lại điều khiển xe chạy nhanh ra mà viên đây là cái gì trường tôn thiện tuyết xuất hiện ở đinh ninh sau lưng nàng lông mày cau lại ánh mắt rơi vào đinh ninh lòng bàn tay lúc này lẳng lặng nằm ở đinh ninh lòng bàn tay đấy là một mảnh vàng đen sắc ngọc p h ù cái mảnh này ngọc p h ù cũng không phải là nguyên vẹn thiếu mấy góc biểu hiện ra có thật nhiều giống như tiện tay loạn khắc đường cong đinh ninh ánh mắt nguyên bản cũng chăm chú tập trung tại đây chút ít đường cong giữa lúc t r ư ờ n g tôn thiện tuyết thanh âm vang lên đinh ninh chậm rãi q u a n người nhìn trưởng tôn t i ệ n tuyết liếc không nói gì trường tôn thiển tuyết cũng đã trong ánh mắt của hắn đọc đã hiểu cái gì lông mày bỗng nhiên nhăn càng sâu có chút không thể tin nói cô sơn kiếm t à n g đinh ninh ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cỗ xe ngựa chạy nhanh rời phương hướng tự đáy lòng nói cô sơn kiếm t à n g đại biểu lớn nhất t h a n h ý chẳng qua là sự t ì n h chưa thành mà trực tiếp đem cô sơn kiếm t à n g đặt ở chúng ta trong tay trong truyền thuyết bạch sơn thủy hoàn toàn chính xác lòng dạ rất lớn trường tôn thiển tuyết trầm mặc không nói từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bạch sơn thủy lúc nàng liền không thích bạch sơn thủy cảm giác cảm thấy bạch sơn thủy quá mức liều lĩnh mà bây giờ nghĩ đến cái k i a đỉnh màu đen h kiệu lớn bên trong bạch sơn thủy nàng rồi lại rõ ràng cảm nhận được bạch sơn thủy đồng dạng cô đơn trầm mặc cũng không quay người ly khai điều này đại biểu lấy hai người nói chuyện còn chưa kết thúc đinh ninh rất rõ ràng điểm ấy cho nên hắn cũng trầm mặc chờ đợi trưởng tôn thiện tuyết nói chuyện người muốn lấy được đã toàn bộ đã nhận được đã trầm mặc hồi lâu thời gian trưởng tôn thiện tuyết nhìn xem đinh ninh nói cái này một câu đinh ninh cũng đã trầm mặc một lát ngẩng đầu nhìn nàng nói tại trường lăng có nhiều thứ so với hai thứ đồ này quan trọng hơn trường tôn thiển tuyết không hề nhìn đinh ninh lạnh lung nói cái này cô sơn kiếm tàng chồng có cái gì rất kỳ quái đinh ninh ánh mắt cũng một lần nữa tụ tập trong tay trên ngọc phủ ngưng trọng lắc đầu cùng ta lúc trước tưởng tượng hoàn toàn khác nhau trường tôn thiển tuyết nói có ý tứ gì bởi vì lúc trước xuất hiện qua cô sơn kiếm tàng tàng thiến cho nên ngươi có lẽ rõ ràng đối với cô sơn kiếm tàng vẫn luôn có hai loại bất đồng suy đoán một loại là cho rằng loại này ngọc phủ chính là cô sơn kiếm tàng bản thân phía trên phủ văn chính là ngọn núi đơn độc kiếm tông sau cùng tinh diệu p h á p môn mặt khác một loại suy đoán nhưng là loại này ngọc phủ là ngọn núi đơn độc kiếm tông tàng bảo đồ có thể bằng này tìm đến cô sơn kiếm tàng bị khố đinh ninh dừng một chút sau đó ngần đầu nhìn trưởng tôn thiện tuyết nói tiếp hiện tại cái này cô sơn kiếm tàng đã gần như nguyên vẹn từ phía trên này nhìn đây tựa hồ là một môn cường đại vận dụng thiên địa nguyên khí phát môn cất dấu trí cao kiếm đạo nhưng mà cho cảm giác của ta rồi lại vô cùng như thế ghi chép trong ngọn núi đơn độc kiếm tông kiếm pháp sát phạt vô song nhưng mà cái mảnh này ngọc phù bên trên pháp môn cho cảm giác của ta nhưng là sát ý chưa đủ hoặc là nói sát ý tăng d ã một loại khó có thể hình dung lớn mà chống không cảm giác lớn mà không trường tôn tiện tuyết cũng n h ư mày không tự chủ được lập lại sát ý không ngưng liền khắp nơi giàn ruộng trừ phi đây là một môn đối phó thiên quân vạn mã pháp môn nhưng mà đối mặt thiên quân vạn mã lại thực sự không phải là một gã tu hành giả chiến đấu trong quân có nhiều như vậy cường đại tu hành giả tồn tại hoàn toàn có thể phân mà ngăn trở đinh ninh nhìn xem nàng tuyệt không mỹ lệ mà thanh hàn khuôn mặt lắc đầu như vậy pháp môn không có quá lớn ý nghĩa trường tôn thiển tuyết rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nàng nghĩ mãi mà không rõ vì vậy liền không muốn suy nghĩ nhiều nói cái kia thử xem chẳng phải sẽ biết đinh ninh nhìn xem nàng cười khổ một cái nói thất cảnh còn chưa đủ thất cảnh còn chưa đủ trường tôn thiển tuyết lúc đầu vốn đã chuẩn bị q u a n người nghe được hắn những lời này bước chân lập tức dừng lại đống nhiên quay người nhìn xem hắn thanh âm lạnh xuống nói ý của ngươi là dù là mặc dù thất cảnh tu hành giả có thể hiểu được phía trên này p h á p môn cũng không có khả năng nguyên vẹn thi triển được đi ra đinh ninh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta rất xác định trường tôn thiển tuyết ánh mắt lần nữa rơi vào đinh ninh trong tay cô sơn kiếm tàng ngọc phù lên nở nụ cười lạnh cái kia chẳng lẽ không phải vật ấy đối với tại nguyên vũ có ích đinh ninh cảm thụ ra ý của nàng nhanh chóng đem ngọc phù để vào ngực nói không cần có muốn ý nghĩ phá hủy nó. Đây đối với chúng cần muốn nó, có đối ý đây với trường a có ích. Tại t Lăng, người chạy đi chạy đâu sẽ tôn ì m dám cùng tụ đối đầu, dám hai trịnh phụ thủy lao thất cảnh. lao đối đi đại gã cùng Trường cấp tụ t đầu, thiển tuyết không hề tạ i vấn đề này bên trên dây dưa trong trẹo nhưng lạnh lùng mà hỏi đinh ninh trầm m ặ t xuống trường tôn thiển tuyết lại cười lạnh ngư thị đinh ninh hít sâu một hơi rồi lại là không có trả lời trường tôn thiển tuyết xoay người sang chỗ khác cười lạnh nói cũng đã làm hại người ta như không nhà để về cô hồn giã quỷ thật vất vả có một chỗ sống yên ổn cuối cùng là nhưng vẫn là không được an bình nhìn xem nàng ly khai bóng lưng đinh ninh thần sắc lại lần nữa trở nên kiên định đứng lên nói ngư thị sẽ là cuối cùng bị chọn tuy rằng ta cho tới bây giờ cũng không tin ngư thị có thể thời gian dài tại trường lăng an bình xuống dưới dừng một chút sau đó hắn bổ sung trường tôn thiện tuyết lại cũng không nói gì thêm chào phúng đinh ninh mà nói bởi vì nàng biết rõ lúc này đinh ninh nội tâm hết sức thống khổ mà nàng giờ phút này trong lòng cũng có chút thống khổ đứng lên chương ba trăm sáu mươi chín làm từng bước bạch sơn thủy tại trong xe màu đen trầm mặc không nói thất cảnh nàng chấm ngâm chấm r ã i ngẩng đầu lên nhẹ giọng lẩm bẩm ngày xưa ngư thị nhập vị hà một trận chiến bốn gã cô nữ tối tăm bên trong lại đem đoàn tụ hiện tại liền công tôn đại tiểu thư đều đã xuất hiện triệu diệu ngươi lại ở nơi nào triệu diệu chính là triệu tứ tiên sinh từ ngư thị đánh một trận xong triệu tứ bản mệnh kiếm hủy không biết tung tích nhưng mà bạch sơn thủy thủy chung cảm thấy triệu tứ tiên sinh cũng giống như mình chứng kiến chỗ này màu xám cho bức tường ngói đen hùng thành lúc thủy t r u n g đều sẽ không căm lòng rõ ràng là đã từng sinh tử luận kiếm đối thủ mà bây giờ nghĩ đến triệu diệu trong lòng của nàng rồi lại ngược lại không hiểu có chút c ả m khái có chút ôn hòa có chút chờ mong tại sở biên cảnh tiến lên đoàn ngựa thổ rút cuộc càng ngày càng tiếp cận đất tiên bởi vì tích lũy quá nhiều mọi m ệ n h đoàn ngựa thổ trong tuyệt đại đa số người tâm tình trở nên càng thêm táo bạo nhưng mà có thể là bởi vì tiếp cận quê hương quan hệ trương nghi một mực chăm sóc lấy lão nhân lại tựa hồ như tâm tình trở nên càng ngày càng tốt không hề hướng lúc trước giống nhau đối với trương nghi rất nhiều yêu cầu cãi lại ra ác ngôn mà là nhiều thời gian hơn lâm vào trầm mặc h i ế p mở nhạt hai cái đồng tử giống như là đang không ngừng nhớ lại cái gì xứng đáng dùng mơ hồ chứng kiến đất yên biên cảnh một ít thôn trang lão nhân tựa hồ đột nhiên đến rất nhiều tinh thần tại mặt trời lặn thời gian dùng qua trương nghi lấy tới chậm cơm sau đó vậy mà cực kỳ hiếm thấy đối với trương n h i cười cười xem thấu trương nghi giống như hơi trào phung nói giống như ngươi vậy trẻ tuổi tu hình giả không nên như chó nhà có tang giống như đi theo như vậy đội kỵ mã ngươi chắc là tại trường lăng phạm vào trọng tội cho nên mới muốn dùng loại phương thức này chạy trốn trường lăng trương nghi hơi n g ẩ n ra có chút lúng túng nói tiên sinh ngươi đã hiểu lầm không phải phạm vào trọng tội vậy thì vì cái gì lao nhân khỏe miệng trào phung ý vị càng đậm chút ít trương nghi n g ẩ n người hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này lao nhân lại lần nữa n ở nụ cười còn nói không phải phạm vào trọng tội trương nghi suy nghĩ một chút nói ta đắc tội rồi một cái đại nhân vật lao nhân khinh bị nhìn xem hắn nói ngươi là tu hành giả chẳng qua là đắc tội một cái đại nhân vật ngươi cũng không dám ở lại trường lăng cũng quá nhu nhược đi một tí ta không phải e ngại tên kia đại nhân vật nghĩ đến mình và chính mình tiểu sư đệ tại mân sơn kiếm hội trong làm được sự tình trương nghi trên mặt lóng lánh ra đi một tí hiếm thấy kiêu ngạo quang huy chỉ là của ta lựa chọn như vậy có thể cho thể ta trong để người lão ò n càng đỡ một ít. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác, nghe g qua khác, vào đỡ đại. một ít. thật Khi vĩ l nhân rất có tâm ý nhìn xem trương nghi liếp nói vậy ngươi nghĩ tới chính ngươi không có trương nghi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nhìn xem phương xa đất tiên ở chỗ sâu trong ta phải đổi được cường đại hơn chỉ có trở nên đầy đủ cường đại ta mới có thể bảo vệ những người khác lão nhân cười cười trương nghi đang xem lấy phương xa không nhìn thấy hắn lúc này khuôn mặt thập phần ôn hòa cùng bình thường hoàn toàn bất đồng ta mệt mọc giúp ta đi lấy nước cấm r ử a chân hắn cùng bình thường giống nhau đối với trương nghi sai khiến giống như nói ra trương nghi đứng lên không có suy nghĩ nhiều liền đi bưng nước cấm khi hắn bưng một chậu nước cấm phản hồi nhưng là xưng sở ngay tại chỗ trong tầm mắt của hắn không có lao nhân tung tích chỉ có tại lao nhân vừa rồi làm cho ngồi địa phương có đun qua than tủi s ẹ t qua dấu vết s i ê u s i ê u vẹo vẹo viết ra rồi ba chữ ta rời đi lúc trương nghi vội vàng tiếng gọi ầm ĩ vang lên thời điểm lão nhân tại cảnh ban đêm trong bao tại hoang dã bên trong nhẹ nhàng ghé qua thân thể của hắn tựa hồ thủy chung bao vây lấy một đoàn đặc biệt nguyên khí lại để cho thân thể của hắn tựa như một trận gió giống nhau tại thật dài ngọn cỏ bên trên thổi qua hắn bộ mặt nếp nhăn như trước nhưng mà cái loại này suy yếu cùng già nua cảm giác nhưng là chậm rãi bị một loại cường đại khí độ làm cho bài xích cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trên người của hắn tại một cây đã chết héo gốc cây già xuống có một đoàn hỏa hồng sắc giống như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt khoảng cách tới gần mới thấy được rõ ràng đó là một cái màu lửa đỏ thiên hạc lúc lao nhân tiếp cận cái này đầu màu lửa đỏ thiên hạc cái này đầu tiên hạc mở ra hai cánh bay lên lao nhân tự hồ i chỉ là đi phía trước ngồi xuống liền ngồi ở cái này đầu tiên hạc trên lưng tiếp theo cái này đầu tiên hạc liền im ắng trở lên l ư ớ t trên biến mất ở phía trên trong bầu trời đêm lưu lạc trong mây ta nhìn ra được ngươi là người rất tốt chẳng qua là hôm nay thế đạo này người tốt chưa hẳn có hào báo đoàn ngựa thổ thủ lĩnh la lâu lại lo lắng lại lời là lĩnh qua ngựa trung tại tìm tòi thu trương trước thất mặt, rất túc một Trương thổ thủ rồi cuối khuôn câu. cảnh đến cận cùng không nghi người, nhìn hắn vọng cùng cũng không nói gì còn lại. Lời nói, chẳng qua là rất nghiêm túc nói cái này một câu. nghi minh bạch người này đoàn gì gì hoạch được cực cái bạch phụ hồi đi độ xem ý tứ cũng biết đối phương là h ả o ý nhưng mà hắn vẫn lắc đầu một cái nhẹ nói nói như đều là nghĩ như vậy liền chỉ còn lại có ác đã không có đối xử tử tế la trung cảnh thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa từ lúc mới bắt đầu không hiểu đến lúc này không biết làm thế nào người này khiêm tốn trẻ tuổi tu hành giả trên đường đi biểu hiện từng chút một cùng với đối với tên kia đất tiên láo nhân lấy ơn báo toán giống như cẩn thận chăm sóc trong lúc vô hình đã để cho bọn họ những người này đều cảm nhận được cái gì là chính thức quân tử đâu là chân chính quân tử liền thật có thể tại đây mạnh được yếu thua thiên hạ hảo, hảo sinh tồn được sao lúc này trương nghi đang lo lắng tên kia lạc đường lao nhân hắn nhưng là đang lo lắng người này đ ồ dùng cách để cho bọn họ thuyết phục trẻ tuổi tu hành giả đã đến đại yến sau đó gặp gỡ đinh ninh nhữ mày ngồi ở trước bàn cái kêu mảnh đại biểu cho cô sơn kiếm tàng ngọc phù liền yên tĩnh nằm ở trước mặt hắn trên mặt bàn đầu góc hắn trong xoay quanh một ít đường cong hoàn mỹ bỏ thêm vào cái mảnh này ngọc phù lớn nhất một cái cái góc thiếu cùng cái mảnh này ngọc phù bên trên đường cong hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ bạch sơn t h ủ y thấy cô sơn kiếm tàng cũng không hắn nguyên vẹn chẳng qua là khi ý niệm tại đây chút ít gần có lẽ đã triệt để nguyên vẹn đường quang bên trong chạy càng là cảm giác được rõ ràng đinh ninh rồi lại càng phát ra cảm giác mình lúc trước đối với trưởng tôn thiện tuyết theo như lời suy đoán là chính xác l a m bắt cảnh phía trên lực lượng dựa theo những tuyến lộ này phát tán đi ra ngoài cường đại thiên địa nguyên khí chạy x i ế t tại trường lăng ở giữa thiên địa gặp sinh ra cái dạng gì kết quả đinh ninh mơ hồ cảm giác mình giống như bắt được cái kia căn có thể liên lụy ra chính thức tuyến đáp án nhưng mà lại thật là tốt giống như cách cuối cùng tầng một vải mỏng giống nhau cũng không cách nào chính thức chạm đến có chút loạn xa xa có chút c h ú t âm thanh truyền đến nghe xa xa trên t i ể u lâu mơ hồ truyền đến hoan ca cười cười nói nói thanh âm đinh ninh minh bạch là của mình tâm loạn không thể như vậy hắn nhũ mày thấp giọng quát lớn lấy chính mình sau đó mặt mũi của hắn bắt đầu khôi phục dĩ vãng bình tĩnh nếu như loạn mà nghi không ra phương pháp vậy cũng chỉ có làm từng bước cung nữ họ dung một mực là trịnh tụ nanh b ư ớ c có thật nhiều nợ mới cùng nợ cũ có thể coi là ngày xưa đánh xe người c h ă n ngựa bây giờ lương liên lương đại tướng quân muốn rời xa trường lăng đã như vậy vậy trước tiên giết cung nữ họ dung kỳ thật làm tương bước thường thường là dễ dàng nhất làm cho người ta tỉnh táo phương pháp hãn tiếp thân cất kỹ trên bàn ngọc phủ đi ra nội viện sau đó đi thẳng ra mặc viên đại môn đi thẳng đã đến xếp bằng ở dưới cây chiếu bên trên t i ệ u sát nhân trước mặt chăm chú không người thi lễ một cái nói ta muốn giết dùng cung nữ đ ỗ n g nhiên nghe được một câu như vậy lời nói thiệu sát nhân khuôn mặt lại không có có bất kỳ thay đổi nào đầu là khẽ ngẩng đầu nhìn đinh linh liếc lạnh lùng nói hoàng hậu sẽ không cho ngươi công khai giết cơ hội của nàng nhưng mà âm thầm giết cũng sẽ giết như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng là mân sơn kiếm tông giúp ta giết nàng đinh linh lắc đầu nói ta muốn dùng bạch dương động đệ tử thân phận công khai giết nàng thiệu sát nhân là mân sơn kiếm tông đứng đầu giết người tu hành giả hắn gặp giết bao hàm rất nhiều tầng ý nghĩa lúc trước một câu hắn đã tươi sáng dò nét mà dứt khoát biểu lộ nào đó ý tứ nhưng mà giờ phút này hắn nhưng không có trực tiếp bác bỏ đinh ninh mà là trầm ngâm một lát nói hoàng hậu không cho ngươi công khai khiêu chiến nàng cùng giết cơ hội của nàng nhưng mà ngươi có thể làm cho nàng nhịn không được ta muốn biết nàng nào là nhẫn nhịn không được đấy đinh ninh lần nữa đối với thiệu sát nhân hành lễ hắn biết rõ thiệu sát nhân chưa hẳn có thể biết rõ nhưng mà mân sơn kiếm tông nhất định có thể tìm được phương pháp chương ba trăm bảy mươi chịu đ ư ợ c nếu như ta nói ngươi có thể làm cho nàng nhịn không được liền tổng có thể tìm được phương pháp Thiệu sát nhân nhìn xem đối i n h mặt thiệu sát nhân chất vấn đinh ninh chẳng qua là dị thường đơn giản ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói ta đã lĩnh ngộ tục thiên thần quyết thiệu sát nhân thân thể rất nhỏ chấn động đ ố n g nhiên ngầm đầu đinh ninh chẳng qua là bình tĩnh nên đón hắn có chút không tin ánh mắt nhẹ gật đầu thiệu sát nhân n h ư mày đột nhiên nở nụ cười thật là có ý tứ sự tình ta muốn trước hết giết tên kia cung nữ sau đó lại nghĩ cách giết lương liên cướp đại phù thủy lao nếu như hết thệ thuận lợi chúng ta có thể ly khai trưởng lăng đây chính là ta kế hoạch trở lại mặc viên chỗ sâu nhất tiểu viện cùng thường ngày nhập lại không giống nhau đinh ninh không có đợi trưởng tôn thiện tuyết tìm chính mình mà là trực tiếp đi tới trưởng tôn thiện tuyết phòng ngủ bên ngoài nói ra khoảnh khắc không thật thiện chẳng chẹo nhưng lạnh sao. trong tên cung nữ thật sự rất trọng yếu sao. Trường tôn cũng lùng nói. Hơn nhiều có rất tuyết yếu qua sự ra, đi là một â n sơn tông muốn càng khăn, nếu muốn làm một ít chuyện thoát ly Mân sơn kiếm kỳ khó việc làm thêm làm m thật ta chú ý, ít tại lương liên ly khai trường lăng lúc trước giết chết tên kia cung nữ ta không cảm thấy ngươi có thể làm được không thể tưởng được liền làm không được chỉ cần ta đưa ra ý nghĩ như vậy mân sơn kiếm tông liền nhất định sẽ cho ta làm mấy thứ gì đó bởi vì ta đã là l ĩ n h ngộ tục thiên thần quyết mân sơn kiếm tông đệ tử đinh ninh túi thấp đầu nhìn xem dưới chân mặt đất nói tiếp ngươi đã đánh bạc dạ sách lanh đánh bạc thắng dạ sách lanh liền nhất định sẽ bắt đầu làm mấy thứ gì đó nàng nếu như tại trường lăng tiến hành lâu như vậy ngay từ đầu làm mấy thứ gì đó liền nhất định sẽ không bình thường trong phòng không âm thanh đ ỉ n h chỉ hơi thở ngoại trừ dạ sách lãnh chúng ta còn có tạ gia tạ trường thắng cùng tạ nhu cũng sẽ giúp ta đinh ninh nói tiếp cho nên nghĩ thông suốt chúng ta báo thù sẽ nhanh hơn càng có hy vọng nói xong những thứ này n g h e trong phòng như trước không có chuyền r a thanh em gì đinh ninh quay người lý khai những thứ này tại hắn bình thường cùng trưởng tôn t h i ệ n tuyết trong lúc nói chuyện với nhau nền tảng vốn thuộc về vô dụng nói nhảm nhưng ngày hôm nay trong hắn cố ý tìm trưởng tôn t h i ệ n tuyết nói những thứ này là bởi vì hắn cảm thấy trưởng tôn t h i ệ n tuyết tâm tình tựa hồ có chút xa x u ố t vô luận như thế nào hắn hy vọng trưởng tôn t h i ệ n tuyết có thể vui vẻ một ít chẳng qua là lúc này đối với trưởng tôn thiện tuyết hết sức phân giải hắn rồi lại cũng không biết trưởng tôn thiện tuyết vì sao mà không vui l i ê n tại hắn quay người chuẩn bị trở về phòng lập tức trưởng tôn thiện tuyết trong c h ẹ o nhưng lạnh lùng thanh em nhưng là truyền ra nguyên bổn chính là làm từng bước sự tình lúc trước ngươi tính toán không bỏ sót nhưng chỉ là bởi vì quá phận lo lắng trong thủy lao lâm trừ i ể u cho nên ngươi tâm liền rối loạn hắn năm đó bại liền thua ở tâm loạn thua ở quá mức để trong lòng bên cạnh hắn những người kia như vậy ngươi muốn báo thù muốn trở thành công cũng đừng có dẫm vào hắn vết xe đổ đinh ninh thân thể hơi cứng trường tôn t h i ệ n tuyết thanh em nhưng là tiếp theo c h u y ể n vào thai của hắn quyết trường báo thù loại chuyện này nhất định phải muốn lanh cốc nếu là hắn năm đó căn bản không để ý những người kia sinh tử n h ư rồi sau đó động cũng sớm đã báo thù nếu không muốn ta chết liền không cần lo cho sinh tử của ta bây giờ là sau này cũng thế đinh ninh chậm rãi gục đầu xuống hắn không có trả lời cái gì chẳng qua là chờ mặc hướng đi phòng ngủ của mình xe ngựa màu đen giam thiên ti nên đón rất nhiều kính sợ cùng ánh mắt phức tạp chậm rãi đi xuyên qua trường làng trong ngõ phố cuối cùng lưu lại tại dạ sách lánh trước viện lúc bạch sơn thủy xuyên qua ưu tính tiểu viện cảm giác lấy bên trong động tĩnh trắng trong thuần khiết trên mặt chậm rãi mang theo mỉm cười nàng không có đi hướng phòng ngủ mà là chậm rãi đi về hướng rồi một bên phòng bếp cửa phòng bếp mở ra trước lò lửa một bộ áo trắng dạ sách lánh đang ngồi yên lặng tâm tình của ngươi tựa hồ rất không tồi dạ sách lánh không quay đầu lại thản nhiên nói bạch sơn thủy mỉm cười nói đại nịch thanh danh tuy rằng văng dội nhưng thủy trung độc lai độc vãng không có núi gì dựa vào bây giờ không phải là một thân một mình dãy r u a đột nhiên đột nhiên đã có nhiều như vậy cùng nguyên vũ trịnh tụ đối nghịch bằng hữu lòng ta tình cảm từ dù không sai dạ sách lánh cũng n ở nụ cười từ bên cạnh nhìn cũng có thể đã gặp nàng trên gương mặt má l ú m đồng tiền nhìn qua tâm tình của ngươi cũng không tệ bạch sơn thủy phối hợp kéo một cái ghế trúc tại dạ sách lánh bên người ngồi xuống b ỗ n nhiên ngửi được chiếc người trên lò lửa mang lấy trong dược đỉnh chuyển ra một tia dược khí mặt mũi của nàng nhưng là đột biến lại có chút ít nghẹn nào hoàng tê giác hải lưu ly ngao long đan trấn hải thảo ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy dạ sách lánh vừa quay đầu nhìn xem bạch sơn thủy biến sắc có chút đắc ý nhìn lại bạch sơn thủy khẽ run ngực nghĩ tới ngày ấy quay về trường lăng lúc tiến lên triệu trạm tiểu viện theo như lời nói lập tức nhịn không được hé miệng cười trêu nói hải ngoại nữ tử nhiều n g ự c lớn ta tại hải ngoại nhiều năm nhưng vẫn là so ra kém bạch c u n g chủ những lời này nói được tựa hồ i hoàn toàn lời mở đầu không đáp sau lời nói nhưng mà bạch sơn thủy nhưng là đ ố n g nhiên lý giải tú mục hiếp lại n g ư ờ i đang ở đây hải ngoại tu hành nhiều năm đ ấ u thu dễ giao nhập biển kiếm thuốc được nhiều như vậy linh dược rồi lại là không có tự cho là đúng dạ sách lanh tiêu ngạo cười cười như trước không có chính diện đáp lại bạch sơn thủy mà nói nói nếu là tu hành quá nhanh chính tụ làm sao sẽ đối với ta yên tâm bạch sơn thủy lập tức vẻ mặt nghiêm túc lúc trước đều nói dạ ti t h là trường lăng hiếm thấy tu hành thiên tài ta liền không cho là đúng nghĩ thầm đều được này người thân truyền tu hành cảnh giới cũng bất quá chỉ như vậy hôm nay mới hiểu được dạ ti thủ là cố ý đã khống chế chính mình tu hành tốc độ nhìn xem bạch sơn thủy chăm chú dạ ti thủ nhưng là không cho là đúng lắc đầu nam đó chính thức thiên tài ngoại trừ nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng sớm đã chết sạch bạch sơn thủy lần này cũng không có trả lời những lời này của nàng chẳng qua là lông mày tao lại có chút cảm k h á i nói tại hải ngoại sóng gió trong được nhiều như vậy linh dược rồi lại là mình không bị lúc trước cựu tử tầm nhập lại không có bất kỳ tin tức người nọ tựa hồ cũng đã biến mất tại các ngươi đại tần trong chuyện xưa ngươi vẫn còn có thể chịu được được ta cuộc đời rất ít bội phục người mỗi người đều nói dạ ti thủ ngực nhỏ lòng dạ cũng nhỏ nhưng mà hôm nay trong ta rồi lại là chân chính bội phục dạ ti thủ như hạn hán đã lâu trời hạ n gặp mưa một khi được tin tức rồi lại sợ mình là trong cuộc người thụ tâm tình ảnh hưởng mà đi sự tình xảy ra vấn đề tên kia quán r ư ợ u thiếu niên đã là truyền nhân của hán hơn nữa lúc trước hắn làm những chuyện như vậy đều là bày mưu nghĩ kế liền làm ta mất tự nhiên đem hết thẻ áp tại trên người hắn dạ sách l á n h một bên nhìn xem hơi sôi rực đỉnh một bên thu liệm dáng tươi cười chỉ hoan âm thanh nói ngươi hôm nay nếu như thấy hắn lại không giống ta đây sao chấp nghiệm chắc hẳn nếu so với ta thấy rõ ràng điểm ngươi không ngại nói thẳng nói cho ta biết ta làm như vậy có vấn đề hay không bạch sơn thủy cười cười nói ta đem cô sơn kiếm tàng cho hắn ngươi nói có vấn đề hay không dạ sách lãnh giật mình ngươi là cảm thấy hắn dĩ vãng biểu hiện đầy đủ cẩn thận cho nên mới đem hết thẻ áp tại trên người của hắn bạch sơn thủy nhìn xem dạ sách l á n h có chút ngạo nghê nói ta đem hết thẻ áp tại trên người hắn rồi lại là vì nguyên nhân khác ta cảm thấy được hắn có thật chân tình hắn đạt được cô sơn kiếm tàng thời điểm cũng không đặc biệt mừng rỡ hắn thủy chung tại thật sâu sầu lo. loại l o này sầu lo đến từ chính đối với người khác gan nguy băn khoăn dạ sách l á n h đã trầm mặc một lát nói hắn sở dĩ gặp thất bại chỉ là bởi vì chưa đủ lãnh k h ú không nghĩ tới c h u y ể n nhân cũng là như thế bạch sơn thủy nhìn nàng một cái như thế mới tốt dạ sách l á n h l ắ p đầu ánh mắt nhưng là lại không khỏi rơi vào lồng ngực của nàng không khỏi n g h ĩ thầm cô gái này không chỉ có là ngực lớn liên tâm ngực cũng lớn bạch sơn thủy tựa hồ đã minh bạch nàng trong ánh mắt ý tứ chứng n ă n g liếc nói hảo hảo chịu đựng ngươi thuốc chịu đựng được hồ rồi liền uổng phí nhiều năm như vậy tâm huyết chương ba trăm bảy mươi mốt mân sơn tuyết nổi trong lửa mân sơn có tuyết bởi vì c ự cao t i ế phía cận n d a r ơ sau của hắn đứng vững một gã mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả nguyên bản sắc mặt liền có chút ít bất hiện nghe được hắn nói như vậy lời nói sắc mặt lập tức lại âm trầm mấy phần lạnh giọng nói nếu là đồ thoải mái sảng khoái càng muốn lại ở chỗ này không đi làm cái gì tham gia kiếm hội nhiều năm như vậy khinh tài tuấn so với ngươi khó trị liệu đều đã đi rồi lại cứ chỉ có ngươi đổ thừa không đi tạ trường thắng quay đầu nhìn hắn một cái rất tự nhiên nói ra thương thế của ta còn không lại không có tốt không ở tại chỗ này làm cái gì mượn tổn thương không tốt mà mạnh mẽ ở lại ta mân sơn kiếm tông trong ngày hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem có thể hay không học trộm đến cái gì người này mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả cười lạnh ngươi lại không thể trở thành mân sơn kiếm hội mười thứ h ạ n g đầu mạnh mẽ như vậy ở lại ta mân sơn kiếm tông cũng không thấy được xấu hổ ta xấu hổ cái gì chẳng lẽ có ai sẽ cảm thấy ta tại mân sơn kiếm hội bên trong biểu hiện mất mặt tạ trường thắng quay đầu nhìn người này mân sơn kiếm tông tu hành giả liếc nếu như cảm thấy nơi này có ích vậy có thể nghĩ biện pháp ở lâu một ngày tựu i kêu là bột sự mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả lông mày hơi vặn trong ánh mắt đều là tức giận nhưng mà không đợi hắn mở miệng tạ trường thắng rồi lại khinh bị nói ra người ơ i việc cũng cần của không sen n g vào ư khác t ì này h huống cảnh nhận bọn hắn đều bọn của ta rất rõ r n nếu bọn muốn không nơi n g đuổi là à họ đem sớm đi ta ta ra, sẽ ở ta thể thừa. ở đâu còn có thể như vậy Người này vậy mân sơn kiếm tông tu hành giả ngẩng ngơ cảm thấy tạ trường thắng nói được rồi lại không phải không có lý tuy nói tạ trường thắng tựa hồ quá mức vô lại nhưng mân sơn kiếm tông cũng không cho hắn chính thức học tập cơ hội cái này tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có trái với mân sơn kiếm tông quý củ nghĩ vậy một điểm người này mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả lại cảm thấy cho phép tạ trường thắng lại ở chỗ này hoặc tông chủ bách lý tố tuyết cho phép còn có càng sâu tầm dụng ý trong khoảng thời gian ngắn trên mặt hắn âm trầm cùng tức giận nhanh chóng biến mất thần sắc đúng là ôn hòa đứng lên thỏ tay từ ống tay háo trong lấy ra một phong thơ đưa về phía tạ trường thắng ai thư đinh ninh sư điện đấy đinh ninh tạ trường thắng ánh mắt lập tức sáng dùng tốc độ nhanh nhất nhận lấy thư sau đó mở ra chẳng qua là vội vàng đảo qua liếc liền nhịn không được bật cười ta chỉ lo lắng ngươi không muốn nếu như nói ra muốn vậy còn không đơn giản bút giấy đến tiếp theo hắn tiện tay đem giấy viết thư v u n g lên rất là hào khí đối với mân sơn kiếm tông người này trung niên tu hành giả quát vừa mới sắc mặt ôn hòa một chút mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả lập tức lại sắc mặt khó nhìn lên cái này tạ trưởng t h ă n g nói cái gì đều là hậu bối vậy mà đưa hắn lập tức người giống như sai khiến đây đối với vốn là có chút cổ hủ người này mân sơn kiếm tông tu hành giả mà nói quả thực chính là đại nghịch bất đạo chừng cái di chừng ngươi cũng không phải giúp ta làm việc tạ trường thắng nhìn xem sắc mặt của hắn ngược lại bất mãn kêu lên ta là tại giúp các ngươi mân sơn kiếm tông thiên tài đệ tử đinh linh làm việc được không chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ta môn quan trung tạ ra dốc hết cả tộc chi lực giúp hắn mân sơn kiếm tông người này trung niên tu hành giả khẽ giật mình tiếp theo sắc mặt dùng mình sau đó gật đầu làm lễ tôn kính nói nói rất đúng ta lập tức chuẩn bị giấy bút mặc kệ ngoại giới đối với cái này tên tạ gia thiếu niên là bực nào bình luận nhưng xem ra người này tạ ra thiếu niên đối mặt cái dạng gì người ngược lại đều sẽ không bị thua thiệt không biết là hậu thiên tạo thành hay vẫn là quan trung tạ thị nhất tộc trời sinh di chuyển đàm thai quan kiếm đứng bất động ở tạ trường thắng đối diện một tòa điện màu xanh cửa sổ n h ì n không được khẽ lắc đầu nói ra hai tòa điện màu xanh cách xa nhau khá xa trong đó thậm chí cách một đoá mây trắng nhưng mà đàm thai quan kiếm rồi lại hết lần này tới lần khác có thể nghe rõ tạ trường thắng cùng người này mân sơn kiếm tông trung niên tu hành giả đối thoại chẳng qua là cái này tạ ra thiếu niên ngộ tính cũng chỉ là bình thường tại tu hành một đạo lên tương lai chỉ sợ hay vẫn là khó có thể đuổi đến bên trên những người kia đ à m thai quan kiếm là tính tình cực kỳ cao thượng tu hành giả nhưng mà chẳng biết tại sao đối với người này gần như có chút vô lại thiếu niên thực sự có rất nhiều hảo cảm lại nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng bên cạnh của hắn đứng đấy một ga áo b à o xanh thiếu nữ tự nhiên là được tịnh lưu ly nghe hắn cái này âm thanh thở dài tịnh lưu ly nhưng là nhìn hắn một cái bình thản nói trường lăng có trăm hình dạng người cũng không phải chỉ biết sử dụng kiếm tu hành giả mới t i n h có chỗ thành cựu đàm thai quan kiếm nhịn không được bật cười nói cái này lập ý độ cao liền bất đồng tương lai ngươi thật sự thích hợp tiếp nhận tông chủ vị tiếp nhận tông chủ vị tĩnh lưu ly hơi hơi nhăn đầu lông mày nhìn đàm thai quan kiếm liếc nói kỳ thật ta rất không hiểu sư tôn rõ ràng vẫn còn đỉnh phong thời điểm vì sao thủy trung ôm lại để cho mất tông chủ vị ý tưởng ta không biết hắn là có ý gì đàm thai quan kiếm giật mình nhất thời nghĩ đến có chút nhập thần sau một lát mới cười khổ nói chỉ sợ không có ai biết trong lòng của hắn đến cùng tồn lấy cái dạng gì ý tứ ta muốn đi mặc viên t ị n h lưu ly thu hồi tìm đến hướng đối diện điện màu xanh ánh mắt xoay người lại chỉ h o a n vừa nói nói đ à m thai quan kiếm kỳ q u á i nhìn nàng một cái ngươi đi mặc viên làm cái gì nếu như hắn đưa ra muốn bức tên kia c ù n g nữ quyết đấu lại cho tạ trưởng thắng viết thư cái này liền có nghĩa là hắn rất có lòng tin giết chết c ù n g nữ họ dùng hơn nữa đã mưu đồ đứng lên tịch lưu ly li như như lưu ly li khuôn mặt phản chiếu lấy vách núi lúc giữa băng tuyết hàng quang mang theo một ít khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm khái nói dung cung nữ cao thủ như vậy sinh tử đánh nhau ngay cả ta đều không có tất thắng nắm chắc một gã chẳng qua là vừa bước vào tứ cảnh tu hành giả liền có rất nhanh giết chết lòng tin của nàng thực lực như vậy thay đổi nhảy vọn trong lúc quá trình đối với ta mà nói đều là bảo vật quý nhân tu hành kinh nghiệm hơn nữa giống như hắn như vậy bao giờ cũng cảm giác đều tại ta lúc trước đều cho ta áp lực thật lớn người không thể được ta phải bảo đảm tại thành công bức bách cung nữ họ dung cùng hắn quyết đấu lúc trước hắn thật sự có đầy đủ giết chết năng lực của nàng đàng thai quan kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tịnh lưu ly lời nói là rất đúng mặc viên ở chỗ sâu trong trong trẻo nhưng lạnh lùng thực tế đinh ninh cùng trường tôn thiện tuyết nhà tiểu viện đinh ninh lúc trước cố ý cùng trường tôn thiện tuyết nói chuyện tựa hồ cũng không có thay đổi gì cái này liên lặng tiểu viện không khí đều lộ ra hết sức nặng nề thậm chí tại khô nóng trong ngày mùa hè còn có một tia như có như không hàn ý tại trong nội viện đầu là có thêm như có như không hàn ý nhưng mà tại trường tôn thiện tuyết trong phòng ngủ nhưng là giống như rét đậm trên trướng mảnh vải lên cửa sổ bên trong thậm chí vách tường thượng đô tết lấy tầng một dày đặc màu xanh đậm huyền xương một thanh tình trạng thâm trầm tới cực điểm hoàn toàn không giống như là nhân gian sự vật xanh đen sắc trường kiếm lơ lửng tại trường tôn thiện tuyết trước người thanh kiếm này rét lạnh tới cực điểm ra bên ngoài búp hơi huyền xương nguyên khí cũng giống như xanh đen sắc hỏa diễm trong không khí không ngừng thiêu đốt mỗi một đám xanh đen sắc nguyên khí tại tu hành giả trong nhận thức đều giống như bên trong bao hàm rất nhiều cái băng tuyết thế giới xanh đen sắc trường kiếm bên trên như hỏa diễm nhảy lên huyền xương nguyên khí tự hành phiêu hướng trưởng tôn thiện tuyết thân thể tại tiếp cận trưởng tôn thiện tuyết thân thể lúc ngưng kết thành từng sợi xám xịt những thứ này xám xịt phía dưới cái k i ê n màu đỏ thấm huyền xương trùng thủy trung mở ra lấy miệng lớn tại tham lam hô hấp lấy trên người của nó cũng đóng kết tầng một giày đặc băng xác thân thể cũng đang không ngừng đập vào giùm mình làm cho người ta cảm giác cũng thì không cách nào thừa nhận loại này r ấ t lạnh muốn hoàn toàn bị đông cứng nhưng mà đang ở cái này đem đông lạnh không đông lạnh giữa theo không ngừng thụ lấy đậm đặc huyền xương khí tức nhộn dần thân thể của nó thực sự tại sinh ra lấy thay đổi rất nhỏ trên người nó bóng loáng mềm mại màu đỏ thấm da cũng bắt đầu nhộn dần xanh đen tình trạng đồng thời bắt đầu trở nên thô g i á p nó tròn vo đầu lâu bên trên bắt đầu sinh ra hai cái thật nhỏ nhô lên như vậy thật nhỏ nhô lên đối với người bình thường mà nói khả năng liền mắt thường đều không cách nào phân biệt nhưng mà tại trưởng tôn t h i ệ n tuyết như vậy tu hành giả trong nhận thức nhưng là cực kỳ rõ ràng cảm giác lây biến hóa như thế trưởng tôn t h i ệ n tuyết luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tấm cảnh trong nhưng là tự nhiên sinh ra một tia vui mừng cựu h u minh vương kiếm là thu thập trong vực sâu minh ngọc luyện chế m à thành mà minh ngọc thì là cực độ trong vực sâu một loại tên là minh ngư nội đan trầm tích m à thành mặc dù là giống như nàng loại này cấp bậc tu hành giả đạt được phù hợp công pháp bắt đầu dung luyện thanh kiếm này lúc đều thì không cách nào thừa nhận phải có đinh ninh song tu nhập trợ bình thường sinh vật mặc dù là nơi khác hàn cảnh cường đại dị thú đều khó có khả năng thừa nhận cùng tiếp nhận được k i ể u ưu minh vương kiếm nguyên khí trừ phi nguyên bản liền cũng là thể nội ẩn chứa v ư ợ t sâu minh hàn huyết mạch nguyên bản liền thuộc về cái loại này trong v ư ợ t sâu sinh vật cùng nàng ngay từ đầu đoán trước cùng suy đoán giống nhau mân sơn kiếm tông loại này huyền xương t r ù n g có lẽ bản thân sẽ tới từ cùng loại v ư ợ t sâu mân sơn bên trong có minh n g uyên mân sơn hay vẫn là hay vẫn là sơn mân sơn sở dĩ lạnh đến từ chính cao còn không là tới từ ở minh uyên trong hạt khí trường tôn thiển tuyết bởi vì n à y đầu huyền xương trùng cải biến cùng cường đại mà cảm thấy mừng rỡ đồng thời trong đầu cũng nghĩ đến mấy loại khả năng trường lăng bên ngoài vị hà bờ một chỗ giã độ bên cạnh có mấy gian ngư hộ nhà tranh nơi đây ở vào sông cương vị địa thế rất cao có thể thấy rõ ràng trường lăng biên giới cùng cả cái trường lăng hùng vĩ hình dáng nhưng mà hết lần này tới lần khác trôi nổi tại trường lăng bên ngoài ở trong đó gặp nước một gian nhà tranh trong một gã mặc bình thường áo vải gầy tiểu nữ đang tại nấu canh cá nồi sắt ở dưới trong chậu than rõ ràng không có mấy khối c ủ i lửa nhưng mà hỏa diễm rồi lại hết sức mãnh liệt mỗi một ngọn lửa đều hết sức có lăng rác liền giống một thanh trôi tiểu kiếm bình thường bên trong rồi lại ẩn chứa cường đại kiếm đạo chi ý nàng chính là triệu tứ danh chấn thiên hạ triệu kiếm lô mạnh nhất truyền nhân tại ngày xưa vị hà bên trên đánh một trận song liền không biết tung tích thế gian đối với chú ý của nàng cũng ít thêm vài phần bởi vì nàng bị mất bản mệnh kiếm bản mệnh kiếm hội tụ một gã tu hành giả vô số bản mệnh nguyên khí vô số năm thấm vào bồi dưỡng so với tu hành giả hai cái cánh tay đều hơi trọng yếu hơn một khi đánh mất lực lượng liền lập tức ít rồi lại mấy phần nhưng mà đang ở cái này trong một chớp mắt yên tính nấu cá triệu tứ thân thể chấn động đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời t r ư ớ c người của nàng trong chậu than hỏa diễm hừng hực dấy lên đúng là đem chọn cái nổi sắt đều lâm không nâng lên 372, nàng rốt cuộc đi vào mặt viên. tại vị hà đánh một trận xong nàng đã sớm đoạn tuyệt cùng bản mệnh kiếm liên hệ tự nhiên nhận định bản mệnh kiếm đã bị phá hủy biến thành rơi xuống không biết nơi nào vẫn thạch nhưng mà đang ở vừa rồi một sát na kia nàng nhưng là đột nhiên tiếp xúc đến một k i a chính mình bản m ệ n h kiếm khí tức tu hành giả cùng chính mình bản m ệ n h kiếm bản thân thì có một loại kỳ diệu liên hệ trong thân thể của nàng tại vừa rồi trong nháy mắt sinh ra nguyên khí đồng cảm do đó cảm giác đã đến chính mình bản m ệ n h kiếm tồn tại nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là tồn tại quá ngắn tạm trong tích tắc liền bị nàng tự hành chặt đứt mất đi bản m ệ n h kiếm lại sinh ra đồng cảm chỉ có thể là nàng bản bệnh kiếm đã bị người khống chế đâu cũng bị người khống chế bản mệnh kiếm cùng nàng sinh ra liên hệ liền vô cùng có khả năng lại để cho tên kia người khống chế cảm giác đến sự hiện hữu của nàng thậm chí bị bắt được nàng chỗ đại khái phương vị cho nên dù là nàng đối với cái này trôi bản mệnh kiếm có khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khao khát nhưng mà tại một sát na kia nàng hay vẫn là vô cùng quyết nhiên trước tiên chặt đứt cùng bản mệnh kiếm liên hệ chớ nói tráng sĩ đứt cổ tay coi như là toi mạng người triệu kiếm lô cũng, cũng không thiếu như vậy dũng khí chẳng qua là đối với triệu kiếm lô tu hành giả mà nói kiếm đã là mạng chính mình mất đi kiếm chỉ cần vẫn tồn tại thế gian liền nhất định phải tự tay tìm trở về nồi sắt tại hừng hực trong ngọn lửa trôi nổi bên trong canh cá lập tức bị thiêu đốt khô thịt cá bị nướng thành than cốc tản mát ra khó nghe khí t ứ c triệu tứ nhưng là hồn nhiên chưa phát giác ra, ra nhìn lại trường lăng tại vừa rồi một sát na kia nàng ít nhất có thể cảm giác đến kiếm của nàng tồn tại ở trường lăng trường lăng hoàng cung ở chỗ sâu trong sạch sẽ ánh sáng tại thủy tinh chiết xạ trong từ phía trên giếng nhu hòa rơi vãi chiếu dọi tại bên trên linh liên trì linh khí mịt mù mịt mù nhìn như hoàn toàn không giống ở nhân g i a n dung nhan hoàn mỹ cũng hoàn toàn không giống như là nhân gian nữ tử trịnh tụ đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là sinh ra một loại khó tả luận động liền trước người của nàng những cái kia linh liên đều tựa hồ sợ hai run rẩy lên nàng lông mày thật sâu nhữ lại trong nhận thức trôi này triệu kiếm lô bản mệnh kiếm như chiếc phiêu đãng tại vô tận trong không trung thủy trung quấn quanh tại tái nhuận tinh hỏa bên trong bị ép nhận lấy rèn luyện cùng cải biến nàng chẳng qua là bình thường tu hành cũng không có đều muốn tận lực đi thông qua thanh kiếm này tìm kiếm triệu tứ tồn tại nàng cũng không muốn bất luận kẻ nào biết rõ thanh kiếm này rơi vào trong tay của nàng kể cả triệu tứ triệu tứ phản ứng cũng cực kỳ quyết đoán cho nên hắn cũng thậm chí không thể xác định c h u i này bản mệnh kiếm cùng triệu tứ sinh ra trong nháy mắt liên hệ nhưng mà nàng rồi lại rõ ràng cảm thấy một tia cổ quái khí tức nàng lại lần nữa cảm giác được rõ ràng có người ở lúc tu luyện tức giận đến đối với nàng tu hành lúc làm cho tiếp xúc thiên địa nguyên khí sinh ra một loại vi rượu nhiễu loạn tục thiên thần quyết luôn luôn là mân sơn kiếm tông thần bí nhất cùng cường đại công pháp nàng cũng là chỉ biết là tục thiên thần quyết cường đại nhưng mà lại cũng không biết tục thiên thần quyết rút cuộc là hạng gì nội dung hơn nữa tại cái gì tu hành giả trong tiềm thức tục thiên thần quyết không có khả năng bị rất nhanh l ĩ n h ngộ cho nên hắn căn bản chưa từng đem biến hóa như thế cùng tên hắn kia quán rượu thiếu niên liên hệ cùng một chỗ nàng chẳng qua là mơ hồ cảm、thấy. trường lăng xuất hiện một gã tu luyện đặc biệt công pháp tu hành giả mà người này tu hành giả làm cho nàng thập phần không hài lòng một phong thơ thư từ mân sơn kiếm tông xuất hiện cuối cùng đã rơi vào trường lăng quan trung hội quán trong một gian phòng qua tay một gã sư ra nhìn xem tuổi g i a t r ư ở n g quầy hầu như không chút do dự lời ghi chép tên áp ấn lưu loát nhiệt tình lập tức cũng có chút khó có thể lý giải nhịn không được nhữ mày hỏi thiếu gia phong thư này đang mang trọng đại đại trưởng quỹ người chẳng lẽ liền không cần hỏi qua l á o ra sao người này tuổi già già trưởng q u ầ y làm việc thập phần trầm ổ n cũng không vội vã đáp lời đi đầu vững vàng áp tốt rồi ấn tiếp theo lại lấy ra mấy tấm màu hồng thiếp mời nhìn xem cái này mấy tấm màu hồng thiếp mời thoáng đốt t r ọ i một đầu người này cẩn thận sư gia triệt để thay đổi sắc mặt không nớt lời âm đều có chút thay đổi trưởng q u ầ y người cái này là lão gia cũng sớm đã đặc biệt đã thông báo đinh ninh thiếu ra sự t ì n h chính là tạ gia thiết yếu nhất sự t ì n h cho nên cái đó và thiếu ra ý tứ kỳ thật nhập lại không có gì liên quan Lao t r ư ở người quay ý bảo n g này sư ra thay ngẩn thời tứ, tạ thiếu tình nói Người cùng nợ ân hắn. ra, Lao ra đây là g đều thiếu nợ ân tình của hắn. Người này sư ra ngơ lao trưởng quỹ nhưng là nhịn không được ngầm đầu nợ nụ cười nói tiếp thiếu ra tại mân sơn kiếm hội trong dù chưa tiến vào mười thứ h ạ n g đầu nhưng lại cùng thẩm ra thiếu ra cùng một chỗ đánh bại quyển sách nhân tài bên trên lúc trước xếp hàng thứ nhất t à i tuấn hơn nữa đến bây giờ cũng còn có thể ở lại mân sơn kiếm tông đại tiểu thư càng là trực tiếp tiến vào mân sơn kiếm hội mười thứ h ạ n g đầu cái này tại ta môn quan trung là bao nhiêu năm đều không có người làm được sự tình lúc trước có thể nhập mân sơn kiếm tông đấy không người nào là hầu môn đệ tử hoặc là trong quân đại tướng thế hệ con cháu dừng một chút sau đó người này lao trưởng quỹ vui vẻ càng thêm kiêu ngạo lần này mân sơn kiếm hội cái nào quan trung nhân không trên mặt có ánh sáng lần này ta tạ ra thỉnh cầu bọn hắn hiệp đồng làm việc bọn hắn cái nào gặp không rút sư gia hít sâu một hơi còn muốn nói tiếp cái gì lao trưởng quỹ nhưng là rất có tâm h ý nhìn hắn một cái chỉ hoan âm thanh nói sinh ý đều có l ờ i lỗ bất kể là thiệt thòi là lợi nhuận cuối cùng muốn là gương mặt là thanh danh là nuôi sống rồi bao nhiêu người tri ân đồ báo có ơn tất báo đều làm không được sinh ý làm sao có thể lâu dài làm tiếp được cần gì phải để trong lòng nhất thời được mất người nói cũng đúng sư gia lập tức tỉnh lộ cung kính hơi hơi không mình hành lễ tiếp theo bắt đầu mải mực đỉnh đầu màu đen mái vòm như cái dù nắp xe ngựa chậm rãi đi tiến lên tại trường lăng trong ngõ phố chạy nhanh hướng chu gia mặt viên nhìn xem chiếc xe ngựa này mặc dù là ven đường một ít thân mặc hắc y chịu trách nhiệm cảnh giới giam thiên ti quan viên đều có chút không có thể hiểu được vì sao dùng dạ ti thủ như vậy thân phận tại ngắn ngủn mấy ngày giữa muốn liền đến mặc viên hai chuyến màu đen xe ngựa tại khoảng cách mặc viên đại môn còn có hơn mười t r ư ở n g lúc đ ố n g nhiên dừng lại một gã khuôn mặt anh tuấn hắc y giam thiên ti quan viên bước nhanh đã đến xe ngựa bên cạnh đối với xe ngựa thùng xe thật sâu không mình hành lễ dùng cực kỳ thấp kém cùng rất nhanh thanh âm bẩm báo nói ngay tại nửa canh giờ lúc trước quan trung tạ ra phát tiêu đôi thư tướng quan trung tất cả đại thương hội xin giúp đỡ thỉnh cầu quan trung tất cả đại thương hội trợ giúp thu mua thiên ma la cùng lang độc hoa hai loại dược vợ thiên ma la là rất làm phấn chấn tu hành giả tinh thần thời gian ngắn tăng lên tu hành giả khí huyết lưu thông nhưng số lượng nhiều thì gây nên huyễn lang độc hoa càng là hỏa độc chi vợ khí huyết quá chi thực dĩ dễ dàng sinh trưởng nát đau nhức trong ngoài đều bại ta không muốn nghe những thứ này nói nhảm xe ngựa trong xe rõ ràng vang lên giả sách lánh l á n h đạm mà ẩn chứa cường đại u y thế thanh âm ngươi có lẽ minh bạch ta muốn biết cái gì trẻ tuổi giam thiên ti quan viên lập tức cái chán lấm tấm mồ hôi càng thêm kính cần nói đầu t r a được là tạ i t r ư ờ n g thắng t ử mân sơn kiếm tông truyền phong thư đi ra cụ thể càng sâu t ầ n g nguyên nhân vẫn còn truy xét bên trong đi đi trong xe ngựa dị thường đơn giản truyền ra hai chữ xe ngựa màu đen tiếp tục hướng mặc viên trước cổng chính đi mà trẻ tuổi giam thiên ti quan viên lập tức như được đại xá túi đầu bước nhanh ly khai không có người ngăn trở như trước ngồi ở trúc trên ghế thiệu s ắ t nhân thậm chí ngay cả mí mắt đều không có d ơ lên thoáng một phát xe ngựa màu đen t ạ i xuyên qua bên ngoài vườn tiếp cận đinh ninh nhà tiểu viện lúc xe rèm cửa im ắng ra bên ngoài đời ra một bộ áo trắng dạ ả sách lanh yên tĩnh ngồi ở trong xe nàng nhìn trước mắt yên tĩnh mặc viên ánh mắt nhưng là cảm khái vô hạn mặc dù chỉ là truyền nhân nhưng cuối cùng là muốn hẹn gặp lại chương ba trăm bảy mươi ba đơn giản đinh ninh đứng ở tiểu viện chờ nàng thế gian này khó khăn nhất xem hiệu là nhân tâm năm trước mưa to như rót ngày mùa hè linh linh rất xa nhìn nàng một cái cùng ngày ấy chết đi triệu chạm chứng kiến giống nhau nàng như trước lộ ra cùng cả cái trường lăng không hợp nhau nhưng mà hắn như trước không dám xác định lòng của nàng chỗ hướng cho đến bạch sơn thủy mang theo khí tức của nàng mà đến dạ sách lánh rất nhanh thấy được đứng ở mặc viên chỗ sâu nhất nhỏ cửa sân tên kia đang mặc thanh sam thiếu niên thân ảnh nàng cho rằng chính nàng sẽ rất kích động hoặc là nói cảm động nhưng mà nàng rồi lại phát hiện tâm tình của mình rất bình tĩnh nàng tự rêu hơi nở nụ cười lộ ra hai cái nhẹ nhàng má l ú m đồng tiền chờ đợi thời gian quá lâu báo thù loại chuyện này đã đã thành tính mạng của nàng bản thân tựa hồ cùng người khác cũng không tiếp tục nhiều ít quan hệ hơn nữa thành công hay không cũng đã không cách nào cải biến đã chuyện đã xảy ra báo thù chỉ là vì khoai ý mà khoai ý đến từ tâm ý cùng báo thù quá trình bản thân đến từ chính chính mình sự tình muốn làm cùng kết quả không quan hệ nhìn xem đi xuống xe ngựa đâm đầu đi tới d i sách lánh điểm tinh thần sắc Đinh đông được được đến đẹp đinh được ninh nhiên khoái với Tiếp liền cuối với diệt xinh ninh hơi cười Xin người cảnh cũng đông nhiên trở nên càng thêm bình tĩnh an bình. Hắn cảm nhận được nàng khoái ý, cảm nhận được nàng không thẹn lương hắn muốn mình nên kết quả như thế nào, cũng cuối cùng không thẹn với lương、tâm. Nhìn xem nàng một bộ con trắng, nhìn xem nàng trẻ trung diệt hết xinh đẹp khuôn mặt, đinh ninh nhịn không lên. lánh cũng nở nụ thêm theo hết thầy, thế hết chào, sách tâm trở tâm. kết tâm. một trẻ mặt, rất tốt. cảm cảm làm làm mặc xem xem quả rộ bộ cười. kệ ý, Dạ hai câu dị thường đơn giản mà nói bao gồm nàng rất phong phú tâm tình sau đó nàng nhập lại không nói gì thêm nói nhảm chẳng qua là nhìn xem đinh ninh dùng bình thường bình thường nói chuyện với nhau ngựa khí hỏi nửa canh giờ lúc trước quan trung tạ ra đã phát tiêu đôi thư toàn bộ quan trung hào phú thị tộc còn có những cái kia từ quan trung đi ra tu hành giả đều thu nạp lang độc hoa cùng thiên ma là hai loại dược vật đây là bút tích của ngươi ngươi muốn làm gì đinh ninh nhìn xem nàng cũng dùng một loại rất bình thản ngựa khí nói thẳng ta muốn giết tên kia c ù n g nữ dạ sách lanh không có kinh ngạc cười đến càng thêm sáng lạn đi một tí như thế nào giết đinh ninh nói ta muốn b ứ c nàng đáp ứng cùng ta quyết đấu mân sơn kiếm tông sẽ giúp ta nghĩ biện pháp có giam thiên ti hỗ trợ loại chuyện này gặp đơn giản rất nhiều dạ sách lanh căn bản không thêm suy tư mỉm cười nói việc này rất đơn giản cung nữ cũng là người nàng cũng có tình lang người biết đinh ninh có chút kinh ngạc dạ sách lãnh nhìn hắn một cái d u n g cung nữ cũng không phải cái gì bình thường tiểu nhân vật ta biết rõ cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm vậy càng đơn giản đinh ninh cười cười tựa như rất tự nhiên giảng thuật không có ý nghĩa việc nhỏ giống nhau nói ta có cựu tử tằm còn có tục thiên thần quyết thiên ma la cùng lang độc hoa có thể cho của ta ngũ khí càng thêm tràn đầy dùng cựu tử tằm hành công có thể cho của ta tu hành tốc độ rất nhanh sẽ không bị cái này hai loại dược vật độc tố gây thương tích mà tục thiên thần quyết có thể dưỡng đủ thân thể của ta tiêu trừ cựu tử tằm mặt trái t ắ c dụng tục thiên thần quyết là cựu tử tằm hoàn mỹ bổ sung cho nên ngươi nhất định phải tiến vào mân sơn kiếm tông dạ sách lãnh nghĩ đến năm đó thủy trung muốn nhập mân sơn kiếm tông rồi lại thủy trung bị cự tuyệt bên ngoài chi môn người nọ nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng đều là cảm thán hơn nữa ta còn có một môn tại bạch dương động trong lấy được tu hành công pháp có thể làm che giấu đinh ninh cũng cảm khái nói tục thiên thần quyết quá mức thần bí bên ngoài không có ai biết tục thiên thần quyết là dạng gì một môn công pháp mà mân sơn kiếm tông bọn hắn mặc dù kinh ngạc ta tu hành tốc độ cũng chỉ sẽ cho rằng là ta tại bạch dương động vô tình ý lấy được trạm tam thi v â ngã bản mệnh nguyên thần kinh vấn đề không giết người thì đã một giết tức thì trực tiếp giết người trình tụ trường lăng cái này hơn mười năm cho tới bây giờ đều chỉ có nàng nghĩ đến muốn giết hay nhưng không ai dám muốn giết người của nàng dạ sách lanh cười cười nói kế tiếp đây kế tiếp giết lương liên sau đó cướp đại phủ thủy lao đinh ninh nhìn xem nàng thu liễm vui vẻ cực kỳ rất nghiêm túc nói ra sau đó chúng ta ly khai trường lăng sau đó chúng ta nhập b ắ t cảnh sau đó chúng ta lại giết trở về đinh ninh n g n g đầu nhìn xem nàng sáng ngời hai con người cuối cùng chậm dai nói đây chính là ta toàn bộ kế hoạch xách sách lãnh nợ nụ cười lạnh nói nghe vào đặc biệt tốt đẹp chính là kế hoạch đinh ninh nói ra hy vọng thật sự đặc biệt mỹ hảo hy vọng thật sự đặc biệt mỹ hảo dạ sách lãnh cười lập lại một lần những lời này sau đó nàng từ trong tay háo m ó c ra một cái màu trắng bình ngọc màu trắng bình ngọc mang theo thân thể nàng độ ấm bên trong đầy vàng đen sắc dịch thuốc dạng lỏng nhìn qua sền sệt được gần như muốn ngưng đọng kế hoạch của ta cùng kế hoạch của ngươi tương hợp nhìn xem đinh、ninh. nàng mang theo một tia thỏa mãn chỉ hoãn vừa nói nói có tạ ra vì những chuyện ngươi làm che giấu cũng sẽ không có người nghĩ đến tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh cùng ta có quan hệ dù sao người nhìn chằm chằm vào của ta so với nhìn chằm chằm vào người của ngươi muốn nhiều dừng một chút sau đó dạ sách lãnh nhìn xem đinh ninh nói tiếp ta sẽ tận lực giảm bớt giúp đỡ những chuyện ngươi làm bởi vì chỉ cần ta làm một chuyện thì có thể gặp lưu lại dấu vết có khả năng sẽ cho người phát hiện ta và ngươi liên hệ đinh ninh đã trầm mặc một lát nói ta minh bạch vậy tạm biệt Dạ sách lánh nở nụ cười lạnh quay người đi về hướng sau lưng cách đó không xa màu đèn xe ngựa mặc dù là tại mặt bên cũng có thể thấy rõ ràng nàng trên gương mặt hai cái đẹp mắt má lún đồng tiền tạm biệt đinh ninh nhìn xem bóng lưng của nàng nhẹ giọng nói ra hai chữ này nàng căn bản cũng không có hỏi hắn có quan hệ truyền thừa sự t ì n h đoạt được đến từ khi nào nơi nào hắn cũng không có hỏi nàng năm đó vì sao không có xuất hiện ở ứng với nên xuất hiện địa phương hết thể cuối cùng có nguyên nhân qua dĩ nhiên không trọng yếu quan trọng là bọn hắn hy vọng đặc biệt tốt đẹp chính là tương lai hắn đem rõ ràng rất nhỏ nhưng lại rất trầm trọng màu trắng bình ngọc bóp ở lòng bàn tay đi trở về phòng ngủ của mình sau đó hắn dị thường đơn giản đem màu trắng trong bình ngọc tất cả nước thuốc toàn bộ đổ vào rồi trong miệng trong thân thể của hắn vang lên một tiếng nổ vang dịch thuốc dạng lỏng tựa như vô số ngôi sao tại trong thân thể của hắn bay vụt ra mang theo lực lượng kinh khủng ghé qua nhưng là ở nơi này cùng một thời gian hắn thể nội tuân ra vô số tầm nhỏ tuân hướng những thứ này bay vụt ngôi sao vô số như sao thần giống như vẩy r a dịch thuốc dạng lỏng bị không ngừng sơi tái sau đó những thứ này tầm nhỏ phản bộ ra kinh người ngũ khí ghé qua với hắn kinh mạch hội tụ ở tại hắn khí hải biến thành càng ngày càng ngưng tụ chân nguyên tinh thần của hắn ý niệm đều tựa hồ bắt đầu cùng chân nguyên kết hợp cả hai tựa hồ muốn dần dần hòa làm một thể chân nguyên trong tựa hồ cũng bắt đầu có phồn tinh long lánh thu vi của hắn tại bằng tốc độ kinh người tăng lên dùng tốc độ như vậy chỉ sợ không cần một ngày đêm thời gian hắn liền có thể từ nay về sau lúc vừa qua khỏi tứ cảnh không lâu tu vi trực tiếp lướt qua tu hành giả thế giới theo như lời tứ cảnh trung giai tu vi hơn nữa lúc này đinh ninh cũng có thể khẳng định tại lướt qua tứ cảnh trung giai thời điểm hắn thể nội những cái t i a như sao thần bay vụt dược khí như trước còn có đại lượng tồn tại để tu vi như vậy tăng lên thực sự quá đơn giản nhưng mà đây là dạ sách lanh tại hải ngoại tu hành hơn mười năm sinh tử đánh đấm bấp bên tích lũy nói đơn giản làm sao từng đơn giản chương ba trăm bảy mươi bốn thiếu nữ học tập báo thủ thời gian dần dần trôi qua ngày đêm biến ảo trường lăng sớm đã tiến vào sau cùng thời tiết cực nóng mặc viên chỗ sâu nhất trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh rõ ràng là ban ngày nhưng mà vô số ngôi sao phát ra quan huy hoặc là nói là cách khó có thể tưởng tượng khoảng cách phiêu lạc đến cái này ở giữa thiên địa nguyên khí bị một loại lực lượng vô hình ngưng tụ thành mắt thường khó gặp sền sệ tinh hoa cuối cùng theo một ít cố định tuyến đường liên tục không ngừng dùng cố định tốc độ dũng mánh vào thân thể linh đinh ninh trên người tản ra c u ầ n c u ộ n nhiệt khí thậm chí giống như trong truyền thuyết thánh nhân giống nhau ở sau lưng tạo thành c u ầ n c u ộ n năm màu vân khí da thịt của hắn nhưng là dường như biến thành ngọc thạch tản ra một loại chân bóng sáng bóng sau cùng làm lòng người kinh hãi khó an là hắn thể nội truyền ra vô số s ả n sạt thanh âm tựa như thủy c h u n g có vô số tầm nhỏ tại gặm nuốt lấy lá dâu từ bốn phía trong thiên địa hòa nhập vào thể nội hắn chân nguyên bên trong thiên địa nguyên khí từ vừa mới bắt đầu như lốm đa lốm đốm tác chất đã triệt để cùng hắn chân nguyên hòa làm một thể tại hắn thể nội lưu động chân nguyên tại cảm giác của hắn trong tựa như một cái màu bạc ngọc đẹp dịch thể phóng ánh mà thẩm thấu tại trong kinh mạch của hắn ghé qua càng mạnh hơn nữa càng ngưng tụ chân nguyên cũng đang không ngừng cải biến thân thể của hắn kể cả cảm giác của hắn trên thực tế cũng không phải là vô hình tinh thần lực số lượng tại trong ngắn hạn đã nhận được tăng cường mà là theo bị thu nạp thiên địa nguyên khí phạm vi mở rộng tựa như một cái trong bóng đêm lữ hành nhân thủ cầm bó đuốc càng ngày càng sáng có thể cho hắn nhìn gặp càng nhiều nữa địa phương trông thấy chính là biết nguyên bản đối với ngoài thân thiên địa nguyên khí có chỗ bài xích chân nguyên bắt đầu có thể hoàn mỹ dung hợp thu nạp nhập thể nội thiên địa nguyên khí liền là chân chính vượt qua rồi tứ cảnh trung giai chân nguyên cường thịnh trở lại một bước có thể thời gian dài tồn tại tích tại phù văn bên trong không tiêu tan bằng ý niệm liền điều động chân nguyên chạy xuôi tại phù văn bên trong khu động kiếm khí vận hành cái này chính là tiến thêm một bước ngũ cảnh từ mới vào tứ cảnh đến vượt qua tứ cảnh trung giai thậm chí ban đầu d ò ngũ cảnh đây đối với bình thường tu hành giả mà nói có lẽ muốn dùng đi rất nhiều năm thậm chí nửa đời thời gian nhưng mà đinh ninh chỉ dùng mấy phần một trong sau liền đã hoàn thành rồi quá trình này tại toàn thành trong tiếng con ve một gã mặc màu trắng áo rồi lại bội lấy trường kiếm thiếu nữ từ đối diện lấy mặc viên một cái đường phố chậm rãi đi tới thân thể của nàng rất nhẹ nhở nhơ đi lên đường tới giống như m è o giống nhau không có một thanh âm cho nên cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý nhưng mà xếp bằng ở chiếu bên trên thiệu sát nhân tại ngẩng đầu lập tức nhưng là ngạc nhiên thiếu nữ đầu là xa xa đối với thiệu sát nhân gật đầu làm lễ tiếp theo liền phối hợp xuyên qua mặc viên rộng mở đại môn trực tiếp đi về hướng mặc viên ở chỗ sâu trong tu vi của nàng cùng tuổi tự nhiên không có khả năng vượt qua thiệu sát nhân tự nhiên là thiệu sát nhân hậu bối toàn bộ trường lăng tại thiệu sát nhân trước mặt có thể có như vậy khí độ thiếu nữ tự nhiên chỉ có thể là mân sơn kiếm tông dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp tỉnh lưu ly lúc trước trường lăng mạnh nhất hai cái quái vật một trong bởi vì đối phương đã là cùng mình đồng dạng thụ sư tôn người c o trọng và lại chính mình lại cực kỳ tôn kính đối phương cho nên tại không tiếp cận tiểu viện thời điểm t ị n h lưu ly liền phóng xuất ra đi một tí bình thường sẽ không phóng thích khí t ứ c một tia gió mát từ trước người của nàng dâng lên nàng giao sáng sủa giữa không trung xuất hiện rất nhiều hơi lạnh tinh quang cùng thật nhỏ bọt nước giống nhau phản chiếu cùng chiết xạ ánh mặt trời sắc thái tạo thành một đạo nhỏ mà đẹp mắt cầu vồng đinh ninh sớm đã cảm giác đến nàng đến nhưng ở nàng chỉ hoan phóng thích ra khí tức của mình sau đó mới đẩy cửa đi ra phòng ngủ của mình đi ra tiểu viện nên đón người này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kế tiếp nhiệm mân sơn kiếm tông tông chủ thiếu nữ nhìn xem xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt đinh ninh khuôn mặt mang theo một kia kia căng lanh ý nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy nàng lẽ ra như thế tịnh lưu ly đồng dạng gật đầu làm lễ đinh ninh coi người xuống thân hoàn lễ hỏi sao ngươi lại tới đây có thư đi liền có hồi âm bằng h ư u của ngươi tạ trường thắng cho ngươi chuẩn bị hồi âm cùng một ít gì đó ta thuận tiện mang tới tịnh lưu ly nhìn xem đinh ninh nói đồng thời ta hướng n g ư ờ i học tập đinh ninh khẽ giật mình n h ì n không được bật cười nói ta có tư cách gì có thể cho người học tập tịnh lưu ly nhìn đinh ninh liếc nghiêm túc nói ta có thể là không có lớn như vậy bổn sự đầu hao phí nhiều thời gian như vậy liền từ vừa qua khỏi tứ cảnh tu đến tứ cảnh trung dai đinh ninh khuôn mặt cũng lập tức nghiêm túc lên lông mày cao lại ngươi tu là công pháp gì liền tu vi chân thật tiến cảnh cũng có thể trực tiếp cảm giác đi ra tịnh lưu ly không có cấm kỵ nói thẳng ta tu chính là hàn x u tuyết đinh ninh nhữ mày nhưng mà còn chưa chờ hắn lên tiếng tĩnh lưu ly đã bổ sung kiếm của ta là ánh tuyết kiếm đổi lại người khác cũng không thể từ nàng hai câu này trực tiếp minh bạch lý tứ trong đó nhưng mà đinh ninh rồi lại rất rõ ràng có thể trực tiếp xem thấu người khác chân thật tu vi thực tế chân nguyên lực lượng liền là chân chính chế địch tiên cơ hắn nhìn rồi tĩnh lưu ly liếc bình t ĩ n h nói kỳ thật ngoại trừ tu vi bên ngoài ta còn muốn giống như ngươi học tập mặt khác một ít gì đó tĩnh lưu ly nhìn xem đinh ninh bình lạnh nói sư tôn cho là ta hay vẫn là quá mức đơn thuần quá mức đơn thuần liền không cách nào đảm nhiệm tông chủ vị nhìn xem tịnh lưu ly nhất phái tông chủ khí độ bộ dạng nhìn lại tịnh lưu ly nghiêm túc khuôn mặt nghe nàng theo như lời đơn thuần đinh ninh nhịn không được bật cười không muốn cảm thấy buồn cười tịnh lưu ly nhữ mày nghiêm túc nói tiếp ví dụ như tại g i ế t dung cung nữ trong chuyện này ta liền muốn giống như người học tập ta mân sơn kiếm tông có một gã nghịch đồ ta mân sơn kiếm tông đều muốn thanh lý môn hộ nhưng hắn vẫn tại trong triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng sâu sắc coi trọng nếu là trực tiếp giết hắn đi ta sư tôn liền rất khó hướng nguyên vũ hoàng đế giao cho qua được đi hơn nữa người nọ lại hết sức không biết xấu hổ trước mặt r u rú trong nhà căn bản không chấp nhận bất luận cái gì tu hành giả quyết đấu có lời mời mặc dù ta nghĩ công việc quan trọng mở ước chiến hắn hắn cũng sẽ không ứng chiến ta muốn giết hắn cùng ngươi muốn khoảnh khắc tên cung nữ kỳ thật là giống nhau tình hình thiệu sư th xê cho ngươi đề nghị mà ngươi lập tức cảm thấy cái kia đề nghị có thể thực hiện cực có lòng tin có thể làm được ta đây liền tự nhiên có thể hướng ngươi học tập nhìn xem ngươi là như thế nào làm được đinh ninh nhìn xem người này chăm chú mà thủy trung nghiêm túc thiếu nữ trầm m ặ t xuống mân sơn kiếm tông hạ nhiệm tông chủ lá bách ly tố tuyết giao phó người này thiếu nữ trách nhiệm mà dũng cảm thừa gánh trách nhiệm người thường thường càng giàu có hy sinh tinh thần đây là tạ trường thắng thư còn có hắn nhờ cậy ta mang cho ngươi đ ồ vật t ị n h lưu ly tiện tay đem trong tay háo lấy ra đ ồ vật đưa cho đinh ninh đồng thời hơi trào phúng tạ ra vì ngươi liền tiêu đôi thư đều phát hắn cho đồ đạc của ngươi kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng giao cho đinh ninh trong tay đồ vật rất đơn giản một phong niêm phong tốt bình thường thư tử một viên lửa đỏ đấy lóe ra ánh huỳnh quang minh châu một cái màu vàng vỏ sò、so、tạo hình mà thành tiểu ấn đinh ninh bình tĩnh mở ra thư tử bên trong chữ viết rất viết q u á i nhưng mà người ghi rõ ràng rất dùng sức rất vui sướng bút du động vô cùng nhanh hơn nữa lực lượng xuyên qua kình phong lưng phía trên chữ viết cũng rất đơn giản ngươi nói sự tình ta đã an bài xong xôi có tiền có thể làm việc ngươi cầm của ta ấn đi tạ ra tùy ý một nhà thương hội lấy tiền nếu là bọn họ keo kiệt ngươi trực tiếp đem của ta viên này dạ hỏa mình châu lúc đó là ta tổ mẫu để lại cho ta xem bọn hắn hao phí không tốn số tiền lớn mua về đinh ninh cũng không có cố ý che lấp tính lưu ly cũng không có cố ý l à g tránh cho nên hắn trực tiếp thấy rõ trên tờ giấy phần lớn chữ viết lập tức có chút cười lạnh xem thường nói thương nhân giàu có hoàn khố chính là thương nhân giàu có quần áo lụa lạ tùy thời tùy chỗ đều tản ra tiền tài khí tước đinh ninh không có chính diện đáp lại những lời này chẳng qua là bình tĩnh nhìn nàng một cái nói ngươi có lẽ nghe qua trường lăng lập trụ chuyện xưa t h ị n h lưu ly nhữ mày nói cái gì trường lăng lập trụ liền ngươi cũng không từng nghe qua rất nhiều đáng giá tôn kính sự tình giống như này bị mai một rồi đinh ninh lắc đầu nhìn phía xa trường lăng bầu trời trầm giái nói ngày xưa thương đại nhân mức bỏ pháp luật cũ sửa chế độ mới hầu như không có người tin hắn nói những vật kia hắn liền tìm một căn kỳ thật rất dễ dàng dựng thẳng lên mảnh gỗ phát ra lệnh treo giải thưởng nó chỉ cần có thể dựng thẳng lên cái kia căn mảnh gỗ đấy liền lấy được phần thưởng nghìn vàng khởi điểm không người đi thử cảm thấy cái này không biết có bây dập gì về sau thực sự có người thử nhẹ nhõm dựng thẳng lên thương đại nhân liền thực thưởng nghìn vàng sau đó ai cũng biết thương đại nhân nói là làm tân chế liền rất nhanh phổ biến dưới đi t h ị n h lưu ly sắc mặt dần dần nghiêm túc không có lên tiếng đinh ninh nhìn nàng một cái nói tiếp chuyện này một cái khía cạnh khác liền nói là rõ ràng trọng thưởng phía dưới tất có d ũ n g phu hơn nữa chúng ta tu hành giả cũng không thèm để ý tiền tài kỳ thật trường lăng tuyệt đại đa số cần nhờ tiền tài sinh hoạt người rất để trong lòng t ị n h lưu ly lông mày chậm rãi bông ra cho nên ý của ngươi là tiền tài rất hữu dụng một người nếu là đối xử tử tế dùng tiền tài cũng là loại năng lực đinh ninh nhẹ gật đầu nợ nụ cười nói tạ trường thắng chính là tốt nhất ví dụ hắn coi trọng nhất tiền tài đồng thời cũng là không nhất coi trọng tiền tài tiêu tiền như nước nhưng hắn vẫn có thể thắng được rất nhiều thứ ví dụ như người khác trợ giút ví dụ như môn khách ví dụ như bằng hữu tĩnh lưu ly li nghĩ đến người nọ mặt dày mày dạn ở lại mân sơn kiếm tông bộ dạng trong lòng thật sự khó có thể sinh ra hào cảm nàng ánh mắt hơi trầm xuống nói cho nên đại lượng tiền tài đối với n g ư ờ i đối phó cái kia cung nữ rất hữu dụng đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi gọi ra chân thành nói hết thảy sẵn sàng tĩnh lưu ly li ánh mắt h í p lại đồng tử ở chỗ sâu trong bắn ra như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như hào quang vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào Đinh ninh quay đầu Ninh nhìn về phía bị hắn quay về bị chương í n h phá h là cái kia đ o viên n t cao chỗ, ba trăm bảy mươi lăm hắn trên lầu ngắm phong cảnh tịnh lưu ly có chút khó hiểu nhưng nghĩ đến đinh ninh gặp tại trước mặt của mình đi làm nàng liền không hề suy nghĩ nhiều chỉ hoan âm thanh nói tuy rằng không biết n g ư ờ i cùng tạ g i a đến cùng có cái gì qua lại nhưng mà tạ trường thắng sợ tạ g i a không dám nhiều ra tiền tài hoàn toàn chính là lo ngại tạ g i a tiêu đôi thư liền tương đương với là báo ân thư là muốn lúc trước thụ quá tạ g i a ân huệ làm cho có quan trung mọi người to lớn t ư ơ n g trợ như thế nào lại keo kiệt tiền tài lo ngại là lo ngại nhưng ít ra hắn đem tình bạn đem so với còn lại bất kỳ vật gì đều trọng yếu đinh ninh nhìn xem trong tay viên kia lửa đỏ minh châu rất nghiêm túc nói ra cái này chính là trên người hắn tia sáng nhất điểm lớn phẩm chất một trong tịnh lưu ly n h ư mày nghĩ đến từ mân sơn kiếm hội đến bây giờ người nọ biểu hiện cảm thấy đinh ninh nói tựa hồ không phải không có lý đinh ninh không hiểu cười cười nhìn xem chẳng qua là mặc bình thường nhất màu trắng áo tịnh lưu ly hỏi ngươi như thế nào không mặc mân sơn kiếm tông y phục mặc mân sơn kiếm tông y phục tiện nhân người dễ dàng đoán ra ta là ai đến không phải là bởi vì tu vi của ta liền là vì của ta thân phận liền không có mấy người dám t r e o ta quá mức làm cho người nhìn chăm chú làm việc gặp không tiện t ị n h lưu ly nhìn thoáng qua đinh ninh nói hơn nữa chính thức chiến đấu kinh nghiệm ai cũng sẽ không ngại quá nhiều đinh ninh lại n ở nụ cười tại trường lăng chỗ như thế muốn gây phiền thoái cùng chiến đấu còn không không đơn giản chỉ cần đến lúc đó ngươi không chê ta lợi dụng ngươi thuận tiện t ị n h lưu ly nhữ mày khuôn mặt lại nghiêm túc lên nếu như hướng ngươi học tập trong khoảng thời gian này liền là học sinh của ngươi tự nhiên ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì đinh ninh suy nghĩ một chút nói cho ngươi hỗ trợ đào đất trồng hoa cũng có thể tịnh lưu ly nhìn hắn một cái rất dứt khoát mà hỏi muốn đào ở đâu muốn loại hoa gì đinh ninh nhìn xem nàng nở nụ cười nói ngươi lấy bội kiếm hay vẫn là quá mức để người chú ý quá mức sắc bén kiếm cũng muốn thu lại quá mức đi theo tính hoàn toàn chính xác ngược lại không để người chú ý ai cũng sẽ không nghĩ tới giống như tịnh lưu ly như vậy đối với khắp cả mân sơn kiếm tông tương lai đều cực kỳ trọng yếu thiên tài gặp liền một chiếc xe ngựa liền một gã cùng đi sư trưởng đều không có liền một mình tiến vào trường lăng tám tại tất cả mọi người nhất là trường lăng những cái kia chính thức đại nhân vật trong tư liệu tịnh lưu ly bên người thủy trung đi theo mân sơn kiếm tông xuất kiếm nhanh nhất đàm thai quan kiếm khi bọn hắn xem ra đàm thai quan kiếm thủy trung tại tịnh lưu ly bên cạnh thân càng nhiều nữa không phải dạy bảo mà là xuất phát từ bảo hộ mục đích tịnh lưu ly bản thân lại có ẩn nấp hành tung thủ đoạn cho nên mặc dù là liền cung nữ họ dung như vậy lồng ánh mắt cùng trường lăng rất nhiều nơi hẻo lãnh nhân cũng không biết tịnh lưu ly đã, đã đi ã đ ra mân sơn kiếm tông l ẻ loi một mình tiến vào chu gia m ạ c viên cung nữ họ dung thông thường sinh hoạt không hề giống bình thường cung nữ giống như đơn điệu từ ý nào đó bên trên mà nói nàng giống như là hoàng hậu trịnh tụ một cái bóng dáng một đạo chạy tại trường lăng một mình ý chí nàng cần thường xuyên có thể xuất nhập hoàng cung có chút thời điểm thậm chí muốn đi trước giao đông quận xử lý một ít tương đối bí mật sự vật cho nên ngày bình thường phần lớn thời gian đều cũng không trong cung nàng thường xuyên cư trú trụ sở tại thành nam thiên la ngõ hẻm trong ngõ nhỏ cư trú phần lớn cũng là trong nội cung người gia quyến nàng đ ì n h viện cũng không tính lớn nhưng ở này ngõ hẻm rơi trong vị trí tốt nhất nàng đ ì n h viện bên trên đầu cách đó không xa liền có một cái hoạt tuyển mà nàng chỗ đ ì n h viện thì là cái này hoạt tuyển hình thành một cái thanh tịnh dòng suối trên thượng du đệ nhất ra hầu hạ thị nữ của nàng đã hầu hạ nàng mấy năm cho nên rất rõ ràng người này trong nội cung quý nhân yêu thích. Biết rõ người này trong nội quý nhân tại h h nhân í c cung biết người nội trong t rõ này quý sáng sớm sáng sớm sau đó liền đưa thích băng ẩm cho nên tại tàn khốc hạ sáng sớm thời điểm sẽ gặp đi lấy chút ít nước suối làm tốt thanh tâm giải lửa hạ sen nước canh hoặc là đậu xanh nước canh lại thêm chút ít vụn băng ướp lạnh tại trong ngày mùa hè sáng sớm sau khi rửa mặt trước uống một chén băng uống ăn nữa chút ít trái cây rau xanh cái này cũng đã là cung nữ họ dung rất nhiều năm thói quen thói quen là được rồi tự nhiên sáng sớm không mặt trời mọc thời điểm cung nữ họ dung cẩn thận tỉ mỉ rửa mặt sau đó đi vào đ ì n h viện ngồi ở trong nội viện bồ đào dây leo xuống xốc lên che phủ sớm chút đàn sáo cái trụ tay vừa mới chạm đến cái kia một chén thanh tịnh đậu xanh nước canh nàng lông mày liền không tự giác hơi hơi nhăn lên không đợi nàng mở miệng lúc đầu ở một bên liền có chút bận tâm thị nữ liền vì khó khăn thấp giọng bẩm b ả o nói thật sự là đúng dịp chúng ta thành nam nhà kia lý k ỳ băng phòng đóng mà xa một chút thành tây băng phòng chữ băng bán hết sạch cái này ư ớ p lạnh sử dụng băng vụn liền nhất thời khó kiếm thói quen đã thành tự nhiên sự tình bị đánh phá bản thân liền sẽ cho người tâm tình không hiểu không khoái chúng chi cung nữ họ dung rất rõ ràng một gian đủ để cung ứng rất nhiều phú hộ một cái mùa hạ cần thiết băng phòng chữ băng bán hết sạch là bực nào khái niệm cái này quá mức dễ dàng làm cho nàng đem cái đó và quan trung tạ ra tiêu đôi thư liên hệ cùng một chỗ vung tiền như g i á c thủ đoạn chẳng qua là để cho ta uống không đến một chén ướp lạnh đầu xanh nước canh nàng lóe đổ xứ hình dáng quang huy trên thể diện không có xuất hiện bất kỳ tức giận tại chậm rãi bưng lên dùng nước suối lạnh quá đậu xanh nước canh lúc khoe miệng ngược lại mà xuất hiện rồi một tia trào phúng dáng tươi cười những thứ này quan trung hào khách đầu ngược lại thật là có thù ví một chén ướp lạnh đậu xanh nước canh tối đa chỉ có thể làm cho nàng nhất thời không hài lòng tại nàng xem đến tự nhiên không cách nào ảnh hưởng cái gì nhưng mà cũng liền tại nàng hơi châm biếm tự nói ra khỏi cửa bưng lên chén này đậu xanh nước canh chuẩn bị uống một hơi cạn sạch lập tức nàng mũi thở khẽ nhúc đ í c h lông mày nhưng là lập tức nhữ lại là cái gì mùi vị làm sao sẽ thúi như vậy đấy bên cạnh nàng thị nữ thì là trực tiếp theo bản năng bưng kín miệng mũi chán ghét trầm muộn thanh âm nói ra này trước kia rất là thanh tịnh ngõ hẻm thông minh cũng mơ hồ phát ra rất nhiều tiếng chửi rủa còn không có rất nhiều đẩy cửa mà ra thanh â m cung nữ họ dung là cường đại tu hành giả cho nên hắn căn bản không cần đi ra ngoài liền biết rõ xảy ra chuyện gì ít hỏi chi đoàn ngựa thổ đi ngang qua phụ cận ngõ hẻm rơi đoàn ngựa thổ rời đi ngõ hẻm rơi vừa v ậ n ở vào hướng đầu gió cửa đoàn ngựa thổ vận chuyển cũng chỉ là chút ít bình thường hàng hóa chẳng qua là thời tiết cực nóng những thứ này ngựa trên người tự nhiên tản ra khó người hương vị càng nhiều nữa canh tưởi hương vị đến từ chính mỗi con ngựa sau lưng túi phân trong túi phân kia chút ít phân ngựa phát ra mùi vị tựa hồ làm trong sân bồ đ à o trên kệ sinh trưởng r a bồ đ à o đều bị hun đã thành lên men mùi vị làm cho người ta đều không tự giác cảm thấy thân bên trên cũng bắt đầu mang theo cách đêm cơm nhau phát thiệu mùi vị cung nữ họ dung nghe thêm nữa vang lên tiếng quát mắng ánh mắt hơi trầm xuống sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi những cái kia đẩy cửa mà ra cùng đoàn ngựa thổ thương lượng người không có bất luận cái gì kết quả bởi vì những cái kia đoàn ngựa thổ không tồn tại vấn đề gì mặc dù là tản ra thanh tưởi mùi túi phân ngược lại là tiến lên tại trong thành thiết yếu c h i vật loại này đọng ở mỗi con ngựa sau lưng túi phân tác dụng nguyên bổn chính là giữ được ngựa tiến lên trên đường đánh ra phân ngựa để tránh phân ngựa tùy ý tán lạc tại trên đường phố đoàn ngựa thổ trải qua những cái kia đường phố cũng là đoàn ngựa thổ gặp bình thường tiến lên con đường con đường xung quanh ngõ hẻm rơi cư dân đều muốn cản trở đoàn ngựa thổ tiến lên ngược lại là không có bất kỳ đạo lý nhưng mấu chốt nhất chính là bình thường nơi đây không có rất nhiều đoàn ngựa thô đi qua hơn nữa vừa mới ở nơi này loại thời khắc mấu chốt nhất chính là những cái kia ngựa bài xuất phân và nước tiểu hết sức tánh t ư ờ i rõ ràng cho thầy ăn cái gì đặc thù có khô có thể phóng túng trực tiếp mua không một cái băng phòng chữ băng liền tự nhiên có thể thỉnh thoảng lại để cho đoàn ngựa thô đường vòng từ nơi này trải qua những thứ này tự nhiên cũng chỉ là vô s ỉ thủ đoạn nhỏ ảnh hưởng cũng chỉ là tâm tình của nàng nhưng mà từ tạ ra phát ra tiêu đuôi thư sở dị không lâu sau liền bắt đầu xuất hiện chuyện như vậy liền chỉ có thể nói rõ tất cả động tác cũng chỉ là nhằm vào nàng đã t r ờ mặc mấy tức thời gian nàng ngẩng đầu lên quát bảo ngưng lại cũng chuẩn bị đi ra cửa cùng những cái kia đội kỵ mã lý luận thị nữ lại để cho thị nữ chuẩn bị xe nếu như hoàng hậu đã chính miệng ứng thừa nàng an toàn nàng liền rất rõ ràng chỉ cần mình không đáp ứng cùng đinh ninh quyết đấu liền không cần cân nhắc chính mình an toàn vấn đề nàng vô cùng rõ ràng những thứ này quan trung nhân nếu là vô sỉ đứng lên gặp có vô số nàng không nghĩ tới thủ đoạn dù là giải quyết xong trước mắt phiền t o á i còn sẽ có thêm nữa mới phiền thoái nếu không muốn làm cho nàng sống yên ổn ở chỗ này dùng sấm chút nàng đổi cái địa phương là được trường lăng lớn như vậy chẳng lẽ những thứ này quan trung hào khách có thể dùng đội kỵ mã toàn bộ lấp đầy nàng đi ra sân nhỏ trèo lên lên xe ngựa không có n g o ạ i ý muốn phát sinh xe ngựa ly khai cái mảnh này mùi hôi ngút trời ngõ hẻm rơi bắt đầu đi hướng một ít vắng vẻ ưu tinh hẻm nhỏ nay trong hẻm nhỏ có rất nhiều lịch sự tao nhã thức ăn tiểu điếm nhưng mà đang ở nàng chiếc xe ngựa này còn chưa chính thức lái vào này hẻm nhỏ lúc trước một gã mặc áo ngắn nhìn qua rất là hào phóng hán tử đã từng nhà cửa hàng theo đi qua đồng thời thanh toán xong mỗi cửa hàng lao bản tương đương với mấy ngày doanh thu chẳng qua là khiến cái này cửa hàng hôm nay cửa quan cửa hàng không muốn việc b u ô n bán một ít tại đây chút ít trong cửa hàng dùng cơm khách nhân cũng đều đã nhận được phong phú bồi thường cũng đều là vui sướng duy nhất không vui sướng chỉ có người này cung nữ họ dung lúc xe ngựa của nàng tiến vào này hẻm nhỏ lúc này trong hẻm nhỏ đã trở nên càng thêm ưu tĩnh hầu như tất cả cửa hàng cũng đã đóng cửa nàng tựa như một cuộc ôn dịch tất cả rời đi địa phương thật giống như biến thành một mảnh khu vực chết ánh nắng đã đ ộ m đặc nóng ý c h o n g ư ờ i lúc lái xe x a phu bắt đầu không biết làm thế nào lúc nàng đã trầm mặc một lát nói đi hỉ sáo lâu trên hỉ sáo lâu hỉ sáo lâu là trường lăng nổi danh nhất quán rượu một t r ồ n g và lại t i ể u lâu nào thuộc về giao đông quận nàng không tin những cái người kia quan trung có thể làm cho nàng không cách nào tại tòa tiểu lâu này trong ăn uống lái xe sa phu rất quen thuộc cái kia một tiểu lâu chỗ xe ngựa bánh xe cũng tựa hồ một lần nữa trở nên nhẹ mau đứng lên thành thạo tiến lên khoảng cách quán rượu cách đó không xa một tòa cầu đá lúc bánh xe hơi hơi nhảy lên tựa như muốn bay lên nhưng mà nhưng vào lúc này tại trong xe xe ngựa khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh cung nữ họ r u n g bỗng nhiên ngừng đầu nàng đã nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa lúc trước nàng rời đi địa phương giống như là ôn dịch đảo qua chết phố nhưng mà nhưng vào lúc này nàng tiến lên đường phố đột nhiên trở nên hết sức náo nhiệt tại xung quanh vô cùng nhiều trong ngõ nhỏ có thật nhiều đội kỵ mã xuất hiện những thứ này đội kỵ mã tựa hồ cũng rất gấp đ ề u vội vã g i à n h đường cho nên tại kế tiếp trong thời gian rất ngắn liền đem nàng xe ngựa xung quanh con đường hỗn loạn được chật như nêm cối vô số ầm ý tiền ồn ào tại đội kỵ mã trong vang lên mỗi một con ngựa sau lưng mang theo túi phân túi phân trong phân ngựa tản ra hôn nhân tánh tưởi nàng tựa như đặt mình trong tại đống phân trong cũng nhưng vào lúc này nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì dọc theo cửa sổ xe mảnh vải khe hở nhìn ra ngoài chỗ đó chính là hỉ sáo lâu trên lầu lan can về sau đứng đấy một gã mặc bình thường thanh ý thiếu niên nhàn nhạt ngắm phong cảnh giống nhau nhìn xem nàng trong tay bưng một chén ướp lạnh nước canh bắt bên ngoài đeo đầy đông lạnh bọc nước chương 376, giết cái kia mẹo n trường lăng những cái kia thanh niên tài tuấn phần lớn không dám dùng loại này trên cao nhìn xuống tư thái nhìn nàng lại c à nàng g không kia phải chén cần nói cái kia một chén rõ r tận là ự c Cho băng nên niên ẩm. thiếu y cường h thể đinh ninh. Dung cung nữ hơi hơi meo mắt lại, chẳng qua là nhìn mấy tức thời ỉ có cung tức c mắt là lại, là liền là Nàng gian, Dung nữ xuống ngựa. qua meo mấy xe đại tu hành giả hỗn loạn ở nàng xe ngựa đội kỵ mã tự nhiên không có khả năng ngăn cản nàng đi về phía trước bước chân nàng xem giống như nhàn nhã dạo chơi nhưng mà lại giống như một hồi gió mát vận chuyển qua dễ dàng từ đội kỵ mã hỗn loạn đi ra không nhiễm một hạt đủi hướng đi phía trước hỉ sáo lâu có lẽ là cố ý triển lộ tu vi thân thể của nàng bên ngoài thậm chí xuất hiện một cái hóng ánh quan g đoàn không chỉ có đem dơ bẩn mùi hôi đã liền khô nóng nóng y đều bị ngăn cách rồi ra không có người ngăn trở nàng lên lầu đi thẳng đến sau l ư n g đinh ninh chỗ cao có gió v à lại những cái kia đội kỵ mã tại nàng ly khai khoang xe sau đó liền chậm rãi tàn đi không còn có chút nào mùi hôi đinh ninh nhất thời không có quay người ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào trên l ư n g đinh ninh tiếp theo rơi vào đinh ninh trong tay bưng chén kia băng ẩm bên trên k h tại dung cung nữ lông mày hơi nhảy thời điểm hắn xoay người lại bình tĩnh nhìn cung nữ họ dùng nói coi như là hỉ sáo lâu làm đấy mùi vị cũng không có gì đặc biệt cung nữ họ dùng trên mặt không có gì tức giận cũng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn đinh ninh nói nếu như chỉ là muốn muốn hạ giận không cần phí lớn như vậy chắc chở nếu thật muốn ta t ạ lỗi ta có thể lâu dài cũng không uống cái này ướp lạnh nước đậu xanh người đều chết xin lỗi còn không có cái gì hữu dụng đinh ninh nhìn xem nàng lắc đầu thản nhiên nói ta không thể so với trương nghi sư m u n h ta tương đối sự thật cái gọi là phong quang đều là tại người thấy được gặp thời đợi mới xem như chính thức phong quang cuối cùng chỉ là muốn lại để cho lão nhân kia vui vẻ hiện tại phong quang lớn chôn cất lại có ý nghĩa gì lao đầu cả đời dễ dàng tha thứ n h ư ợ n bộ đến tâm nguyện cuối cùng chẳng qua là xem hết toàn bộ t r à n g kiếm hội nhưng mà liền hắn cuối cùng điểm này chút thời gian ngươi đều muốn tàn nhẫn cất đ o ạ n ngươi đầu là một gã cung nữ a đinh ninh cười cười nhìn xem cung nữ họ rung chân thành nói ngươi cảm thấy ta chỉ là muốn muốn hạ giận sao cung nữ họ rung ánh mắt lạnh lùng ngươi đầu là một gã cung nữ nói như vậy nàng tại mân sơn kiếm hội lúc liền nghe đinh ninh đã từng nói qua nhưng mà lần này nghe đinh ninh nói lên lúc trong lòng của nàng rồi lại là hoàn toàn bất đồng cảm thụ ngươi là muốn bước ta và ngươi quyết đấu sau đó giết chết ta nàng đã trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu bình lạnh nhìn xem đ i n h n i n h nói ta sẽ không đáp ứng ngươi quyết đấu thỉnh cầu thực sự không phải là ta cảm thấy cho ngươi có đủ thực lực có thể giết chết ta mà là ta sẽ không vi phạm hoàng hậu nương nương ý chỉ. cung nữ họ dung chậm rãi nói tiếp ngươi đang ở đây mân sơn kiếm hội sau đó cũng đã đã chứng minh ngươi là đủ để cùng tịnh lưu ly an báo thạch đặt song song thiên tài tương lai là ta đại tần vương triều trụ cột của quốc gia chi tài cho nên mặc dù ta bây giờ có thể đủ giết chết ngươi ta cũng sẽ không ra tay chỉ cần hoàng hậu nương nương yêu thích ngươi ta liền sẽ không tiếp nhận ngươi quyết đấu thỉnh cầu đinh ninh cười cười nói ta nghe nói ngươi nuôi một con mèo màu lông hơi xanh thập phần bí hiếm nhưng lại cực kỳ nhu thuận chẳng qua là ngoại vật mà thôi nếu như ngươi là ưa thích hôm nay ta liền đưa đến mặc viên tùy ngươi xử trí cung nữ họ r u n g lạnh lùng hơi cười rộ lên lắc đầu nói ngươi làm những thứ này đối với ta mà nói nhập lại không có, có cái gì hữu dụng Ta có thể ở hồi trong cung, dù là ta trong cung ở rất dài một có cung, cung hồi ở ở dài dù là đinh o ạ n t h ờ g i a Ngươi n ữ ninh g tổng không có khả năng dùng đạt được trong hoàng cung. Hơn nữa, những trung thủ đạt thứ khả Hơn đoạn được đ ạ này nữa này quan có tộc giúp g cũng ư ơ i k ô không n năng không hạn chế giúp đỡ xuống、dưới. Đinh Ninh g giúp có chế khả dưới. đỡ thu liễm dáng tươi cười nhìn xem nàng nói ngươi sau cùng làm cho người xin h g h é t phương tiện là quá mức tự tin cùng ưu việt mặc dù là miệng nói xin lỗi đều không có bất kỳ thành ý coi như là cho ngươi một cái lại tới một lần cơ hội ngươi hay vẫn là biết làm đồng dạng sự tình không giết ngươi lòng ta không thông khoái ta bị các ngươi bước đi đại sư huynh sẽ không thông khoái của ta thẩm dịch sư đệ sẽ không thông khoái cung nữ họ dung ánh mắt chầm lạnh mấy phần nhưng mà không đợi nàng lên tiếng nói thêm gì nữa cách đó không xa trên đường phố đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng manh liệt quát tiếp theo chính là như sấm tiếng vó ngựa tại nàng trong nháy mắt một đầu hai mắt đỏ lên tuấn mã đã phát cùng dọc theo một đầu dài ngõ hẻm chạy như điên mà đến phịch một tiếng nổ mạnh cái này đầu phát của tuấn mã thẳng tấp đụng chúng cung nữ họ dung chiếc xe ngựa phương hướng đầu kia người kéo xe ngựa cả hai va chạm giữa hai con tuấn mã đều là máu tươi vẩy r a óc tản ra đ ầ y đất thay cung nữ họ dung người phu xe hoảng sợ biến sắc phát ra một tiếng kêu sợ hãi toàn bộ người thiếu chút nữa từ đầu xe bị nhấc lên bay ra ngoài mà cái kia con phát của tuấn mã bên trên kỵ binh người nhưng là một cái chở mình rơi xuống đất tiếp theo liền không người đối với phu xe kia ấ y n ấ y thi lễ một cái nói ngựa chịu kinh hãi thế cho nên dẫn xuất như thế thai họa cái này ta bồi thường cái này tự nhiên không thể nào là cái gì trùng hợp ngoài ý mớn đinh ninh cũng không có chút nào che giấu nhìn xem cái kia phó máu tơi cùng óc vẩy ra máu tanh tình cảnh bình tĩnh nhìn cung nữ họ dung nói ra chúng ta không cách nào thông khoái tự nhiên sẽ không cho ngươi thông khoái chỉ cần ngươi một ngày không cùng ta quyết đấu chuyện như vậy thời khắc liền sẽ phát sinh ngươi đang ở đây trường lăng liền thay đi bộ xe ngựa đều không có chỉ có thể dựa vào chính mình đi trở về hoàng cung may mà đi lên đường tới không tính quá xa cung nữ họ dung ánh mắt triệt để băng lạnh lên nói nguyên lai、like、ngươi sau cùng không thống khoái chính là ngươi trương nghi đại sư huynh l y khai ngươi phải hiểu được tại trường lăng là bất luận cái cái gì tu hành giả đều phải nghe theo toàn bộ đại tần vương triều ý chỉ các ngươi đều là đại tần vương triều con dân các ngươi tại tu hành trở nên cường đại đồng thời phải rõ ràng minh bạch là ở vì ai dốc sức nếu không dù là tu hành thiên phú cao hơn cũng là tự tìm đứng chết ngươi hay vẫn là quá đề cao rồi chính ngươi đinh ninh nhìn xem cung nữ họ dung như trước dùng một loại rất dễ dàng đem người bức bị điên bình tĩnh tư thái tiếp theo chỉ hoãn vừa nói nói ngươi chỉ là một cái cung nữ ta muốn khiêu chiến ngươi đang ở đây trường lăng tuyệt đại đa số người xem ra có tuyệt đối lý do ta tại trường lăng đã mấy chục năm đã trải qua vô số sự t ì n h ngọn gió nào sóng chưa từng gặp qua ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có phương pháp gì có thể làm cho ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi hơn nữa ngươi đã muốn gây phiền thoái cho ta ta tự nhiên cũng sẽ tìm ngươi gây chuyện đây là rất công bằng sự t ì n h cung nữ họ dung không cần phải nhiều lời nữa quay người ly khai xem ra nàng nhập lại không e ngại uy hiếp của ngươi lúc cung nữ họ dung đi bộ thân ảnh tại trên đường dài biến mất người mặc bình thường áo tơ trắng tịnh lưu ly xuất hiện ở đinh ninh sau lưng nhìn xem cung nữ họ dung biến mất phương vị nghiêm túc nói đinh ninh nhẹ gật đầu nói chỉ là như vậy một ít thủ đoạn tự nhiên không có khả năng làm cho nàng e ngại nhưng mà theo thời gian dần dần di chuyển tâm tình của nàng sẽ biến hóa nàng sẽ bắt đầu xoắn suýt còn không bằng sớm đi đáp ứng cùng ta quyết đấu cuối cùng loại này xoắn suýt tăng thêm phẫn nộ rất dễ dàng lại để cho tâm tình của nàng mất cân bằng t ị n h lưu ly li có chút khó hiểu chấm ngâm nói vì cái gì tâm tình của nàng gặp biến hóa gặp xoắn suýt còn không bằng sớm đi đáp ứng cùng ngươi quyết đấu đinh ninh nở nụ cười nói bởi vì nàng gặp phát hiện được ta tu vi đang không ngừng tăng tiến tu vi của ta đang bay nhanh trở nên càng ngày càng mạnh t ị n h lưu ly li ánh mắt sụt xuống nàng có chút đã minh bạch đinh ninh ý tứ đinh ninh nhìn nàng một cái nói kế tiếp muốn làm đấy liền để cho nàng biết rõ tu vi của ta tại rất nhanh tăng trưởng tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng dừng một chút sau đó đinh ninh cười cười nói may mà nàng cũng nói cấp cho ta tìm chút ít phiền thoái ta muốn cho nàng biết rõ tu vi của ta tại rất nhanh tăng trưởng liền không cần như vậy tận lực tĩnh lưu ly nhẹ gật đầu khiêm tốn thỉnh giáo nói nàng kia tên kia tình nhân cũ đây đinh ninh nói đó là đẻ sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng cho nên tạm thời không nên cử động hắn ngược lại có thể thúc đẩy nàng cùng hắn thấy nhiều trước mặt từ c h ỗ của hắn đạt được càng nhiều nữa an ủi t h ị n h lưu ly cẩn thận muốn chỉ chốc lát nói t h ủ giáo đi thôi chúng ta đi trụ sở của nàng đinh ninh nói cái này một câu liền bắt đầu xuống lầu t h ị n h lưu ly cùng ở phía sau hắn nhẹ giọng hỏi đi làm cái gì đinh ninh nói đi lấy mẹo nàng t h ị n h lưu ly lông mày cau lại lại có chút ít khó hiểu đinh ninh quay đầu nhìn nàng một cái nói có nhiều thứ địch nhân biểu hiện được cũng không thèm để ý nhập lại không có nghĩa là bọn hắn thật sự nhất định không thèm để ý hơn nữa coi như là thật sự không thèm để ý lúc đồ đạc của bọn hắn từng kiện từng kiện bị ngươi lấy đi trong nội tâm thủy chung sẽ có chút ít không thoải mái t ị n h lưu ly lông mày buông ra nhẹ gật đầu muốn giết nàng cái kiêm nghèo muốn giết làm cái gì hào hào đôi đinh ninh nở nụ cười thời gian dài không thoải mái tự nhiên so với trong lúc nhất thời không thoải mái muốn càng thêm không thoải mái t ị n h lưu ly suy nghĩ một chút nói vậy không bằng làm cho nàng tên kia tình nhân cũ cũng di chuyển tình cảm ly biệt lưu luyến đinh ninh nhìn không được cười lên nói di chuyển tình cảm ly biệt lưu luyến đến nơi nào chẳng lẽ ngươi nghĩ cách làm cho nàng tên kia tình nhân cũ thích ngươi tĩnh lưu ly nghiêm túc nói nếu có dùng ta tự nhiên có thể thử một lần đinh ninh nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc lại nhìn nàng kia loại non nớt rồi lại uy nghiêm khí thế dáng tươi cười càng thêm sáng lạn rồi chút ít hay vẫn là được rồi ta nghĩ người nọ chỉ sợ không có cao như vậy phẩm vị Giết trong nhà chương ủ a ta cái tiêu、mẹo. Tại cái mẹo ắ n cùng tịnh l u ly ánh mắt không thể cùng thể h mắt địa p ư ba trăm mình chậm dãi đi t bảy mươi bảy học và dạy đinh ninh cùng tịnh lưu ly một chiếc một sau tiêu sái dưới hỉ sáo lâu leo lên chuẩn bị lấy một chiếc xe ngựa đinh ninh ngồi vào thùng xe tịnh lưu ly ngồi trên đầu xe bắt đầu đánh xe nàng ra mân sơn kiếm tông chính là giống như linh linh học tập trong khoảng thời gian này tự nhận là đệ tử linh linh thái độ đã như vậy làm những chuyện này lúc nàng liền lộ ra cực kỳ tự nhiên mặc dù đang mân sơn kiếm hội lúc là đồng dạng khuôn mặt nàng giờ phút này cũng không làm bất luận cái gì tân trang nhưng dù sao mân sơn kiếm hội t r o n g người của nàng trông thấy cực ít hơn nữa nàng lúc này thay linh linh đánh xe tự nhiên là rồi nàng thân phận tốt nhất che giấu bởi vì ai cũng sẽ không nghĩ tới đời sau tông chủ mân sơn kiếm tông cái kia trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ tịnh lưu ly vậy mà sẽ thay đinh ninh đánh xe tại ven đường bất luận cái gì hưu ý vô ý người quan sát chiếc xe ngựa này đều chỉ là muốn người này trong trắng thuần khiết thiếu nữ là tên k i u mai danh nhận tích trường lăng dưới mặt đất kiêu hùng vương thái hư thay đinh ninh làm cho xứng thị nữ hoặc là đinh ninh tại bạch dương động một vị sư muội tính lưu ly đối với trường lăng đường phố nhập lại chưa quen thuộc nhưng mà đinh ninh đối với trường lăng đường phố rồi lại là rõ như lòng bàn tay nghe đinh ninh chỉ huy đánh xe ven đường nghe đinh ninh đối với những thứ này đường phố giới thiệu nàng không khỏi nhữ mày thầm nghĩ nếu là ở cái này trưởng lăng trong ngõ phố cùng đinh ninh chiến đấu trong lúc vô hình cũng đã kém hắn nửa phần đánh mất rồi địa lợi nhìn xem nàng nhữ mày thân sắc lại cảm giác nàng khí tức trên thân biến hóa đinh ninh liền biết rõ nàng lòng tràn đầy đang suy tư đều cũng có cửa quan tu hành vì vậy hắn nhịn không được có chút cảm khái nói khẽ người si mới có thể đến mức tật cùng n g ư ờ i trời sinh si tại tu hành gặp bất luận cái gì đều là tu hành coi như là thiên phu không có n g ư ờ i bây giờ tốt như vậy cũng nhất định không phải người bình thường có khả năng mới tới có thể ta còn là sợ tương lai đuổi không kịp ngươi thịnh lưu ly bình tĩnh đáp lại nàng nói những lời này thời điểm không có ngầm đầu chẳng qua là bình tĩnh nhìn về phía trước mặt đường nhưng ngay tại nói ra những lời này thời điểm nàng nhưng là bỗng nhiên ngầm đầu phía trước thạch đạo bên trên vang lên tiếng sấm một con ngựa kéo một chiếc xe ngựa nào đó hướng phía nàng cùng đinh ninh chỗ xe ngựa trước mặt chạy như điên trên xe ngựa chở thực sự không phải là bình thường thùng xe mà là mấy cái thùng phân nghe thấy t h a nhâm đến chính thức đánh tới đối với tu hành giả mà nói có đầy đủ phản ứng thời gian t ị n h lưu ly ánh mắt mới hơi hơi n h a o lại phía sau nàng đinh ninh đã nhẹ nói nói dùng cung nữ thủ đoạn t ị n h lưu ly lông mày trao lên đinh ninh cũng đã nói tiếp định trụ xe ngựa nếu không phân nước rơi lấy đất chúng ta xe ngựa đi quá cũng giống như vậy nhuồn thối cũng liền tại cái thanh âm này vang lên thời điểm t ị n h lưu ly bên người có gió thổi qua xe ngựa đã hơi nhẹ đinh ninh thân ảnh đã nhu hỏa từ t r o n g xe bay ra tĩnh lưu ly rất tự nhiên cho rằng đinh ninh nói đúng nhưng thẳng đến đinh ninh từ nàng bên cạnh thân xe qua nàng còn không có hiểu rõ ràng muốn xử lý như thế nào giết ngựa dễ dàng đem ngựa cùng thân xe thoát ly dễ dàng nhưng nhìn cái kia thùng phân lung lay sắp đổ bộ dạng vô luận bất luận một loại nào phương thức như vậy trầm trọng ngựa cùng thân xe bản thân muốn giống như khiến nó không phát sinh l ậ n nhưng là rất khó cũng ngay trong nháy mắt này đinh ninh đã xuất kiếm con đường hai bên người đi đường chạy trốn nhìn như lộn xộn kỳ thực rồi lại có rất nhiều ánh mắt tại trịnh trọng rừng ở đinh ninh biểu hiện lúc đinh ninh xuất kiếm lúc những thứ này nguyên bản bình tĩnh nghiêm túc lạnh trong ánh mắt đều lập tức tràn ngập rung động cùng không có thể hiểu được tâm tình trong tay đinh ninh mạt hoa t ả n kiếm đi phía trước phương hướng đâm ra trên thân kiếm lập tức nở rộ vô số trắng loan s ắ c hoa nhỏ tiếp theo thân kiếm phía trước phân liệt ra tản ra thành vô số tơ mỏng những thứ này thật nhỏ kiếm sợi như tóc trắng giống như bay r a mỗi một căn kiếm sợi bên trên như trước nở rộ lấy trắng loan hoa nhỏ trong không khí có thật nhiều đẹp mắt hoa nhỏ tại bay r a mỗi một đó đều nở rộ lấy đặc biệt thiên địa nguyên khí khí tức cái này đã không là đơn thuần chân nguyên khí tức chân nguyên hoàn mỹ thu nạp dung hợp một ít thiên địa nguyên khí cái này ít nhất đã là tứ cảnh dung nguyên trung giai thứ mân sơn kiếm hội đến nay mới qua nhiều ít thời gian khi đó đinh ninh chẳng qua là nhập tứ cảnh thúng chi mân sơn kiếm hội bên trong hắn còn không thân chịu trọng thương đến bây giờ thương thế cố gắng hết sức khôi phục không nói chân nguyên tu vi đúng là đã qua tứ cảnh trung giai điều này sao có thể nhưng mà làm bọn hắn khiếp sợ cùng không hiểu còn không chỉ như thế lúc đinh ninh trong tay mạt hoa tàn kiếm kiếm sợi tàn ra mỗi một đám kiếm sợi phía trước khoảng cách c h ạ y ra một đám óng ánh nước chảy mỗi một đám kiếm sợi giống như là biến thành xuyên và o hồ nước cành liễu sau đó tại bị gió thổi lên lập tức rơi ra óng ánh nước chảy vô số nước chảy đâm vào cái kia con phát cùng tuấn mã thể nội tuấn mã như trước tại đi phía trước chạy như điên nhưng mà thế sông rồi lại càng ngày càng trì hoãn đinh ninh vung kiếm nước chảy đột nhiên đoạn đồng thời con ngựa này đã gần như đình chỉ bốn vo vô lực xông về phía trước ngược lại đinh ninh thoải mái kiếm q u a n g chặt đứt rồi dây cương dây buộc càng xe các loại hết thệ cùng xe ngựa có khả năng tương liên tri vật như vậy một kiếm hai đoạn ngựa ầm ầm ngã xuống đất mà hắn sau lưng thùng xe hơi hơi l o ạ n t r h ạ n g tại đinh ninh kiếm thuận tiện lấy vô phía dưới như vậy hoàn toàn dừng lại xuống t h ị n h lưu ly sớm đã ngừng xuống xe ngựa nàng điều khiển xe ngựa khoảng cách con ngựa này cùng ngựa sau xe chở phân còn kém khoảng cách mấy t r ư ợ n g ngựa dự trữ nuôi dưỡng không dễ cũng không phải lỗi của nó đã có năng lực làm xe này hoàn toàn bất động cần gì phải liền n g ự a cùng một chỗ giết nàng nhẹ dọn g nhưng rất chăm chú hỏi đinh ninh quay người đi trở về xe ngựa nói đã bị phục rồi xích thạch tán sống không được rồi t ă n g thêm thống khổ tĩnh lưu ly lông mày lập tức thật sâu nhăn lại trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy phán đoán của ta xác thực có lẽ hướng n g ư ờ i học tập đinh ninh bình tĩnh nhìn nàng một cái chẳng qua là thò tay gật một cái vừa lúc ở xe ngựa bên cạnh một cái đường tắt nói từ nơi ấy đi vượt qua một đoạn này cũng sẽ không lãng phí bao n h i ê u thời gian tĩnh lưu ly khuôn mặt rất nghiêm túc nhưng ít ra lộ ra rất bình tĩnh nàng không có nhiều hơn nữa lời nói liền nghe lời điều khiển xe tiến vào cái kia đường tắt một c ỗ tươi mát mà điểm mật ngọt ngào mùi thơm chuyển vào trong mũi của nàng ngỏ hẻm này hai bên r i e o không ít hoa c h i tử t r ắ n g như tuyết như trồng chất tuyết đoá hoa đang n ở tươi đẹp nghĩ đến vừa rồi con ngựa kia rơi xuống ngược lại khoảng cách tĩnh lưu ly biết rõ vậy hẳn là là xuất phát từ đinh ninh tận lực k h ô n g chế nàng liền hít sâu một hơi nói mặc dù vừa rồi cùng ngươi đồng dạng nhanh nghĩ đến ứng đối kiếm chiều kiếm chiêu vận dụng lên ta có lẽ như trước không bằng ngươi kiếm chiêu trong mắt của ta chỉ cần dùng đến chỗ tốt căn bản không cần so đo tuyệt đối hoàn mỹ đinh ninh nhìn xem bóng lưng của nàng chăm chú nói ra trên đời căn bản không có tuyệt đối hoàn mỹ hơn nữa cũng đúng tay cũng không có khả năng tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ ương đối vừa đúng mà cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ t ị n h lưu ly suy tư về những lời này ý nghĩa lông mày không tự giác nhăn càng ngày càng sâu những lời này bên trong đạo lý làm cho nàng cũng hiểu được càng ngày càng sâu xe ngựa dần dần thoát ly những cái kia r ừ n g ở ánh mắt đinh n i n h mà những thứ này trong ánh mắt khiếp sợ tâm tình nhưng là còn không đang k h u y ế t đại tinh tế suy nghĩ cực sợ chính là những người này giờ phút này tâm cảnh ngoại trừ vượt qua tu vi tứ cảnh trung dai bên ngoài cái kia đệ nhất kiếm chính là vân thủy cung thiên thủy nhiễu một kiếm này lúc đầu vốn cần rất nhiều kiếm khúc nhạc dạo mới có thể thi triển đi ra thuộc về cùng loại kiếm trận thức kiếm thế nhưng mà đinh n i n h chẳng qua là mượn nhờ mạt hoa kiếm đặc tính một kiếm liền thi triển đi ra loại này thi triển đã không chỉ là m ộ tứ chiêu kiếm thế thật kiếm diễn tốt dịch, cảnh trung g i a i khiêu chiến lục cảnh cái này tựa hộ như cũ là muốn chết hành vi nhưng mà chẳng biết tại sao trong những người này rất nhiều người rồi lại đều đã bắt đầu lo lắng cung nữ họ dung an uy hương hoa tràn ngập hẻm nhỏ thập phần yên tĩnh t ẩ y rửa rồi tất cả s á c ý người đi đường cũng thập phần thưa thớt chẳng qua là tịnh lưu ly tay nhưng là theo bản năng hướng về bên cạnh thân chỗ đó vốn là nàng chỗ chua kiếm chẳng qua là giờ phút này nàng rồi lại sờ s o ạ n cái không kiếm của nàng không tại đó vĩnh viễn không cần có cái gì thói quen hành vi thực tế đối với sử dụng kiếm mà nói bất luận cái gì thói quen hành vi đều là trí mạng được điểm nhìn xem đ ạ o ý thức được một vài vấn đề tịnh lưu ly đinh ninh bình tĩnh nhẹ nói rồi hai câu này hắn và tịnh lưu ly ánh mắt đồng dạng rơi vào đầu ngõ một cái giếng bờ trên người một g ã k h u ô n vác tên kia k h u ô n vác nhìn qua không còn dị thường đầu đang dùng nước lạnh lau sạch lấy thân thể chẳng qua là tịnh lưu ly cùng hắn rồi lại hầu như đồng thời biết rõ người nọ thực sự không phải là bình thường k h u ô n vác hắn cầm miếng vải bộ dạng có vấn đề tịnh lưu ly khẽ vớt cảm tỏ vẻ mình đã thụ giáo đồng thời hơi đổi đầu hỏi đinh n i n h ngươi lại như thế nào nhìn ra được hắn đòn gánh mài mòn địa phương cùng thân hình của hắn không hợp đinh linh nhìn nàng một cái nói n ô đồng dụng lá trong có thật nhiều k h u ô n vác cái kia hình dáng bả vai dày vò không xuất ra đòn gánh bên trên như vậy mài mòn cho nên cái này là bình thường chỗ gặp không tầm thường chỗ đạo lý nghĩ đến trương nghi đang tìm thường trong phố xá lấy được tiến bộ tĩnh lưu ly lại như có điều suy nghĩ hắn không có sát ý đinh ninh lại nhẹ giọng nói một câu nói bình thường qua là được tĩnh lưu ly lại có chút ít khó hiểu bất luận cái gì đều muốn tập kích tu hành giả nhất là sát thủ đều che giấu sát ý của mình vì cái gì đinh ninh lúc này có thể khẳng định đối phương không có chính thức s á n ý cũng nhưng vào lúc này một cái nhẹ mà ngưng tụ thanh âm đã chuyển vào nàng cùng đinh ninh thai khuyết t r ư ơ n g dung cung nữ có rất ít ngược điểm nàng bị các ngươi thấy đều không phải là của nàng ngược điểm chương ba trăm bảy mươi tám ý đã quyết thanh âm này tự nhiên là được tên kia k h u ô n vác bộ dáng tu hành giả phát ra chẳng qua là nhìn xem bộ dáng của hắn nhưng là như trước tại lau mồ hôi dường như căn bản không giống tại cùng bọn họ nói chuyện bộ dạng Tịnh lưu ly nhìn xem người này hành vi quái dị tu hành giả lông mày dần dần vấy lên muốn mở miệng nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh thanh âm tại phía sau của nàng văng lên mặc kệ không hỏi nghe là được tịnh lưu ly ánh mắt chớp lên liền không nói lời nào như trước vội vàng xe ngựa bình thường đi về phía trước nói một cách khác nàng vô cùng nhiều nhược điểm đều là cố ý giả vờ nàng n g h è o tại các ngươi đến nàng sân nhỏ lúc liền đã bị chết là bị chính nàng hạ lệnh giết chết nàng cùng hoàng hậu nương nương giống nhau lanh gốc loại này l ã n h k h ố c không chỉ là thể bây giờ đối với trên thân người khác đối với chính mình cũng giống như vậy mặc dù là đối đãi nàng tên kia tình nhân cũ cũng giống như vậy mặc dù các ngươi tại trước mặt nàng c h a tấn nàng tên kia tình nhân cũ cũng không có bất kỳ tác dụng bởi vì người như cô ta vậy yêu nhất thủy chung là chính mình tại thiên hạ này tại đây trường lăng nàng e ngại chỉ có một chút vậy cũng chỉ có hoàng hậu nương nương nàng duy nhất nhược điểm ngay tại hoàng hậu nương nương c h ỗ đó các ngươi muốn muốn đối phó nàng trừ phi có thể tìm ra nàng giấu g i ế m hoặc là đã từng đối với hoàng hậu nương nương bất trung địa phương cho dù là giả tạo chỉ cần có chuyện như vậy không ngừng buộc lộ ra nàng mới có thể càng ngày càng sợ hãi mới có thể lo lắng các ngươi không ngừng vạch trần hòa dẫn đến hoàng hậu đối với nàng chính thức bất mãn do đó đáp ứng cùng ngươi q u y ế t đấu đều muốn kết thúc chuyện này tĩnh lưu ly lông mày từ hơi hơi nhăn phát ra nổi dần dần n h ă n lại cho đến xe ngựa đi ra này ngõ hẹp rơi tên kia k u â n vác bộ dáng tu hành giả thanh n m không hề chuyển đến tĩnh lưu ly mới mở miệng nói khẽ cái này người nói tựa hồ rất có đạo lý đinh ninh nhẹ gật đầu đồng dạng nói khẽ thật là có đạo lý hơn nữa không phải người bình thường biết rất nhiều liền d u n g cung nữ có như vậy một gã tình nhân cũ cũng biết t ị n h lưu ly nghĩ vậy tầng một lập tức ánh mắt hơi trầm xuống nói đoán không đoán ra cái người này là cái gì thân phận đinh ninh bình tĩnh nói vô cùng có khả năng chính là cùng cái này c u n g nữ giống nhau là người bên cạnh hoàng hậu thịnh lưu ly quay đầu nghiêm túc nhìn đinh ninh liếc làm sao phán đoán người này cung nữ họ dung tình nhân sự tình dù sao cực kỳ che giấu liền các ngươi mân sơn kiếm tông cũng không biết cũng chỉ có giam thiên ti mới biết được toàn bộ trường lăng cùng giam thiên ti biết rõ đấy giống nhau hơn chỉ có thần đô giám cùng người bên cạnh hoàng hậu đinh ninh nhìn nàng một cái ý bảo nàng chuyên tâm đánh xe đồng thời chậm rãi nói hơn nữa ngươi chưa từng chú ý ngự a khí của hắn cùng xưng hô hắn mỗi lần đề cập trịnh tụ lúc sử dụng xưng hô đều là hoàng hậu nương ngự ư ơ n n g a khí cũng cực kỳ tôn kính người thần đô giám luôn luôn cẩn thận không có khả năng sinh sự càng không khả năng cùng không năng khả t a c ù n g tông với kiếm mân sơn n h ấ t lưu ê Nguyên kiên viên thiên n quan cùng trịnh tụ kiên nhất chính là giám sát quan viên thần đô giám cùng giam thiên ti cùng n giam hệ. giám nếu là giám g vụ tụ sát ti kỵ là đô ờ Người i giám kết ế thần đảng. đô n ly à làm giám c h u ệ n như tình, luận sưng cùng ngựa hô khí, vậy vô sự là đã ề u Lưu khó có khả năng tôn kính như Tịnh có năng tôn vậy. Lưu ly đ trầm mặc một lát nói ta muốn hướng ngươi chỗ học tập quả nhiên rất nhiều chẳng qua là đã là cùng là người bên cạnh hoàng hậu vì sao phải giúp đỡ ngươi đối phó cung nữ họ dùng có phải hay không là cố phân đố nghi t r ư ợ có phải hay không cố phân bố nghi trận chậm rãi thử liền đã biết đinh ninh nhìn xem nàng cực kỳ khiêm tốn bộ dạng n h ì n không được bật cười nói về phần cùng là người bên cạnh hoàng hậu rồi lại vì sao phải giúp ta đối phó dung cung nữ chuyện như vậy ta cũng khó có thể biết do nguyên nhân dù sao ta không có khả năng chuyện gì đều biết hiểu t ị n h lưu ly suy tư về nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhận thức sau đó hỏi tiếp dung cung nữ những năm này giống như là hoàng hậu bóng dáng nàng khả năng tồn tại đối với hoàng hậu bất trung địa phương sao nếu là có người nọ nếu như phải giúp chúng ta vì sao không do nói có thể là hoài nghi nhưng không xác định nhưng chỉ cần có hoài nghi địa phương liền có khả năng điều tra được đi ra đinh ninh nhìn xem t ị n h lưu ly nói đối phương liền nàng tình nhân cũ chuyện như vậy đều trực tiếp nói ra chính là tin tưởng dùng năng lực của chúng ta khẳng định đã biết được điểm ấy cho nên hắn có lẽ cảm thấy không nên nói thêm chúng ta cũng điều tra được đi ra huống chi không trong sinh trưởng cũng không tính khó chí ít có sự kiện hắn nói rất đúng nhắc nhở ta dừng một chút sau đó đinh ninh tiếp theo chăm chú nói ra nàng lớn nhất sợ hãi hoàn toàn chính xác đến từ trịnh tụ đầu có dính dấp đến trịnh tụ sự tình nàng mới có thể lâm vào lớn nhất sợ hãi mấu chốt nhất chính là trịnh tụ yêu nhất cũng thủy chung là chính mình nàng quen thuộc nhất cùng giải trịnh tụ cho nên cũng sẽ càng thêm sợ hãi tĩnh lưu ly quay đầu nhìn đinh ninh liếc nói ngươi tựa hồ cũng hiểu rất rõ hoàng hậu đinh ninh bình tĩnh nói ta nghe chuyện xưa đủ nhiều hơn nữa đại sư huynh của ta trương nghi bây giờ còn không biết đã đến nơi nào xe ngửa khoảng cách cung nữ họ dung trụ sở càng ngày càng gần một tiếng do nét mèo kêu thảm tiếng vang lên cung nữ họ dung trong sân tên k ê u hàng ngày hầu hạ cung nữ họ dung thị nữ cầm trong tay một thanh cái kéo toàn thân run rẩy hầu như muốn khóc lên trên người của nàng tung tóe lấy máu tươi trước người trên mặt đất một cái màu lông hơi xanh mèo còn không có triệt để tắt thở còn không đang không ngừng có q u p như quá khứ vô cùng nhiều sáng sớm giống nhau trương h i tại tiếng thứ nhất gà gãy thời gian tỉnh lại không có bất kỳ kéo dài đứng dậy mặc quần áo xếp chan bắt đầu rửa mặt mặc dù là tại trong khách sạn cũng là cẩn thận tỉ mỉ quân tử hành trình không tại ở ngoại vật mà ở tại tâm có một số việc làm hắn rất khó hiểu từ t ầ n đến đất yên một đường bên trên đều không có người an bài thế cho nên hắn phải đi theo cái kia đoàn ngựa thổ vượt qua sở yên biên cảnh nhưng mà tới được đất yên sau đó mặc dù là tại biên cảnh trong thôn trang tuy nhiên cũng có người tiếp đãi một đường an bài hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cho đến đưa hắn dẫn vào hiến đô hiện tại hắn nhà khách đ i ế này ngoài cửa đã ngừng một chiếc xe ngựa nào đó chiếc xe ngựa này hôm nay t r o n g sẽ mang hắn tiến đến tiên p h ụ tông hiện tại đắm chìm trong nắng mai bên trong tiên p h ụ tông sơn môn lúc trước trên đất trống đã tụ tập không ít đến từ đại yến vương triều các nơi tiến cử mà đến trẻ tuổi tuyển sinh đại yến vương triều tu hành địa cũng không có giống như đại tần vương triều như vậy tập trung cho nên từ các nơi chạy tới những thứ này tuyển sinh phần lớn phong trần mệt mỏi tiên p h ụ tông là đại yến vương triều công nhận mạnh nhất tông môn tại toàn bộ thiên hạ tiên phủ tông đều chiếm cứ lấy địa vị cực kỳ trọng yếu rất nhiều năm qua đại yến vương triều những cái kia nổi danh nhất tu hành giả trong mười tên chí ít có bảy tám tên xuất từ tiên phủ tông dùng qua đơn giản sớm chút sau đó từ xe ngựa chở trương nghi đi tới tiên phủ t ô n g sơn môn lúc trước nhìn xem trên núi từng tòa nhìn như đơn sơ tới cực điểm nhà tranh nhìn lại sơn môn bên ngoài một đạo màu đen đ ấy toẳng có khắc đại yến vương triều rất cường đại tu hành giả chữ viết thậm chí là rất nhiều hoàng đế bút tích rất tự nhiên sinh ra kính sợ tâm tình tiếp theo liền có chút ít xấu hổ hắn tự cảm giác sở tu kiếm đạo cùng cái này tiên phủ tông phù đạo tựa hồ có chút không hợp hiện tại phóng nhãn có thể đạt được đến nơi này tiên phủ tông sơn môn trước hơn phân nửa tuyển sinh đều là nhìn xem đạo trên tường những cái kia chữ viết xem trọng như si mê như say x ư a nhưng mà hắn rồi lại chỉ cảm thấy những cái kia chữ viết lúc giữa khí tức quá mức thanh viễn giống như phiêu trên trời không chỉ là lo lắng cho mình tiến vào tiên phủ tông sau đó có thể hay không cùng mà vượt những thứ này đất tiên trẻ tuổi tài tuấn hắn hiện tại thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không thông qua tiên phủ tông đại thí về phần tiên phủ tông đại thí vừa vặn ở thời điểm này cử hành hắn trong tiềm thức cho rằng chẳng qua là vừa vặn trùng hợp nhưng mà những cái kia phong trần mệnh mọi tuyển sinh không ai là cùng hắn đồng d ạ n g ý tưởng bởi vì những cái kia tuyển sinh đã tới sớm nửa tháng tiên phủ tông đại thí đã bởi vì có chút ngoại nhân không thể biết được nguyên nhân c h ọ n vẹn chậm trễ nửa tháng hắn và còn lại tất cả tuyển sinh giống nhau nhìn như không có bất kỳ người tiên phủ tông sớm phản ứng nhưng mà hắn hết thể hành t u n g cũng là bị không ngừng báo nhập tiên phù tông một gian nhà tranh trong gian phòng này nhà tranh trong tổng cộng có ba gã lao giả một tên trong đó đúng là hắn tại đoàn ngựa thổ trong chăm sóc cái kia vị lao nhân sư huynh ngươi chân thật xác định thu hắn là đệ tử thân truyền nghe một gã khác lao giả câu hỏi cái này vị lao nhân cảm khái lắc đầu nói sư đệ lời giống vậy ngươi đã hỏi ba lượn tên kia khuôn mặt gầy gò sơi tóc có chút mơ hồ màu xanh nguyên khí lưu lạc đi láo nhân cũng lắc đầu nói bất đồng thời gian hỏi ba lượn ta chính là dùng là sư huynh ngươi có khả năng đổi chủ ý lão nhân than nhẹ một tiếng cũng không đáp lời cái này chính là ý đã quyết một ga khác lông mi trắng lao giả nhưng là chậm rãi n h ư mày muốn mở miệng viên sư huynh ngươi sau cùng thông cân bằng hòa hợp chi đạo tự biết hết thể đều cần cân nhắc cùng cân bằng nhưng mà cái đó và cân bằng hòa hợp cùng thiếu nợ ai tình cảnh hoàn toàn không quan hệ lão nhân nhìn xem tên kia lông mi trắng lao giả lắc đầu nhìn xem nhà tranh bên ngoài thần quang nói khẽ bởi vì vì tất cả những thứ này cũng đỡ không nổi chính thức yêu thích ta là chính thức yêu thích người này trường l ă n g thiếu niên phẩm tính lao nhân ôn hòa mà kiên nhân nói đây mới là ta muốn đem hắn thu làm môn hạ mấu chốt nhất nguyên nhân lông mi trắng lao giả bất đắc di cười cười nói sư đệ ngươi là nhất tông c h i chủ đã quyết ý chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không cần nói nhiều rồi lao nhân thỏa mãn n ở nụ cười nói quân tử như ngọc chẳng phân biệt được lãnh thổ quốc gia không dùng bậy phân người như vậy ít nhất sẽ không xin lỗi tâm huyết của chúng ta trong sáng sớm hai gã khác lao nhân cũng đã tiếp nhận cái này vị lao nhân chính thức yêu thích cũng tùy theo bị hắn vui mừng bị nhiễm bên ngoài sơn môn tiên phủ tốc ngoài không cách nào dung nhập đạo trên tường những cái k i a nét mực trương nghi bị vài tiếng chim hót hấp dẫn hắn tò mò ngầm đầu chứng kiến đạo bức tường một chỗ đỉnh bay tới rồi vài con hỉ thước chim khách chương ba trăm bảy mươi chín cảm giác không an toàn sáng sớm gặp hỉ cái này thật là tốt đ i ể m báo trương nghi lúc này còn cũng không biết đại thí còn chưa bắt đầu hắn cũng đã nhất định là tiền phủ tông đệ tử thân truyền của tông chủ bất luận cái gì cân nhắc lợi hại nền tảng ở hiện tại cùng tương lai cân nhắc cũng đỡ không nổi chính thức yêu thích yêu thích cùng căm hận nguyên bản chính là trong cuộc sống sau cùng rừng d ự c tình cảm nàng quả nhiên so với chúng ta tưởng tượng muốn ngon a độc muốn khó đối phó tĩnh lưu ly d ì m ngựa dừng lại xe chậm dại đối với đinh ninh nói ra nguyên bản nghiêm túc trong đôi mắt đã hiện lên một tia hàn ý nàng đã nghe được cái kia một tiếng m è o kêu thảm không cần chứng kiến bằng vào cảm giác nàng đã biết rõ cái kia mảnh trong sân xảy ra chuyện gì ngược lại là hại cái này con mèo đinh ninh bất đắc dĩ lắc đầu nguyên bản ngược lại là muốn mang đi mặc viên hảo hảo đôi tịnh lưu ly quay đầu k h ẽ cau mày nhìn xem hắn không biết hắn những lời này rút cuộc là nói thật tốt hơn theo miệng vừa nói nếu như nàng lúc đầu đến khó chơi như vậy lại có người xuất lực giúp chúng ta kế hoạch này nhưng là muốn một đuổi đinh ninh không có để ý ánh mắt của nàng túi đầu trầm ngâm nói chúng ta đi thành nam tịnh lưu ly nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua phương hướng bắt đầu đánh xe đồng thời nhẹ giọng hỏi đi thành nam làm cái gì đinh ninh nói đi tìm nàng tên kia tình nhân cũ t ị n h lưu ly nhũ mày nói ngươi không phải nói trước không đi động đến hắn đinh ninh đã trầm mặc một lát nói chính tụ lanh k h ố c vô tình nhưng kỳ thật nàng rất có thể có thể chứa chịu đ ư ợ c nàng duy nhất không thể dễ dàng tha t h ứ đấy là có người đoạt lấy nàng tài sản riêng t ị n h lưu ly quay đầu nhìn đinh ninh liếc nói ngươi vì cái gì như vậy hiểu rõ hoàng hậu đinh ninh nói ra ngươi không muốn kéo tới quá truyền lệnh về phần ta tại sao hù nàng tương lai ngươi sẽ biết tĩnh lưu ly c a o mày suy nghĩ một chút nói ngươi nói nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là chiếm hữu nàng tài sản riêng cái này cùng chúng ta sớm đi gặp người này cùng nữ tình nhân cũ có quan hệ gì đinh ninh nhìn xem lưng của nàng bình tĩnh nói vượt quyền cung có nghĩa là vận dụng nàng tài sản riêng không trải qua nàng cho phép thuyên chuyển tu hành giả cũng là chiếm hữu nàng tài sản riêng thậm chí nếu như bởi vì không phải là của nàng ý tứ t h u y ê nhưng c u tu Cung dung nhiều y ể thể thể n hành càng nàng không dàng tình. nữ trịnh năm n chết tha thứ sự tình. Cung nữ họ có thể đi theo tụ cho họ h là làm giả đi, đi có dễ sự vậy, u ố t r i ê n mà ộ t ít trịnh tụ tu đối với tụ hữu dụng hữu h nàng h hoặc bảo vật l dấu dếm một ít t i tức là k h ô n thể tuyệt không Nhưng nào đấy, nàng cũng tuyệt đối không dám. Nhưng mà nàng mà đấy, đối dám. là trịnh tụ bên người nói được bên trên lời nói người trường lăng tất cả mọi người biết rõ địa vị của nàng kỳ thật tại đại bộ phận hướng phía quan phía trên nàng muốn làm chuyện gì có khi chỉ cần biểu đạt ra m tê điểm thái độ cho nên nhiều năm như vậy xuống nàng nhất định sẽ bởi vì quyền thế của mình mà trong lúc vô tình phạm phải một ít sai lầm cố ý có lẽ chưa hẳn dám nhưng vô tình ý rồi lại khó tranh cho nàng tên kia tình nhân cũ cùng nàng nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng sẽ biết nàng rất nhiều chuyện t ị n h lưu ly sắc mặt t r ầ m xuống cẩn thận suy nghĩ một chút nói ngươi nói rất có lý nhưng mà nàng tên kia tình nhân cũ coi như là biết rõ tại sao phải nói cho ngươi biết tại trường lăng mặc dù là ta đều không thể lạm dụng tư hình hình phạt riêng ngươi suy tính phương hướng sai rồi kiếm thường thường là cuối cùng giải quyết vấn đề phương pháp đinh ninh nói khẽ nếu như liền bên cạnh hoàng hậu những người còn lại cũng biết người này cung nữ kỳ thật đồng dạng l ê n h khốc nàng kia tên kia tình nhân cũ không phải không biết người sở dĩ cảm tình nhất thời tình yêu cùng nhiệt có lẽ sẽ giấu kín hai mắt nhưng một lúc sau tự nhiên sẽ trở nên lý trí tự nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra bản tính nàng tên kia tình nhân cũ mặc dù ngay từ đầu là đối với nàng chính thức yêu thích đến chính thức thấy rõ nàng chỉ sợ cũng là lợi dụng lẫn nhau cùng dựa vào chiếm đa số cảm giác không an toàn dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem phía sau lưng của nàng chăm chú nói ra hắn sẽ có cảm giác không an toàn chúng ta muốn lợi dụng đấy chính là hắn cảm giác không an toàn kiếm thường thường là cuối cùng giải quyết vấn đề phương pháp tại chính mình trong tông môn không là lúc nào đều có thể tùy tiện động kiếm đấy t ị n h lưu ly rủ xuống mí mắt nghĩ đến mân sơn kiếm hội bên trong sư tôn của mình hầu như tại nguyên vũ hoàng đế không coi vào đâu giết người một kiếm kia chỉ hoán vừa nói nói đi theo ngươi hoàn toàn chính xác lúc nào cũng có thu hoạch đinh ninh nhìn xem nàng tùy tâm nói khẽ chỉ hy vọng ta sẽ không mang ngươi bước vào lạc lối tĩnh lưu ly lãnh đạm nói đường tùy tâm sinh lạc lối không lạc lối coi như là rời đi cũng chẳng trách người khác đinh ninh không nói thêm gì nữa đ ầ u là đối với phía trước gật một cái phía trước đường lớn quẹo phải trường lăng rất lớn xe ngựa xuyên phố qua ngõ hẻm lại không thể rất nhanh cho nên mặc dù đinh ninh ngón tay chính là một cái gần nhất đường thẳng đến vào lúc giữa trưa tĩnh lưu ly làm cho giá chiếc xe ngựa này mới tới thành nam vùng ngoại thành một mảnh vườn trà vườn trà không có ở đây trên sườn núi chẳng qua là trùng tại một cái cảng sông bên cạnh rộn râu những cái kia lá trà nhìn như to mọng nhưng ở rất nhiều thích trà phú quý xem ra chỉ sợ không đáng giá nhắc tới cho nên những thứ này lá trà thường thường là tùy ý lựa chút lá non ngắt lấy chẳng phân biệt được mùa vụ tiết tùy tiện sao chế thoáng một phát liền bán cho đi một tí ven đường cửa hàng trà nhất là những cái kia trên quan đạo hai bên cửa hàng tách trà lớn càng là thô chất vị ngược lại càng là có thể lộ ra co i trà vị một chén trà lạnh x u n g dưới cũng khiến cho những cái kia đặt chân người hết sức giải khát vườn trà nhân còn không am hiểu tận khả năng lợi dụng chính mình sản xuất cho nên khi đinh ninh cùng tịnh lưu ly đến cái mảnh này vườn trà lúc một cô hôn tạp lấy bánh rán dầu nhẹ nhàng khoan khoái hương trà liền từ bên trong một gian trúc sơ x à i bờ phiêu tán đi ra đinh ninh kéo ra cái mũi mỉm cười nói trà già hầm n ũ c già tịnh lưu ly nhìn hắn một cái không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến ă n cơm trước đinh ninh cười cười tiếp theo liền không cho nàng đi ở phía trước thẳng tắp hướng đi cái kia gian trúc lư đơn sơ trúc lư ngoại dụng hố đá xây lấy một cái đơn sơ bếp lỏ trên giá bếp lỏ lấy một cái ngâm đen nổi sắt bên trong nấu một cái băm ngống giả ngống giả đã nấu thật lâu hôn tạp lấy một ít vừa thô vừa to lá trà nước canh như tương hiện ra bóng loáng nhưng mà chất béo rồi lại giống như lại bị lá trà hấp không ít nhìn qua không á n một gã dáng người cao to áo tơ trắng trung niên nam tử đang theo thứ tự g ắ c vào tỏi hành tây làm lấy cuối cùng gia vị nhìn xem trực tiếp đi tới đinh ninh cùng tịnh lưu ly cảm thụ được trên người hai người này k h í tức hắn không khỏi sắc mặt ngưng tụ hơi c h ầ m lại ăn cơm đinh ninh cũng không nói gì bất luận cái gì nói nhảm lại nói chỉ là hai chữ này liền phối hợp từ một bên bưng hai băng ghế từ một bên trên bàn cầm hai bộ bát đũa lấy chút ít nước trong xối rội nước tiếp theo tại người này trung niên nam tử trước mặt cách nổi ngồi xuống ở bên cạnh một cái trong cái hũ chứa r a cơm cho mình cùng tịnh lưu ly b ớ i thêm một chén nữa sau đó liền lại cầm lên người này trung niên nam tử sớm đã để ở một bên bát cũng giúp hắn tới thêm một chén nữa nhìn xem đinh ninh đây hết thể động tác người này trung niên nam tử đầu hơi hơi nhữ mày nhưng lại không lên tiếng ngăn trở thằng đến đinh ninh g ấ p một khối thịt ngống bắt đầu ăn người này trung niên nam tử mới tao nhã hữu lễ hỏi một câu mùi vị như thế nào mặc dù so ra kém phía ngoài đầu bếp gia vị nhưng thắng tại có một phong vị khác đinh ninh cười cười nói mẫu chốt nhất cái này n g ỗ n g là chân chính ngống giả trung niên nam tử sắc mặt càng trí hoãn không nói thêm gì nữa chẳng qua là địa rau ăn cơm một chén sau đó nhìn xem dĩ nhiên thấy đ ấ y cái hũ xối cơm hỏi một câu có muốn hay không lại nấu chút ít cơm đi ra cũng tốt thưa lúc nấu cơm thời điểm đàm phán chút ít sự tình đinh ninh nhẹ gật đầu nhìn xem người này thủy trung tao nhã hữu lệ trung niên nam tử nói ra c h ắ c không được dùng cung nữ nhiều năm như vậy một mực ưa thích hướng ngươi nơi đây ngươi thật sự là có chút chỗ bất thường không hỏi qua ý gì t ù y ý m à an hoàn toàn chính xác sẽ để cho nàng cái loại này trong lòng thả quá nhiều sự tình người cảm thấy thoải mái người này trung niên nam tử đã bắt đầu dùng nước trong vo gạo nghe đinh ninh mấy câu nói đó trong ánh mắt của hắn bắt đầu hiện ra một ít khiếp sợ tâm tình n g ư ờ i là đinh ninh đinh ninh hơi k h ô người n g làm lễ nói đúng là bạch dương động đinh ninh trung niên nam tử hít sâu một hơi tiếp tục vo gạo đồng thời đem một chút rửa sạch rau dại để vào trong nồi hầm cách thủy lấy ngốc giả có chút do dự nói kỳ thật hà tất làm được như vậy đoạn tuyệt là nàng trước làm được như vậy đoạn tuyệt đinh ninh nhìn xem người này trung niên nam tử khôi phục bình thường trước sau như một bình tĩnh nói ra dù là nàng chẳng qua là lại để cho tiết l a o đầu chứng kiến kết quả cuối cùng liếc ta hiện tại t i ể u cũng không làm được như vậy đoạn tuyệt trung niên nam tử thuần thục đem n ồ i sắt bưng xuống mặc cho n ồ i sắt độ ấm đun sôi vừa mới để vào dao dại đem cái đĩa gạo cái hũ thay đặt ở trên lò đá thành khẩn nói thế nhưng là ngươi tìm được ta cũng không có, có chỗ lợi gì mặc dù ngươi giết ta cũng sẽ không có chỗ lợi gì ngươi đối với nàng mà nói có lẽ so với nàng cái kia mèo trọng yếu đinh ninh lắc đầu hướng trong động lò thêm cắn tuổi nhìn xem mới sinh ra ánh lửa hắn nói tiếp ta chỉ là toát ra một ít muốn đối phó nàng cái kia mèo ý tưởng nàng liền hạ lệnh trực tiếp giết chết cái kia mèo trung niên nam tử ngồi xuống trầm mặc xuống bây giờ vấn đề là ngươi bởi vì nàng gặp không tiếc hết thể đại giới cam đoan ngươi không bị đến từ thương thế của ta hại sao đinh ninh nhìn xem người này trầm mặc trung niên nam tử bình tĩnh nói nếu như ngươi cảm thấy gặp vậy ngươi tử có thể kiên định đứng ở nàng một bên nhìn xem như trước lâm vào trầm mặc trung niên nam tử đinh ninh dừng lại mấy tức thời gian sau đó rất nghiêm túc hỏi tiếp nếu là ta hôm nay cái gì cũng không làm chẳng qua là ăn nữa ngươi hai chén cơm sau đó liền cáo t ử ly khai nơi đây ngươi cảm thấy nàng gặp sẽ không cảm thấy giữa ngươi và ta kỳ thật không có cái gì phát sinh chương ba trăm tám mươi hắn đang nói dối người này khí chất trầm tĩnh trung niên nam tử đã trầm mặc hồi lâu thời gian thẳng đến đá trên lò cái hũ bắt đầu toát ra nhiệt khí sau đó hắn mới ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh nói vấn đề ở chỗ ngươi muốn giết nàng mà ta nói cho một ít ngươi muốn thẳng đến sự tình nàng có phải hay không sẽ chết đinh ninh nhìn xem người này tên là trương lộ dương trung niên nam tử nhìn xem trong mắt của hắn vi d i ệ u thần sắc biến hóa chân thành nói hiện tại rất đơn giản ngươi là đến cùng muốn nàng chết hay vẫn là không nghĩ nàng chết nghe được đinh ninh những lời này một mực như thị nữ giống như yên tĩnh ngồi ở đinh ninh dưới tay tịnh lưu ly bỗng nhiên ngầm đầu nàng đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng chính mình đối với trương lộ dương lúc trước một câu lý giải khả năng có sai trương lộ dương nhìn xem đinh ninh nói ta phải xác định ngươi có cũng không đủ r ế t chết năng lực của nàng đinh ninh cười cười thò tay giật giật chết đũa trương lộ dương sắc mặt biến hóa ngón tay mới k h ẽ nhúc ních đinh ninh đôi đũa trong tay đã biến đổi phương vị đũa nhọn chỉ hướng trên người hắn sườn phải phía dưới nhìn xem đinh ninh hai cái này rất nhỏ động tác tĩnh lưu ly khuôn mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên nghe nói ngươi đang ở đây mân sơn kiếm hội bên trên là xem qua liền nộ kiếm kinh đối với kiếm kinh lý giải năng lực hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng hôm nay vừa thấy không chỉ có là dùng liền nho kiếm chân nguyên tu vi tiến cảnh cũng là trước đây chưa từng gặp trương lộ dương nhìn xem đinh ninh thu hồi c h ế t b ú a hít sâu một hơi chân thành nói chẳng qua là tứ cảnh trung dai tu vi khiêu chiến lục cảnh có thể hay không quá nóng vội rồi chút ít ta sẽ qua ngũ cảnh đinh ninh rất thuần thục để ép áp trong lò đá t u ổ i lửa tự nhiên nói ra đến ngũ cảnh ta liền có thể dùng phi kiếm có thể sử dụng phi kiếm giết nàng liền không khó trương lộ dương khỏe miệng hiện ra một tia khó tả cười khổ nói cái tia phải bao lâu đinh ninh nhìn hắn một cái nói không cần nhiều lâu tại nơi này trực nọa hạ chấm dứt ngươi cùng nàng nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi liền thật sự nghĩ như vậy nàng chết sao trương lộ dương còn chưa nói tiếp đi lời nói một bên tỉnh lưu ly cũng đã nhịn không được thanh âm lạnh xuống lên tiếng nói ra không phải ta nghĩ như vậy nàng chết mà là nàng nhất định sẽ làm cho ta chết trương lộ dương cảm khái lắc đầu nói bởi vì ta coi như là bí mật của nàng mà bây giờ các ngươi như là đã đã biết sự hiện hữu của ta nàng kia t i ể u cũng không cho phép như vậy bí mật tiếp tục thời gian dài tồn tại xuống dưới tính lưu ly có chút không có thể hiểu được c a o mày nói vậy cũng là bí mật cái này đương nhiên là bí mật t r ư n g lộ dương cảm khái n ở nụ cười tại các ngươi tìm được ta lúc trước ta cho rằng cả đời này trường lăng cũng sẽ không không ai biết ta cùng nàng tồn tại nào đó liên hệ cung nữ lại không thể có tình nhân sao tính lưu ly không có thể hiểu được nhìn xem hắn coi như là hôn phối sinh tử lại có vấn đề gì nói xong câu đó tĩnh lưu ly chứng kiến trương lộ dương cùng đinh ninh nhìn xem thần sắc của mình đều có chút cổ quái như thế nào ta nói không đúng chỗ nào sao tĩnh lưu ly kỳ quái nhìn xem đinh ninh cùng trương lộ dương đinh ninh cười cười nói hôn phối sự tình nếu như thành lập tại chính thức giúp nhau yêu nhau trên cơ sở cái này tự nhiên không có chút nào vấn đề nhưng cái này người nếu là chỉ dùng đến giải quyết nàng t ị n h l ư u chỉ là một cái nàng có thể tạm thời không thèm n g h ĩ nữa sự tình khác a n b ì n h chỗ ngươi nói liền không có ý nghĩa gì tĩnh lưu ly lông mày thật sâu nhăn lên nàng trầm mặc không nói có chút hiểu được tại hoàng hậu bên người nàng tự nhiên cũng có rất nhiều khó có thể giải quyết chỗ nhưng còn nếu là hoàng hậu biết rõ nàng cảm thấy theo sau hoàng hậu không có an toàn cảm giác cần một chỗ an ủi chuyện này bản thân liền hẳn là bí mật trương lộ dương có chút thảm đạm nợ nụ cười nói ta vốn chỉ là thanh dương kiếm viện một gã bình thường kiếm thuật giáo tập trời sinh tính đạm bạc không thích tranh giành công danh lúc này mới thuê mảnh vườn trả ẩn cư lúc này lúc đầu thấy nàng liền cho rằng chính thức tình đầu ý hợp nhưng mà ở chung lâu ngày rồi lại phát hiện cũng không phải là như thế t ị n h lưu ly sắc mặt như trước không dễ coi t r ư ơ n g lộ dương ý tứ nàng đã thập p h ầ n rõ ràng chẳng qua là nàng còn không thì không cách nào hoàn toàn nhận thức coi như là xưa đâu bằng nay nhưng người này nam tử ít nhất chính thức ưa thích qua tên kia cung nữ nhưng bây giờ là có thể ngoan độc xuống được tâm đến lại để cho tên kia cung nữ đi tìm chết sao kỳ thật tựa như các ngươi cảm thấy từ ta trong miệng có thể biết rõ một ít tin tức giống nhau nàng cũng nhất định sẽ cho là ta cùng nàng cùng một chỗ nhất định sẽ biết rõ rất nhiều không nên biết sự tình tình dậy thời điểm nàng không nói nhưng nàng ngủ thời điểm cũng gặp lo lắng cho mình nói nói mớ để cho ta biết chút ít cái gì trương lộ dương nhìn ra tỉnh lưu ly ý tứ tự dễu cười cười nàng những năm gần đây này số lần càng ngày càng nhiều ta không biết là nàng cần thêm nữa an ủi thời điểm vẫn là không yên lòng ta hơn nữa nàng có lẽ biết rõ đấy sự tình quá nhiều lại không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới cho nên hắn thật sự sẽ nói nói mớ nhìn xem lông mày bỗng nhiên có chút vén lên t ị n h lưu ly trương lộ dương lắc đầu nói nàng trong giấc m ộ n g đều có một chút uy hiếp ta cùng với muốn giết chết lời của ta vậy ngươi vì sao không ly khai nàng tịnh lưu ly theo bản năng nói cái này một câu nhưng lời vừa ra miệng chính nàng liền biết mình những lời này kỳ thật lộ ra rất nhiều dư thừa muốn rời khỏi nàng nàng sẽ gặp thật sự lo lắng ta đây có lẽ liền trực tiếp t r ô n cất tại đây vườn trà trong rồi nhưng mà trương lộ dương hay vẫn là trả lời nàng vấn đề này tay của hắn rơi vào đã sôi r ồ i cái hũ lên một cỗ nhu h ò a thiên địa nguyên khí từ lòng bàn tay của hắn tuân ra bao trùm tại cái hũ lên phong bế tất cả tiết lộ ra ngoài hơi nước lúc toàn bộ cái hũ đều tựa hồ muốn nổ bể ra lúc đến hắn nhấc lên cái hũ đặt ở một bên trên bàn sau đó đối với đinh ninh cùng tịnh lưu ly nhàn nhạt cười cười nói cơm đã chín thêm nữa một chén cơm à. cho đến lúc này tịnh lưu ly mới nhớ tới chính mình làm cho vai trò thân phận nhận lấy đinh ninh bát giúp đỡ đinh ninh bắt đầu xới cơm mân sơn kiếm tông t ử có thể cam đoan ngươi an toàn chỉ cần ngươi nguyện ý có thể tùy thời ly khai trường lăng đinh ninh nhìn xem trải qua tu hành giả thủ đoạn rõ ràng mỗi một viên đều lộ ra hóng ánh sung mãn hạt cơm cầm cái môi u trúc múc một muỗng đậm đặc dầu xích tương ngông nước canh tới lên cơm lên sau đó chân thành nói ngươi có thể nói cho chúng ta biết có quan hệ nàng bí mật gì kỳ thật lúc trước hoàng hậu yêu thích nhất cung nữ cũng không phải nàng mà là một gã cung nữ họ hàng o t r ư n g lộ dương tiếp nhận cũng là tịnh lưu ly giúp nàng chứa tốt cơm chậm rãi bắt đầu ăn thời gian dần qua nói ra chẳng qua là tên kia cung nữ tiết lộ một ít không nên lộ ra sự t ì n h cho nên liền được ban cho chết tĩnh lưu ly đều muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà lần này nàng nhớ kỹ chính mình thân phận lại nhớ kỹ đinh ninh làm cho mình ít nhất nhiều nghe lời nói cho nên hắn tỉnh lộ lại gục đầu xuống an tâm ăn cơm tên kia cung nữ lộ ra chính là có quan hệ thánh thượng đăng cơ ba năm trước một kiện bí văn trương lộ dương không có nhìn nàng chẳng qua là nhìn xem đinh ninh nói tiếp thánh thượng đã từng có một đoạn thời gian không thích nữ xác hoàng hậu khi đó đã cùng người nọ cùng một chỗ nhưng mà hoàng hậu nhưng là cải trang thành một g ã khác nữ tử cùng thánh thượng đã xảy ra quan hệ thánh thượng không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống do đó mới đã phát động ra biến đổi lớn mặc dù tịnh lưu ly đã muốn an tâm nghe chuyện xưa nhưng mà nghe thế dạng mấy câu sắc mặt của nàng hay vẫn là lập tức liền thay đổi như vậy che giấu thực sự quá lớn đinh ninh hít sâu một hơi hắn để chén cơm xuống nhìn xem trương lộ dương chậm rãi nói ra cho nên chuyện như vậy nhưng thật ra là dung cung nữ mượn dành nghĩa mặt khác tên kia cung nữ truyền đi hay sao trương lộ dương nhẹ gật đầu cười khổ một cái chuyện như vậy thiếu chút nữa bị người ghi tại trong cuốn sách chuyện năm đó hoành nho thư viện cùng đạo nhất thư cục bị một mồi lửa đốt đi thụ chuyện này liên quan đến bị một mồi lửa thiêu người đọc sách đều có gần trăm tên đâu là một món đ ộ t như vậy sự tình như vậy đủ rồi đinh ninh cũng nhẹ gật đầu nói ra kỳ thật chuyện này có một sơ hở cho nên hắn mới ngày đêm dắt ghi chép mới có thể tại rất nhiều lần nói mớ trong đề cập Trước đinh đinh, tiếp theo dương lộ làm lộ nhìn đinh ninh, nhẹ nói nói, nàng những hoàng xem người, người chẳng qua là người kia cũng không biết họ hoàng cung nữ chết cùng hỏa phần hoành nho thư viện cùng đạo nhất thư cục có quan hệ cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì mà cung nữ họ hoàng chính mình cũng không biết làm cho bị cha được manh mối chỉ hướng lúc kia điểm lúc ấy những cái kia điều tra hồ sơ vụ án chắc chắn sẽ không tại cái gì ti co tồn đề nhưng mà hoàng hậu trí nhớ rất tốt chuyện này đối với nàng mà nói lại rất khắc sâu cho nên bất luận cái gì chi tiết nàng nhất định sẽ nhớ rõ người kia chính là mặc thủ thành nàng không có khả năng có năng lực thiết lập ván cục giết chết có được như vậy địa vị người cho nên cái này thủy chung là tâm kết của nàng trương lộ dương nói xong những thứ này lúc đinh ninh một chén cơm từ lâu ăn xong hắn nhìn lấy còn lại rồi nửa bát cơm tịnh lưu ly đứng lên đối với trương lộ dương không người xuống thân thi lễ một cái nói tạ tiên sinh tương trợ nhìn xem hắn đứng dậy hành lễ cáo từ ly khai tịnh lưu ly cũng lập tức đứng dậy đuổi theo trương lộ dương tại đáp lễ sau đó cũng không tiễn đưa vườn trà chẳng qua là tại tịnh lưu ly bắt đầu đánh xe thùng xe khẽ nhúc nhích thời điểm đinh ninh đã nhẹ nhàng nói hắn đang nói láo chương ba trăm tám mươi một tương kế làm sao tự kế chương bốn mươi b ố tương kế làm sao tự kế tỉnh lưu ly còn không xa vào tại trương lộ dương cùng cung nữ họ dung khắc thường lưu luyến cùng với trương lộ dương để lộ ra đến ngày xưa hoàng hậu trịnh tụ cùng nguyên vũ hoàng đế che giấu bên trong giờ phút này đột nhiên nghe được đinh ninh một câu nói như vậy nàng mặc dù là kiếm tâm trầm ồn cũng không khỏi được hơi khẽ chấn động nói khẽ có ý tứ gì đinh ninh nhìn thoáng qua vườn trà bên trong này tòa nhà tranh dị t h ư ờ n g nói đơn giản nói hắn sơ hở quá nhiều tĩnh lưu ly lông mày thật sâu nhữ lại nói ta một sơ hở đều nhìn không ra đã đến ngũ cảnh tâm niệm tựa như thông thần chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí đối với thân thể điều dưỡng vượt qua thế gian đại đa số dược vật thần hồn yên ổn nếu là nói ngộng lời nói chỉ sợ chính mình lập tức tỉnh lại lại làm sao có thể nói ra rất dài nhất đoàn văn đinh ninh bình tĩnh nói đã đến lục cảnh tiếp cận thất cảnh lại càng không cần phải nói tiếng mưa gió lọt vào h a y như tiếng sấm xa xa thảo trùng d ị động thanh âm rõ ràng có thể phân biệt thân thể hết thệ khắc thường phản ứng càng lại như sấm xét vang r ộ i tại trước mắt nhất định làm tu hành giả kinh sợ tình trừ phi người này tu hành giả cảnh giới đã đến nhưng mà bị trọng thương hoặc là quanh năm bị bệnh lúc này mới gặp thần hồn suy yếu chẳng qua là ta và ngươi đều gặp dung cung nữ dung cung nữ khí tức trầm ổ n chẳng qua là thiên phú có hạn mới chậm chạp không cách nào thấy được thất cảnh rượu cửa nàng lại làm sao có thể gặp thường xuyên mộng lời nói tĩnh lưu ly thần sắc càng ngày càng ngưng trọng lạnh giọng nói đây thật là thật lớn sơ hở hắn là lừa gạt chúng ta chưa vào lục cảnh cảm thấy chúng ta có lẽ không biết lục cảnh sự tình đinh ngầm đầu mang theo một tia lành y nói ra chẳng qua là vừa rồi tu vi của hắn ngươi cũng đã gặp hắn đã tới lục cảnh lục cảnh như thế nào không biết lục cảnh sự tình dùng một kiện đầy đủ khiếp sợ sự tình làm cho người ta tâm tình chấn động liền lại càng dễ đánh mất bình thường sức phán đoán dừng một chút sau đó đinh ninh tiếp theo chậm dai nói hắn nói ra trịnh tụ trực tiếp cải trang thành một gã một gã khác nữ tử cùng nguyên vũ hoàng đế phát sinh quan hệ do đó mới làm cho nguyên vũ hoàng đế không phát không được động bình biến loại chuyện này đầy đủ làm tâm thần chấn động chấn động hơn nữa đến hắn nói hỏa phần đại nho đạo quán các loại tất cả sự tính đích xác là sự thật đều có theo có thể điều tra nghe hắn người nói chuyện tự nhiên suy nghĩ cũng sẽ bị hắn mang được đi xuống dưới tự nhiên sẽ cho là hắn nói đều thật sự đây là sau cùng thường gặp công tâm thủ đoạn rất nhiều người thực tế rất nhiều trong quân tướng lãnh tại xua quân lúc tác chiến đều biết sử dụng tĩnh lưu ly trên mặt lồng lên tầng một xương lạnh ý của ngươi là liền chuyện này bản thân đều là giả dối mặc kệ toàn bộ chuyện là thật hay giả đinh linh trong bình tĩnh mang theo một loại bình thường không có lãnh ý ít nhất bên trong có chút trọng yếu khâu là giả đấy chúng ta mặc dù có thể làm cho chuyện như vậy rơi vào tay trịnh tụ trong thai chuyện này khẳng định cũng cùng cung nữ họ dung không có có quan hệ gì trịnh tụ đầu sẽ cảm thấy chúng ta vì báo thù không từ thủ đoạn đến giả tạo một ít chuyện vũ nhục danh dự của nàng đến lúc đó chúng ta không có kết cục tốt đẹp t ị n h lưu ly hai tay hơi hơi dùng sức liền không nhịn được muốn trực tiếp xiết dừng ngựa xe đừng nên dừng lại nói không chừng hắn tại xem chúng ta đinh ninh lắc đầu nhẹ nói nói tĩnh lưu ly hít sâu một hơi tiếp tục đánh xe sau đó nói cho nên hắn kỳ thật không muốn dung cung nữ chết hắn muốn giúp dung cung nữ đối phó chúng ta đinh ninh cười cười nhẹ gật đầu hắn còn không có sơ hở rất lớn tại ta nói rồi mân sơn kiếm tông có thể bảo vệ hắn thậm chí để lộ ra có thể cho hắn trực tiếp tiến lên mân sơn kiếm tông tị nạn lúc hắn không có mừng rỡ thậm chí ánh mắt của hắn còn có một chút trốn trở hiện chúng ta lúc rời đi hắn cũng chỉ là rút cuộc làm xong một việc giống như nhẹ nhàng thở ra nhưng căn bản không muốn hỏi mân sơn kiếm tông người phương nào xe đến chúng ta an bài như thế nào hắn tiến lên mân sơn kiếm tông những vấn đề này đều chưa có xác định chúng ta đều không có an bài có quan hệ sinh tử sự t ì n h hắn rồi lại không lo lắng t ị n h lưu ly đã trầm mặc một lát nói ngươi nói những thứ này ta đều lý giải nhưng mà ngươi đã từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết rõ hắn đang nói láo ngươi cũng không vạch trần không cách nào từ trong miệng hắn đạt được cung nữ họ d ù n g một ít bí mật ngươi chẳng lẽ còn có thể tương kế tự kế ta không có cách nào tương kế tự kế đinh ninh nhìn xem nàng trong ánh mắt hiện lên một k i a rất kỳ quái tâm tình chẳng qua là cùng hắn nói chuyện lại làm cho ta liên tưởng đến một ít chuyện để cho ta nghĩ tới đủ để đối phó dung cung nữ phương pháp xử lý t h ị n h lưu ly quay đầu kỳ quái nhìn xem hắn biện pháp gì đinh ninh nhìn xem tại chỗ rất xa hoàng cung phương hướng thản nhiên nói bây giờ trường lăng có rất nhiều chuyện chỉ có trịnh tụ cùng dung cung nữ đã biết chỉ cần có người thứ ba biết rõ những chuyện này liền nhất định là dung cung nữ để lộ ra đến đấy mặc dù loại chuyện này không truyền đến trịnh tụ trong hai dung cung nữ cũng nhất định sẽ chính thức sợ hãi t ị n h lưu ly không thể giải thích vì sao nhìn xem đinh linh nói không ra lời nàng chỉ làm ớn nếu là chỉ có hoàng hậu cùng cái kia cung nữ họ dung biết rõ đấy sự tình những người khác lại làm sao có thể sẽ biết nếu là có người khác biết rõ cho dù là chu gia l á o tổ hoặc là tiết vong hư như vậy trường lăng l á o nhân biết rõ đấy sự tình như thế nào lại là chỉ có hoàng hậu cùng cung nữ họ dung biết rõ đấy sự tình ngươi không cần hiện tại đã biết rõ ngươi đã đi theo ta học tập chỉ cần ngươi nhớ kỹ những thứ này quá trình đem đến tự nhiên sẽ minh bạch đinh ninh không có giải thích thêm nữa chẳng qua là nghênh đón nàng ánh mắt khó hiểu nói tiếp trương lộ dương dùng như vậy khiếp sợ chuyện xưa đến dẫn chúng ta mắc câu bước lên đủ để làm tức giận trịnh tụ nguy hiểm đây là đánh bạc rồi chính mình sinh tử hắn có thể làm như thế chỉ có thể nói do dung cung nữ cùng hắn đùa giỡn là thật đùa giỡn giả vờ đã lừa gạt rồi tất cả mọi người t ị n h lưu ly đột nhiên có chút minh bạch nói cho nên dung cung nữ cùng trương lộ dương là chân chính lưỡng tình tương duyện hai bên yêu nhau đinh ninh nhẹ gật đầu mang theo một tia khoái ý nói ra cho nên đối với phó trương lộ dương là hữu dụng tại thời khắc mấu chốt trương lộ dương là đủ để áp đảo trong nội tâm nàng cuối cùng một tia phòng tuyến quân cờ t ị n h lưu ly lại đã trầm mặc một lát nói ra những vật này ngươi tựa hồ trời sinh liền hiểu kỳ thật ngươi so với ta thích hợp hơn làm mân sơn kiếm tông hạ nhiệm tông chủ đinh ninh nhìn nàng một cái lần này hắn không có trả lời thực sự không phải là bởi vì tĩnh lưu ly những lời này bản thân mà là bởi vì hắn nhìn xem tịnh lưu ly nghĩ tới tịnh lưu ly cùng người nào đó trước kia thật sự rất giống nói chuyện đã ngừng x a hành rồi lại không ngừng từ thoáng yên lặng vườn trà xe ngựa lại bắt đầu lái vào trường lăng một ít phồn hoa đường phố đinh ninh tại trong xe tựa hồ hơi mệt mỏi ánh mắt hiếp lại tịnh lưu ly ánh mắt rồi lại bỗng nhiên lăng lệ ác liệt đứng lên chẳng qua là nàng lần này ẩn núp rất khá lại không thấy đặc biệt n g n g đầu cũng không có theo bản năng đem lực chú ý tập trung đến reo của mình bên cạnh lúc trước thả kiếm chỗ phía trước có một tòa rất lớn trà lâu trà lâu cửa ra vào một gã mặc áo lam thiếu niên đang từ trong trà lâu đi ra hướng phía nàng cùng đinh ninh chỗ xe ngựa đi tới nàng như trước không có ngừng xuống xe ngựa chẳng qua là nếu không làm cho xem xét giống như tiếp tục đi về phía trước tại khoảng cách nàng còn có hơn mười chữ lúc người này khuôn mặt tuấn giật thiếu niên áo lam tay đã rơi vào trên chua kiếm một cỗ nhẹ mịt mù kiếm ý từ trên người của hắn phát ra hắn trước người đạo lúc giữa b ụ i bặm chậm dai trước lơ lửng ở sau đó tạo thành một thanh ngang lấy kiếm để ngang t r ư ớ c xe ngựa phương hướng đây là một loại rõ ràng ý tứ đã liền con đường hai bên cho dù là trà lâu gần cửa sổ những cái kia cắn lấy hạt dưa người rảnh rỗi đều trong nháy mắt này rõ ràng cảm thấy gã thiếu niên này ý tứ người này thiếu niên áo lam muốn khiêu chiến người trong xe ngựa cung nữ họ rung trên mặt tản ra một loại đồ s ứ hình dáng ánh xanh rực rỡ nàng giờ phút này đang tại đi bộ hồi cung trên đường mặc dù ngay cả nhất thời dừng bức đều không có nhưng mà có quan hệ điểm đình ninh sự tỉnh lại không ngừng truyền lại đến trong thai của nàng nàng đã biết cái kia một c ố vọt tới đinh ninh xe chở phân nàng cũng biết đinh ninh đi vườn trà nàng cũng biết có một gã thiếu niên áo lam muốn khiêu chiến đinh ninh mặt mũi của nàng tựa hồ không có gì cải biến chẳng qua là ánh mắt chỗ sâu một ít lánh diễm rồi lại chậm rãi thiêu đốt đứng lên cái kia chiếc xe chở phân kể cả lúc này người này thiếu niên áo lam tất cả trường lăng người chỉ sợ đều rất nhanh cho rằng là nàng ý bảo nhưng mà nàng thập phần rõ ràng những thứ này cùng nàng không quan hệ như vậy rút cuộc là tại làm chuyện như vậy là đinh ninh chương í n h ba trăm tám mươi hai h ưng chiến chương bốn mươi lăm phong ưng chiến ngăn ở giữa đường thiếu niên áo lam dùng một đạo trần kiếm ngăn lại tịnh lưu ly lái xe ngựa tên của hắn cũng rất có ý tứ liền kêu trần phụ trần trần b ù i bặm nhìn xem đìm ngựa dừng lại xe tỉnh lưu ly người này thiếu niên áo lam đối với tỉnh lưu ly sau lưng thùng xe hơi hơi không người nói tại hạ trần phụ trần muốn khiêu chiến đinh ninh con đường hai bên người đi đường tại trần p h ụ trần t r ì hoãn giải thích ra một cỗ nhẹ mịt mù kiếm ý lướt nhẹ qua lên đường lúc giữa bụi đất lúc cũng đã cảm giác được người này thiếu niên áo lam bất p h ả m trong lúc lúc nghe được đinh ninh hai chữ lập tức một mảnh xôn xao một mảnh tiếng kinh hô vang lên tuy rằng mân sơn kiếm hội đã chấm dứt không ít thời gian nhưng mà đinh ninh cái tên này thực sự quá vang ộ i lập tức liền gây kích động rồi tất cả mọi người tâm tình chiếc xe ngựa này trông đúng là tên kia ngô đồng dụng lá quán rượu thiếu niên cái này chính là mân sơn kiếm hội thủ danh đinh ninh lúc rất nhiều người khiếp sợ phát ra âm thanh ánh mắt không tự giác bị cái kia một cố nhìn như bình thường xe ngựa một mực hấp dẫn lúc xe ngựa thùng xe màn xe ra bên ngoài tách ra đinh ninh từ trong đi ra xung quanh tất cả mọi người thấy rõ người này thần sắc yên tĩnh thiếu niên lại nhìn thấy hắn eo bên cạnh treo kiếm gãy lập tức vô số âm thanh kinh hỉ gọi tiếng vang lên như sóng c h i ề u bình thường hướng phía xung quanh đường phố quét sạch mà ra đinh ninh tại mân sơn kiếm hội đoạt được thủ danh đây đối với trường lăng trong ngõ phố người mà nói chỉ thuộc về truyền thuyết thủ đoạn lại như thế nào kinh ngợi cũng không có thể tận mắt thấy lúc này có người trên đường khiêu chiến đinh ninh đối với bọn hắn mà nói nhưng là đã nhận được một cái tận mắt nhìn đến đinh ninh xuất kiếm cơ hội đây mới thực sự là trong phố xã thịnh hội đinh ninh bình tĩnh nhìn chăm chú lên người này vẻ mặt chiến ý thiếu niên áo lam nhất thời không có trả lời tĩu ly lông mày cao lại dùng chỉ có nàng cùng đinh ninh mới có thể nghe được thanh âm nói ứng chiến hoặc là không chiến ngươi muốn sớm đi quyết định nếu không nơi đây cửa hàng chỉ sợ đều m u ố n lách vào sụp đây không phải chiến cùng không chiến vấn đề là xử trí như thế nào vấn đề của hắn đinh ninh ánh mắt như trước lưu lại tại thiếu niên áo lam trên người cũng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói đồng dạng ra một kiếm có rất nhiều loại c h ọ n c h ọ n là trực tiếp giết chết đối phương hay vẫn là đem đối phương trọng thương hay vẫn là chẳng qua là bước đối phương quăng kiếm nhận thua đây là ngươi tương lai trở thành mân sơn kiếm tông tông chủ sau đó nhất định phải suy tính vấn đề ngươi đã là dùng ta vi sư hướng ta học tập cái này tại ta xem ra cũng là ngươi muốn học tập sau cùng đồ trọng yếu một trong t ị n h lưu ly có chút ảo não nghĩ thầm chẳng qua là so kiếm mà thôi làm sao sẽ như thế phiền thoái nhưng mà lại cảm thấy đinh ninh mà nói dị thường có đạo lý vì vậy nàng k h ô n g chế được tâm tình của mình nói khẽ cái kia muốn làm như thế nào hắn đi ra cái kia lầu uống trà đồ vật đều rất quý nhân người bình thường tiêu phí giỏi hắn tuy rằng từ cái kia lầu uống trà đi ra thân mặc quần áo cũng coi như đẹp đẽ quý giá nhưng mà thần sắc cử chỉ rồi lại là có chút câu nệ đi ra ngược lại lộ ra nhẹ nhõm cái này đã nói rõ ràng hắn cũng không phải xuất thân từ người nhà phú quý ngươi lại nhìn mặt mũi của hắn cùng tay chân ra thịt đều hơi thô giáp không giống con dòng cháu giống ngày bình thường có các loại bổ dưỡng bảo dưỡng hắn tự xưng trần phù trần lúc ngữ khí cực kỳ tự nhiên suôn sẻ cái này đã nói rõ là hắn tên thật tu vi của hắn rất cao tên thật nhưng là tại trường lăng không có co danh tiếng cái này đã nói do hắn là từ bên ngoài quận mà đến lại nhìn ánh mắt của hắn nóng bỏng đến cực đê hiểm liền trên mặt nở rộ khát vọng thành danh vội vàng nhìn chung nhiều như vậy liền thân thể to lớn có thể phán đoán hắn ra hắn hẳn là một cái bên ngoài quận khổ tu đã lâu khát vọng đến trường lang thành danh xuất thân bình thường thiếu niên có lẽ chẳng qua là không biết trường lang lợi hại liền bị người lợi dụng đinh ninh nhẹ giọng nói những thứ này sau đó đối với tịnh lưu ly nói tiếp đi nói đã minh bạch những thứ này đối với hắn như thế nào động kiếm cái này liền đều xem ngươi rồi ngươi phải hiểu được một điểm tại trường l ă n g động kiếm tuyệt đối không thể đầu cân nhắc trước mắt cái này hai thanh kiếm ai hơn mạnh mẽ một chút vấn đề tĩnh lưu ly càng nghe khuôn mặt càng là ngưng trọng nàng cảm giác mình trước kia tựa hồ không để ý đến quá nhiều sự tình hoặc là nói mân sơn kiếm tông hạ nhiệm tông chủ cái này thân phận đã tự nhiên làm cho nàng không để ý đến quá nhiều sự tình bởi vì có một số việc tựa hồ không cần chính nàng đi phán đoán liền tự nhiên sẽ có đ ả m thai quan kiếm đám người quán thâu cho nàng phán đoán kết quả Mặc kệ ta có cần hay không chính mình phán đoán tự chính mình tổng cần phải có đối với một việc có phán đoán của mình lực lượng nàng hít sâu một hơi nhẹ gật đầu nói ra đinh ninh cười cười không nói cái gì nữa lúc đinh ninh khỏe miệng nổi lên vui vẻ thời điểm trần phù trần lông mày liền đ ố n g nhiên vấn lên hắn kiếm ý sớm đã vội vàng mà sao động bất an sở dĩ hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian ngắn chỉ là bởi vì đinh ninh bình tĩnh ánh mắt trong lúc vô hình đối với hắn có chút khó tả lực trấn yếp tại hắn xem ra đinh linh đã tại mân sơn kiếm hội thành danh chính mình yên lặng vô danh cần đạp trên đinh linh thanh danh nổi danh lúc này tự nhiên thuộc về hậu bối chờ đợi cũng thuộc về bình thường mà một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất là bốn phía trong ngõ phố nghe hỏi đến đây xem cuộc chiến người còn chưa đủ nhiều đối với hắn mà nói một trận chiến này đến đây xem cuộc chiến càng nhiều người kế tiếp thay hắn t r u y ề n bá thanh danh người liền càng nhiều mà lúc này bốn phía đường phố đã dòng người mánh liệt đợi lát nữa đợi một thời gian bốn phía lộn xộn đường phố trong lập tức liền một tia thanh â m đều không có n nở ngắn chỉ sợ ngược lại t r ê n lấn động liên tục tay không gian đều không có hắn lông mày trao lên bờ môi hé mở kiếm trong tay cũng hơi hơi trở lên nâng lên liền đem lên tiếng nhưng mà cũng như n g vào lúc này đinh ninh nhìn xem hắn lên tiếng ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta một lời đã nói ra mọi nơi đều yên tĩnh nóng bức thời tiết trong những thứ này chạy đến xem cuộc chiến người cầm giữ nhét chung một chỗ rồi lại là không có bất kỳ khô ý chẳng qua là theo bản năng cảm thấy đinh ninh nói cũng đúng trần phù trần hơi ngạc nhiên hắn lúc trước chẳng qua là cảm thấy trường lăng tu hành giả cao ngạo hơn nữa tại tất cả trong truyền thuyết trường lăng tu hành giả dùng dũng manh chứ danh chưa bao giờ gặp sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào lảng tránh khiêu chiến đều bị coi là nhu nhược mà bị người xem t h ư ờ n g cho nên hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này tatu vi đã tới ngũ cảnh n g ầ n ngươi sau đó hắn hít sâu một hơi nhìn xem đinh ninh nói ra một cái hắn cho rằng lớn nhất sức thuyết phục lý do Có m ộ trận mảnh tiếng kinh vang lên. hô t Trần Trần, Trần Trần lúc giữa rất nhiều g cảm thấy người này thiếu niên áo lam hoàn toàn chính xác có đủ khiêu chiến đinh linh tư cách tu hành giả cũng sửng sốt m u ố ngươi muốn khiêu chiến nhất n c ta, ít ũ phải tại t r ờ n lăng thanh danh. n g g trước chút ít ư có đủ nóng n ộ i chẳng qua là đinh ninh cũng không có cho bọn hắn rất nhiều suy tư thời gian hắn đã nhìn xem trần p h ụ trần nói tiếp đi d ư ớ i đi nếu là ngươi liền thị nữ của ta đều đánh không lại lại có gì tư cách khiêu chiến ta cái gì nghe được đinh ninh những lời này một mảnh kinh hô vang lên trần p h ụ trần cùng ánh mắt mọi người toàn bộ đ ố n g nhiên tập trung vào trên người tịnh lưu ly trần p h ụ trần thân thể hơi hơi run rẩy lên hắn cảm nhận được bị m i ệ thị liền không khỏi bắt đầu phẫn nộ nếu là ta thắng ngươi người này t h ì nữ đây hắn hít sâu một hơi ưỡng ngực sau đó rất trực tiếp nói ra kế tiếp là hay không cùng ngươi một trận chiến nếu là ngươi có thể đánh thắng nàng ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đinh ninh mỉm cười ngồi dao lộ mái tre hắn nhạt nhẽo vui vẻ lại để cho trần phù trần càng thêm phẫn nộ trong mắt phẫn nộ hỏa diễm tựa hồ muốn buốc cháy lên ta đây chọn trước chiến ngươi hắn hít sâu một hơi nhìn xem tịnh l ư ly từng chữ một nói đồng thời chậm rãi giơ lên một mực nắm chặt kiếm kiếm của hắn dâu trong vỏ kiếm bằng gỗ kiếm của hắn chui là nào đó ngọc thạch chế tạo giờ phút này theo hắn khí tức trên thân bắt đầu khởi động màu xám nhạt trên chuôi kiếm tựa hồ có một mảnh dài hẹp màu trắng mây trôi muốn bay ra nghe hắn tràn ngập tức giận cùng hàn ý lời nói tịnh lưu ly nhưng là liền lông mi cũng không có nhúc nhích thoáng một phát nàng chẳng qua là nghiêm túc mà tỉnh táo nhìn xem hắn trước người trên mặt đất chuôi này bụi kiếm giống như muốn từ những cái kia hơi mỏng trong bụi đất nhìn ra đoá hoa đồng thời giọng nói của nàng cực kỳ bình thản nói ta đáp ứng ngươi khiêu chiến chương ba trăm tám mươi ba gông c ù m g xiềng xích cùng một thế chương bốn mươi sáu gông c ù m g xiềng xích cùng một thế trần phu trần lồng ngực kịch liệt phập phồng đứng lên trong mắt l ử a g i ậ n dâng lên muốn ra nhìn xem bởi vì chính mình những chiến mà phẫn nộ được khó có thể khống chế trần phu trần tịnh lưu ly chậm rãi nhữ mày nói mặc kệ ngươi như thế nào coi trọng chính mình ngươi ít nhất phải minh bạch ngươi bây giờ tại trường lăng không đáng kể chút nào nếu là ngươi liên tâm thái đều không thể điều chỉnh tại đây trường lăng chỉ sợ cũng ngốc không được bao lâu nàng là tịnh lưu ly toàn bộ đại tần vương t r i ề u thật lâu theo công nhận hai đại tu hành quái vật một trong mân sơn kiếm tông tông chủ dự định người thừa kế mặc dù lúc này dáng vẻ hoàn toàn giống như đinh ninh thị nữ nhưng mà đang khi nói chuyện đều có một phen đặc biệt như thế trần phụ trần hô hấp không khỏi hơi c h ầ m lại tức giận đúng là trong lúc vô hình trừ khử hơn phân nửa tâm tình lại chỉ tự nhiên yên tĩnh trở lại tại kế tiếp trong tích tắc t r ầ n phụ trần khoe miệng tách ra một tia một chút tự rêu chi sắc nghĩ đến lúc này chính mình ngoại trừ tu vi đủ để đáng giá tự ngạo bên ngoài t ự hồ thân phận cùng cái này đinh ninh thị nữ cũng không có bao nhiêu phân biệt trong khoảng thời gian ngắn tâm cảnh của hắn lại yên tĩnh mấy phần chỉ là một cái hô hấp chính là tức giận toàn bộ tiêu tán khoe miệng rất nhỏ tự rêu chi sắc cũng là d i ệ t hết chuyển thành mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc mười hắn đối với tịnh lưu ly nghiêm nghị nhẹ gật đầu ngang kiếm tại ngực nhưng mà nhìn xem như trước ngưng đứng bất động tịnh lưu ly hắn rồi lại là có chút khó hiểu trầm giọng nói kiếm của ngươi đâu tịnh lưu ly sắc mặt hờ hững nhìn xem hắn lãnh đạo nói ngươi kiếm ra lúc ta tự nhiên động kiếm nhìn xem tịnh lưu ly loại này khí độ trần phụ trần lại không dám khinh địch nhữ mày lúc giữa nói đã như vậy ta đây liền xuất kiếm rồi kiếm chữ một tiếng vừa lên hắn cũng đã xuất kiếm suy suy suy suy vô số âm thanh lưu lạc bắn ra thanh âm từ kiếm của hắn trôi châu v ă n g lên trôi kiếm màu xám nhạt hợp với chính l ạ như chiếc màu xám nhạt thân kiếm lúc chữ kiếm âm thanh chưa tiêu thanh kiếm này đã cùng vỏ kiếm hoàn toàn thoát ly trên mũi kiếm tản mạn khắp nơi lấy rất nhiều sợi màu xám kiếm khí tựa như kéo một đầu dài lớn lên dây tua cũng ở nơi này trong tích tắc chân phụ trần trong lòng bàn tay cũng đã cùng trôi kiếm thoát ly thanh kiếm này thoát ly tay của hắn nhưng như cũ tại tuần hoàn theo ý chí của hắn an l â y hắn mong muốn đường kiếm tại vận động cái này chính là phi kiếm trường kiếm màu xám nhạt ngược lại xoay đứng lên tựa như một cái màu xám đuôi sao chổi lưu truyền lên trước mặt quét về phía tỉnh lư ly trần phù trần trong chấp nhoáng này biểu hiện ra ngoài phi kiếm kiếm thuật cũng không thể tính quá mức kinh diễm cung rút kiếm lập tức đem kiếm bỏ bay ra ngoài không có bao nhiêu khác nhau nhưng lại để cho xung quanh một mảnh tiếng kinh hô lên chính là tại kiếm của hắn thoát ly trong lòng bàn tay xoay tròn bay ra đồng thời hắn trước người trên mặt đất những cái kia bụi b ậ m nhưng là cũng đều nhao nhao trở lên l lỡ ơ lỡng lúc trước những thứ này bụi đất bị trên người hắn kiếm y kéo tạo thành một thanh bụi kiếm hình dạng để ngang con đường trung ương mà lúc này trôi này bụi kiếm lui kiếm nhưng là đ ề u quay tới đối diện lấy tỉnh lưu ly, và lại tản ra chính thức lợi hại i tỉnh tản chính lấy lưu ly, thức và ra k ế một ý. Tại sao trong tích tắc, tựa nhạt chôi này bùi kiếm muốn bay ra, hơn nữa tựa hồ nếu、so、với cái kia chôi màu xám nhạt phi kiếm sao so bay ra, nữa nhanh này muốn hơn hồn nếu hơn. màu sám m kiếm da mà đồng thời hình thành hai đạo nhưng chân chính đối địch kiếm ý đây tuyệt đối là thế hệ làm cho hiếm thấy bí thuật rất nhiều đứng ngoài quan sát tu hành giả khó có thể tin nhìn xem lúc này thi kiếm trần phụ trần bọn hắn không thể tin người này vô danh tiếu niên lại có thể thi triển ra như vậy kiếm chiêu bọn hắn có thể khẳng định như vậy kiếm chiêu toàn bộ trường lăng trẻ tuổi tài tuấn đều cực ít có người có thể tiếp chủ được không có bất kỳ người nào cho rằng đinh ninh người này thị nữ có thể tiếp chủ được nhưng mà nhưng vào lúc này một cái khiến cho mọi người đều không tưởng được biến hóa đã xảy ra t h ị n h lưu ly đưa tay ra trong tay của nàng không có kiếm trong tay áo áo bào lúc giữa cũng không xuất hiện bất kỳ kiếm quang nhưng mà theo tay phải của nàng đi phía trước thẳng tắp vương đầu ngón tay của nàng nguyên khí kích động cái kêu một đạo muốn lăng không đâm về nàng đuổi kiếm nhưng là bỗng nhiên sụp đổ tảng ra lần nữa hóa thành vô số bụi bay càng thêm làm cho người khiếp sợ chính là những thứ này bụi bay tại sụp đổ tản ra đồng thời lặng yên hướng r a tốc tiếp theo càng lúc càng nhanh trong không khí lôi ra một mảnh dài hẹp màu trắng khí lưu mỗi một hạt bụi bặm lại riêng phần mình có chính mình quy tích tại trong chốc lát một lần nữa hình thành một thanh bụi kiếm trôi này bụi kiếm m ũ i kiếm nhắm ngay chính là trần phù trần liền kiếm ý đều là cùng trần phù trần bắt đầu thi kiếm lúc giống như lúc nhưng lại trở nên càng cường đại hơn xoẹt một tiếng nước da vang trần phù trần trước người không gian đều tốt như bị cái này một đạo bùi kiếm chém ra đạo này bùi kiếm dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đã đến trần phù trần ngực lúc này trần phù trần phi kiếm mới vừa vặn bay khỏi tay của hắn không đến một trượng lại là căn bản không cách nào tới kịp ngăn trở trôi này bùi kiếm trần phù trần liền tương đương với là tay không trần phù trần sắc mặt tráng bệnh vô cùng trong ánh mắt của hắn đều là khiếp sợ cùng không thể tin tâm tình tại đây tốc độ ánh sáng trong một s á t na hai tay của hắn lập tức vừa vặn thể nội tất cả chân nguyên không hề thường tiếc từ song trưởng của hắn khe hở lúc giữa áp xúc thành dao dâng lên mà ra vê anh trước người của hắn nổ bung một cái b ù i đoàn b ù i đoàn bên trong bụi bặm từng khỏa tản mát ra diễn quang tựa như triệt để bốc cháy lên tại một mảnh biển gầm giống như tiếng kinh hô trong trần phụ trần đặt chân bất ổn cả người bị chấn động hướng bay rớt ra ngoài t h ị n h lưu ly thân thể không có một phần chấn động tại vừa rồi b ù i kiếm cùng trần phụ trần lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt nàng t cựu tựa hồ đã cùng đạo kia bùi kiếm hoàn toàn không quan hệ bốn phía khí lưu còn chưa quét đến trước người của nàng thời điểm nàng c h ầ m lạnh hướng nhảy tới một bước sau đó đưa tay đi phía trước nắm đi trên không trung lượn vòng cái kia một thanh mất đi không chế màu xám n h ạ t trường kiếm chua kiếm liền như vậy đã rơi vào trong tay của nàng sau đó thanh kiếm này thuận tiện giống như từ đầu đến cuối liền là của nàng kiếm không có chút nào kháng cự theo nàng thế đi một cỗ kiếm ý đi, đi phía trước chém ra đùng một tiếng v a n g nhỏ viên kia vừa mới nổ bung giống như muốn triệt để bốc cháy lên bình thường đùi đoàn bị đạo này kiếm y trực tiếp mở ra thành hai nửa cương đại kiếm khí thẳng tồi ngược lại lướt trần phù trần trước người trần phù trần một tiếng k e o to hai tay lại lần nữa đi phía trước đẩy r a phí một tiếng thân thể của hắn bị trực tiếp đánh bay trên mặt đất thân thể cùng mặt đất kịch liệt xông tới thời điểm bắn tung tóe ra từng vòng đùi sóng t ị n h lưu ly cụp xuống đầu tựa hồ nhìn cũng không nhìn tiện tay cầm trong tay kiếm đầu đi ra ngoài trường kiếm màu xám nhạt rơi vào rơi xuống đất trần phù sinh trước người thẳng tắp cắm ở đá trên đường hơi hơi lắc lư trần phù sinh cưỡng ép từ trên mặt đất đứng thẳng người há miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này m u gỉ xét sắc trường kiếm l â y nhẹ lúc giữa nhộn nhạo đi ra lực lượng nhưng lại như là cùng một cơn sóng vỗ vào lồng ngực của hắn hắn há hốc mồm không phát ra được thanh â m nào một ngụm máu tươi nhưng là từ miệng trong phun tới phun rồi phía trước trên đất tĩnh lưu ly liền ngay cả một khắp d ừ n g lại đều không có xoay người rời đi trở về xe ngựa vừa rồi còn không một mảnh tiếng kinh hô bốn phía đường phố rồi lại đồng thời trở nên một mảnh yên lặng rất nhiều người r ù i r ù i con mắt không chỉ có tựa hồ không có hoàn toàn thấy rõ hơn nữa tựa hồ là không có xem hiểu chẳng qua là mặc dù không có thấy rõ cùng xem hiểu bọn hắn cũng đều rõ ràng cảm thấy người này thị nữ c ư ờ n g đại tại sao có thể như vậy rất nhiều tu hành giả nhìn xem t ị n h lưu ly thân ảnh khiếp sợ đến hai tay đều không tự giác bắt đầu run dày đây không phải tu vi bên trên t r ê n h lệch mà là tịnh lưu ly căn bản cũng không có vận dụng kiếm của mình trên người nàng tựa hồ căn bản cũng không có mang kiếm vốn là bụi kiếm tiếp theo là trần phù trần bội kiếm rõ ràng là trần phù trần một kiếm ra mà hình thành hai kiếm nhưng tịnh lưu ly nhưng là trước hái được hắn bụi kiếm tiếp theo tiện tay lấy bội kiếm của hắn dùng trần phù trần sở dĩ kiếm bại trần phù trần trần phù trần vậy mà không có chút nào kháng cự năng lực người này thị nữ rút cuộc là ai tại sao có thể mạnh như vậy ta hiểu được ý của ngươi tại tất cả mọi người khiếp sợ cùng ánh mắt khó hiểu trong tĩnh lưu ly rồi lại là đối với trong xe đinh linh hơi hơi k h ô n g người thi lễ một cái dù n g chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói khẽ ngươi không cho ta bội kiếm không phải là không muốn để cho ta ỉ lại kiếm của mình cùng muốn b ứ c ta nghĩ ra càng nhiều nữa đối địch thủ đoạn mà là không muốn làm cho ta dưỡng thành một ít cố định thói quen đinh linh nhẹ gật đầu mỉm cười nói một ít cố định tư duy cùng thói quen mới là ảnh hưởng tu hành giả lớn nhất gông cùng xiềng xích người t r u n g quanh đều nghe không được tịnh lưu ly cùng đinh ninh đối thoại nhưng mà tất cả mọi người thấy được tịnh lưu ly cùng đinh ninh động tác cùng thần thái cái này tại tất cả mọi người xem ra thật là chân thật cùng tự nhiên thầy trò chào vì vậy tất cả mọi người càng thêm khó có thể lý giải đinh ninh như vậy một gã cường đại thị nữ đến cùng sao có đây là một thế có chút thời điểm trịnh tụ cũng không cần để trong lòng những thứ này bình thường trường lăng người ý tưởng nhưng là cả trường lăng đại đa số mọi người là người bình thường bọn hắn thường thường có thể trợ giúp thúc đẩy rất nhiều chuyện đinh ninh lại nhẹ giọng đối với t ị n h lưu ly nói những lời này sau đó hắn ngẩng đầu đối với tất cả còn không ở vào trong rung động đường phố trong người đang xem cuộc chiến chắp tay làm lễ nói tên kia cung nữ họ dung tại mân sơn kiếm hội lúc trước làm cho ta bạch dương động tiết động chủ không cách nào chứng kiến kiếm hội kết quả làm cho ta tại kiếm gặp trước khi bắt đầu liền chân nguyên hao hết mọi người bình luận phân xử ta công việc quan trọng mở khiêu chiến nàng cùng nàng quyết đấu có hay không có đạo lý nói xong cái này một câu hắn liền không nói cái gì nữa Đối với tỉnh Lưu Ly ý bảo chương ba trăm tám mươi bốn đại tự tại chương bốn mươi bảy đại tự tại là tịnh lưu ly chỉ có thể là tịnh lưu ly thế nhưng là nhìn bộ dáng của nàng nhưng là đem đinh ninh xem như lão sư tu hành muốn học luyện tập c h i thức rất nhiều không chỉ là có quan hệ chân nguyên tu vi cùng kiếm thuật tinh tiến tại khoảng cách này phố dài không xa trên một tòa v ọ n g lâu khuôn mặt ôn nhã hoàng chân vệ cùng sợi tóc như lĩnh hội sợi dâu giống như trắng đoán mặc thủ thành nguyên vẹn xem xong rồi cuộc chiến đấu này nghe mặc thủ thành lời nói hoàng chân vệ rồi lại là có chút xấu hổ nói mặc dù là chân nguyên tu vi cùng kiếm thuật ta cùng lao sư so sánh với cũng là rất có công bằng ta chỉ là so với ngươi sớm đi một đoạn thời gian ngươi nhưng là so với ta đi được nhanh mặc thủ thành cười cười hoàng hậu nương nương gặp cho phép hắn như vậy tiếp tục nữa sao hoàng trân vệ bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc chỉ h o a n vừa nói nói mặc thủ thành nhìn hắn một cái nói ngươi tự nhiên biết rõ bách lý tố tuyết bao che khuyết điểm hoàng hậu nương nương cho dù có ý tưởng ít nhất sẽ để cho chuyện này trở nên công bằng hoàng trân vệ trầm mặc không nói mặc thủ thành biết rõ hắn tự nhiên không phải thay tên kia c ù n g nữ họ dung lo lắng mỉm cười sau đó nói tiếp kỳ thật cái này không quan hệ hoàng hậu nương nương cùng mân sơn kiếm tông chỉ ở tại đinh ninh cùng dung cung nữ chính mình dung cung nữ nếu là mình không đồng ý cùng đinh ninh quyết đấu vậy liền không có bất kỳ người nào bức bách nàng nàng chỉ là một cái cung nữ thực sự không phải là cái gì danh kiếm sư cũng không phải cái gì đại tần danh tướng nàng căn bản không cần để ý thanh danh mặc thủ t h a n h ngẩng đầu nhìn đinh ninh chỗ cái kia cỗ xe ngựa nhìn xem k h ô n g xe tịnh lưu ly thản nhiên nói húng chi nàng cũng không thế nào để trong lòng thanh danh kỳ thật ta lo lắng đang là vì như thế hoàng c h â n vệ ngẩng đầu lên trong đồng tử đều là thần sắc lo lắng dung cung nữ càng là khó mà đối phó ta lại càng là lo lắng đinh ninh làm ra chút ít quá mức sự tình mặc thủ t h a n h minh bạch tâm ý của hắn lắc đầu nói ái tài cũng không có thể quá mức nếu không chính là dung túng hoàng c h â n vệ giật mình t ì n h nộ cảm giác chính mình tựa hồ hoàn toàn chính xác trong lúc vô hình đối với người này quán rượu thiếu niên quá mức thiên vị rồi chút ít d i ệ t hàn triệu ngụy tam triều lúc cần dung mãnh lúc đó quốc lực cũng không phải là vượt xa mấy chiều kia cho nên người nọ cố ý sướng so kiếm đấu hung ác nhập lại trắng trận tuyên dương một ít kiếm sư sự tích kích khởi người bình thường sùng bái hình thành triều đ ỉ n h của ta hiện tại sở dĩ dân phòng nhưng tại tam triều diệt sau đó kỳ thật người nọ là muốn hệ so sánh kiếm quyết đấu những thứ này đều cấm mất đấy mặc thủ thành túi thấp đầu xuống nhưng là mang theo một ít c n g khái nhẹ nói nói chẳng qua là đ ố n g nhiên đ ổ i biến người nọ một chết ai cũng không dám tại để người nọ chi ý hoàng trân vệ khiếp sợ nhìn xem cái này vị lão nhân đừng nói những lời này chính là cái này vị lão nhân giờ phút này trong lời nói biểu đạt đi ra một ít ý tứ hắn đi theo cái này tên lão nhân đều căn bản không có nhìn thấy cái này vị lão nhân biểu lộ qua kế tiếp chúng ta làm cái gì tĩnh lưu ly liền kiếm của mình cũng không có đ ụ n g tới tiện tay hai kiếm đánh bại một gã đủ để khinh thường tuyệt đại đa số trường l ă n g trẻ tuổi t à i tuấn c ư ờ n g địch nhưng mà trên mặt nhưng là liền chút nào tốt sắc đều không có tại xe ngựa tiếp tục đi về phía trước lúc nàng thuận miệng hỏi linh linh đinh ninh trả lời cũng đơn giản quay về mặc viên tiếng võ ngựa cùng bánh xe nghiền ép mặt đường trong thanh âm tịnh lưu ly nói quay về mặc viên làm cái gì đinh ninh buông cửa xe mạnh b ả i không cho bất luận kẻ nào chứng kiến thân hình của hắn đồng thời nói khẽ tạ ra nhóm đầu tiên thiên ma la là cùng làng độc hoa có lẽ đã đưa đến tịnh lưu ly liền không muốn hỏi nhiều xe ngựa rất nhanh quẹo trái lượn quanh hướng mặc viên phương hướng hai chiếc tre rất nặng vải dầu xe ngựa đứng ở mặc viên cửa ra vào hai gã sa phu sắc mặt đen trầm tướng mạo nhìn qua đều tương đối hung ác bộ dạng nhưng mà mặc dù là tại mặt trời buộc phơi nắng phía dưới cái này hai gã s a phu thần sắc đều lộ ra cực kỳ kính cẩn nghe theo theo mặt trời hồng phơi nắng trên người bọn họ màu đen xa y bên trên mồ hôi đều bị bốc hơi khô dần dần nhiễm lên rồi tầng một trắng như tuyết muối dấu vết lúc trong tầm mắt xuất hiện tịnh lưu ly làm cho xua đuổi xe ngựa thấy trong xe ngồi chính là đinh đinh cái này hai gã s a phu lập tức đều mặt hiện sắc mặt vui mừng từ trên xe ngựa một bước n h xuống đợi đến lúc tịnh lưu ly làm cho xua đổi xe ngựa khoảng cách trước người còn có hơn mười t r ư ợ n g hai người này đã thật sâu không người thi lễ một cái tại hai người này hành lễ thời điểm tịnh lưu ly trước người ngựa đột nhiên cảm giác được một loại thực cốt lanh ý loại này kinh khủng cảm giác làm nó lập tức toàn thân cứng đờ không dám nhúc n í c h xe ngựa lập tức bất động liền làm sa phu ngươi đều là trường lăng tốt nhất sa phu đinh ninh ven cửa dèm xe đối với tịnh lưu ly nói cái này một câu xuống xe liền rất nghiêm túc không người đối với cái này hai gã sa phu đáp lễ lại nhìn xem đinh ninh như thế tôn kính đáp lễ bộ dạng cái này hai gã sa phu trong mắt kính trọng thần sắc càng đậm một tên trong đó thoáng lớn tuổi sa phu lần nữa hành lễ tôn kính nói bên trong chính là thiếu chủ nhà ta đưa tới thứ đồ vật sau này thu thập khả năng thoáng khó khăn xe tiễn đưa khoảng cách thời gian có thể sẽ lâu một ít ngươi chuẩn bị như thế nào dùng những vật này đợi đến hai gã sa phu đem trầm trọng v à i dầu s ố c lên chọn lấy mấy cái thông khí dương trúc đưa vào nội viện tĩnh lưu ly mới nhìn lấy đinh ninh hỏi đinh ninh nói nấu nước phục dụng đun lửa chế biến nửa canh giờ hơi giải độc tính liền chỉ là như vậy t ị n h lưu ly lông mày cao lại sau đó hơi hơi trầm ngầm nói là tục thiên thần quyết công dụng đinh ninh nhẹ gật đầu sau đó chăm chú nhìn t ị n h lưu ly nói ra kế tiếp ngươi có thể sẽ rất vất vả ngươi muốn không ngừng giúp ta nấu thuốc t ị n h lưu ly lông mày lần nữa nhăn lại có chút không tin nói không gián đoạn đinh ninh cũng lần nữa gật đầu nói có lẽ đồng thời có thể chịu đựng ba cái bình thuốc t ị n h lưu ly thân thể hơi hơi chấn động trong ánh mắt lập tức bắn ra chút ít không thể tin hào quang nhưng mà quay đầu lúc giữa nàng rồi lại chứng kiến đinh linh thần dung bình tĩnh mà khẳng định hai gã x a phu đem hàng hóa trồng chất tại chỗ sâu nhất nhỏ vườn cửa ra vào sau đó liền cáo từ ly khai đinh linh mở ra đặt ở phía trên mặt một cái dương c h ú t lúc tĩnh lưu ly đồng tử liền không tự giác hơi hơi co r ụ t lại nàng nhìn thấy bên trong liền để đó ba cái hai thước rất cao than lô còn có hơn mười cái thô đồ sứ bình thuốc ba cái than lô liền song song đặt ở cái này trong vườn nhỏ dựa vào tường chỗ l ử a than rất nhanh d ấ y lên hỏa d i ễ m thẻ lưỡi r a liếm cắn lấy để đặt tại bôi thuốc bình ba cái trong bình thuốc đều cơ hồ đổ đầy xanh hồng hai loại dược thảo rót đầy nước chẳng qua là thoáng một nấu thì có nồng đậm xanh hồng sắc khí độc tràn ngập ra tại đây ba cái bình thuốc phía trên lợn lờ nhìn xem như vậy xanh hồng sắc khí độc biết rõ đinh ninh đều có chuẩn bị tịnh lưu ly như trước vẫn còn có chút nhịn không được ngẩng đầu nhìn ở một bên đợi chờ đinh ninh nói ngươi xem qua điện tịch có lẽ không ít ngươi nên biết hầu như làm cho có điện tịch thượng đâu có ghi chép phía trước mấy cảnh tu hành lúc nếu là quá mức mượn ngoại vật đừng nói là dược vật phục dụng quá nhiều coi như là ăn thịt quá nhiều mập trán chi vật quá nhiều cũng có thể khiến cho thân thể chưa đủ sạch sẽ thế cho nên cuối cùng không cách nào cùng bắt cảnh lúc sạch sẽ thiên địa nguyên khí tương hợp mà dẫn đến thủy t r u n g không cách nào nhìn trộm đến bắt cảnh những thứ này ghi chép đến cùng có hay không đến cùng ta không thể xác định đinh ninh rất có tâm ý nhìn thoáng qua t ị n h lưu ly nói ta chỉ biết nếu không phải tự tại tùy ý tựa như chính mình trước tại chính mình tâm ý hiểu được chụp vào gông xiềng nghe đinh ninh những lời này tĩnh lưu ly thân thể nhưng là không khỏi chấn động thốt ra ba chữ đại tự tại ngươi biết ta chính thức tu chính là đại tự tại kiếm tĩnh lưu ly kỳ thật lúc này nhịn không được muốn thốt ra là một câu như vậy chẳng qua là trong nội tâm nàng vô thức cảm thấy điều đó không có khả năng đinh ninh những lời này lại trong lúc vô hình làm cho nàng cảm thấy chính mình thủy chung không nghĩ ra tầng một chân ý đối với tinh thần của nàng xúc động thật sự quá lớn cho nên nàng mới chỉ là thốt ra rồi cái này ba chữ chương 385, hàn ý chương 48, hàn ý thâm như không được tự nhiên kiếm như thế nào tự tại đinh ninh không có đi nhìn tình lưu ly sắc mặt nhưng là cúi đầu nhìn xem bình thuốc cái này là đại tự tại kiếm chân ý thế nhưng là thiên hạ tu hành giả từ vừa mới bắt đầu tu hành liền tự nhiên tiếp nhận vô số cổ nhân tiền bối lưu truyền xuống tư tưởng trong lúc vô hình đã có có một số việc có thể làm có một số việc không thể làm cố định tư duy cái này chính là từ tu hành bắt đầu liền vô ý thức ước thúc bó chính mình không phải chân ý liền không đến được cảnh giới kia không đến được cảnh giới kia liền không biết mình sai ở nơi nào ái tài tích tài chi tâm không chỉ là hoàng c h â n vệ mới có tịnh lưu ly trong khoảng thời gian này là chân chính đem đinh ninh xem là sư trưởng đinh ninh cũng là có ý dạy bảo nhưng tịnh lưu ly đến cùng có thể đi đến một bước kia liền nhìn tịnh lưu ly chính mình lĩnh lộ tịnh lưu ly lòng có nhận thấy cũng là chậm rãi cúi đầu bình phục quyết tâm tình cảm như có điều suy nghĩ nhìn xem lò lửa trong bình thuốc dịch thuốc dạng lỏng không ngừng sôi trào từ hiếm xanh nhạt màu đỏ chậm dại biến thành màu đen sền sệt qua nửa canh giờ bình thuốc bên trên lượn lờ xanh hồng sắc khí độc rồi lại triệt để tiêu tán đinh n i n h bình tĩnh đem ba cái trong bình thuốc dịch thuốc dạng lỏng trực tiếp ngã xuống ngày bình thường dùng cho trà lạnh một cái thô xa để trong bầu cầm một cái chén nhỏ uống trà giống nhau thổi nhịp khí từ ngược lại uống một mình dịch thuốc dạng lỏng vào bụng tại cảm giác của hắn trong tới tiếp xúc huyết nhục lập tức đen kịt một mảnh l ố n đốm tạp mà phách liệt dược lực lập tức như độc tố giống như dọc theo huyết mạch không ngừng bắn tung tóe giống như phóng ra ngoài vô số đỏ tươi huyết mạch biến thành màu đen dây leo bình thường không ngừng tại hắn thể nội lan tràn nguyên bản mới lạ huyết nhục bắt đầu lụ bại như tươi đẹp đoá hoa lập tức héo rũ đã liền hữu lực nhúc nhích trái tim mặt ngoài đều xuất hiện vô số chỉ đen nhưng là ngay tại nháy mắt sau đó trong thân thể của hắn chậm rãi tuân ra vô số nhìn không thấy tiểu tầm hắn môi uống một ngụm sền sệt dịch thuốc dạng lỏng màu đen dịch thuốc dạng lỏng từ cổ họng và bụng tại hắn thể nội nở rộ thành vô số mạnh mẽ khuyết tán s á m xịt đồng thời cái này vô số nhìn không thấy tiểu tầm cũng đồng loạt cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ một cái một loại làm người bên ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng quỷ dị tấn xuất cái này vô số tiểu tầm đồng thời một cái nuốt hấp l i ề n nuốt lấy những thuốc kia lực lượng trong chính thức đối với tu hành giả thân thể sinh ra độc hại bộ phận đem đinh ninh ngôi uống một hấp ở dưới dịch thuốc dạng lỏng trong chính thức sinh ra độc hại bộ phận vừa vặn thôn phệ không còn những cái kia xám xịt như trước tại thể nội khuyết tán nhưng lại đã biến thành cực kỳ tinh thuần dược lực thất bại huyết nhục bắt đầu một lần nữa trở nên tỏa sáng sinh cơ tiến tới buộc phát ra càng kinh người hơn sinh mệnh lực đinh ninh thể nội ngũ khí bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên hơn nữa trở nên càng ngày càng mãnh liệt thậm chí khiến cho hắn thể nội ngũ tạng đều nhanh chóng bành trướng mãnh liệt ngũ khí điên cuồng dũng manh vào khí h ả i lập tức đè ép được hắn thể nội chân nguyên đều chỉnh thể tản mát ra hóng ánh chất hào quang tĩnh lưu ly bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem đinh ninh trong ánh mắt lập tức tràn ngập vô cùng khiếp sợ thần sắc tại cảm giác của nàng trong đinh ninh thể nội thật giống như nhiều hơn năm đầu linh mạch năm đầu liên tục không ngừng phun ra lấy linh khí linh mạch nàng hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào đinh ninh đỉnh đầu sợi tóc giữa đinh ninh trên đầu những cái kia nguyên bản trắng bệnh phát t à n lúc này không biết là hắn thể nội chân nguyên biến hóa hay vẫn là dược lực tác dụng đã mắt thường có thể thấy được khôi phục hắc ý nàng yên tĩnh nhìn xem biến hóa như thế tiếp theo chậm rãi thở ra một hơi nếu không có tận mắt nhìn thấy Nàng không tuyệt đối cái này nhân sinh sở thụ nỗi khổ thường thường đương nhiên nhưng người khác thêm cho hắn đau khổ hắn nhưng là hy vọng tương lai có cơ hội để cho người khác đến hoàn lại đẹp và tính mịch trường lăng hoàng cung ở chỗ sâu trong cái kia vải c ọ n g sinh trưởng tại linh mạch bên trong linh liên như trước tại n h ạ t mà tinh khiết sắc trời trong chập trờn cung nữ họ dung cung kính đứng tại nơi này linh t u y ể n phía dưới a o dưới đối diện với của nàng chính là trường lăng hầu như tất cả mọi người thật sâu sợ h ạ i nữ chủ nhân hoàng hậu khuôn mặt như trước hoàn mỹ không tì vết nhìn không tới bất luận cái gì gì rõ ràng tâm t ì n h giống như thần minh tên kia gọi là trần p h ụ trần thiếu niên hẳn không phải là ngươi phái đi hay sao ánh mắt của nàng cũng không rơi vào trên người cung nữ họ dung chẳng qua là nhìn xem cái kia mấy đoá trắng đoán linh liên thanh âm trong veo vừa nói nói cung nữ họ dung chân thành nói cũng không phải là ta phái đi hoàng hậu nhẹ gật đầu nói ngươi không cần để ý gặp hắn cung nữ họ dung nói tiếng là hoàng hậu liền không nói thêm gì nữa cung nữ họ dung cáo lui ly khai hoàng hậu gian phòng này thư phòng nàng rất thanh rõ ràng hoàng hậu ý tứ nhưng cũng là bởi vì quá mức rõ ràng chẳng qua là một câu kia ngươi không cần để ý gặp hắn liền làm cho nàng có chút không h i ể u thế lãnh mân sơn chi đỉnh thế nhân không biết mân sơn sở dĩ lạnh vì sao mà đến lại càng không biết mân sơn chi đỉnh rất nhiều hạt khí bị một chỗ pháp trận làm cho dẫn hợp ở một chỗ tự nhiên hình thành mấy trượng phạm vi đá lởm trầm băng tinh cái này đã lởm trầm băng tinh bên trong sử dụng kiếm đơn sơ bổ ra lạnh phòng chính là bách lý tố tuyết chỗ ở thế nhân đều biết bách lý tố tuyết tính tình quái g ử thủy trung ở tại mân sơn trí cao trí hàng chỗ phần lớn tu hành giả suy đoán là hắn sợ tu công pháp hoặc là kiếm ý cần cực hàn nhưng mà chỉ có bách lý tố tuyết biết rõ cũng không phải là như thế thiên hạ không biết chính là ngu ngốc mình đồng thời cũng là đã lừa gạt người trong thiên hạ cho nên tại đây lúc giữa băng tinh lệnh trong phòng hắn bị băng tuyết làm nổi bật được càng thêm trắng như tuyết khoe miệng thường thường treo nhàn nhạt tự dễu cùng đùa cợt ý vị đang từ từ duyệt qua mấy cuốn hồ sơ sau đó hắn tùy ý đem hồ sơ ném ở một bên tiếp theo cái này mấy cuốn hồ sơ liền rất nhanh bị băng hàn chi khí bao trùn đóng băng trong đó hắn hơi hơi ngửa đầu đi ra ngoài liền tại hắn gian phòng này lạnh phòng bên ngoài không đứng nơi xa một cô thiếu nữ dáng người cao gầy đúng là quan t r ú n g tạ g i a trưởng nữ tạ nhu tuy rằng cái này mân sơn chi đ ỉ n h đại đa số hàn khí đã bị lồng tụ tại bách lý tố tuyết nhà băng phòng ở trong nhưng cho dù là còn lại hàn ý cũng đã làm cho tạ nhu sắc mặt đông lạnh được bầm đen thân thể không thể ngăn chặn không ngừng run rẩy người tin hay không trên đời này có cái gọi là kỳ tích bách lý tố tuyết nhìn xem tạ nhu nhàn nhạt mà hỏi đã tại đây băng thiên tuyết địa bên trong đã chờ đợi mấy canh giờ tạ nhu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bách lý tố tuyết dưới mắt nghe được lại là một câu nói như vậy nàng ngạc nhiên hé miệng lợi không ngừng va chạm nhưng là không biết nói cái gì kỳ thật căn bản không có cái gọi là kỳ tích bách lý tố tuyết cũng cũng không có chờ đợi tạ nhu trả lời chẳng qua là nhìn tạ nhu liếc hắn liền nhìn trước mắt lưu vân lạnh lùng nói mặc dù có đầy đủ nghị lực cùng dũng khí nhưng là của ngươi tu hành thiên phú cả đời này có khả năng đạt tới đình phong chỉ sợ tối đa cũng là thất cảnh tạ n h ú như trước không biết rõ bách lý tố tuyết mà nói nhưng mà lần này bách lý tố tuyết rồi lại không nói tiếp nữa mà là lâu dài cùng đợi cùng đợi nàng đáp lời nàng như trước không biết nên trả lời như thế nào nhưng là tính tình của nàng nhưng là làm cho nàng cuối cùng làm ra trả lời có thể tới thất cảnh cũng là đã đủ rồi cho nên cái này sẽ là của ngươi lựa chọn tin tưởng không có cái gọi là kỳ tích không có không cam lòng cái này mới có thể bách lý tố tuyết dị thường đơn giản phất phất tay ý bảo nàng đã có thể lý khai lúc tạ nhu ngẩn ngơ tại chỗ thời điểm hắn tiếp theo thản nhiên nói mân sơn kiếm tông dùng tài lực đổi lấy tu vi thủ đoạn cũng không phải là từ có một loại nhưng đ ạ i tần chỉ có một tạ da may mà ngươi cũng không để cho ta thất vọng cho nên ngươi đi tìm thanh d i ệ u ngâm hắn sẽ giúp ngươi đến thất cảnh sau đó ngươi cả đời này liền chỉ biết đến thất cảnh tạ nhu hô hấp triệt để dừng lại nhưng mà nàng bắt đầu chính thức minh bạch bách lý tố tuyết ý tứ cũng không rất nhanh bách lý tố tuyết quay người đồng thời trong trẹo nhưng lạnh lùng cao ngạo thanh âm tiếp tục chuyển vào tạ nhu t a i khuyết trường ngươi muốn tại mân sơn kiếm tông bế quan thật lâu thời gian ngay tại bách ly tố tuyết quay người cùng một thời gian cung nữ họ rung đi vào rồi chính mình tại trong hoàng cung tiên luyện nàng mặc dù đã quyết xác định trong khoảng thời gian này ở tại trong nội cung nhưng nàng nhung như cũ là cả trường lăng tin tức nhất linh thông người một trong cho nên có quan hệ đinh ninh một ít tin tức hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất liên tục không ngừng truyền lại đến trong tay của nàng nàng biết rõ đinh ninh tu vi đã qua rồi tứ cảnh trung giai nàng biết rõ hiện tại tịnh lưu ly vậy mà đi theo đinh ninh thậm chí tại đinh ninh trước mặt giống như là đinh ninh đ ệ tử nàng biết rõ giờ phút này quan trung quần hào bắt được dược vật đã t i ệ n đưa đến mặc viên tuy rằng không biết những thuốc này vật đến cùng làm gì dùng nhưng khẳng định cùng đinh ninh tu hành có quan hệ hơn nữa hôm nay hoàng hậu thái độ nàng rõ ràng cảm nhận được gáp lực lớn thế cho nên nàng tại đi vào cái này không người thiên huyền lúc nhịn không được nhẹ giọng tự nói một câu vì sao không bông tha ta nhưng chỉ là tại hạ một người hô hấp giữa trong nội tâm nàng liền tự nhiên nổi lên đinh ninh khuôn mặt vang lên đinh ninh biết nói đáp án ngươi cũng không buông tha t i ế t lao đầu rõ là tàn khốc xuống rồi lại rõ ràng có hàn ý chương ba trăm tám mươi sáu ngao nhân người s ắ p thuốc chương bốn mươi chín ngao nhân người s ắ p thuốc một mực lặp lại làm lấy một việc nguyên bản liền buồn tẻ không thú vị nếu như không nghỉ không ngủ một mực làm lấy đồng dạng sự tình thời gian lâu dài tự nhiên là một loại tra tấn trong truyền thuyết rất nhiều trong lao n g ụ rất nhiều lao quan am hiểu nhất cũng là hữu hiệu nhất bức cung thủ đoạn chính là thời gian rất lâu không cho lao phạm ngủ cho đến người này lao phạm tinh thần triệt để tan vỡ t h ị n h lưu ly không ngừng s á t thuốc bởi vì không có người dùng sức mạnh bên ngoài bắt buộc nàng nàng chẳng qua là cùng ý chí của mình lực lượng tại chiến đấu cho nên một lúc sau sau đó mọi mệnh tích lũy cảm giác ngược lại quá nặng tại thế gian này rất mạnh tu vi có thể làm thành rất kinh người sự tình nhưng đồng dạng kinh người tài lực cũng có thể làm ra rất kinh người sự tình ví dụ như quan trung những thứ này cự phú thu tập được cái này hai xe dự thảo thiên ma la cùng lang độc hoa đều là thuộc về cực kỳ quý hiếm linh dược tự lấy lang độc hoa làm thí dụ loại linh dược này đều là đơn gốc sinh trưởng tại thích hợp nhất sinh trưởng ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn rêu trên sớm nhất đều là phạm vi vài dặm mới có thể tìm được một c â y nhưng mà không có bao nhiêu thời gian t i ệ n đưa đến nơi đây thiên ma la cùng lang độc hoa rồi lại c h ọ n vẹn hai xe muốn đem kinh người như vậy số lượng linh dược toàn bộ sắc thành dịch thuốc dạng lỏng tự nhiên cần cần rất nhiều thời gian nàng từ sắc thuốc bắt đầu đã liên tục mấy ngày chưa từng chớp mắt sở dĩ không ngủ không nghỉ không phải là bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu có thể muốn cùng ý chí của mình dốc sức chiến đấu đấu mà là vì đinh ninh cũng căn bản chưa từng nghỉ ngơi khi nàng ba bình thuốc sắc xong đinh ninh liền vừa mới đem phía trước ba bình thuốc uống xong gần như hoàn mỹ mà cố định tần suất nhìn xem cùng mấy ngày trước lúc bắt đầu giống nhau tại bình tĩnh uống vào dịch thuốc dạng lỏng đinh ninh Tỉnh lúc ư u Ly l này trong lòng suy nghĩ không phải đinh linh loại này gần như trái với tu hành quy luật tự nhiên tu vi tăng lên tốc độ mà là nhịn không được nghĩ đến dù là trường lăng những cái kia trẻ tuổi tài tuấn cũng có thể dùng loại phương thức này tăng lên tu vi cũng có thể mỗi uống c ạ n một loại này dược vật liền tăng lên một ít tu vi nếu không phải có thể ngừng những năm kia khinh tài tuấn chỉ sợ cũng không có nghị lực có thể không gián đoạn ủng hộ lâu như vậy chẳng qua là sát thuốc cũng đã làm cho nàng đều cảm thấy vất vả huống chi không gián đoạn uống vào như thế đắng chắt dược vật ta thật sự rất bội phục ngươi cho nên khi đinh ninh gần như hoàn mỹ mà cố định tần suất rút cuộc xuất hiện biến hóa lúc đinh ninh ngừng lại ý bảo nàng không muốn lại tiếp tục nấu thuốc lúc tịnh lưu ly quay đầu nhìn thoáng qua còn thừa lại không nhiều lắm hai loại d ư ợ c thảo sau đó nhìn đinh ninh đã triệt để biến thành đen phát c ăn nghiêm túc cùng rất nghiêm túc nói ra bội phục ta cái gì đinh ninh tiện tay từ trong nội viện một cây đã chín mọng cây sơn trà trên cây hái được mấy quả sơn trà thời gian dần qua ăn n g a y nuốt lấy khổ tận cam lai tư vị sau đó nhìn tịnh lưu ly mỉm cười bội phục ta lâu như vậy đều không cần đi xí sao tĩnh lưu ly không hề cười nghiêm túc nhẹ gật đầu đây cũng là một cái phương diện sắc mặt của nàng cùng phản ứng lại để cho đinh ninh nhưng là ngần người cười khổ nói quá lạnh liền không cười tốt tĩnh lưu ly cũng không cảm giác mình nói lời là cười để ừ nàng xem đinh ninh liếc hỏi dược thảo đã hết ngươi rõ ràng còn có dư lực tiếp tục hơn nữa tựa hồ tu vi cũng không tăng lên tới chính thức đột phá thời điểm vì sao phải ngừng chúng ta muốn đi ra ngoài đinh ninh không có cố ý t h ử a nước đục thả câu nhìn xem nàng rất trực tiếp nói ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu đối phó dung cung nữ định ra kế hoạch chính là không ngừng cho nàng áp lực mà không đoạn cho nàng áp lực so với duy nhất một lần cho nàng áp lực phải có dùng nhiều lắm áp lực loại chuyện này tựa như mệt mỏi tích lũy mới đáng sợ nhất dừng một chút sau đó đinh ninh trong miệng đắng chát đã tiêu hết đã tất cả đều là thành thục cây sơn trà trong veo hỏi hắn liền bắt đầu đọc bước đi ra ngoài tu vi hiện tại đối phó ngải đại phu đã đầy đủ tĩnh lưu ly đuổi kịp rồi hắn lông mày cau lại nói Ngài đinh ạ phu là ai? i đ ninh nói ra thọ xuân đường lão bản đồng thời cũng là trưởng lăng d à n h y một trong t h ị n h lưu ly nói hắn và cái này cung nữ có quan hệ gì đinh ninh nhìn nàng một cái nói trước kia dung cung nữ chịu qua ân huệ của hắn những năm này dung cung nữ được quyền thế rất nhiều hồi báo thọ xuân đường có thể có hôm nay kết quả trước mặt phần lớn cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân t h ị n h lưu ly không hiểu nhìn xem hắn chỉ là bởi vì là dung cung nữ ân nhân ngươi liền muốn đối phó hắn đương nhiên không chỉ cái này nguyên nhân đinh ninh bình tĩnh nói chẳng qua là cái này nguyên nhân ta hiện tại không có thể cùng ngươi nói thích lưu ly không lên tiếng nữa nàng trong khoảng thời gian này chính thức đem đinh ninh trở thành sư trưởng sư trưởng nếu như không tiện nói nàng tự nhiên liền sẽ không truy vấn thành tây lầu bác thất giác phụ cận nói một cái xác thực phương vị sau đó đinh ninh liền bước vào trong xe xe ngựa sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi một gã mặc y phục hàng ngày trung niên nam tử đứng cách mặc viên cũng không xa xôi một tòa cửa sổ trà lâu nhìn xem từ mặc viên đi ra chiếc xe ngựa này khoe miệng của hắn phát ra một ít đùa cợt thần sắc nhưng mà cũng như n g vào lúc này trong lòng của hắn đ ố n g nhiên sinh ra một ít cảm giác khác thường tựa hồ sau lưng có cái gì làm hắn cảm thấy không thoải mái đồ vật đang tại ở gần hắn đ ố n g nhiên quay người lại chợ thật sâu n h ư mày bởi vì phía sau của hắn không có chút nào khác thường từ mặc viên đi ra xe ngựa không biết tác động rồi nhiều ít thần kinh người lúc tịnh lưu ly điều khiển chiếc xe ngựa này tiến vào thành tây cuối cùng hướng phía một tỏa vọng lâu thẳng tắp chạy tới lúc trường lăng hoàng cùng chỗ sâu cung nữ họ dung đã đã biết chiếc xe ngựa này mục đích của chuyến này địa phương cung nữ họ dung đứng ở dưới mái hiên trầm mặc nhìn xem thành tây này tỏa vọng lâu phương hướng khuôn mặt như trước trầm tĩnh hô hấp nhưng là không khỏi ồ ồ mà bắt đầu vậy mà đi hướng thọ xuân đường chẳng lẽ đinh ninh đã vững tin có thể đối phó người nọ ngài đại phu là một gã rất hòa thuận trung niên nam tử hắn là trường lăng danh y một trong lại là chân nguyên lưu thông máu kích phát tự nhiên sinh cơ chi thuật một ít trị liệu thủ đoạn cần dùng đến chân nguyên tu vi liền không phải bí mật tại trường lăng mà nói một gã bỏ ra mấy chục năm thời gian mới vừa vặn qua ngũ cảnh trung niên nam tử hoàn toàn chính xác không tính cầm giữ có cái gì tốt tiên phú nhưng mà tuyệt đại đa số tu hành giả cũng biết tu hành giả cường đại hay không chưa bao giờ có thể chỉ dựa vào chân nguyên tu vi đến kết luận người mặc một bộ khinh bạc áo tơ ngải đại phu đứng ở chiếm diện tích chân có vài chục m â u phạm vi chỗ ở cửa sân nhìn xem cái kia cỗ xe ngựa đến thọ xuân đường liền tại bên cạnh hắn trạch viện gian phòng này tại toàn bộ trường lăng đều rất nổi danh ý quán xa xa không bằng hắn gian phòng này trạch viện khí phái rất nhiều người xứ khác hoặc là không phải tại đây một mảnh cư trú người thường thường không cách nào đem thọ xuân đường lao bản cùng gian phòng này trạch viện liên hệ cùng một chỗ trường lăng người muốn ta ra tay hay vẫn là tự mình ra tay lúc nhìn xem một mình đứng ở cửa người này trung niên nam tử tĩnh lưu ly quay đầu hỏi trong xe đinh ninh đinh ninh chậm rãi mở to mắt dị thường đơn giản mà nói ta đến tịnh lưu ly nhẹ gật đầu một đạo kiếm ý từ trước người của nàng phát ra rơi vào nàng phía trước bảy mươi bước chỗ sau đó nàng túi đầu liền như vậy phóng ra tất cả mọi mệnh trực tiếp tại rủ xuống đầu lúc giữa liền lâm vào ngủ say xe ngựa như trước vững vàng đi về phía trước nhưng trước mắt đi bảy mươi bước đến nàng đạo kia kiếm ý rơi xuống chỗ lúc kéo lấy xe ngựa ngựa lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy lớn lao sợ hãi lại lần nữa cứng tại nguyên chỗ đinh ninh không có để ý không dám nhúc n í t ngựa cũng không có quản ngồi liền ngủ tịnh lưu ly hắn bình tĩnh xuống xe ngựa ngài đại phu đã liền ở trước mặt hắn mười triệu chỗ sau đó hắn liền dị thường đơn giản đối với ngài đại phu gật đầu làm lễ nói ta muốn khiêu chín ngươi ngài đại phu cũng dị thường đơn giản cười cười nói vậy thì bắt đầu chương ba trăm tám mươi bảy phá ngũ cảnh chương năm mươi phá ngũ cảnh lúc ngài đại phu lên tiếng đồng thời hắn ngoài thân thiên địa nguyên khí bỗng nhiên đã xảy ra cải biến tản mát ra rồi nào đó sắc bén khí tức tĩnh lưu ly vừa mới lâm vào ngủ say bất quá mấy cái hô hấp giữa nhưng vào lúc này lông mi của nàng hơi nhảy rồi lại như vậy lại mở ra hai mắt lập tức lâm vào ngủ say vô cùng ngắn ngủi nghỉ ngơi tiêu trừ một ít mọi mệnh tận khả năng làm cho mình trở nên rõ ràng hơn tỉnh đây là tỉnh lưu ly tại mân sơn kiếm tông bên trong trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng gian khổ ma luyện mới có thể làm được sự tỉnh dùng ý chí của nàng lực lượng tuyệt đối có thể kiên trì nữa không ngủ không nghỉ thời gian rất lâu nàng đều muốn ngắn ngủi ngủ say chính là muốn muốn ý nghĩ càng thêm rõ ràng không sai qua đinh ninh cùng ngải đại phu lúc chiến đấu bất kỳ một cái nào hình ảnh chẳng qua là nàng thật không ngờ gặp ngắn như vậy tại tưởng tượng của nàng bên trong đinh ninh cùng ngải đại phu giữa ít nhất phải tiến hành một ít đối thoại thậm chí đinh ninh muốn động dùng một ít thủ đoạn mới có thể dồn ép ngải đại phu cùng hắn động thủ quá mức ngắn ngủi tầng sâu giấc ngủ t i ể u như cùng liên tục xuyên thẳng qua tại bất đồng ý thức không gian ngược lại càng làm cho đầu của nàng hôn mê suy nghĩ có chút không hiểu hỗn loạn nhưng nàng hay vẫn là nhạy cảm, cảm thấy có chút quỷ dị nàng đối với đinh ninh đã dần dần quen thuộc nàng nhạy cảm cảm thấy đinh ninh đối mặt ngài đại phu thời điểm cũng không có đối mặt dung cung nữ cùng nàng tên kia tình nhân cũ lúc chính thức sắp bén thế cho nên nàng hai con mắt h i ế p lại tránh né lấy rừng rực ánh mặt trời nhìn xem ngài đại phu thời điểm cảm thấy ngài đại phu tựa hồ không phải là bị bức bách mà là đang thúc đẩy một trận chiến này đinh ninh cũng không có cho nàng đầy đủ thanh tỉnh cùng suy tư thời gian ngài đại phu vừa dứt lời hắn liền nhẹ gật đầu đem m ặ t hoa tàn kiếm nâng đến trước ngực bình tĩnh nói cái kia liền bắt đầu à ngài đại phu nhẹ nhàng lắc đầu làm như c ả m khái mặt mũi của hắn vô cùng ôn hòa hơn nữa đã là danh y ngày bình thường đối mặt đều là các mỏ cố tật khó trị rơi vào trong thống khổ người bệnh ánh mắt của hắn cùng ngựa khí thói quen cho tại người bệnh ă n u ổ i cho nên giờ phút này nói chuyện thần thái càng thêm làm cho người ta cảm thấy thân cận nhưng liền tại hắn lắc đầu lập tức tay phải của hắn ống tay háo đã phá một đạo đen tối kiếm quang tình trạng cựu như cùng ấm trà cũ bên trên nhiều năm trà bẩn mang theo một loại cùng hắn thần dung hoàn toàn không hợp thô bạo khí tức trực tiếp sẽ rách rồi ống tay á o của h ắ n rơi xuống mặt đất nhưng ở tiếp cận mặt đất chỉ có một tấc chỗ nhưng là bỗng nhiên phát ra trầm thấp v ù v ù như thiểm điện hướng phía đinh n i n h hai chân lao đi một mảnh tiếng kinh hô tại xung quanh đường phố trong v a n g lên bởi vì đinh n i n h cùng n g ả i đại phu trận này quyết đấu bắt đầu được quá nhanh x u n g quanh đường phố trong người đi đường thậm chí còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thực tế những cái kia lúc trước liền hiểu biết người n g ả i đại phu căn bản cũng không có nghĩ đến ngài đại phu là một gã kiếm sư hơn nữa vừa động thủ chính là phi kiếm chỉ có ngũ cảnh phía trên tu hành giả mới có thể ngự sử phi kiếm phi kiếm cùng tu hành giả thân thể thoát ly m à như trước tuần hoàn theo tu hành giả ý chí rơi lấy kiếm ý tại thế nhân xem ra có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư cũng đã thoát ly bình thường kiếm sư phạm chủ mặc dù là tại đại quân đối với trong chiến đấu trên chiến trường có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư rất nhiều nhưng mỗi một gã có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư t r u n g quanh cũng đều gặp có rất cường đại quân sĩ bảo hộ lấy đinh n i n h tại mân sơn kiếm hội bên trong đã chiến thắng qua vận dụng phi kiếm đối thủ nhưng ở trường lăng thậm chí toàn bộ thế gian tuyệt đại đa số người bình thường cùng tu hành giả đều còn không chưa từng gặp qua một gã còn không cách nào khống chế phi kiếm người một mình khiêu chiến một gã đã có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư bất luận cái gì thân hình đối với từng cái vận động q uy tích cũng giống như như thiểm điện phi kiếm mà nói đều lộ ra quá chậm lúc đen tối như trà bẩn kiếm q u a n g rơi xuống đất thời điểm đinh ninh đã động bước hắn chân trái trùng trùng điệp điệp dâm đạp trên mặt đất toàn bộ người thân thể bắt đầu đi phía trước gia tốc hắn không cách nào vận dụng phi kiếm phải cận thân hơn nữa chỉ có cận thân đối với đối phương tạo thành chân chính uy hiếp mới có thể ảnh hưởng đối phương không chế phi kiếm nhưng liền tại hắn chân trái vừa mới dẫm đạp tại mặt đất đồng thời đen tối kiếm quang đã cách hắn chân trái mắt cá chân chưa đủ ba thước nhưng mà cũng đúng lúc này suy một tiếng n ư ớ c r a vang một đạo mang theo nồng hậu dạy đặc hàn sát ý vị kiếm quang rơi vào đen tối phi kiếm phía trước đạo này chỉ dựa vào một cái tâm nghiệm liền có thể thay đổi phương hướng phi kiếm đúng là đến không kịp trốn tránh thẳng tắp đánh lên rồi cái này đạo kiếm quang không có bất kỳ kim loại tiếng va đập chỉ có băng cứng vỡ vụn giống như giặc giặc nhẹ v ă n g lên vô số mắt thường có thể thấy được quang ánh hình dáng mảnh vỡ tại đinh n i n h mắt cá chân phía trước bay ra mà đinh n i n h thân thể lúc này đã lướt đi lên những thứ này mảnh vỡ dưới chân của hắn tảng ra lại nở rộ vô số đạo xanh đen sắc khí diễm giống như là một đoá tà ác xanh đen sắc đoá hoa ngài đại phu ánh mắt hơi rét hắn biết do đinh linh rất mạnh nhưng mà thật không ngờ lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy phi kiếm của hắn thậm chí không có dám tiếp tục chém về phía đinh linh thân thể là bất luận cái cái gì một chỗ bộ vị mà là bay thẳng đến đinh linh bên cạnh bay ra kéo ra một khoảng cách bởi vì lúc này phi kiếm của hắn mặt ngoài kết x u ấ t rồi tầng một hơi mỏng sưng lạnh cái loại này mang theo bài xích khắc thiên địa nguyên khí chi lực tinh thần hàn sát nguyên khí thậm chí khiến cho hắn phi kiếm phủ văn bên trong nguyên khí có chút bất ổn hai chân của hắn núi chân sau cũng t ó é lên một đoàn bụi hoa cả n g ư ờ i của hắn hướng nhanh chóng t ố i lui đinh linh tiến lên hắn liền lui nhưng mà đinh ninh còn không có chính thức xuất kiếm hắn vận dụng chẳng qua là tích góp tại thể nội một đạo tinh thần hàn sát nguyên khí ngưng k ế t thành tiểu kiếm hắn ngang ở trước ngực m ặ t hoa tàn kiếm liền tại thân thể của hắn trở lên lướt lên dưới chân nở rộ một đoá màu xanh đen đoá hoa đồng thời liền trở lên đâm ra bầu trời nắng giáo sáng sủa nhưng liền tại hắn chính thức động kiếm cái này trong tích tắc ngải đại phu phía trên trong bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo mưa sợi phóng ánh mưa sợi rơi xuống nhìn như nhu hòa nhưng mà rơi vào n g ả i đại phu sau lưng cửa sân m á i nhà lên nhưng là lập tức hiện ra giữ dằn một mặt một mảnh g i à y đặc tiếng vỡ vụn nổ v a n g vô số vỡ đá sỏi v ờ y ra n g ả i đại phu thân ảnh đột nhiên ngừng rất nhiều theo tịnh lưu ly làm cho giá chiếc xe ngựa này đi đến người không dám tin tưởng vào hai mắt của mình lúc này đinh ninh thân ảnh đã cùng n g ả i đại phu gần hơn trôi này màu trà bẩn phi kiếm rơi vào đinh ninh sau lưng chẳng qua là một kiếm đinh ninh liền bước mở n g ả i đại phu phi kiếm bước ngừng lũi về phía sau ngại đại phu lúc này bọn hắn những người này vẫn chưa cẩn thận cảm giác đinh ninh tu vi tiến bộ nhưng mà một gã tư cảnh tu hành giả đối mặt ngũ cảnh có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư tại vừa đối mặt giữa ngược lại tựa hồ trực tiếp liền chiếm c ư rồi hướng đầu gió cái này đã đầy đủ làm bọn hắn khiếp sợ chẳng qua là một kiếm ở đây đã không có tu hành giả xem trọng ngài đại phu nhưng mà cũng như n g vào lúc này bầu không khí lại nổi lên hoàn toàn bất đồng biến hóa một mảnh nước chê không nổi tiếng kinh hô vang lên ngài đại phu ngừng lại nhìn đinh ninh liếp tay trái của hắn ống tay áo cũng vào lúc này vỡ ra tay trái của hắn cầm lấy một cái mâm tròn màu vàng đen giống như là trường lăng rất nhiều gia đình đều biết dùng đến đựng lấy một ít thức ăn màu xanh nhạt cửa trậu song khi lúc này ngải đại phu thể nội chân nguyên không chút nào tiếc lưu lại rung mánh vào cái này màu vàng đen mâm tròn bên trong cái này màu vàng đen mâm tròn bên trên bắt đầu tung bay ra vô số màu vàng đen ánh sao những thứ này ánh sao giống như là từng k h ỏ a thực chất bụi bặm quay trúng quanh tại ngải đại phu quanh người vô số loại này r ậ m rạp màu vàng đen ánh sao tại thân thể của h ắ n bên ngoài tạo thành một cái chuông hình bụi che đậy hôn kim cháo đường phố trong có người giật mình quát ra rồi cái này đổ vật tên đây là một việc rất nổi danh phụ khí xuất từ ngày xưa đại hàn vương triều cái nào đó s ư ở n g đã từng nhiều lần xuất hiện ở ngày xưa đại tần vương triều cùng hàn vương triều trong chiến đấu lúc ngày xưa đại hàn vương triều quân đội triệt để tan tác đại hàn vương triều tiêu tán tại trong lịch sử cái này đối với một gã có thể vận dụng phi kiếm kiếm sư mà nói tựa như một cái trung thành nhất gần tùy tùng phụ khí vậy mà xuất hiện ở lúc này trường lăng trong tay tên nhất danh y mấu chốt nhất chính là đây là thất cảnh phía dưới tu hành giả đều có thể động dụng phụ khí hơn nữa vận dụng tu hành giả chân nguyên lực lượng mạnh bao nhiêu nó có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng ngài đại phu đã nhập ngũ cảnh cho nên lúc này hôn kim cháo phát ra lực lượng liền tương đương với có một gã ngũ cảnh cầm kiếm tu hành giả toàn bộ phương vị bảo vệ cho ngài đại phu quanh người đinh ninh chỉ có tứ cảnh lực lượng làm sao có thể phá ngũ cảnh phòng ngự dựa theo tu hành giới lẽ thường ngài đại phu đã nhập bất bại cảnh giới cho nên đã liền lúc này tịnh lưu ly cũng bắt đầu hoài nghi là không phải mình ngay từ đầu thật sự bởi vì vừa mới lâm vào ngủ say lại lập tức tỉnh lại dẫn đến phán đoán của mình có chút sai lầm nhưng mà đinh ninh như trước không có cho nàng suy tư thời gian ngay tại màu vàng đen ánh sao phiêu tán rơi dụng lập tức tay trái của hắn đã thẳng tắp nâng lên liên tiếp kinh khủng bạo lên âm hưởng tại l à m màng nhĩ đau đớn bạo âm truyền vào chung quanh tất cả mọi người hài khuyết trương thời điểm từng đạo màu xanh đen hàn sát tiểu kiếm đã toàn bộ đụng vào màu vàng đen bụi cháo phía trên tất cả hàn sát tiểu kiếm một kiếm tiếp theo một kiếm toàn bộ đụng vào đồng nhất chỗ bụi cháo bên trong nguyên khí rung mạnh ngại đại phu một tiếng kêu đau đớn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh từng đoàn từng đoàn xanh đen sắc khí diễm bạo tạc nổ tung lần nữa trồng lên nhau gấp ra vô số thẩm thấu gọn sóng bụi cháo trong nháy mắt không biết rung động bao nhiêu lần nhưng mã như trước vị phá l i ê ngài t i ế n kinh hô cũng không tới kịp kiếm tới lại cũng hô phát có một ra, đâm v o b cháo phía trên. đại i ninh diễm n đến từng đoàn từng đoàn nổ bùng khí diễm lúc trước, trong tay hắn h khí đã trước, tay mặt lúc h hoa, như vậy hung hăng đâm vào cái này bùi cháo bên trên. Ngài bụi đại cháo phu biết rõ đã đến thắng bại trước mắt mắt của hắn đồng tử kịch liệt co rút lại lấy ánh mắt rồi lại kịch liệt c h ấ p động đạo kia phi kiếm liền như lưu tinh giống nhau hướng về đinh ninh phía sau lưng đinh ninh không có để ý cái này thanh phi kiếm hắn chẳng qua là đem chính mình tất cả lực lượng đi phía trước đâm đi ra ngoài quay một tiếng nổ mạnh hắn mũi kiếm phía trước bụi cháo bỗng nhiên chống g i n g một h ố i hôn kim cháo phá chương 388, t â m tình quên đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51, t â m tình quên đi từ m ặ t hoa tàn kiếm b ẻ gãy chỗ phun ra mà ra kiếm ý bí mật mang theo lấy tất cả vỡ vụn tinh thần hàn sát nguyên khí cùng với những cái kia bụi cắt màu vàng đen đều hành kích tại ngải đại phu ngực phu một tiếng chầm đục ngài đại phu ngực nhanh chóng lom xuống dưới toàn bộ người tựa như một cái cánh gấp khúc chim to hung hăng bay đụng tại sau lưng trên cửa viện lại laoênh một tiếng bạo vang toàn bộ cánh cửa sân chia năm xẻ bảy bắn tung tóe thành vô số mảnh vụn ngài đại phu bạc nhược ngã ngồi tại mặt đất một ngụm máu tươi phun ra thời điểm phía trước mảnh gỗ vụn vẫn còn phiêu tán rơi rụng máu tươi đem mảnh gỗ vụn toàn bộ nhuộm đỏ c h ố i này trực chỉ đinh n i n h phía sau lưng trà bẩn giống như phi kiếm bỗng nhiên vô lực từ đinh linh thai bên cạnh bay qua lại đã bay mấy trượng rút cuộc vô lực chi trì như vậy đinh một tiếng rơi xuống mặt đất đinh ninh nhìn xem trôi này ngã xuống phi kiếm không hề đi về phía trước tất cả xem cuộc chiến tu hành giả toàn bộ rung động không nói gì từ lúc mới bắt đầu tiến công đến xuất kiếm đến cuối cùng trực tiếp đánh tan n g ả i đại phu một kiếm này đinh ninh đúng là làm liền một mạch hoàn toàn chính là mình tiết ấu nếu là ngang nhau tu vi đối thủ như vậy làm liền một mạch tiến công còn chẳng qua là làm cho người ta cảm thấy kinh diễm nhưng đinh ninh cùng n g ả i đại phu rõ ràng t r ê n l ệ n h lấy một cái tu vi cảnh giới như trước như vậy hoàn toàn nắm giữ tiết tấu phách liệt một kiếm rồi lại không chỉ là làm cho người ta cảm thấy kinh diễm mà bắt đầu làm cho người ta cảm giác được sợ hãi đinh ninh đối với không cách nào đứng lên trong miệng vẫn còn tràn ra bên ngoài máu tươi n g ả i đại phu khẽ vớt cảm quay người đi về hướng xe ngựa của mình cho đến lúc này rất nhiều người mới bắt đầu phục hồi tinh thần lại mới tới kịp nghĩ đến phương hướng mới chưa kịp phản ứng sự tình làm sao có thể sẽ có như vậy tu hành tốc độ suy nghĩ kỹ càng kết quả chính là càng cường liệt khiếp sợ cùng sợ hãi loại này tâm tình thậm chí khiến cho ít ỏi người trực tiếp nghẹn ngào kêu lên hơn nữa cái này mấy người hay vẫn là chung quanh tất cả xem cuộc chiến tu hành giả bên trong tu vi cao nhất mấy vị bởi vì bọn họ đoán được đinh linh tu vi tại mân sơn kiếm hội lúc kết thúc đinh linh chẳng qua là nhập tứ cảnh đây tuyệt đối không có khả năng sai bởi vì tham gia mân sơn kiếm hội vô số tu hành địa sư trưởng đều là bản thân thấy đinh linh liền che giấu tu vi đều làm không được đinh linh tại mân sơn kiếm hội bên trong bản thân bị trọng thương tiếp theo quay về mặc viên tính dưỡng nhưng mà chờ hắn ra mặc viên đi gặp cung nữ họ dùng một kiếm giết tuấn mã lúc đã là tu vi tứ cảnh t r u n giai hiện tại đầu là quá khứ mấy ngày nhưng mà đinh ninh tu vi vậy mà cũng đã đi phía trước bước ra rồi một bước d à i đây là cái gì khái niệm mặc dù là tại tất cả sách sử ghi chép trong thậm chí là một ít cuốn sách t r u y ề n t r o n g đều không có nhanh như vậy tu hành ghi chép đây rõ ràng là vớ vẩn nhưng mà lại hết lần này tới lần khác như thế chân thật ra hiện ở trước mặt bọn họ làm bọn hắn tâm thần khó có thể tự kiềm chế nhìn xem rất bình tĩnh tiêu sái trở về xe ngựa đinh ninh tĩnh lưu ly hơi túi thấp đầu không có lên tiếng đợi đến lúc nàng vội vàng xe ngựa ly khai cái mảnh này đường phố tại sao lưng thành từng mảnh tiếng kinh hô giống như thủy triều nhộn nhạo ra nàng như trước bảo trì hơi túi thấp đầu tư thái thanh âm nhưng là trầm thấp chuyển vào đến trong xe đinh ninh thai khuyết trương bên trong ngại đại phu là người của chúng ta làm sao ngươi biết đinh ninh cũng là hơi túi thấp đầu tựa ở thùng xe sau vết tường mệt mỏi nhẹ giọng đáp lại quá nhanh lời nói quá ít t ị n h lưu ly nói ra cảm giác cảm thấy hắn đáp ứng cùng người chiến đấu quá mức dứt khoát đinh ninh tư thế không có cải biến nói hắn không có từ chối năng lực hắn không thể trêu vào quan trung những người kia húng chi hắn cũng không có thể cùng dung cung nữ giống nhau trốn đến trong nội cung đi hắn biết rõ không dứt khoát đáp ứng hắn có thể sẽ gặp được rất nhiều khó chịu sự tình không chỉ là vấn đề này t ị n h lưu ly nhữ mày trầm ngâm một lát nhưng lại không biết như thế nào diễn tả bằng ngôn từ chẳng qua là nói cảm giác có chút không đúng đinh ninh hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng liếc chân thành nói ngươi tiến bộ đạt được khẳng định trả lời tĩnh lưu ly nhưng là ngược lại không hiểu trầm mặc lại nàng trầm mặc suy tư một lát lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ngươi cuối cùng không để ý hắn phi kiếm một kiếm kia phá hắn phù khí là bởi vì hắn vốn liền là người của chúng ta hay là hắn coi như là không là người của chúng ta ngươi cũng phải làm như vậy cũng vững tin chính mình đủ để phá vỡ hắn p h ù khí phòng ngự nhập lại vững tin phi kiếm của hắn không gây thương tổn ngươi đinh ninh biết rõ nàng suy tư là cái gì lần nữa chăm chú trả lời nếu như hắn không là người của chúng ta ta cũng đồng dạng phải làm như vậy thịnh lưu ly lông mày nhảy lên n h ì n không được muốn quay đầu nhưng đinh ninh đã mở miệng nói tiếp ta biết rõ ngươi nghĩ cái gì theo ý của ngươi phi kiếm của hắn tựa hồ còn muốn so với ta nhanh hơn một phần cho nên ngươi khó có thể lý giải ta vì cái gì dám làm như vậy hơn nữa cuối cùng vì cái gì vẫn còn so hắn phải nhanh bởi vì hắn so với ta nhiều suy tư một việc dù là hắn là đối thủ chân chính hắn cũng sẽ so với ta suy nghĩ nhiều lấy một việc dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem nàng nói ra hắn gặp trước suy nghĩ một chút mình là hay không có thể ngăn trở của ta một cách này hoặc là suy nghĩ một chút ta làm là như vậy hay không còn có kia thủ đoạn của nó dù là hắn chẳng qua là theo bản năng phán đoán thoáng một phát có thể hay không ngăn cản ở ta một cách này cũng sẽ so với ta trượm bởi vì ta muốn bảo sẽ không để đường rút lui ngươi phải hiểu được mặc dù có ít người có thể dùng hai thanh kiếm nhưng ở cùng một cái thời khắc h ắ nàng tuyệt đối không cách n o chiếu cố c hai h u y ệ Hắn h n suy tư p ò thủ, phía sau tiến công kiếm sẽ chậm. Có quan hệ tu phía chậm. hệ hành phương sau quan sẽ kiếm diện công、so、Có rất nhanh nhẹn gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ minh bạch đinh ninh lời nói sau đó lại tiếp theo lên tiếng nói ngải đại phu tuy rằng bị thương nặng nhưng sẽ không chết cho nên đây là một hòn đá ném hai chim kế hoạch người tìm hắn quyết đấu lại có thể lại để cho tên kia cung nữ chứng kiến ngươi kinh người tiến bộ cho nàng lớn lao áp lực lại có thể làm cho nàng ngược lại đối với n g ả i đại phu càng thêm tín nhiệm n g ả i đại phu tại sau này có lẽ còn có thể trở thành đối phó nàng trọng yếu con cờ đinh ninh nhẹ gật đầu dị thường thành khẩn nói ngươi thật sự tiến bộ rất nhiều tĩnh lưu ly b ố n éo qua thân đối với hắn hơi hơi không người cũng thành khẩn gửi tới lời cảm ơn nói bái ngươi ban tạo nghe nàng bốn chữ này đinh ninh hơi hơi tự dễ ước nói nghe vào như thế nào giống như hại ngươi tựa như một trận chiến này phát sinh vô cùng nhanh chấm dứt cũng đồng dạng rất nhanh mà kết quả truyền lại tức thì nhanh hơn dạ sách lanh trong tiểu viện một góc một cây hoa chi tử đàng t ạ i yên tĩnh nở rộ đẹp và t ĩ n h mịch vang lên trong một cái màu lam b ù câu đưa tin đã bay t i ề n đến cái này đầu b ù câu bay vào được lần số nhiều cùng bạch sơn thủy cũng đã rất quen cho nên khi bạch sơn thủy tay hướng về nó lúc nó cũng không trốn tránh mặc cho bạch sơn thủy gỡ xuống nó dưới chân tín đ ổng thùng thư nhìn xem thùng thư trong tin tức báo nội dung bạch sơn thủy nhìn xem đứng trang nghiêm tại một bên dạ sách lãnh cảm khái vô hạn nở đủ cười không hổ là truyền nhân của hắn tứ cảnh thắng ngũ cảnh chuyện như vậy vậy mà có thể làm được không phải ngẫu nhiên dạ sách lanh không có trả lời lấy qua trong tay nàng quận giấy tinh tế nhìn một lần sau đó quay đầu nhìn xem nàng cười cười lại lộ ra hai cái đẹp mắt má lún đồng tiền hắn có lẽ đã lĩnh ngộ tục thiên thần quyết bạch sơn thủy nhữ mày dạ sách lanh thu l i ệ m dáng tươi cười khẽ rũ xuống đầu thanh đạm nói hắn ngày xưa liền vẫn muốn đạt được tục thiên thần quyết tu hành nhưng thủy trung không thể như nguyện nếu là hắn sớm phải có được tục thiên thần quyết hoặc có lẽ bây giờ trường lăng cũng không phải như thế trường lăng ta chỉ nhìn tương lai không nhìn quá khứ bạch sơn thủy mang theo một ít ngạo ý thản nhiên nói nếu như muốn b ứ c tên kia c ù n g nữ ta chỉ hy vọng động tác của hắn càng mau một chút hầu như cùng một thời gian có quan hệ đinh ninh cùng ngài đại phu một trận chiến này kết quả chuyển vào hoàng cung ở chỗ sâu trong rơi vào tay c ù n g nữ họ dung trong h a i mặt mũi của nàng không có bất kỳ biến hóa nào không phải là bởi vì bình tĩnh mà là vì sợ hãi sợ hãi loại này tâm tình đối với nàng mà nói đã rất lạ lẫm nàng thậm chí đã quên mất rồi loại này tâm tình thực sự không phải là nàng tự đại mà là nàng rất rõ ràng vị trí của mình nàng chung với hoàng hậu liền sống yên phận mà bây giờ loại này tâm tình cũng không có thể ngăn chặn tại trong thân thể của nàng làn tràn tại hơn mười hô hấp sau đó thân thể của nàng bắt đầu run dậy không ngừng đứng lên làm sao có thể tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên được nhanh như vậy thanh âm của nàng vang lên thanh âm kia biến dị mà trói thai nàng đều không biết mình lên tiếng thậm chí đều cảm thấy cái kia không phải là của mình thanh âm đã qua rồi tứ cảnh trung dai cùng một thời gian hoàng hậu hơi hơi ngẩng đầu lên không nhìn bên ngoài thư phòng trên đường tên kia cúi đầu cung kính đứng thẳng áo bào màu vàng trung niên nam tử mà lại nhìn xem phía trên trong sân vườn rơi xuống tinh khiết ánh sáng thục thiên thần quyết nàng chậm rãi tại trong lòng nói ra bốn chữ này chương ba trăm tám mươi chín sự tình biến mất tại trong trí nhớ chương năm mươi hai sự tình biến mất tại trong trí nhớ xe ngựa tại con đường bằng đá trong thành trường lăng bên trên không có khả năng thật là nhanh nhưng mà tin tức truyền lại nhưng là nếu so với xe ngựa nhanh nhiều lắm lúc mọi người ven đường biết được tin tức nhất là đám tu hành giả chứng kiến xuất hiện trong tầm mắt cái kia một chiếc xe ngựa rất nhiều người trong ánh mắt ngoại trừ rung động bên ngoài thậm chí xuất hiện một k i a cuồng nhiệt cùng sùng bãi t h ầ n s á c một tòa hiệu cầm đồ trên lưỡng t h n g lâu một gã đỉnh đầu hơi ngốc trung niên hơi mập quan viên thần sắc phức tạp nhìn xem lái xe tịnh lưu ly cùng tịnh lưu ly sau lưng thùng xe nhịn không được lắc đầu hắn là mạc thanh cung thân đô giám mấy cái kinh nghiệm rất phong phú ác quyển chó dữ một trong đồng thời cũng là trường lăng tất cả trong quan viên sớm nhất tiếp xúc đinh n i n h cũng là người thứ nhất thập phần thưởng thức đinh n i n h quan viên đại nhân người ánh mắt không tệ bây giờ là ai cũng biết gã thiếu niên này bất p h ả m thật tình không biết năm trước trong mưa ngươi đầu là lần đầu tiên thấy thiếu niên này đã c ả mặc thấy thiếu niên này bất phạm. Hắn này niên ê b thanh cung lắc lúc làm được Chỉ tiếc cách có cho Mạc đầu đối đã đổi thiếu Cung bộ dạng, lúc này nhìn không được nhẹ giọng tán thắn nói. Chỉ tiếp ta đối với thiếu niên này cách nhìn đã có làm cho đổi mới. Mạc Thanh với mới. ta quay đầu nhìn hắn một cái có chút lạnh lùng đáp lại nói bên cạnh hắn thần đô giám quan viên lập tức ngạc nhiên nhìn xem mặc thanh cung chẳng biết tại sao sẽ có như vậy lời bàn thiếu niên này còn không không biết rõ mình phạm sai lầm gì mặc thanh cung không nhìn hắn nữa chẳng qua là hai con mắt hiếp lại nhìn xem tịnh lưu ly làm cho giá xe ngựa mặc không chút thay đổi nói ngươi xem một chút những người này nhìn xem ánh mắt của hắn trừ nhớ năm đó chính là cái người kia bên ngoài trường lăng người chưa từng dùng như vậy cuồng nhiệt cùng sùng bái ánh mắt nhìn người qua nhiều năm như vậy trường lăng người chỉ dùng loại ánh mắt này xem qua một người liên nhìn thánh thượng đều không có như vậy ánh mắt mặc dù là tại lộc sơn hội minh sau khi chấm dứt dừng một chút sau đó không để ý tới bên cạnh hắn người này tâm phúc phản ứng mặc thanh cung tiếp theo chậm rãi nói ra năm đó thánh thượng quá mức gần nấp mũi nhọn thế cho nên như vậy ánh mắt căn bản rơi không đến trên người hắn mà bây giờ thánh thượng mặc dù là tại lộc sơn hội minh sau đó trường lăng người như trước không có như vậy ánh mắt không phải bởi vì thánh thượng không đủ mạnh mà là vì tại tuyệt đại đa số người xem ra bắt cảnh thắng thất cảnh mạnh mẽ thắng yếu là bình thường cùng tất nhiên đấy mà đối với đại đa số trường lăng người mà nói bọn hắn sùng bái không phải bình thường cùng tất nhiên mà là truyền kỳ mà là không ngừng sáng tạo bất khả tư nghị kỳ tích người nói xong những lời này mạc thanh cung đã trầm mặc một lát tiếp theo sau phán đoán suy luận nói thánh thượng tuyệt sẽ không hy vọng tái xuất hiện người như vậy mà thánh thượng tự nhiên là cái này trưởng lăng cùng thiên hạ chủ nhân cho nên thiếu niên này hành vi không thể làm vừa mới này tòa hiệu cầm đồ trên lầu có một gã lục cảnh tu hành giả bên cạnh ngõ hẻm kia cửa trà lệnh cửa hàng bên cạnh có một gã ngũ cảnh tu hành giả còn có vừa mới cùng chúng ta sai thân mà qua tên kiếc cưới cũng là một gã ngũ cảnh tu hành giả trong xe đinh ninh nhìn như ngủ nhưng mà đi ngang qua mạc thanh cùng chỗ chỗ này hiệu cầm đồ sau đó ánh mắt của hắn không có mở ra nhưng là đột nhiên đối với tịnh lưu ly lên tiếng nói một câu tịnh lưu ly lông mày nhảy lên nàng không biết đinh ninh đột nhiên nói một câu nói như vậy là có ý gì đinh ninh như trước không có mở to mắt nhưng thanh â m nhưng là nhẹ mà rõ ràng tiếp tục chuyển vào thai của nàng khuyết trường làm ánh mắt của nàng hơi hơi nhữ lại một gã tu hành giả đối địch Đầu tiên muốn tiên cho a đoan m k ô n như n g là à thế mau nên g chứng cường giả cũng không trong cùng đánh đối đại đa đại đấu, ám sát như nào nhận chính mình an toàn. hành chiến loạn trận thủ, thế phải chết chết bại bảo b trọi số Tuyệt tu một một mà mà là là vệ ở ở trong. Cho nên một gã tu hành giả bất cứ lúc nào đều phải chú ý chung quanh từng cái có khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp người dù là người nọ theo ý của ngươi thập phần nhỏ yếu nhưng chỉ cần có một k i a có thể giết chết n g ư ờ i khả năng tồn tại ngươi liền phải chú ý người nọ t ị n h lưu ly suy nghĩ một chút tuy rằng nàng như trước không nghĩ minh bạch đinh ninh làm sao sẽ ngay tại lúc này đột nhiên nghĩ đến nói những thư này đạo lý nhưng mà nàng cảm thấy đinh ninh nói hoàn toàn chính xác có ích đích xác là chính mình có lẽ chú ý sự tình cho nên hắn không nói gì thêm khẽ vớt cảm tỏ vẻ mình đã ghi nhớ chúng ta nghỉ ngơi ba canh giờ ba canh giờ sau đó ngươi tiếp tục giúp ta nấu thuốc đinh ninh nói tiếp năm ngày sau đó chúng ta đi tìm tiền đạo nhân đinh ninh nói tiếp năm ngày sau đó chúng ta đi tìm tiền đạo nhân t h ị n h lưu l y bỗng nhiên ngầm đầu nàng có chút vấn đề muốn hỏi nhưng mà lúc này trước mặt cũng đã có một chiếc xe ngựa thập phần tiếp cận điều khiển xe ngựa người nàng bài kiến là lúc trước được thay tạ ra đưa đến hai gã đánh xe người trung niên thoáng lớn tuổi quan trung người ra chút ít ngoài ý muốn không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói tại xe ngựa của nàng bên cạnh xiết dừng ngựa xe đồng thời người này quan trung người đối với trong xe bên trong đinh linh thật sâu không người thi lễ một cái tiếp theo nói khẽ chúng ta tiếp thuốc một c h i đoàn xe bị tập kích nhóm thứ hai dược vật toàn bộ bị hủy t ỉ nghe h lưu ly á mắt sầu l không không như vậy thanh â m bình tĩnh người này đến đây truyền lại tin tức quan trung mắt người trong tôn kính thần sắc càng đậm hắn cũng không hề ngôn ngữ lại chăm chú không người thi lễ một cái tiếp theo điều khiển xe ly khai ngươi cho rằng là hoàng hậu tĩnh lưu ly buông lỏng dây cau mà ư mày đã cho n g trầm mặc một lát hơi xoay người lại nhìn xem đinh ninh hỏi ngươi mới vừa nói tiền đạo nhân là ai dung cung nữ lao sư dẫn dắt dung cung nữ nhập môn người tu hành đinh ninh nói bây giờ là hoàng dương đạo quán quán chủ làm như biết do tịnh lưu ly lúc này trong lòng làm cho có vấn đề dừng một chút sau đó không đều tịnh lưu ly đặt câu hỏi đinh ninh đã nói tiếp đối với tiếp tục làm cho người ta áp lực mà nói ba đến năm ngày là một cái rất tốt thời gian khoảng cách nguyên bản tại dự tính của ta bên trong năm ngày này tạ ra cho ta đưa đến nhóm thứ hai dược vật đã có thể làm cho ta tu vi xa hơn trước lớn tiến thêm một bước tiếp cận tứ cảnh thực phẩm tịnh lưu ly suy tư một cái thời gian hô hấp hỏi ngươi làm muốn thuần túy lại làm cho người ta chứng kiến ngươi tu vi cực tiến bộ lớn hay vẫn là chỉ có đến đó loại tu vi lúc mới có thể đánh bại tiền kia đạo nhân đinh ninh nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu tiền đạo nhân dường như khó đối phó t ị n h lưu ly trầm ngâm nói nếu như hoàng hậu đã tỏ vẻ ra là thái độ như vậy cái kia sau này tạ ra đều khó có khả năng lại có loại dược vật nào đưa đến m ặ c viên đinh ninh không có lên tiếng nhưng là lần nữa nhẹ gật đầu t ị n h lưu ly trong đôi mắt dâng lên một tia hàn ý mơ hồ có lạnh như băng lửa giận g ấ y lên nhưng mà lúc này đinh ninh trên mặt nhưng là xuất hiện một ít khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần sắc lúc trước hắn tại ngô đồng dụng lá trong đã đợi đợi quá lâu hơn nữa rất nhiều chuyện nguyên bổn chính là rất nhiều năm trước liền phát sinh qua thập phần xa xôi thậm chí cũng đã tự nhiên trong ký ức của hắn n h ạ t ra nhưng mà theo ngày gần đây làm những chuyện như vậy lúc chung quanh người đi đường mang theo một ít cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt rơi tại trên người của hắn lúc hắn bắt đầu nhớ lại một ít chuyện trường tôn thiện tuyết tại trường lăng trong mọi người ghét nhất chính là hoàng hậu chính tụ trường tôn thiển tuyết căn bản vốn không muốn làm cho hắn đề cập trình tụ mà chính hắn cũng tận lực tránh né có quan hệ trình tụ một ít chi nhớ nhưng mà lúc này một ít chi nhớ sống lại hơn nữa tạ ra đột nhiên báo lại trình tụ làm chuyện này hắn nhớ lại đã biến mất tại trong chi nhớ đấy có quan hệ trình tụ một sự kiện chương ba trăm chín mươi vương hầu tòa hạ chương năm mươi ba vương hầu tòa hạ phía trước ngõ hẻm cờ trái khuôn mặt đinh ninh chậm rãi bình tĩnh trở lại sau đó đối với tịnh lưu ly nói ra chẳng qua là một tiếng nhàn nhạt chỉ đường nhưng mà tịnh lưu ly rồi lại lại cứ nghe được chút ít bất thường ý vị nàng trong đôi mắt băng hàn tức giận nhanh chóng biến mất sau đó như chính thức thị nữ giống như nhu thuận nhẹ gật đầu bắt đầu an tâm lái xe đi phía trước lại quẹo trái tịnh lưu ly không biết đinh ninh kế tiếp muốn đi đâu nhưng nàng có thể khẳng định đinh ninh không phải phải về m ặ c viên rất nhanh tất cả một mực ở ân cần lấy chiếc xe ngựa này hướng đi người cũng đều phát hiện chiếc xe ngựa này không phải phải về m ặ c viên hôm nay trong đinh ninh dùng tứ cảnh phá ngũ cảnh đã làm cả trường lăng khiếp sợ kế tiếp hắn chẳng lẽ còn muốn đi làm cái gì sự t ì n h bởi vì thời gian khoảng cách quá mức xa xôi mặc dù từ trong trí nhớ triệu hồi một ít nhớ lại những thứ này nhớ lại hay vẫn là lộ ra có chút mơ hồ cho nên hắn chỉ huy chậm tĩnh lưu ly vội vàng xe ngựa cũng chậm trường lăng bây giờ những thứ này đường phố đối với đinh linh mà nói quen thuộc tới cực điểm hắn thậm chí có thể rất rõ ràng đoán được bất luận cái gì một t ò a vọng lâu phát ra tin tức sau đó đóng tại trường lăng tất cả chi quân đội đến một cái vị trí thời gian chính xác nhưng mà hôm nay trường lăng cũng không phải là trước kia trường lăng hắn chú trọng trước mắt cũng rất ít đi muốn những thứ này đường phố tại rất nhiều năm trước là cái dạng gì nữa đây mỗi đạo sân nhỏ trước kia là dùng làm gì rất nhiều sân nhỏ đã triệt để biến hóa có chút vốn là đồng ruộng địa phương biến thành náo nhiệt phương thị có chút vốn là t i ể u phường địa phương hiện tại lại trở thành sưởng nhuộm có chút vốn là sưởng nhuộm địa phương hiện tại lại trở thành tầm hoa vấn liêu chi điện giống như biến thành tư trạch chỗ ở riêng suy nghĩ theo những biến hóa này đường phố cùng sân nhỏ kéo dài trí nhớ của hắn cũng c h ậ m chậm cùng bây giờ trường lang triệt để trùng hợp sau đó hắn nhịn không được nhẹ giọng tự nói một câu cái gì tĩnh lưu ly nghe rõ thanh âm của hắn nhịn không được xoay đầu lại hỏi đinh ninh ẩn đầu lên nhìn về phía phía trước một chỗ không có trả lời vấn đề của nàng chẳng qua là nói khẽ lập tức cũng đã sắp đến theo đinh ninh ánh mắt nhìn đi tĩnh lưu ly chứng kiến một mảnh màu xám cho mái hiên nhà đồng dạng mái hiên màu xám nhưng là không giống trường lăng đại đa số mái hiên màu xám bình thường chính khí mái hiên biên giới có chút trở lên bay xéo thời điểm tựa như một đôi bay lên thanh tú lông chim nàng lông mày lập tức không tự giác nhữ lại nàng biết rõ loại này mái hiên là giao đông quận kiểu dáng theo xe ngựa đi về phía trước tất cả chú ý chiếc xe ngựa này hướng đi người cũng đều nhìn ra cái kia chỗ sân nhỏ chính là đinh linh chỗ mục đích chẳng qua là mặc dù là chỗ này sân nhỏ chủ nhân đối với đinh linh đến cũng dị thường hoang mang đối mặt có thể là mân sơn kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tỉnh lưu ly cùng với đinh ninh thiên tài như vậy không có bất kỳ sân nhỏ chủ nhân gặp thờ ơ cũng không có bất kỳ sân nhỏ chủ nhân dám áp dụng tiêu căng cùng bỏ mặc thái độ trừ phi hắn căn bản không biết tỉnh lưu ly cùng đinh ninh thân phận lúc tỉnh lưu ly vội vàng xe ngựa tại đây lúc giữa sân nhỏ trước cổng chính dừng lại thời điểm gian phòng này sân nhỏ chủ nhân từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra gian phòng này sân nhỏ chủ nhân là một gã để lấy dâu ngắn trung niên nam tử thân mặc một bộ màu đen áo tơ t hắn Lưu Ly là người nhưng như được người này, trung trung này này cũng coi cũng không niên nam thân phận, nàng nhìn niên nam biết tử tử ra s c coi, mặt rất khó coi. ít khó h thể nói, hắn nhập lại không chào đón nàng cùng Đinh Ninh Đinh Ninh hơi hơi nhăn ấ t có cùng nói, đón nàng đến. lông lại mày mà bắt đầu. Hắn biết ắ Hắn t đầu. b rõ người này trung niên nam tử thân phận nhưng không cho rằng người này trung niên nam tử cùng mình tồn tại cái gì đ ộ n g trạng cho nên hắn có chút không rõ đối phương tại sao lại như vậy sắc mặt hắn xuống xe ngựa đối với người này trung niên nam tử không người xuống thân thi lễ một cái nói v ạ n bối đinh ninh bãi kiến lưu cung tướng cung tướng không phải cái này người có tên mà là chức quan người này trung niên nam tử họ lưu là đại tần hoàng cung cửa cung thủ tướng một trong đinh ninh dùng v ạ n bối chào cửa cung thủ tướng đối với hắn cùng tịnh lưu ly thân phận mà nói nhập lại không lộ vẻ rất cao cho nên hắn đối với người này trung niên nam tử thái độ thực là đã thập phần cung kính nhưng mà người này trung niên nam tử trên mặt nhưng là ngược lại nổi lên một tia cười lạnh hắn đầu là khẽ vất cảm có chút hờ hưng nói không biết mân sơn kiếm tông cao đồ đột nhiên đến tìm hiểu không có từ xa tiếp đón chẳng qua là không biết chuyện gì tại ngô đồng dụng lá quán rượu lúc ta liền nghe nói rất nhiều năm trước nơi đây kim quế tiểu phường là trường lăng nổi danh nhất tiểu phường hiện tại kim quế tiểu phường sớm đã không có ở đây nhưng nghe nói một mảnh kim quế lâm là bảo tồn xuống dưới đinh ninh nhìn xem mặt này sắc mặt bất thiện lưu cung tương bình thản nói ta nghĩ cầu tiến lên cái mảnh này kim quế lâm đào một cây kim quế rời đi mặc viên người có ý tứ gì nghe được hắn nói như vậy lời nói lưu cung tương rồi lại là hơi n g ầ n r a chật cau mày trầm giọng hỏi đinh ninh nhìn xem hắn nói ra chẳng qua là lúc trước làm rượu cũng muốn làm chút ít hoa quế rượu nghĩ đến hôm nay nếu như ra mặc viên mặc viên lại có đất chống không đến không bằng đến tốt nhất kim quế lâm cầu một cây trở về hôm nay lưu cung tương nếu là chịu bỏ những thư yêu thích ngày đó tự nhiên hết sức hồi báo lưu cung tương ngạc nhiên bởi vì quá mức kinh ngạc trên mặt hắn hàn ý đều thiếu đi mấy phần tịch lưu ly cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn đinh ninh liếc đã liền nàng đều cảm thấy đinh ninh những lời này có chút vớ vẩn hoàn toàn không thể để cho người tin đinh ninh rồi lại không nóng lỏng chẳng qua là bình tĩnh nhìn lưu cung tương cùng đợi câu trả lời của hắn cho cái dạng gì lý do không trọng yếu quan trọng nhất là hắn đã biểu hiện ra thái độ hắn hắn biết rõ lưu cung tương cũng nhất định sẽ biết rõ hắn hết sức hồi báo bốn chữ mang theo cái dạng gì sức nặng dù sao hắn giờ phút này theo như lời bốn chữ này cùng quan trung tạ ra nói bốn chữ này cũng không có cái gì khác nhau huống chi sau lưng của hắn còn có mân sơn kiếm tông thực xin lỗi ta cự tuyệt lưu cung tương hít một hơi thật sâu lúc trên mặt ngạc nhiên thần sắc bắt đầu biến mất ánh mắt của hắn lại khôi phục lạnh lùng sau đó hắn lắc đầu nói ra đinh ninh nhìn xem hắn nói mặc dù là cự tuyệt cũng muốn có lý do lý do sao rất rõ ràng đinh ninh những lời này đồng dạng có phân lượng lưu cung tương nhưng là nở nụ cười lạnh hơn nữa cởi lạnh t r o n g trào phung ý vị càng ngày càng đậm lý do kỳ thật rất đơn giản người này c u n g đem giảm thấp xuống thanh âm liền bờ môi đều cơ hồ bất động chậm rãi bài trừ đi ra băng hàn thanh âm thực sự không phải là bởi vì ta muốn định nọt cái k i a cung nữ họ dung trái lại ta cũng rất không thích tên kia cáo mượn oai hùn cung nữ nhưng rất đáng tiếc ta là lương đại tướng quân bộ hạ cũ ngươi có lẽ minh bạch ngươi cùng vương thái hư đối với lương đại tướng quân ý vị như thế nào đinh ninh ánh mắt trầm lạnh xuống hắn có chút ngoài ý mớn lương đại tướng quân bốn chữ này nguyên bản tại kế hoạch của hắn trong chẳng qua là rồi lại ở phía sau không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này xem ra hắn cũng không phải giống như rất nhiều người tưởng tượng như vậy vô dụng đinh ninh nhìn xem người này cung tướng khoe miệng cũng phát ra rồi một tia cười lạnh chẳng qua là ngươi thực đã suy nghĩ kỹ làm ra như vậy quyết định hậu quả không cần uy hiếp ta báo ân là chuyện rất bình thường lưu cung tướng hơi meo mắt lại n g ẩ g đầu không nhìn đinh ninh lanh đạm nói liền lương đại tướng quân như thế vừa mới cũng chỉ là như thế tao nộ giống như ta vậy người có thể tại trường lăng làm một gã cung tướng đã rất tốt ta cũng sẽ không hy vọng xa v ờ i lại có thể tiến lên một bước chúng ta quân nhân làm việc cũng thập phần đơn giản hơn nữa ta cũng biết những ngày này người am hiểu nhất dùng thủ đoạn dừng một chút sau đó người này cung tướng nhìn xem linh linh khinh bị nói ra nếu như ngươi dám khiêu chiến ta nếu là có thể còn hơn ta đừng nói là một cây kim quế chính là đem ngươi toàn bộ kim quế vườn đều từ của ta trong tư trạch chuyển ra đi vậy thì như thế nào người này cung tướng những lời này thanh nhầm không thấp rất nhiều người đều nghe rõ những lời này tiếp theo rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu ta biết rõ dùng tu vi của ta mà nói nói lời như vậy rất vô s ỉ thời điểm này người này cung tướng nhìn xem đinh n i n h lại hơi c h à o phúng nói tiếp chẳng qua là người đang ở đây mân sơn kiếm hội t r ò n g kể cả hiện đang bức bách tên n g kia cung nữ có chút thủ đoạn cũng đồng dạng rất vô s ỉ t h ị n h lưu ly nhũ mày nàng quay đầu nhìn về phía đinh n i n h nàng không biết một gã lục cảnh trung phẩm tu vi cung tướng nói ra nói như vậy đinh ninh còn có thể có bao nhiêu biện pháp đinh ninh trầm mặc không nói biện pháp luôn sẽ có nhưng mà hiện tại trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cho hắn tiến vào cái kêu mảnh kim quế lâm nhưng mà cũng như n g vào lúc này một tiếng nhập lại không thanh em vang r ộ i tại hắn cùng tịnh lưu ly phía sau trong đường tắt chuyền ra đáp ứng hắn một tiếng này cực kỳ đơn giản theo thanh em nhìn lại tất cả mọi người chỉ thấy một gã mặc màu tím nhà tháo dài tóc dài thanh niên chậm rãi đi tới nếu không ta sẽ khiêu chín ngươi người này khuôn mặt thanh tú tóc dài chẳng qua là tùy ý rủ xuống tại sao l ư n g thanh niên chăm chú nhìn khuôn mặt dần dần trắng bệch lưu c u n g tướng nói sau đó có lẽ chúng ta gặp cùng chết lúc thấy rõ người này thanh niên dung mạo chung quanh tụ tập rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đại tần có mười ba hầu người này thanh niên thuộc về mười ba vị trí vương hầu một trong người tọa h ạ mà tên kia vương hầu ngày bình thường cũng không tại trường lăng hẳn là cùng đinh n i n h sau cùng kéo không hơn quan hệ một g ã vương hầu tại mấy tức sau đó chương ó ít n h h n n k đ ư ba trăm chín mươi mốt đào cây chương năm mươi bốn đào cây đại tần vương triều liên tục diệt hàn triệu ngụy tam triệu tổng cộng phong hầu mười ba người cái này mười ba tên vương hầu cùng kia thuộc hạ phân biệt c h ấ n thủ một phương như mười ba khối kiên cố cơ sở vững vàng thừa nâng trước đó chưa từng có mạnh mẽ đại đế quốc cái này mười ba tên vương hầu tại toàn bộ đại tần vương triều mà nói tự nhiên có được vượt xa bình thường hướng phía quan địa vị địa vị của bọn hắn nguồn gốc từ giết chết vô số địch quốc cường giả nguyên tử đám bọn hắn lập nhiều vô số quân công cũng nguyên tử đám bọn hắn vốn có lực lượng cường đại từ ý nào đó bên trên mà nói đại tần vương triều bây giờ to như vậy lãnh thổ quốc gia có rất nhiều là bọn hắn đánh rất xuống đấy cho nên bọn hắn lẽ ra có được phi phạm địa vị cho nên bọn hắn đối với trường lăng mà nói đương nhiên là được cho chính thức nói được bên trên lời nói quân quý có thể liền một ít chuyện biểu hiện ra thái độ của mình cùng ý kiến người này thanh niên thuộc vào trong đó một vị vương hầu t o hạ ngay tại lúc này xuất hiện dĩ nhiên là đại biểu cho tên kia vương hầu thái độ nếu là hắn là thuộc về độc cô hầu phủ có lẽ hay là bởi vì độc cô bạch nguyên nhân nhưng mà hắn rồi lại hết lần này tới lần khác là thuộc về cùng đinh n i n h sau cùng kéo không hơn quan hệ hầu phủ lại liên tưởng đến lộc sơn hội minh lúc trước phương tú mặc đi phương hướng tại lộc sơn hội minh bên trong kinh mạch đứt từng khúc tu vi t ậ n phế phương hướng hầu phủ gần như danh nghĩa ở đây có ít người liền bắt đầu kịp phản ứng người này thanh niên đại biểu cho tất cả hầu phủ thái độ tại qua lại vô cùng nhiều năm trong hoàng hậu trịnh tụ đối với khắp cả trường lăng quản khống chế tuy r ằ n g nghiêm khắc nhưng làm việc rồi lại cực kỳ công bằng sẽ không lướt qua một loại điều vô hình sợi hiện tại tất cả vương hầu tự nhiên cũng hy vọng hoàng hậu trịnh tụ có thể tuân theo nàng lúc trước làm việc nguyên tắc mấu chốt nhất chính là bọn hắn không muốn nhìn thấy có mới nuối cũ sự tình phát sinh tại trịnh tụ đối với lên thái độ bạch dương động những thứ này vương hầu cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến nhưng mà lúc tiết vong hư tại trước khi bắt đầu mân sơn kiếm hội chết đi tại đinh ninh cùng cung nữ họ dung trong chuyện này những thứ này vương hầu bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình lưu cung tướng cũng không phải là mới ra đời tu hành giả cho nên hắn so với tuyệt đại đa số ở ngoài đứng xem rõ ràng hơn người này thanh niên thay đinh ninh xuất đầu ẩn chứa trong đó ý tứ hắn có thể mạo m ộ i đắc tội là một loại hầu phủ mạo hiểm nhưng mà hắn tuyệt đối không dám đắc tội tất cả vương hầu bởi vì trong đó có chút vương hầu tính tình rất thô bạo thủ đoạn rất tàn khốc hắn sát mặt liền biến thay đổi liên tục không có lên tiếng khuôn mặt thanh tú tóc dài thanh niên quay đầu nhìn về phía đinh ninh nói khẽ tổng cần cái dưới bậc thang tạo lối thoát đinh ninh hướng phía hắn hơi hơi không người gửi tới lời cảm ơn tiếp theo lại quay người nhìn xem lưu cung tướng chăm chú thi lễ một cái nói mời tướng quân thanh t o à n lưu cung tướng đã trầm mặc một lát không nói cái gì nữa chẳng qua là quay người đi trở về chính mình trong nội viện tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem tịnh lưu ly cùng đinh ninh sau đó tiến vào hắn đều không rõ đinh ninh rốt cuộc muốn làm cái gì chẳng lẽ thật sự muốn đào một gốc cây quế hoa thụ trở về tĩnh lưu ly cũng không hiểu đinh ninh rốt cuộc muốn làm cái gì tại nàng xem hôm nay nếu là không có tên kia đại biểu cho tất cả hầu phủ thái độ thanh niên giải vây đinh ninh nhuệ khí sẽ gặp lớn thụ hao tổn lúc này thấy lấy đinh ninh trực tiếp hướng phía hậu viện quế hoa lâm bước đi theo sát tại đinh ninh sau lưng nàng rút cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi đinh ninh không quay đầu lại nhẹ giọng đáp lại nói đợi lát nữa ngươi muốn nhiều tốn chút khí lực đào cái kia k h ỏ quế hoa thụ lúc đồng thời muốn nhiều đào chút ít đất trở về Thịnh lưu ly lông mày lập tức nhíu lại nhưng mà nàng cũng không nói thêm gì nữa đầu tiếp tục như chính thức thị nữ hơi túi thấp đầu đi theo đinh ninh sau lưng nhưng mà làm nàng thật không ngờ mà nói đinh ninh nhưng lại không như vậy bảo trì trầm mặc mà là đang hơi hơi dừng lại sau đó hỏi ngược lại thông qua chuyện hôm nay ngươi đã học được cái gì thịnh lưu ly giật mình nói cái gì mọi thứ cũng nên chú ý một cái chữ lý đinh ninh như trước không quay đầu lại chẳng qua là chỉ h o a n âm thanh nói Có đôi khi nhập lưu ạ đại i kiếm ngoan độc có thể không cần phân rõ phải trái. Bởi vì tuyệt đại đa số mọi người gặp lo lắng không không chỉ thể phân ngoan cần n g độc có là đa tuyệt rõ vì số ờ người i nói lý lẽ như vậy gặp rơi tại gặp lắng không gặp lo lý lẽ l như trên người mình. ư vậy cung tướng trong phủ đệ quế hoa lâm rất lớn tuyệt đại đa số quế hoa thụ cũng đã rất già có lẽ đang là vì những thứ này quế hoa thụ đều đầy đủ già t h ậ p phần khó được cho nên lưu cung tướng nhập lại không có quá lâu cải biến cái mảnh này quế hoa lâm bố cục liền quế hoa lâm trong một cái nho nhỏ hồ nước đều không có cải biến chẳng qua là cùng rất nhiều năm trước so sánh mới cái mảnh này quế hoa lâm bên trong có chút quế hoa thụ thô chắc đi một tí lúc này trong hồ nước hoa sen đã nở rộ đinh ninh tại bên cạnh hồ nước trên một khối tảng đá ngồi xuống trầm mặc nhìn xem cái này hao hoa sen nhìn hồi lâu lúc này mới đứng lên đá đá cái này cục thạch đầu bên liên giới đối với cùng đợi tịnh lưu ly nói khẽ t h u ậ n túy cắt tròn đến nơi đây mới thôi sâu sáu thước không chấn tổn thương bên trong thuận bằng phẳng xưa nay tịnh lưu ly chăm chú suy tư về đinh ninh những lời này ý tứ sau đó ánh mắt của nàng rơi vào khoảng cách cái này khối tảng đá gần nhất một cây quế hoa thụ cái này g ố c quế hoa thụ lớn lên rất thấp thấp nhưng mà rất t r ắ n g kiện nhìn qua năm nay mùa thu bên trong hoa quế sẽ phải mở rất đầy tổn thương đến c ả n h lá có vấn đề hay không mấy tức sau đó nàng nghiêm túc nhìn xem đinh ninh hỏi đinh ninh nhìn nàng một cái nói không có vấn đề